đáng nhắc tới chính là đế tuấn cùng hi hòa một phen trò chuyện về sau ngược lại là hảo cảm bắt đầu sinh hai người liền cùng một chỗ ở sơn hải g i ớ i vực du lịch mà đông hoàng thái nhất cùng thường hy thấy tình cảnh này không muốn tiếp tục nhìn hai người này anh anh em em loạn vùng thức ăn cho chó thế là không còn đi theo hai người này một thân một mình lên đường tiếp tục du lịch sơn hải g i ớ i vực về phần cái kia đông vương công vốn muốn, muốn cùng tây vương m ậ u nói chút lời nói nhưng tây vương m ậ u căn bản không cho cơ hội tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử tạm biệt về sau lạnh lùng nhìn thoáng qua muốn tiến lên nói chuyện đông vương công sau đó hừ lạnh một tiếng liền cưới mây bay đi xa thế là đông vương công cũng chỉ đành cùng trấn nguyên tử tạm biệt về sau mặt mà ủ mày cho đi du lịch sơn hải giới vực như thế xuống tới cái này hồ hoa sen bên trong cũng liền còn lại trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người đạo h ư u tiếp xuống có tính toán gì tiếp dẫn nhìn xem trấn nguyên tử c ư ờ i hỏi ta muốn cùng hai vị đạo h ư u lại du lịch một phen cái này sơn hải giới vực về sau liền quay lại vạn thọ sơn bế quan khổ tu chờ đợi cơ duyên chỉ là không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào chuẩn đề cười nói đã c h ấ n nguyên tử đạo hữu có này nhã hứng huynh đệ của ta hai người tự nhiên nguyện ý cùng đạo hữu cùng dạo một phen dù sao đạo hữu nhân s â m quả hay là ăn rất ngon đi chuẩn đề đạo hữu ta cái này nhân s â m quả nhưng không có bao nhiêu cái thật sao lúc trước là ai nói với ta cái này nhân s â m quả còn có hơn mười cái đạo hữu tựa như là ngươi đi làm sao hiện tại ngươi nghe lầm vậy ta cầm hạt bồ để cùng ngươi đ ổ i tiếp dẫn đạo hữu ha ha ha thế là trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người đang c ư ờ i đùa ở giữa rời đi hồ hoa sen tiếp tục du lịch sơn hải giới vực nhón một cái ở giữa ngàn năm thời gian liền lặng lẽ đi qua ngàn năm thời gian đối với tại tu si đến nói tự nhiên là không dài nhưng cái này ngàn năm thời gian đối với những cái kia ở sơn hải giới vực du lịch tiên thiên thần ma đến nói cũng là đầy đủ chân quý theo bọn họ du lịch hồng hoang rất nhiều t r ô n giấu tại tuế nguyệt bên trong cổ xưa bí mật bị bọn họ khai quật cùng biết được cũng biết trong hồng hoang có thật nhiều cổ xưa cao tu chi sĩ ẩn thế không ra giống như ở chờ đợi cái gì mà những thứ này tiên thiên thần ma ở quan thiên bố trí cũng là tham gia một lần nhất nguyên phong hội mặc dù là thu hoạch tương đối khá nhưng cũng là khiếp sợ không thôi kém chút đạo tâm thất thủ t ẩ u hỏa nhập ma dù sao cũng là hơn mười ngàn tên không biết sâu cạn tu sĩ cùng một chỗ luận đạo giảng pháp dù là không phải là cố ý thả ra khí thế của mình nhưng những người này luận đạo giảng pháp lúc pháp tắc va chạm và thế liền đầy đủ những thứ này còn không có trưởng thành tiên thiên thần ma h uống một b ì n h cho nên những thứ này tiên thiên thần ma ở nhất nguyên phong hội kết thúc về sau liền vội vã rời đi sơn hải giới vực quay lại riêng phần mình đạo tràng một mặt kiên định cùng hướng tới bế quan khổ tu quan nhân đứng thẳng ở sơn hải giới vực một tòa núi nhỏ phía trên trong mắt thần quang lấp lóe quan sát lấy không chia liệm mở sơn hải giới vực tiên thiên thần ma hồi lâu quan nhân thu l i ệ m trong mắt thần quang nói xem ra lần này nhất nguyên phong hội cho bọn hắn kích thích quá lớn xem ra không đến hồng quân giảng đạo này g bọn họ là sẽ không xuất quan quan nhân nói xong bởi vậy nghĩ đến phục hy không khỏi là lắc đầu cười nói cái này phục hy bày ra cái này thủ ngu cũng là đủ khổ cực nguyên lai phục hy bị thủ ngu thu làm đồ đệ về sau liền bị thủ ngu đưa đến huyền hồn thiên nói cho hắn đạo thuyết pháp tiện thể nữ hoa cũng là bị thủ ngu dạy bảo một phen cho nên hai người không có đi tham gia nhất nguyên phong hội một mực lưu tại h u y ề n hồn thiên nghe thủ ngu giảng đạo thủ ngu giảng đạo xong về sau liền ban thưởng rất nhiều linh bảo lại truyền vào ra thủ ngu phong pháp môn liền đem phục hy giao cho các sư đệ sư muội mà thủ ngu thì là cùng quan thiên gặp mặt một lần về sau liền đứng dậy chạy tới thiên ngoại hỗn độn chuẩn bị khai thiên tích địa chứng đạo hôn nguyên đi cái này thủ ngu ngược lại là học lên bản tôn năm đó thu d i ệ u thần đám người cái kia một bộ trực tiếp làm lên vung tay t r ư ở n g quỹ quan nhân lẩm bẩm một lúc sau sắc mặt thì là chậm dãi biến ngưng trọng lên hy vọng bản tôn bên kia sẽ không có cái gì lớn ngoài ý muốn đi quan nhân nói xong liền cưới mây bay nhàn du đi mà giờ khắc này hỗn độn vòng xoáy bên trong huyền hồn nhìn xem cái kia không biết thông hướng nơi nào một cái vòng xoáy thông đạo khuôn mặt ngưng trọng ánh mắt bên t r o n g tràn đầy cảnh giác đến điểm cuối cùng sao h u y ề n h ồ n tự lẩm bẩm nói xong chương 250, n g ư ờ i nào siêu thoát chương 250, n g ư ờ i nào siêu thoát h u y ề n h ồ n đánh giá cái này vòng xoáy thông đạo có chút vận chuyển pháp lực tụ tại hai mắt phía trên sau đó h u y ề n h ồ n đã nhìn thấy ở cái này hỗn độn vòng xoáy thông đạo chung quanh có thật nhiều mắt thường không thể gặp đại đạo thần văn huyễn diệt không chừng không chỉ có thỉnh thoảng có hấp lực chuyên r a cũng duy trì lấy toàn bộ hỗn độn vòng xoáy ổn định quả nhiên có mờ ám h u y ề n h ồ n nhìn xem những cái kia đại đạo thần văn thần h biến sắc c ảo ậ ừ ta huyền hồn ngược lại muốn xem xem cái này hỗn độn vòng xoáy bên ngoài đến cùng có lý lẽ gì huyền hồn nói xong tay cầm huyền hồn d i ệ t pháp thoái đạo trúc trượng hướng về hỗn độn vòng xoáy thông đạo đi tới chỉ trong chốc lát huyền hồn liền ra hỗn độn vòng xoáy làm huyền hồn ra vòng xoáy về sau không khỏi sửng sốt bởi vì huyền hồn phát giác chính mình đi tới một phương không biết tên đại thế giới bên trong chính mình đứng tại phương thế giới này đỉnh cao nhất phía trên mà rời huyền hồn cách đó không xa có một vàng phát áo choàng mi tâm sinh ra một vàng sắc thần đồng người mặc màu vàng trường bảo quái dị l á o giả chính nhìn chằm chằm huyền hồn mánh liệt nhìn người chính là người nào cái kia hỗn độn vòng xoáy là ngươi làm ra đến huyền hồn nhìn xem cái này quái dị l á o giả trong lòng đã là chấn động vô cùng bởi vì huyền hồn một phen quan sát về sau phát hiện cái này quái dị tu vi của lão giả cũng giống như mình cũng là hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ tám tu vi thậm chí huyền hồn khi nhìn đến lão giả này lúc nó nguyên thần chân linh đều không tên run dậy một cái ở trên người lão giả này huyền hồn cảm nhận được một loại nhàn nhạt huy áp cùng muốn thần phục cảm giác ngươi là hỗn độn thần ma huyền hồn hơi nghi hoặc một chút cùng khiếp sợ nhìn xem cái này quái dị ông lão tập vàng ha ha ta là người phương nào ta cũng không biết chính mình là ai hôn độn thần ma có lẽ là vậy ta chỉ biết là trước kia có người quản ta gọi thì thần ông lao tóc vàng nhìn huyền hồn hồi lâu sau mới phát ra tựa như như kim loại âm thanh thì thần chấp trưởng thời gian đại đạo pháp t ắ c hôn độn thần ma thì thần ngươi không phải là bị bản cổ diệt rồi sao huyền h ồ n nhìn xem cái này tự xưng thì thần ông lao tóc vàng lại là bị chấn kinh đến bản cổ hắn cũng xứng ta chính là thời gian ma thần thời gian đại đạo trưởng không giả quá khứ hiện tại tương lai mặc ta ngao du hắn bản cổ bất quá chỉ là cuối cùng hỗn độn thần ma sao có thể diệt ta có lẽ là bị bản cổ danh tiếng cho kích thích đến thì thần đột nhiên biến bắt đầu côn g bạo một bên tỏa ra khí thế kinh khủng hướng huyền hồn ép đi một bên lớn tiếng gầm thét h ừ ta cũng không muốn nghe ngươi cùng bản cổ ở giữa ân đoán ta chỉ muốn biết ta đến nơi đây có phải hay không là ngươi dợ trò quỷ còn có ta mặc dù không biết ngươi là thế nào sống sót nhưng rất hiển nhiên ngươi tuyệt đối không phải là trước kia cái kia hỗn độn thần mà thì thần cho nên ngươi tốt nhất cho ta tôn trọng một chút huyền hồn nói xong m ặ t ông trầm khí thế bộc phát cùng thì thần đối chọi gay gắt có lẽ là huyền hồn lên một chút tác dụng thì thần khí thế chậm rãi thu về thần sắc cũng bình tĩnh rất nhiều sau đó thì thần có chút quái dị nhìn xem huyền hồn nói mặc dù cái kia hỗn độn vòng xoáy là ta bố trí nhưng đó là trước kia ta hiện tại ta nhưng không có năng lực đi trường khống cho nên ngươi rất không may phi thường trùng hợp tiến vào hỗn độn vòng xoáy huyền hồn nghe thì thần mà nói khuôn mặt run dày một cái thầm nghĩ trong lòng đây là chúng giải thưởng lớn a sau đó huyền hồn nhìn xem thì thần lạnh giọng nói ta đúng vậy tin tưởng ngươi không có trong này động tay chân ha ha tay chân tự nhiên là động đậy một chút ta dù không thể trưởng không cái này hỗn độn vòng xoáy nhưng bằng một chút cảm ứng còn có thể đem ngươi dẫn dắt đến đây bằng không có lẽ ngươi liền muốn chạy đi hỗn độn chỗ sâu thi thần một mặt bình tĩnh nhìn qua huyền hồn nói như vậy ta huyền hồn còn muốn cảm tạ ngươi đúng không huyền hồn đối với thi thần lạnh giọng nói xong thi thần không để ý đến c h â m trọc khiêu khích mà là nhìn xem huyền hồn suy tư trong chốc lát nói huyền hồn có chút quen thai huyền hồn cũng mặc kệ thời gian này đây có muốn hay không từ bản thân mà là mở miệng hỏi ngươi đem ta dẫn dắt đến tận đây có cái gì mục đích nói thẳng đi thi thần nghe huyền hồn đặt câu hỏi cũng liền lười đi nghĩ huyền hồn lai lịch chỉ gặp thì thần đ ỗ n g nhiên lộ ra thần bí dáng tươi cười đối với huyền hồn nói huyền hồn đạo hữu có thể nghị siêu thoát đại đạo nói nhảm ai không muốn n ă m đó bàn cổ khai thiên không phải cũng là vì siêu thoát sao huyền hồn nhìn xem thì thần m ặ t không biểu tình nói thì thần nghe huyền hồn mà nói cũng không nóng giận ngược lại trong hai mắt có kỳ quang lấp lóe mi tâm thần đồng cũng có thần quang lưu chuyển hình dạng thì thần lúc này mặt lộ vẻ cuồng nhiệt đối với huyền hồn nói huyền hồn đạo hữu làm trợ thủ của ta đi chúng ta cùng một chỗ siêu thoát đại đạo huyền hồn không nói chuyện chỉ là nhìn về phía thì thần ánh mắt biến phi thường quái dị tựa như nhìn một cái đại ngốc tử gia hỏa này đầu góc có bị bệnh không huyền hồn trong lòng âm thầm lẩm bẩm có lẽ thì thần biết mình nói lời ít nhiều có chút không hiểu đấu liền đối với huyền hồn nói lên một chút sự tình mà huyền hồn cũng từ những chuyện này bên trong biết được thì thần vì cái gì còn sống cũng biết thì thần một chút dự định nguyên lai thì thần ở b à n cổ khai thiên trước đó đã từng lấy đại thần thông ngao du chẳng qua thời gian sông dài hắn ở ngao du tương lai thời điểm phát giác có một đạo kinh khủng ánh búa h i ể n hóa trực tiếp chặt đứt hắn con đường tương lai cái này khiến thì thần khiếp sợ không thôi thế là thì thần để ý lấy bi pháp rút ra một điểm chân linh cùng bản nguyên biến thành một thần thai sau đó tìm một cái to lớn hôn đ ộ n vòng xoáy lấy huyền diệu thời gian đại đạo lực lượng pháp tắc bố trí một phen khiến cho cái này hôn đ ộ n vòng xoáy có thể liên thông bất luận cái gì có thời gian pháp tắc tồn tại khu vực thì thần làm xong đây hết thể về sau liền đem cái kia thần thai đưa vào hỗn độn vòng xoáy bên trong mà theo bàn cổ chém giết ba nghìn thần ma hỗn độn thần ma thì thần vẫn lạc cái kia thần thai bắt đầu thai ngén t r ư ờ n g thành cho đến hóa thành ông l á o tóc vàng này thì thần mà lúc này thần sở dĩ có lòng tin siêu thoát đại đạo còn phải từ huyền hồn hiện tại chỗ ở phương thế giới này nói lên cái kia bàn cổ đại thần khai thiên tích địa chỉ vung ra bốn mươi chín búa cuối cùng thứ năm mươi búa cũng là bất lực cuối cùng chỉ được mang theo không cách nào đến chứng đại đạo tiết đ ư ớ i thân hóa thiên địa đi mà bàn cổ trong lòng không cách nào chứng đạo tiết đ ư ớ i thì la biến thành một đoàn huyền diệu khí không ngừng ở trong hỗn độn phiêu đãng mãi cho đến một ngày nào đó cái này đoàn huyền diệu khí ở trong hỗn độn nơi nào đó một hồi biến hóa về sau hóa thành một đạo khai thiên phủ ánh sáng tại trong hỗn độn mở ra một phương đại thế giới phương thế giới này không chăm chú hồng hoang cũng không phải cái kia ba ngàn đại thế giới chính là chân chính một phương lẻ loi đại thế giới nhưng bởi vì phương thế giới này từ nào đó bên trong trình độ đến nói cũng là bản cổ mở ra tự nhiên là có thể cùng hồng hoàng thế giới dung hợp mà thì thần bởi vì là phương thế giới này thứ nhất sinh linh lại là hôn đồn thần ma thì thần tân sinh liền muốn lấy nhường hai phương thế giới s á t nhập một lần hành động thôn phệ s á t nhập sau thiên đạo pháp tắc bản nguyên từ đó muốn chứng đại đạo huyền hốn nghe xong thì thần giảng thuật mặc dù ngạc nhiên nhưng có chút buồn cười mà nhìn xem thì thần nói với hán ta là chương á i gì n g hai trăm năm mươi mốt đấu v u yêu chương hai trăm năm mươi mốt đấu vui yêu huyền hồn biết này thiên đạo bản nguyên mặc dù cường đại nhưng cũng ẩn chứa vô tận sinh linh nhân quả vận mệnh cái này nếu là thôn phệ phải trực tiếp điên mà lại coi như có thể thôn phệ chỉ sợ cũng qua được đại đạo một cửa ải kia cho nên huyền hồn cảm thấy thời gian này đây bởi vì đối với bản cổ hoán hận đã khiến cho hắn biến phi thường cực đoan cùng điên cuồng ngươi vì sao không giúp ta ta đem ngươi bắt đến nơi đ â y đến chính là nhường ngươi tới giúp ta ngươi sao có thể không giúp ta đây thì thần có chút tố chất thần kinh nhìn xem huyền hồn là ta bảo ngươi đem ta làm tới sao huyền hồn nghĩ tới chuyện này trong lòng liền đối với cái này thì thần dâng lên một hồi l ử a giận không có cái này thì thần nói không chừng hắn huyền hồn đã sớm trở về h ư n g hoang qua lên thảnh thơi thảnh thơi ngày tốt lành cũng không đến nỗi ở cái kia hỗn độn vòng xoáy bên trong vượt qua một đoạn phi thường cuộc sống nhàm chán đã ngươi không giúp ta vậy ngươi liền nên đi chết thì thần nhìn xem huyền hồn vẻ mặt s ắ c ý ha ha ngươi nếu là trước kia cái kia hỗn độn thần ma thì thần bằng vào ta thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác chỉ có nhận thua phần nhưng bây giờ ngươi cũng không phải lúc đầu ngươi muốn giết ta vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lánh này hay không huyền hồn không để ý tới thì thần s ắ c ý vân đạm phong khinh nhìn xem thì thần thế là hai người lẫn nhau đối mặt khí thế không ngừng ngưng tụ hai người khí thế liên tục va chạm phát ra kinh khủng tiếng vang cái này khiến phương thế giới này sinh linh vô cùng hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra hai người dùng khí thế đụng nhau hồi lâu chẳng biết lúc nào hai người đồng thời đậu thủ bởi vì thì thần đối với phương thế giới này quá mức coi trọng không dám toàn lực thi triển thế là hắn vừa cùng huyền hồn tranh đấu một bên hướng về phương thế giới này thiên ngoại đi huyền hồn thay thế cũng không nghĩ phá hư phương thế giới này liền theo thì thần tâm ý đi hướng thiên ngoại hỗn độn hai người tới thiên ngoại hỗn độn liền không cố kỵ nữa toàn lực công phạt thế là hai người trong lúc nhất thời đánh t ú i bụi huyền hồn tự nhiên là đủ loại thần thông sử dụng ra huyền hồn c ử u bảo cũng là tỏa ra vô tận thần uy mà thì thần thì là đủ loại thời gian pháp tắc đại thần thông không ngừng trên thân cũng là ít ỏi kiện không biết kỳ danh linh bảo trong đó có một kiện ngọc chất thư tịch bộ d á n g linh bảo nhất là nhường huyền hồn nắm mắt cũng là nhất làm cho huyền hồn kiên kỵ một kiện linh bảo từ linh bảo khí thế uy áp đến xem cái này linh bảo là một kiện tiên thiên trí bảo mà cái này tiên thiên trí bảo phía trên có ba cái đại đạo thần văn ẩn ẩn hiện hóa bên ngoài tên là sáng thế thư chỉ gặp khi đó thần tay nâng sáng thế thư miệng nói âm n i ệ m động sẽ gặp có thế giới sinh diệt lực lượng hướng huyền hồn đánh tới uy lực của nó to lớn vô cùng mà lại quỷ dị chính là loại công kích này có thể khóa chặt huyền hồn không cách nào tranh né chỉ có thể dùng thần thông hoặc linh bảo n g ạ n h kháng Cái này k hai i ế n huyền hồn đ u đầu đến đ cực ể m Dù là h u y ề người hồn n có cựu bảo m a theo, lại thêm thần thông bất phàng, cũng là có một chút chật vật. phạm, Hai lại là cũng n g có ở hôm nay bên ngoài hỗn độn đánh cho kịch liệt vô cùng thiên ngoại hỗn độn cũng bởi vậy không ngừng có đủ loại tiểu thế giới sinh d i ệ t không chừng có thể nói hung hiểm đến cực điểm công phạt không ngừng tiếp tục thời gian cũng tại vô tình trôi qua cùng lúc đó hồng hoang thiên địa bên trong cũng phát sinh một chút biến hóa mười hai tổ vu đi qua lục nhĩ một phen truyền pháp dạy dỗ về sau thực lực đại trướng có lẽ là bởi vì hồng quân sắp thành thánh nguyên nhân cho nên thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển thế mà nhường trúc cửu âm từ bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy một điểm tương lai tin tức làm trúc cửu âm đem tin tức này báo cho cái khác tổ vũ lúc những thứ này tổ vu đều là một mặt kích động cùng mừng rỡ thế là mười hai tổ vu vội vàng trở lại bàn cổ điện đi thẳng tới đã từng thai ngén bọn họ ao máu kia bên cạnh tứ đệ thật có thể chứ đế giang vô cùng kích động hướng trúc cửu âm hỏi ừ n cần phải có thể dù sao chúng ta đều là từ huyết trì này bên trong dựng dục ra đến như vậy bằng vào ta chở tinh huyết nhỏ vào huyết trì này bên trong cũng hẳn là sẽ có chúng ta hậu đại sinh ra t r ú c cửu âm trầm tư một hồi có chút không quá xác định nói với đế giang đại ca không cần quản nhiều như vậy chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết sao t r ú c dung lớn tiếng hét lên ngũ ca lúc này ngược lại là nói đến có chút đạo lý hậu thổ tâm tình kích động liền cười trêu chọc lên t r ú c dung Người ngũ ca ta đế â u về nói đ n n k h ô giang có Trúc đạo lý.、Chúc、dung nhỏ g ọ n Còn lại tổ vu nghe, g thầm thỉ. tổ h cười lại là vu đều hả, tâm t ì h c ũ n là b ì nói h phục rất nhiều.、Đã、như thì rất bắt Giang n đi. đầu Đã Đế vậy, vậy thì bắt đầu đi. Đế giang nói xong một giọt tổ vu bản nguyên tinh huyết xuất hiện trực tiếp rơi vào huyết chỉ bên trong tinh huyết vào hồ m ộ ư ơ i hai rừng sau đó bên trong ao máu huyết thủy l a n lộn lại có đất sắt trọc khí không ngừng hội tụ ở bên trong ao máu hình thành một cái to lớn cánh máu không ngừng có trái tim nhảy lên âm thanh truyền đến Còn lại 11 cái cũng bức chỉ cái lúc, cổ chấn có mừng như điên, cũng là vội vàng bước ra một giọt bản nguyên tinh huyết, rơi vào huyết chỉ bên trong. 12 cái kén máu thành hình lúc, bàn cổ điện đống nhiên chấn động, có 12 đạo màu hôn độn huyền quang, bắn đến 12 tổ vu trong tâm. Vu. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận.、Đế、giang lại lộ là Làm đạo đại vội giọt rơi mi máu sát tổ thế thế, mặt một huyết, huyết tổ tâm. Thập thì thầm. vu vẻ vào vào vu Vu. màu đô Đế ra đại ca đây là phụ thần hiển linh a phụ thần vẫn luôn đang nhìn chúng ta chúng ta tạo ra nhất tộc kéo dài phụ thần huyết mạch phụ thần cao hứng mới có thể như thế ban thưởng chúng ta nha ta cộng công nói xong nói xong liền khóc không thành tiếng còn lại mấy cái tổ vu cũng là kìm lòng không được nước mắt chảy xuống bàn cổ dù thân hóa thiên địa mà chết nhưng khí vận lại trường tồn tại giữa thiên địa nay tổ vu sáng chế nhất tộc kéo dài bàn cổ huyết mạch bàn cổ khí vận có cảm liền ban cho chủng tộc danh tiếng truyền bàn cổ huyết mạch chấn tộc trận pháp cũng coi là đối với các tổ vu khen thưởng cái kia tốt từ nay về sau chúng ta là được mười hai tổ vu mà cái này lần thứ nhất dựng dục tộc nhân liền cứ gọi là đại vu đế giang h ư n g phấn nói xong mấy người còn lại cũng là một mặt vẻ h ư n g phấn nhìn xem cái kia mười hai cái cánh máu cười vui vẻ sau đó mười hai tổ vu đối với về sau chủng tộc giai tầng đơn giản phân chia một cái chứ mười hai tổ vu tự xưng tổ vu bên ngoài chỉ có đại la kim tiên mới có tư cách xưng đại vu thái ất kim tiên có thể xưng thượng vu kim tiên có thể xưng trung vu mà kim tiên trở xuống h ế thế t xương hạ h vũ. t là hai người đ ạ i n g h ề n ở mệnh cách dẫn dắt phía dưới đã là vô tâm tu luyện thế là hai người liền ở mệnh cách dẫn dắt phía dưới chỉnh hợp bầu trời sao sinh linh về sau dễ dàng cho trong hồng hoàng chiêu binh mãi mã tổ kiến thế lực mà hai người trong quá trình này thu được kế mông anh chiêu bạch trạch phi đản phi liêm c ử u anh thử thiết thương dương khâm nguyên quỷ sa mười viên hãn tướng mà một chút chủng tộc bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng là gia nhập vào đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thế lực bên trong trong lúc nhất thời hai người thành trong hồng hoàng nhân vật phong vân mấy cái nguyên hội về sau hồng hoàng thiên địa xuất hiện hai cái khổng lồ chủng tộc một cái là lấy đế tuấn đông hoàng thái nhất cầm đầu kết hợp hồng hoang các chủng tộc hóa thành một cái đại tộc tự xưng là yêu tộc một cái là lấy mười hai tổ vu cầm đầu đủ loại đại vu thượng vu trung vu tiểu vu tạo thành một chủng tộc đối ngoại tự xưng là vu hai tộc không ngừng phát triển tự nhiên là ma sát không ngừng đủ loại thù hận cũng là không ngừng tích lũy mà du lịch ở phương đông đại địa con nhân nhìn cách đó không xa mấy cái hai tộc người tranh đấu lạnh nhạt cười một tiếng nói vu y ê u sao muốn náo nhiệt lên nha chương 252, n g h i ngờ tương xứng chương 252, n g h i ngờ tương xứng quan nhân nhìn xem dần dần dừng tranh đấu hai tộc tộc nhân lắc đầu cười nói cái này hai tộc hiện tại còn biết khắc chế nhưng tích l u y thắng ngày phía dưới thù hận này càng ngày càng sâu coi như sẽ không có cái gì lý trí đi khắc chế kết quả là chỉ có thể là nhất quyết sinh tử quan nhân nói xong trong mắt đột nhiên hiển hóa thần quang có vô tận vận mệnh quỹ tích ở trong mắt hiện ra thần quang tán đi cười nói những cái kia từ hoang cổ tuế nguyệt lưu giữ lại chủng tộc ngược lại là học tinh biết cái này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất không đơn giản không tốt đắc tội đáp ứng ngược lại là thẳng sảng k h ó i đi huyền hôn tự nhiên biết vì sao cái này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người có thể trong thời gian ngắn kéo như thế một nhánh thế lực to lớn biến thành yêu tộc có lẽ có chút chủng tộc là hai người thu phục nhưng rất nhiều chủng tộc chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu liền trực tiếp hướng hai người ôm ấp yêu thương mà những thứ này ôm ấp yêu thương chủng tộc bên trong có tuyệt đại bộ phận là từ hoang cổ tuế nguyệt bên trong đi tới những thứ này trong tộc có rất nhiều cổ xưa tồn tại những người này có lẽ thực lực không phải là đặc biệt mạnh nhưng kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú khi bọn hắn rõ ràng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ý đồ đến về sau những thứ này từ hoang cổ tuế nguyệt người đi tới nhạy cảm phát giác được một chút không tầm thường khí tức thế là những người này quyết định thật nhanh phái ra một chút bên ngoài tộc nhân gia nhập vào cái này yêu tộc xem như đổi đi cái này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cho nên yêu tộc mặc dù nhân số nhiều nhưng cao thủ cũng là tương đối ít mà vu tộc mặc dù nhân số so sánh với yêu tộc muốn ít hơn rất nhiều nhưng không chịu nổi cao thủ nhiều trong lúc nhất thời hai tộc cũng là xem như thế lực năng nhau được rồi không đi nghĩ những thứ này hai tộc như thế nào phát triển liền nhìn chính bọn họ tạo hóa quan nhân nói xong không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này mà là đứng tại chỗ suy nghĩ lên sự tỉnh khắc tới không nghĩ tới bản tôn đụng phải thì thần tân sinh đây là thật sự là đủ ngạc nhiên quan nhân cảm ứng một cái còn tại cùng thì thần tranh đấu bản tôn hơi nhíu lên lông mày trầm ngâm nói cái này thì thần không hổ là hỗn độn cái thứ nhất xuất thế thần ma lợi hại cho dù là không còn hỗn độn thần ma trên người cũng là khó chơi nhanh nha quan nhân nói xong t a o mày có chút sầu lo nói hy vọng bản tôn không có sao chứ xem ra ta muốn đi một chuyến dương mi đạo h ư u nơi đó từ thì thần chuyện này đến xem cái này ba nghìn thần ma cũng chưa chắc tất cả đều chết rồi quan nhân nói xong bước ra một bước hướng về nam hải chư thiên đảo đi bốn cái gì thì thần còn sống dương mi một mặt khiếp sợ nhìn xem quan nhân bởi vì quan nhân mang đến tin tức thực sự là vượt qua dương mi nhận biết khiến cho dương mi nghe được tin tức này về sau không khỏi giống to quan nhân thấy toàn bộ chư thiên đảo bởi vì dương mi giống to mà chấn động không khỏi rất là im lặng nói với dương mi dương mi đạo hữu không đến mức như thế c h ấ n kinh đi ngươi không phải cũng là còn sống sao dương mi nghe quan nhân mà nói liền ổn định lại tâm thần cười khổ nói cái này không giống ta là may mắn sống sót mà hắn thì thần là có mưu đồ ta đây không thể so sánh a vậy đạo hưu trước kia gặp qua cái này thì thần sao quan nhân tò mò nhìn dương mi ha ha ba nghìn thần ma bên trong ta chỉ có hai cái là ở bản c ổ khai thiên lúc nhìn thấy bên ngoài những người khác ta dương mi hay là đánh qua một chút quan hệ có lẽ là bị quan nhân câu lên một chút hồi ức dương mi trong lúc nói chuyện có một chút dáng tươi cười ồ đâu hai cái quan nhân tiếp tục tò mò hỏi dương mi mặt lộ hồi ức vẻ chấm dãi nói một cái tự nhiên là cái này thì thần một cái khác thì là nắm giữ nhân quả đại đạo nhân quả ma thần quan nhân nghe trong mắt có ánh sáng lấp lóe sau đó hướng dương mi hỏi đạo hữu ngươi nói trừ cái này thì thần bên ngoài những thứ này hỗn độn thần ma bên trong ai còn có khả năng còn sống sót Cái này khó mà nói, bất quá nói, này tình huống ban đầu đến xem, nhân mà khó xem, bất từ đầu sau ố đối tuyệt thậm một nhiều, liền sẽ không nhiều, thậm chí h cũng i cái mà thôi. mà My Dương s y nghĩ trong chốc lát, mới đó ố i quan nhân n i Sau đó dương mi còn nói thêm bất quá đã cái này thì thần có thể từ bên trong dòng sông thời gian bắt được một chút tin tức như vậy nắm giữ nhân quả đại đạo nhân quả ma thần cũng tất nhiên sẽ có một chút thủ đoạn cho nên ta d á m khẳng định cái này nhân quả ma thần cũng tất nhiên là còn sống chỉ là không biết là ở hỗn độn chỗ sâu hay là tại cái khác vài chỗ dương mi nói xong cẩn thận nhớ lại trong hỗn độn ký ức hy vọng từ những ký ức này bên trong tìm ra một chút dấu vết để lại quan nhân thấy dương mi hồi ước nửa ngày liền vừa cười vừa nói đạo hữu cũng không cần phí sức suy nghĩ bọn họ coi như sống sót chỉ sợ cũng cùng cái kia thì thần không sai biệt lắm cũng không nhất định quá mức để ý dương mi nghe quan nhân mà nói tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế dù sao mở trời kiếp không phải là nói đùa hết thể hỗn độn thần ma đều là chân thân tiến về trước đây là không giả được cho nên coi như những thứ này hỗn độn thần ma có chút chuẩn bị ở sau nhưng cũng nhiều nhất là cùng thì thần như thế thu hoạch được một lần tân sinh thôi thế là dương mi liền không ở suy nghĩ cái này hỗn độn thần ma phải chăng còn sống sót vấn đề mà là hướng quan nhân hỏi huyền hồn đạo hưu bên kia còn tốt đó chứ quan nhân cảm thụ một cái bản tôn trạng thái liền đối với dương mi gật đầu nói mặc dù có thật nhiều khó khăn chắc t r ở nhưng nghĩ đến cũng sắp có một cái kết quả mà lúc này đang cùng thì thần tranh đấu huyền hồn trên thân vết thương vô số huyền hồn vạn tượng pháp bảo cũng biến thành y rách rách dưới dưới về phần thì thần tự nhiên cũng không khá hơn chút nào cũng là vết thương t r ồ n g chất màu vàng pháp y ỉa sớm đã bị huyền hồn cho thiêu đến chỉ còn lại có mấy đầu màu vàng sợi tơ khoác lên trên thân hai người không biết lúc nào đều ngừng tay ở hôm nay bên ngoài trong hỗn độn nhìn nhau người ta tương xứng liền xem như đánh lên mấy cái nguyên hội thời gian cũng giống vậy như thế huyền h ồ n nhìn xem t h ì thần một mặt bất đắc dĩ huyền h ồ n hiện tại thế nhưng là phiền muộn vô cùng vốn định tốc chiến tốc thắng có thể nào nghĩ tới cái này t h ì thần mặc dù không còn trước kia rực rỡ nhưng một tay thời gian pháp tắc dùng đến là lô hỏa thuần thanh nhường huyền hồn chịu không ít khổ đầu lại thêm thì thần cái kia có chút vô lại sáng thế thư trực tiếp chỉnh huyền hồn không có một chút tính tình v ề p h ầ n t h ì thần cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn xem huyền hồn hắn cũng không nghĩ tới thật vất và dẫn dắt đến đây huyền hồn sẽ là khó chơi như vậy một tên không chỉ có trí bảo nhiều thần t h ô n g cũng là tầng tầng lớp lớp vốn đang sát ý tận trời thi thần ở cùng huyền hồn trong tranh đấu cũng c h ậ m chậm làm hao mòn rơi đến cuối cùng đánh lấy đánh lấy hai người cảm thấy thật là mất hứng liền đều ngừng lại dù sao lấy bọn họ thực lực bây giờ muốn giết chết một cái hốn nguyên đại la kim tiên trong đó độ khó thực sự là quá mức một ít thi thần trầm mặc một hồi đối với huyền hồn lên tiếng lạnh giọng nói ngươi đi đi hôm nay tha cho ngươi một hồi ha ha thà ta đầu óc ngươi không dùng được ta không so đo với ngươi còn có ngươi phải hiểu rõ địa phương quỷ quái này cũng không phải ta nghĩ đến là ngươi dẫn dắt cái kia hỗn độn vòng xoáy ta mới đi đến nơi này bây giờ lại muốn ta đi ngươi cho rằng ngươi là ai huyền h ồ n một mặt lạnh lùng nhìn xem thi thần khoe miệng lộ ra một vòng dễu c ợ n ngươi muốn như thế nào thì thần mặt không biểu tình nói ta nhìn trong tay ngươi nâng kia bản sách nhỏ rất thú vị liền đưa cho ta như thế nào đây ha ha đạo hữu nhãn lực không tệ chính là đầu góc không quá như thường thì thần tay nâng sáng thế thư một mặt vẻ đùa cợt đã ngươi không đưa vậy ta liền chỉ có thể chính mình tới bắt huyền h ồ n nói xong sau đầu có một hư hảo công đức kim luân xuất hiện sau đó tản g ra hóa thành vô số điểm sáng màu và nóng g dung nhập vào huyền hồn bên trong thân thể hôn nguyên đại la kim tiên đệ cựu trọng thi thần cảm thụ được huyền hồn trên thân truyền đến khí thế khủng bố trong lúc nhất thời sửng sốt một chút ngay tại t h ì thần sững sờ một n g á y mắt một đạo từ pháp lực huyền hóa to lớn bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay xuất hiện kinh khủng hấp lực hướng về sáng thế thư đi lấy ra đi huyền hồn hét lớn một tiếng sáng thế thư đã rơi vào huyền hồn trong tay chương 253, m u ố n về trận chiến mở màn cùng thời cơ chương 253, m u ố n về trận chiến mở màn cùng thời cơ thi thần nhìn xem chính mình trí bảo bị người đoạt đoạt không khỏi là muốn rách cả mí mắt đối với huyền hồn nghiêm nghị quát t r ả ta bà bối thi thần nói xong pháp lực vận chuyển thôi động sáng thế thư bên trong chân linh lạc ấn muốn cứ gọi trở về sáng thế thư huyền hồn nhìn xem trong tay sáng thế thư không ngừng chấn động muốn tránh thoát trở lại thì thần bên người liền mỉm cười trực tiếp dùng pháp lực chấn áp lại sáng thế thư chấn động huyền hồn t r ả ta bà bối ngươi hẳn là cảm thấy ngươi đột phá đến đệ cựu trọng cảnh giới ta thì thần sẽ sợ ngươi không thành thi thần mặt tâm trầm nhìn xem huyền hồn yên tâm ta còn không phải không coi ai ra gì hàng người ngươi xem như hỗn độn ma thần thì thần tân sinh khẳng định có độc đáo thủ đoạn ta còn không có lòng tin diệt s á t ở ngươi cho nên ngươi cũng không cần sợ hãi huyền hồn nhìn xem thì thần đạm m ặ c nói nhưng trong lòng thì cảm thấy khá là đáng tiếc huyền hồn đương nhiên hiện tại liền muốn diệt s á t cái này thì thần nhưng không có niềm tin tuyệt đối huyền hồn cũng không muốn cùng thời gian này đầy tốn hao hỗn nguyên đại la kim tiên đệ cựu trọng cảnh giới mặc dù so đệ bắt trọng mạnh nhưng muốn giết chết cũng là không thể nào một phần vạn bức gấp cái này thì thần huyền hồn cũng không biết lại muốn phát sinh cái dạng gì biến cố huyền hồn nghĩ đến những thứ này nhìn mặt â m trầm thì thần liếp mắt cười nói ngươi tính toán tại ta quyển sách này coi như là trả nhân quả ngươi nếu không phục có thể tới truy ta bất quá lấy ngươi bây giờ cảnh giới muốn đổi u kịp ta ngươi cho rằng có khả năng sao dù là ngươi là hỗn độn thần ma tân sinh huyền hồn nói xong lạnh lùng nhìn thoáng qua thì thần liền thân hóa đội quang hướng hỗn độn chỗ sâu đi huyền hồn người cái này vô s ỉ trộm bạo tặc chớ có đào tẩu thi thân gầm thét cũng là đột pháp sử dụng ra hướng về huyền hồn đuổi theo hai người cứ như vậy một trước một sau lần lượt phi độn tại hỗn độn chỗ sâu hỗn độn bất kể năm hai người cũng không biết phi độn bao lâu thì thần thấy huyền hồn càng ngày càng xa biết tiếp tục đuổi đi xuống cũng là không có kết quả gì liền vận chuyển thần thông đối với huyền hồn quát huyền hồn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi một ngày nào đó ta sẽ để cho phương thế giới này r á n g lâm h ư n g hoàng ta nhất định sẽ thôn phệ h ư n g hoàng ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết Tốt. vậy ta chờ đến lúc đó ta nhất định diệt s á t ở ngươi huyền hôn âm thanh ở thì thần bên thai không ngừng quanh quẩn t h i thần nghe hư l ệ n h một tiếng về sau liền quay lại phương kia thế giới mà đổi thành một bên huyền hồn cảm ứng được thì thần không có tiếp tục đuổi đi xuống cũng liền ngừng lại huyền h ồ n đánh giá trong tay sáng thế thư lộ ra một chút dáng tươi cười trước tiên đem khi đó thần chân linh lạc cấn xóa đi về sau nhìn xem bảo vật này là lai lịch gì huyền h ồ n nói xong liền thôi động pháp lực không ngừng hướng về sáng thế thư bên trong thì thần chân linh lạc cấn đi khi đó thần chân linh lạc cấn hiện hóa ra thì thần bộ dáng đối với huyền hồn cười lạnh liền tự động tán đi chân linh lạc cấn ngược lại là r ứ t khoát huyền h ồ n nhìn xem tự động tán đi chân linh lạc cấn không quá để ý cười cười Thế là huyền hồn là ở sáng thế thư bên bí trong, dùng bí pháp đánh vào pháp chính mình chân linh là i n h l cấn. Đồng thời một cỗ tức, Đồng liên quan tới sáng thế thư tin tức, tràn vào huyền hồn náo nguyên thần thời một tới thế thư vào bàn ê n trong. Sáng chính thế thư, l b à cổ trong lòng bất d i ệ t tiếp nối toàn bàn cổ chứng đạo tâm nguyện theo thời thế mà sinh cuốn sách này không chỉ có công phạt vô song mà lại có chống g ô n g tạo giới năng lực mà lại bảo vật này uy lực cùng p h ẩ m giai l à cùng sử dụng người cùng một nhịp thở trong tay hôn nguyên đại la kim tiên tự nhiên là tiên thiên trí bảo nhưng nếu là ở hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên trong tay đó chính là hỗn độn linh bảo có thể nói cái này sáng thế thư uy lực cùng phẩm giai là không có hạn mức cao nhất cứ như vậy c h ấ n nguyên tử sự kiện kia có thể nói là mười phần chắc chín một khi thành công trong hồng hoang rất nhiều chuyện đều có thể hữu hiệu giải quyết ta cũng có thể trong quá trình này cảm ngộ thiên đạo tự thân tu vi lấy được một lần đột nhiên tăng mạnh cơ hội huyền hôn nói tới chỗ này lại có một ít buồn bực thầm nói cái này đáng chết thì thần làm hại ta để g i à n h công đức toàn sử dụng hết bất quá huyền hồn phiền muộn thì phiền muộn nhưng cảm nhận được tu vi của mình cảnh giới cũng liền tiêu tán một chút bất quá dùng công đức tăng lên tu vi ít nhiều có chút không quá tự nhiên vừa vặn lúc này đi hồng hoang trên đường không biết cần bao lâu cũng có thể một bên đi đường một bên rèn luyện một phen huyền h ồ n nói xong cảm ứng một xuống hồng hoang thế giới phương hướng mỉm cười thân hóa đ ộ t quang hướng về hồng hoang đi bốn hồng hoang ngọc kinh sơn bên trong hồng quân đạo hữu bản tôn ngay tại chạy về trên đường chỉ là cần bao lâu có thể trở về cũng là nói không chừng quan nhân nhìn xem trước mặt một mặt lạnh lùng hồng quân cũng không để ý vừa ăn bàn đảo một bên nói với hồng quân lấy sự tình huyền hồn đạo hữu vô sự thuận tiện hồng quân nói xong nhìn về phía cùng quan nhân cùng nhau tới bái phòng dương mi nói dương mi đạo hữu tu vi càng ngày càng thâm hậu thật đáng mừng ha ha vẫn được so với huyền hồn đạo hữu ta thế nhưng là kém một đoạn hán thế nhưng là đạt tới tầng thứ chín cảnh giới cách đột phá cũng là không xa lao đạo ao ước a dương mi nói xong liền hướng hồng quân hỏi đạo hữu khi nào có thể thành thánh quan nhân cũng là hiếu kỳ nhìn về phía h ồ n g quân nhanh còn kém một cơ hội hồng quân đạm mạc ánh mắt bên trong có một chút ánh sáng xuất hiện thời cơ quan nhân cùng dương mi nghi ngờ nhìn về phía h ồ n g quân hai vị đạo hữu lại nhìn hồng quân nói xong một chỉ điểm hướng hư không hư không xuất hiện một bức chiến hình tượng chỉ gặp v u tộc cùng yêu tộc ngay tại phương đông đại địa một nơi rằng co đế tuấn đông hoàng thái nhất hôm nay hai chúng ta tộc liền quyết nhất tử chiến đoạn hai ta tộc n h â n quả đế giang một mặt bình tĩnh nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ha ha mấy người các ngươi không tu nguyên thần mọi d ợ hôm nay liền muốn các ngươi chết không có chỗ trôn đông hoàng thái nhất tay nâng đông hoàng t r u n g một mặt chế rêu mà nhìn xem mười hai tổ vu mười hai tổ vu còn không c ó nổi giận đằng sau vu tộc tử t h ư nhóm cũng là gầm thét liên tục h ừ các ngươi hai chỉ ba chân chim không cần như thế làm cản tất cả mọi người là đại la kim tiên ai thua ai thắng không đến cuối cùng dù ai cũng không cách nào biết đế tuấn nghe trúc dung mà nói có chút bắt đầu trầm mặc đế tuấn biết huynh đệ mình hai người mặc dù dựa vào yêu tộc khí vận tu vi đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ nhưng yêu tộc thiếu khuyết cao thủ đây là sự thật không thể chối cãi cho nên huynh đệ bọn họ hai người cũng căn bản không nghĩ hiện tại liền cùng v u tộc quyết nhất tử chiến chỉ là v u tộc dốc hết toàn lực trực tiếp muốn cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến bọn họ cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận giết đế giang ra lệnh một tiếng mười hai tổ vu cùng nhau xuất động hướng về yêu tộc cao tầng đánh tới mà v u tộc hậu bối liền cùng yêu tộc con cháu giết trong lúc nhất thời thần thông cùng thần thông va chạm thanh âm linh bảo cùng linh bảo đối oanh thanh âm còn có đủ loại chém giết thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau diễn tấu lấy một khúc giết chóc chi ca ngay tại trong hỗn độn phi độn huyền hồn nhìn xem nguyên thần bên trong quan nhân chuyển tới v u yêu đại chiến hình tượng thầm nghĩ trong lòng quả nhiên ở hồng quân không có nói đạo phía trước yêu tộc thực lực xa xa muốn thấp hơn vu tộc mà thiên đạo nặng cân bằng cho nên hồng quân thành thánh thời cơ chính là cân bằng v u yêu hai tộc huyền hồn nghĩ xong những thứ này nhìn thấy yêu tộc dần dần tràn ngập nguy hiểm cười nói hồng quân ngươi nên thành thánh chương hai trăm năm mươi b ố hồng quân thành thánh c h ầ đợi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố hồng quân thành thánh chầm đợi huyền hồn nói xong không còn đi để ý tới v u yêu hai tộc đại chiến mà là tiếp tục nhanh chóng chạy tới hồng hoang thế giới hy vọng có thể ở thánh nhân xuất thế trước đó đuổi tới hồng hoang bên này huyền hồn điên cuồng đi đường bên kia ngọc kinh sơn bên trong hồng quân đã đứng người lên toàn thân khí chất biến phi thường phiêu miểu mà lúc này v u yêu trên chiến trường yêu tộc cao tầng đã từng cái mang thương đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng là ở nỗ lực c h è o c h ố n g đế giang nhìn xem đã là nỏ mạnh hết đà đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất sắc ý hiện ra chỉ gặp đế giang hét dài một tiếng hiện hóa ra mặt người thân chim lưng có bốn tấm cánh thịt trước ngực phần bụng hai chân sáu chảo tổ vu c h â n thân giết đế giang nói xong bốn cánh vỗ hướng về đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đánh tới cái khác tổ vu cũng là hiện ra riêng phần mình tổ vu c h â n thân thẳng hướng hai người này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thấy thế đều có một chút tuyệt vọng nhưng càng nhiều hơn chính là không căm lòng ngay trong nháy mắt này đột nhiên có vô tận thiên địa dị tượng hiện lên cái gì bầu trời rơi kim hoa mặt đất nở sen vàng thần thú h i ể n hóa pháp tắc cùng vang lên tường vân trải đường các loại đủ loại cảnh tượng kỳ dị cái gì cần có đều có mà trong hồng hoang đủ loại sát phạt tranh đấu cũng tại cái này dị tượng dâng lên lúc bị thần bí thiên địa lực lượng trừ khử từ trong vô hình mười hai tổ vu nhìn xem chính mình công phạt tựa như biến khinh khinh phiêu phiêu có chút s ừ n g sốt mà yêu tộc đám người đầu tiên là xứ sở đế tuấn cùng đông hoàng thái nhấc hai người nhìn xem sửng sốt các tổ vu ngạc nhiên cùng tiếu cười đến liền nước mắt đều xuống chư hậu thổ nhìn lấy thiên địa không ngừng dâng lên dị tượng có chút rơi vào trầm tư bên ngoài cái khác tổ vu nhìn xem cái này thiên địa dị tượng tràn đầy phẫn nộ ngay tại những n à y tổ vu chuẩn bị mắng to lúc một hồi khủng bố đến cực điểm bị áp ở trong hồng hoang nhanh chóng tràn ngập ra một hơi ở giữa kim tiên trở xuống t o à ngay bộ quỳ u x ố n đất bái phủ. h i hơi, kim tiên quỳ xuống đất không đất xuống quỳ d ậ nổi. Ba hơi, Ba tại h không hơi á i kim tiên nổi. ớt cũng xuống Bốn đến, là quỳ xuống đất đ dậy nổi. Bốn hơi đến, Đại la kim tiên cuối cùng c hồng ố n không nổi, như Ngay g đỡ đất, chiều bái. tại quỳ ở mặt đất, tựa hoang vô số sinh linh kinh hãi không thôi thời điểm một đạo thiên địa chiêu cáo thanh âm vang tại hồng hoang giữa thiên địa đạo thanh âm này ở hồng hoang tất cả mọi người nghe tới là như vậy băng lãnh xa xưa tuyên cổ thâm thúy thần bí trí cao bao la vô tình cây cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tô n bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tượng theo huyền môn đều lĩnh tú một mạch hóa hồng quân ta chính là hồng quân khai thiên tích địa thứ nhất sinh linh hôm nay đắc đạo thành thánh chúng sinh làm trúc ta có cảm thiên không viên mãn con đường tu hành đoạn tuyệt chúng sinh ngu muội nhân quả ra thân ta đem giảng đạo hồng hoàng truyền thừa đạo pháp ở hồng hoàng thứ bốn mươi một lượng kiếp đã đến thời điểm thiên ngoại thiên t ngoại rất o đạo.、Mà、theo đạo cáo hoang trong n cung, người duyên nghe này thiên địa chiêu cáo thanh âm rơi xuống, hồng hoang thế giới bên trong đột nhiên g giới tử tiêu thể thế đột chiêu rơi có có địa Mà âm x h i ệ nhiều một tiếng t vang ậ t t lớn, ạ bầu trời bên bí thần qua cung trời trong một tòa to tràng. Rất lại điểm điện i lớn đến n đạo lé h cực hoặc là nói người hữu duyên đều trong cõi u minh cảm ứng được đây là cái kia thứ bốn mươi mốt lượng kiếp đã đến thời điểm giảng đạo nơi chỉ cần thời gian đến liền có thể tìm loại cảm ứng này đến cái này giảng đạo chỗ mười hai tổ vu nhìn xem lóe lên một cái rồi biến mất tử tiêu cùng cảm thụ được uy áp chậm rãi biến mất trên mặt thần sắc biến ngưng trọng vô cùng tổ vu nhìn xem yêu tộc dần có dần thối lui dấu hiệu trên mặt xuất hiện xoắn suýt thần sắc đại ca muốn hay không mang theo các huynh đệ rết đi qua trúc dung cuối cùng có chút không cam tâm nói quá khéo đế giang không có không có trả lời trúc dung mà nói mà là nhìn xem dần dần biến mất thiên địa dị tượng mặt có nghi hoặc đại ca cái gì quá khéo rồi t r ú c dung không giải phân hỏi ngũ ca đại ca nói là người này thành thánh thời gian quá khéo hậu thổ nhìn xem dần dần thối lui dị tượng nhữ mày sao thế hắn còn nghĩ nhúng tay hai chúng ta tộc ở giữa sự tình hay sao c ậ u công nhìn lấy thiên địa ở giữa còn có lấm ta lấm tấm thiên địa dị tượng không khỏi là nộ khí dâng lên tức giận nói nói không chừng thật đúng là biết t r ú c cửu âm trong mắt thần quang lấp lóe tựa như đang dò xét lấy dòng sông thời gian một đám tổ vu nghe không khỏi đều là thần tình nghiêm túc vừa rồi hồng quân uy áp thế nhưng là cảm thụ rõ ràng vẹn vẹn cái này uy áp liền có thể để bọn hắn quỳ xuống đất không d ậ y nổi như thật ra tay với bọn họ chỉ sợ hậu quả khó mà lường được vậy đại ca chúng ta dùng cái kia trận pháp như thế nào đây một bên cú mang trầm tư một hồi lâu mới có hơi không xác định mà hỏi đế giang không nói chuyện chỉ là lắc đầu đế giang trầm mặc một hồi lâu mới c h ầ m dai nói hồng quân thánh nhân như thế nào thánh nhân đại ca cái này thánh nhân chúng ta không thể nào hiểu được nhưng cái này thành thánh người chỉ sợ cùng huyền hồn đạo tôn có chút quan hệ đế giang nghe hậu thổ mà nói có chút nghi hoặc nhìn bản thân tiểu muội nghi hoặc mà hỏi thăm có quan hệ đại ca ngươi còn có nhớ hay không chúng ta ở sơn hải giới vực lấy được một chút tin tức cái kia huyền hồn đạo tôn cùng theo hậu thổ nhắc nhở một đám tổ vu cũng nhớ tới một chút sự tình nguyên lai、like、rất nhiều ở sơn hải giới vực du lịch tiên thiên thần ma ở sau cùng mấy năm du lịch bên trong biết huyền hồn đạo tôn có hai cái hảo hữu trí dao một người trong đó chính là càn khôn láo tổ nhưng một người khác cũng là làm sao cũng tìm hiểu không ra mà một chút sơn hải giới vực tu sĩ từ trên nét mặt đến xem hiển nhiên là biết đến nhưng như có cái gì cấm kỵ rất nhiều tiên thiên thần ma đều không thể từ sơn hải giới vực tu sĩ trong miệng biết huyền hồn đạo tôn một cái khác hảo hữu là ai cái này tự nhiên là bởi vì hồng quân cùng thiên đạo càng ngày càng chặt chẽ Thiên tắc thành thánh trước chuyển, Hồng không h nguyên bản vận quân đạo đó, quy có ở à p một loại cấm kỵ. đám n những thứ này tiên thiên thần ma hiếu kỳ, những sơn cũng cùng. g giới bảo hải là là thứ hiếu hiếu tu Một ma kỳ, kỳ sĩ, vực vô đó đ tổ vu ở hậu thổ nhắc nhở phía dưới nghĩ xong một ít chuyện về sau liền chỉ được mang theo tộc nhân trở lại riêng phần mình bộ lạc sau đó ở bản cổ điện bên trong thương lượng lên một ít chuyện m à trình lý đội ngũ về sau trở lại thái dương tinh đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mới có rành rành suy nghĩ lên hồng quân thành thánh sự tính tới đại ca xem ra đây chính là cái kia thủ ngu tiền bối nói tới đại cơ duyên hai người chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bằng không thì ta yêu tộc nguy hiểm đông hoàng thái n h ấ t nhớ tới lúc trước loại kia thân tử đạo tiêu tử vong nháy mắt sắc mặt khó coi vô cùng ừ m ta biết trước trước hồng quân thánh nhân chỗ toát ra một tia khí tức phân tích tất nhiên là chủ tu nguyên thần đại đạo cái này đối với những cái kia mọi d ợ đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt đế tuấn nhớ tới chuyện này không khỏi là lộ ra dáng tươi cười sau đó đế tuấn nói khoảng thời gian này ước thúc tốt ta yêu tộc con cháu để bọn hắn thật tốt tu luyện chậm đợi giảng đạo ngày đúng đại ca đông hoàng thái nhất gật đầu đáp thế là hai người ở đối với yêu tộc bố trí một phen về sau liền nhập định tu luyện đi về phần cái khác tiên thiên thần ma cùng hồng hoang sinh linh tại trải qua một phen sau khi khiếp sợ thì là gấp rút tu luyện chờ đợi giảng đạo ngày bốn thiên ngoại thiên tử tiêu cung bên trong quan nhân cùng dương mi theo thành thánh sau hồng quân sớm đã đi tới ngày hôm nay sau giảng đạo nơi quan nhân hiếu kỳ đánh giá tử tiêu cung hồi lâu quan nhân nhẹ a một tiếng về sau quan nhân hơi nghi hoặc một chút hướng hồng quân hỏi hồng quân đạo h i ế u ngươi cái này tử tiêu c u n g tại sao ta cảm giác có chút lạ đồng thời ngay tại đi đường huyền hồn thông qua quan nhân truyền đến cảm thụ cũng là hơi nghi hoặc một chút lại tựa như phát hiện cái gì chương hai trăm năm mươi lăm Tử tiêu cũng u tiêu cung tiêu cung nhiêu qua. Huyền quan truyền lâu sau, cuộc n gian đến cùng thánh、vị. Trưng 255, tử tiêu cung thời gian đến cùng thánh vị. Thời gian, là thời gian không đối xứng, trong tử tiêu cung ngây ngốc một năm, hồng hoang không năm hồn nhân đến cảm thụ hồi lâu sau, rốt cuộc minh g giới thời Tử thời Thời thời tử một thế biết trôi thụ thụ rốt hồi bạch. đối bao được cảm cảm c vị. vị. là đúng hồng quân t ử trạm thi đến thành thánh không biết dùng đi bao nhiêu thời gian những người khác còn dễ nói những cái kia muốn thành thánh người cho dù có hồng mông tử khí trợ rút nếu không có hồng quân cùng thiên đạo đặc biệt thủ đoạn hỗ trợ cũng không khả năng ở hồng quân đơn giản ba lần giảng đạo về sau liền lập địa thành thành a huyên hôn nói xong đ ỗ n g nhiên vừa cười vừa nói xem ra ta có thể ở hồng quân một giảng kết thúc trước đó trở lại hồng hoang cuối cùng không cảm thấy cái này đi đường là một kiện chuyện nhàm chán ha ha ha huyên hôn cười lớn tiếp tục hướng về hồng hoang tiến lên bốn trong tử tiêu cung là thời gian gia tốc không đúng thuần túy thời gian gia tốc sẽ không như thế quái dương mi c a o mày nói là về thời gian không đối xứng mới để cho hai vị đạo hữu sinh ra cảm giác quái dị hồng quân m ặ t không biểu tình nói hồng quân nói xong p h á p tay háo vung lên một chỗ trong hồng hoang rừng cây nhỏ cảnh tượng hiện lên ở t r o n g tử tiêu cung quan nhân cùng dương mi nhìn lại chỉ gặp cái kia rừng cây nhỏ không ngừng sinh tử khô khốc biến hóa mấy hơi thở ở giữa không biết đi qua bao nhiêu cái xuân xanh hồng quân p h á p tay háo lại vùng tán đi bộ này rừng cây nhỏ cảnh tượng về sau nói ba lần giảng đạo việc đạo quan hệ hợp đạo c ù nhân g với t i viên mãn. Cho nên giảng đạo thời điểm, thiên tri giới hiện gia giải, mà thuần túy thời gian gia ê nên nguyên n mãn. bản nghe trong cũng hồng hoang bọn thuần không được những thứ này. Quan n đạo đạo đạo đạo được Cho vào mà làm có lực, cơ có tác tốc tốc, thể, thế pháp họ thứ h rót túy sẽ sẽ lý là kẻ ra, cùng dương my nghe cũng liền rõ ràng nhẹ gật đầu kỳ thật nói đến đơn giản điểm là được bình thường thời gian gia tốc biết không chịu nổi thiên đạo lực lượng cùng đủ loại hồng hoang lực lượng p h á p t á c một phần vạn này thời gian gia tốc bị phá vậy thì có chút mất mặt vậy đạo hữu cái này ba lần giảng đạo sẽ là bao lâu thời gian quan nhân tò mò hỏi hai lần trước giảng đạo tăng thêm khoảng cách thời gian hồng hoang không sai biệt lắm sẽ đi qua sáu cái lượng kiếp thời gian một lần cuối cùng giảng đạo sẽ đi qua hai cái lượng kiếp bất quá bất kể như thế nào tử tiêu cung đều chỉ sẽ đi qua ba ngàn năm ha ha xem ra những cái kia nghe đạo người có phúc dương mi nghe hồng quân giảng giải về sau nở nụ cười quan nhân cùng hồng quân nghe dương mi lời ấy đều là nhẹ gật đầu trong hồng hoang tu sĩ mặc dù một cái bế quan đều là lấy nguyên hội đến tính toán nhưng người không phải không tình cảm máy móc thời gian lâu dài khó tránh khỏi trong lòng sẽ sinh ra táo bạo khí mà bây giờ chỉ cần nghe đạo ba ngàn năm liền có thể bù đắp được mấy cái lượng kiếp khổ tu không phải là có phúc cái kêu lại là cái gì đây đã hồng quân đạo hữu đều chuẩn bị kỹ càng vậy bọn ta liền không cần mù nhọc lòng chỉ cần chậm đợi đạo hữu danh truyền hồng hoang thiên đ i ệ dương mi cười nhìn về phía hồng quân hồng quân nghe lãnh đạo nhẹ gật đầu chỉ là trong mắt ít nhiều có chút k i a sáng đang loay lên quan nhân cùng dương mi thấy hồng quân như thế cũng chỉ có thể là lắc đầu đáng tiếc hy vọng đạo hữu có thể sớm ngày trở về đi dương mi đi vậy dương mi thở dài một tiếng liền bước ra một bước hướng về t r ư thiên đảo đi quan nhân thấy cũng là thở dài một tiếng về sau hướng về hồng hoang đi hồng quân thấy hai người rời đi trầm mặc nhìn tử tiêu cung một hồi lâu ánh mắt bên trong hiếm thấy lộ ra một chút phức tạp vẻ khó hiểu hồng quân cuối cùng nhìn thoáng qua tử tiêu cung liền đi hướng ngọc kinh sơn tiếp hai cái theo tùy tùng đồng tử lên đến tử tiêu cung mà thần bí huy nghiêm trong tử tiêu cung như có thở dài một tiếng thanh âm quanh quần bốn quan nhân đi lại ở hồng hoang thế giới bên trên nhìn xem lúc này có vẻ hơi an tĩnh hồng hoang không khỏi cười nói xem ra theo hồng quân đạo h ư u thành thánh cái này hồng hoang ngược lại là yên lặng rất nhiều bất quá cái này an tĩnh thời gian chỉ là tạm thời một khi giảng đạo kết thúc về sau cái này hồng hoang tranh đấu biết càng ngày càng kịch liệt quan nhân nói xong không suy nghĩ thêm nữa những thứ này mà là tại trong hồng hoang nhàn du chậm đợi hồng quân giảng đạo ngày thế là ở càng ngày càng tới gần thứ bốn mươi mốt lượng tiếp cái này trong hồng hoang không đáng giá tiền nhất thời gian trong lúc nhất thời thế mà biến vô cùng chân quý hết thệ có hy vọng đi tử tiêu cung nghe đạo người đều liều mạng đi tu luyện hy vọng đang giảng đạo ngày đã đến trước đó lấy được cũng đủ lớn tiến lên đi thiên ngoại thiên lắng nghe vô thượng đạo pháp mà có chút tự biết ở tu vi bên trên không cách nào lấy được tiến lên tu sĩ thì là ở linh bảo cùng thần thông bên trên bỏ phí tâm tư cũng hy vọng ở cái này sắp đã đến thánh nhân giảng đạo đến chút tạo hóa bất quá mặc kệ những người này cố gắng thế nào thời gian sẽ không bởi vì những người này cố gắng có bất kỳ biến chậm như cũ ở vô tình trôi qua làm thứ bốn mươi lượng kiếp sắp kết thúc lúc hết thể nguyện ý đi nghe đạo người hữu duyên đều là đ ỉ n h chỉ tu luyện núi côn lôn bên trong Tam Thanh đã ở động thiên bên trong đứng thẳng, trên thân canh pháp lực lưu chuyển, chỉ động bên đứng đã đợi ở giờ lực lưu vạn ừ a bay đến, tử tiêu cung hiện, liền muốn lẩn ứng bay lên không. tử tiêu theo cảm v thọ sơn bên trong c h ấ n nguyên tử cũng là thần sắc trang nghiêm chờ đợi cơ duyên mà dĩ nhiên tìm được tu di sơn xem như đạo tràng tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng là chậm đợi thời cơ về phần nữ hoa ngược lại là tự tại vô cùng nàng theo phục hy đi thẳng tới thủ ngu phong về sau tùy tâm mà làm thắng ngày trôi qua thoải mái vô cùng về phần nữ hoa vì sao không khẩn trương cũng là thủ ngu lúc gần đi nói với nữ hoa qua một câu gọi tất cả tùy tâm không nên cương cầu tự có phúc duyên cho nên nữ hoa cũng liền khi thì tu luyện khi thì giải sầu cái này tu vi cũng tự nhiên mà vậy đến đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới mà minh hà côn bằng đế tuấn đông hoàng thái nhất còn có một số người khác cũng đều là ở chờ đợi một khắc đó thời gian đã đến tiến về trước thiên ngoại thiên đông một tiếng huyền diệu tiếng chuông vang lên tử tiêu cung lại xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất người hưu duyên đều có cảm ứng đi giữa thiên địa có vô số đạo quát nhẹ thanh âm vang lên tùy theo nương theo lấy chính là vô số đạo đội quang bay lên không bay hướng thiên ngoại thiên mà lúc này quan nhân đã đi tới tử tiêu cung biến hóa thật là lớn quan nhân nhìn xem trong tử tiêu cung vô tận thiên địa pháp tác hiển hóa liếc mắt xem xét liền có thể ngộ đạo kỳ diệu cảnh tượng một hồi cảm thán đây cũng chính là cái này ba lần mà thôi dù sao dạng này đối thiên đạo bản nguyên là một loại to lớn hao tổn hồng quân nhìn xem tử tiêu cung bên trong cảnh tượng lắc đầu đây cũng là quan nhân nói xong không để ý tới tử tiêu cung rất nhiều cảnh tượng kỳ dị mà là hướng hồng quân hỏi thiên địa ở giữa sẽ có bao nhiêu thánh nhân xuất hiện hồng ngông tử khí thiên đạo ngưng tụ ra c h í n đạo bất quá lấy hồng hoang hiện tại năng lực chịu đựng chỉ có thể có tám cái thánh nhân xuất hiện tám cái quan nhân nhìn một chút trong tử tiêu cung cái kêu bảy cái huyền diệu màu tím bồ đoàn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hồng quân đúng tám cái cái k i a thêm ra một cái thánh nhân vị trí chính là thiên đạo tặng cho huyền hồn đạo hữu hồng quân nói xong liền đem thiên đạo muốn truyền đạt ý tứ nói đơn giản một cái bốn trong hỗn độn ta sao ha ha không sai không nghĩ tới cái này hồng quân hợp đạo về sau ta còn có chỗ tốt này huyền h ồ n nhớ tới quan nhân tin tức truyền đến không khỏi là phá lên cười chương hai trăm năm mươi sáu thiên ngoại thiên không giống t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu thiên ngoại thiên không giống nguyên lai、like、bởi vì huyền hồn một chút hành động khiến cho hồng hoang không chỉ có giữ lại rất nhiều bản nguyên còn không ngừng ở tăng cường cho nên nguyên bản quỹ tích chung chung có thể tiếp nhận sáu cái thánh vị hồng hoang bởi vì huyền hồn biến thành tám cái thánh vị bảy cái thánh vị có chủ về phần cái này cái thứ tám thánh vị ta là muốn làm sao an bài liền an bài thế nào đây cũng là phải suy nghĩ thật kỹ huyền hồn một bên phi đột một bên rơi vào trầm tư bên này huyền hồn nghĩ đến bên kia trong hồng hoang thiên ngoại thiên cũng là náo nhiệt vô cùng chỉ gặp không biết có bao nhiêu hồng hoang tu sĩ ở cái này thiên ngoại thiên trong hỗn độn phi đột trừ sơn hải giới vực tu sĩ được quan thiên chỉ thị không cần tranh đoạt bên ngoài những người khác là hướng về cảm ứng được địa phương vội vàng phi đột dù là nữ hoa có thủ ngu cái kia lời nói cho tới bây giờ cũng có chút khẩn trương lên cũng là cùng phục hy ở cái này thiên ngoại thiên trong hỗn độn đỉnh lấy có chút nguy hiểm hỗn độn loạn lưu cùng cường phong nội vã trấn nguyên tử đạo hữu làm gì vội vàng như thế thông thiên rất lâu không thấy đạo hữu thực sự tưởng nhậm nha thông thiên thấy trấn nguyên tử ở chính mình ba huynh đệ phía trước không khỏi khẩn trương vội vàng mở miệng m u ố n lưu ha ha thông thiên đạo hữu ta có chuyện quan trọng mang theo lần này cũng là chỉ có thể cảm ơn đạo hữu hảo ý trấn nguyên tử nghe đầu cũng không biết phi độn tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần trấn nguyên tử n g ư ơ i thật vô lễ ta tam đệ thật tốt cùng ngươi trò chuyện với nhau ngươi cũng là cũng không quay đầu lại là đạo lý gì nguyên thủy thấy chấn nguyên tử không để ý tới trong lòng gấp quá liền toàn thân khí thế bộc phát hướng về chấn nguyên tử ép đại i đ ca đi trước chớ có nhường cái này chấn nguyên tử đoạt t i ê n cơ thông thiên thấy chấn nguyên tử không để ý tới nguyên thủy khí thế áp lực biết mình nhị ca không cách nào k i ể m chế lại cái này chấn nguyên tử thế là liền đối với thái thượng nói một tiếng về sau cũng là khí thế bộc phát hướng về chấn nguyên tử ép đi. chấn nguyên tử cuối cùng ở nguyên thủy cùng thông thiên bộc phát hai cỗ khí thế áp lực dưới tốc độ biến chậm một chút mà thái thượng cũng tại trong c h ố c nhóm này tốc độ vượt qua trấn nguyên tử bàn cổ tam thanh ta trấn nguyên tử ghi nhớ các ngươi trấn nguyên tử nhìn xem tại phía trước thiên ngoại hỗn độn phi nhanh thái thượng cùng với cùng mình quân q u y ế t lấy nhau đối với mình lộ ra ý cười nguyên thủy cùng thông thiên không khỏi là sát ý hiện ra ở trong mắt nếu không phải biết không tốt tại bực này khẩn yếu thời khắc làm cái kia sát phạt thủ đoạn trấn nguyên tử nói không chừng muốn cùng cái này tam thanh quyết nhất tử chiến trấn nguyên tử đạo hữu đi nhanh hai cái này vô sỉ ra hỏa giao cho chúng ta tiếp dẫn các loại chuẩn đề hai người nhìn thấy hảo hữu bị nguyên thủy cùng thông thiên dây dưa thần sắc chỉ là xoắn suýt một cái trước mắt chính là đại la kim tiên khí thế bộc phát hướng về nguyên thủy cùng thông thiên ép đi trấn nguyên tử nhìn xem chạy tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong mắt có cảm kích thần sắc trấn nguyên tử biết mình cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người mặc dù tốt vô cùng nhưng nếu luận thân sơ trình độ khẳng định không so được thân như một nhà bàn cổ tam thanh mà giờ khắc này hai người có thể ở trọng đại như thế cơ duyên trước mắt trợ giúp hắn chấn nguyên tử đây là hắn có chút không nghĩ tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn xem có chút s ừ n g sốt chấn nguyên tử đều là lộ ra sán lạn mà không hối hận dáng tươi cười chấn nguyên tử thật sâu nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề l ư ớ t mắt đối với hai người c h ắ p tay sau đó lạnh lùng vô cùng nhìn nguyên thủy cùng thông thiên l ư ớ t mắt hư lạnh một tiếng liền quay đầu đuổi theo cái kia bản cổ tam thanh đầu thái thượng đi chấn nguyên tử chạy đâu nguyên thủy cùng thông thiên hô to Hai vị đạo hưu, chấn vị đạo nguyên trong ử đạo hưu có t ọ n tình muốn、làm. không giống g yếu sự hai làm, vị đ ạ hưu h thế có rảnh thấy ư tâm, tiếp có dẫn n dối u muốn đi dây dưa chấn nguyên Thủ, y thủy dây ê n còn chấn tử, đi dưa lúc i lại đi, cởi cởi thiên, lại thiên đi. ề đề về n ngăn nguyên đường nhìn nguyên chuẩn cũng nhìn thông ngăn thông đường Trong là l thủy thủy. một mặt thế phát, khí phía xem Mà bộc ý nhất thời bốn người liền ở cái này thiên ngoại thiên trong hỗn độn ràng co các ngươi cái này bốn cái tiểu g i a hỏa mục đích cũng đ ặ t tới còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì các ngươi lại còn coi cơ duyên này sẽ trở lấy các ngươi hay sao nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề bốn người nghe được có một chút thanh âm quen thuộc lọt vào thai đều là sửng sốt một chút nhưng bốn người thấy thái thượng cùng trấn nguyên tử hai người đã đi xa cũng liền không còn đi nghĩ lại mà là riêng phần mình hư lạnh một tiếng tách ra thân hình hướng về cảm ứng được tử tiêu cung phương hướng tiến lên về phần cái kia đạo đối với bốn người truyền âm thanh âm tự nhiên là quan nhân truyền lại không nghĩ tới cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sẽ làm ra quyết định này thật là có chút n g h ĩ không ra lúc này ra tử tiêu cung quan nhân ở thiên ngoại thiên một nơi đứng vững hắn nhìn xem cùng nguyên thủy thông thiên hai người sau khi tách ra tiếp tục đi tới tiếp dẫn chuẩn đề hai người trong lòng cảm khái không thôi quan nhân ở những thứ này hồng hoang tu sĩ đi tới thiên ngoại thiên về sau vẫn tại âm thầm quan sát vu yêu hai tộc lẫn nhau dây dưa côn bằng cùng yêu tộc không hợp nhau còn có tu sĩ khác ân ân đoán đoán những thứ này hắn đều nhìn ở trong mắt mà tiếp dẫn chuẩn đề trong trước mắt ấy xoắn suýt do dự quan nhân cũng là phát giác được quan nhân vốn cho rằng hai người sẽ làm làm như không thấy được nguyên thủy cùng thông thiên đối với c h ấ n nguyên tử dây dưa trực tiếp hướng về tử tiêu cung đi nhưng không nghĩ tới hai người này cũng là dùng hành động đối với hắn quan nhân cùng với hắn bản tôn đánh một lần mặt hắn thế nhưng là từ huyền hồn truyền đến trong trí nhớ biết được cái này tiếp dẫn chuẩn đề hai người ở những ký ức k i ê u bên trong hình tượng cũng không phải thật tốt cái khác còn dễ nói duy chỉ có ở cái này tử tiêu c u n g một chuyện cũng là có chút nhường người mở rộng tầm mắt bản tôn cái này tiếp dẫn chuẩn đề hai người giống như cùng ngươi nghĩ có chút không giống a quan nhân tự mình lẩm bẩm bốn thật là có chút không giống quả nhiên người tính cách dưỡng thành cùng tiếp xúc đến người có một ít quan hệ rơi hồng hoang thế giới càng ngày càng gần huyền hồn ở trong lòng một hồi cảm thán huyền hồn không biết nếu là trấn nguyên tử không đi trước tây phương đại địa có thể hay không nhường tiếp dẫn chuẩn đề ở cái này hồng hoang thế giới lấy trong trí nhớ tây phương tổ hai người hình tượng xuất hiện nhưng bây giờ rất hiển nhiên hai người này lòng cầu đạo không thay đổi nhưng ở gặp được trấn nguyên tử về sau tính cách bao nhiêu có một chút biến hóa bất quá cũng thế trong trí nhớ hồng hoang đông tây phương đối lập lợi hại toàn bộ tây phương liền tiếp dẫn chuẩn đề hai người chống đỡ hai người này nếu không vô sỉ một điểm chỉ sợ cái gì cũng không vớt được huyền h ồ n biết trong trí nhớ hồng hoang tây phương bị nhằm vào lợi hại lại có cái gì tây phương đại địa không chăm chú hồng hoang thế giới thuyết pháp đem tây phương khí vận đứng một mình ở hồng hoang thế giới bên ngoài về phần cái gì tây phương thuật pháp thuộc về bảng môn t à đạo huyền hồn chỉ có thể ha ha hồng hoang thế giới cũng sẽ không phân cái gì chính đạo t à đạo hồng hoang thế giới chỉ có một cái chủ đề đó chính là nói có thể bao dung hết thảy hải nạ p bách xuyên mà lại hiện tại bởi vì trấn nguyên tử cùng với du lịch sơn hải giới vực quan hệ tiếp dẫn chuẩn đề hai người cùng phương đông rất nhiều tiên thiên thần ma quan hệ xử lý phi thường tốt cho nên hiện tại nhưng không có xuất hiện đông tây phương đối lập cục diện bất quá cứ như vậy sẽ không không có cái kia kinh đ i ể n khóc t ỏ a tiết mục đi huyền hồn đột nhiên nghĩ đến nơi này đình chỉ ở trong hỗn độn phi độn ngây ngốc lại qua một hồi lâu huyền hồn tự lẩm bẩm hai người này bởi vì cùng trấn nguyên tử kết、Ê. giao đích thật là không bị phương đông tiên thiên thần ma cô lập nhưng hai người cũng không vô s ỉ a hai gia hỏa này gặp một lần chỗ ngồi đủ quân số liền dứt khoát tìm cái địa phương an vị phía dưới cái kia đến ít bao nhiêu đặc sắc và vui sướng huyền h ồ n biết bởi vì đạo ma tranh quan hệ hồng quân cùng tây phương đại địa nhân quả còn cần chấm dứt chỗ ngồi này hay là sẽ cho tiếp dẫn chuẩn đề hai người nhưng cứ như vậy liền rất vô vị đi thêm kịch nhất định phải thêm kịch huyền h ồ n đột nhiên cười một tiếng lớn tiếng nói xong sau đó huyền hồn đem mình ý nghĩ truyền cho quan nhân về sau l i ề n tiếp tục hướng hồng hoàng thế giới tiến lên chương hai trăm năm mươi bảy ra mắt tranh tòa chương hai trăm năm mươi tám ra mắt tranh tòa quan nhân được huyền hồn chỉ thị không khỏi sửng sốt một chút bản tôn đây là muốn ta đi bức người lương thiện vì kỹ nữ hừng a quan nhân ra mặt run dậy một cái l i ề n bất đắc gì đi hướng tử tiêu cung dù sao nơi đó cũng là đặc sắc cực bốn t ử tiêu cung ngoài cửa lúc này diệu thần trường sinh x á bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người còn có thiên tả ba huynh đệ cùng với huyền hồn hai cái theo tùy tùng đồng tử lạt hoa lưu thủy đang cùng hạo thiên giao trì tán gấu các vị tiểu lao gia chúng ta có thể nghĩ các ngươi hạo thiên cùng giao trì vui vẻ hướng diệu thần mấy người hành lễ hai người các ngươi tiểu gia hỏa tại sao lâu như thế không đi gặp các tỷ tỷ có phải là lần trước không có chiêu đ á i tốt các ngươi để các ngươi hai cái tiểu gia hỏa sinh khí rồi thính vũ nói xong cười hì hì nhéo nhéo giao trì đáng yêu khuôn mặt nhỏ ai nha thính vũ tỉ tỉ tiểu lao ra đau đi giao trì nâng lên khuôn mặt nhỏ nhỏ r ộ n g lẩm bẩm sau đó vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nói với mọi người nói đây không phải lao ra nhiều năm bế quan chúng ta không tốt ra ngoài đi cái kêu lần trước chạy thế nào ra ngoài rồi sơ tễ cười trêu chọc lên nhỏ giao trì tới hạo thiên cùng giao trì nghe có chút xấu hổ đỏ mặt đám người nhìn đều là nở nụ cười là được cũng không cần dễu cợt hai tiểu gia hỏa này chúng ta hay là tiến nhanh đi bái kiến một cái lao tổ đi bằng không chờ một lúc những người kia đến sẽ phải chậm trễ lao tổ giảng đạo thời gian trường sinh nhìn xem đám người cười lắc đầu thế là diệu thần đối với hạo thiên giao chỉ hai người cười nói vậy liền làm phiền các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đi bẩm báo lao tổ một tiếng đi liền nói ta chờ đến đây bái kiến diệu thần tỉ tỉ tiểu lao gia lao gia nói các ngươi đến liền không cần phải đi thông báo trực tiếp đi vào là được hạo thiên giả ra một mặt nghiêm túc dáng vẻ chỉ là trên mặt nụ cười vui vẻ cũng là làm sao cũng không che giấu được đám người bị tiểu gia hỏa bộ này bộ dáng khả ái dạng chọc cho nợ nụ cười vậy được chúng ta đi vào trước những trái này liền giữ lại cho các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa ăn đi lục nhĩ một bên cười hì hì nói xong một bên trên tay xuất hiện rất nhiều huyền hồn thiên linh quả đầy đủ hạo thiên giao chỉ lạc hoa lưu thủy bốn người ăn được nhiều năm bốn cái tiểu g i a hòa thấy trên mặt đều là cười vui vẻ diệu t h ầ n mấy người cười cười liền tiến vào tiêu trong cung đám người sau khi đi vào đi tới tử tiêu cung hậu điện chúng ta bài kiến lao tổ đám người nhìn thấy h ư n g quân đi lễ bái lễ đứng lên đi các ngươi đã đến chốc lát nữa ngay ở chỗ này nghe đạo đi chuyện này với các ngươi có chỗ tốt phải cảm ơn lão tổ diệu t h ầ n mấy người đứng dậy hành lễ nói cảm ơn cảm ơn liền không cần cảm ơn bằng không ngày sau huyền hồn đạo hữu cùng cản khôn đạo hữu chỉ sợ muốn đối ta cầu nhàu nói ta hẹp hỏi hồng quân nhìn xem chính mình mấy cái văn bối hiếm thấy mở lên trò đùa cái kia giống như tuyên cổ bất biến núi băng khuôn mặt bên trên xuất hiện mấy phần ý cười diệu thân mấy người nghe cũng là n ở nụ cười mấy người bọn họ khi lấy được quan nhân truyền âm về sau đã sớm biết sẽ có việc này cũng không quá kinh ngạc lần này đến đây cũng chỉ là lấy văn bối thân phận đến bái kiến một phen thôi lúc đầu diệu thần là muốn đem phục hy cùng một chỗ mang tới bất quá bị quan nhân ngăn lại dù sao cái này từ thiên ngoại thiên đến tử tiêu cùng là một cái đối với phục hy rất tốt ma luyện cơ hội quan nhân đương nhiên phải thật tốt ma luyện một phen phục hy hồng quân nhìn xem thiên tả ba huynh đệ khỏe mắt có một chút tưởng n h i ệ m vẻ liền đối với ba người hắn nói các ngươi cũng không cần tưởng niệm càn khôn đạo hữu cũng kém không nhiều muốn trở về thiên tả thiên hữu p h ú hoa ba người tự nhiên là cao hứng vô cùng diệu thần tám người cũng là cười vui vẻ thế là diệu thần mấy người cùng hồng quân nói chuyện một hồi về sau liền trở lại trong chính điện tùy tiện tìm một vị trí an vị xuống mấy người nhìn thoáng qua trong điện bảy cái cự đại bồ đoàn đều chỉ là cười cười bọn họ đã sớm ở quan nhân báo cho cùng vừa rồi hồng quân nói chuyện p h í a bên trong biết được cái này bảy cái bồ đoàn chân chính ý nghĩa đối với bọn hắn đến nói cái này bảy cái bồ đoàn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn diệu thần mấy người ở trong tử tiêu cung chờ đợi một lúc giảng đạo phía ngoài hạo thiên giao chỉ lạc hoa lưu thủy bốn cái tiểu gia hỏa cũng là vừa ăn linh quả một bên vui vẻ tán gấu mấy tên tiểu tử các ngươi không muốn chơi đến quên chính sự quan nhân từ thiên ngoại thiên hỗn độn đi tới tử tiêu cung bên ngoài nhìn xem chơi đến quên hình bốn cái tiểu gia hỏa làm bộ nghiêm túc nói lao r a lao tổ chúng ta biết đến bốn cái tiểu gia hỏa thấy là q u a n nhân cười gật đầu đúng chốc lát nữa có một béo một gầy hai cái đạo nhân lúc đến các ngươi cứ như vậy nói với bọn họ quan nhân nói xong liền đem một ít chuyện bàn giao cho mấy tên về sau liền đi tử tiêu cung hậu điện chờ đợi vợ kịch bắt đầu diễn mà quan nhân đi vào không bao lâu liền có hồng hoang tu sĩ đi tới tử tiêu cung ngoài cửa trước hết nhất đến là thái thượng một hơi sau đó trấn nguyên tử cũng là đã đến trấn nguyên tử trung quy là bị nguyên thủy cùng thông thiên dây dưa một đoạn thời gian lại bởi vì càng đến gần tử tiêu cung cái kia hôn độn khí lưu cùng hôn độn cương phong liền càng lợi hại khiến cho tốc độ của hắn không thể không hạ xuống một chút vận dụng thần thông cùng linh bảo để ngăn cản áp lực ở bên ngoài kể từ đó trấn nguyên tử không thể không lạc hậu thái thượng một chút tự nhiên cái này ở trong tử tiêu c u n g khí vận liền yếu một phần h ừ thái thượng đạo h ư u tốt tốc độ trấn nguyên tử sắc mặt tái x a n h nhìn xem thái thượng thái thượng cũng không nói chuyện chỉ là trên mặt dáng tươi cười nhìn thoáng qua trấn nguyên tử sau đó thái thượng đối với bốn cái tiểu gia hỏa thi lễ một cái nói bản cổ tam thanh thái thượng d ụ c vọng bái phỏng hồng quân thánh nhân lắng nghe thánh nhân dạy bảo mong rằng các vị đạo hữu thông truyền một tiếng trấn nguyên tử thấy thế cũng chỉ được đẻ xuống l ử a giận trong lòng đối với bốn cái tiểu gia hỏa nói vạn thọ sơn trấn nguyên tử dục vọng bái phỏng hồng quân thánh nhân lắng nghe thánh nhân dạy bảo mong rằng các vị đạo hữu thông truyền một tiếng hạo thiên đang muốn nói chuyện liền lại có người đã đến nguyên thủy thông thiên nữ hoa phục hy côn bằng hồng vân đế tuấn đông hoàng thái nhất mười hai tổ vụ đông vương công tây vương mẫu các loại những người này cơ h ộ i là không phân trước sau đến tử tiêu cung bên ngoài trấn nguyên tử thấy tiếp dẫn chuẩn đề hai người không có đã đến không khỏi là đối nguyên thủy thông thiên hai người trợn mắt nhìn trấn nguyên tử vừa định nói chuyện hạo thiên mở miệng nói lao ra nhà ta phân phó các ngươi hiện tại có thể đi vào chờ đợi lao ra khai giảng đại đạo hạo thiên tiếng nói vừa ra t ử tiêu cung cửa mở ra đám người thấy thế nhao nhao hóa thành đột quang hướng về trong tử tiêu cung bay đi trấn nguyên tử thấy thế chỉ được đối với tam thanh hử lạnh một tiếng hướng về tử tiêu cung bên trong đi đám người vừa vào tử tiêu cung đã nhìn thấy diệu thần mấy người ngồi ở tử tiêu cung bên trong không khỏi đều là sửng sốt là được không cần để ý chúng ta các ngươi hay là ngẫm lại làm sao ngồi lên cái kia bảy cái bồ đoàn đi bất quá cái kia cái thứ năm bồ đoàn về nữ hoa các ngươi không có ý kiến a diệu thần nói xong cũng không để ý tới phản ứng của mọi người vùng khe t u trưởng một đạo kình phong hướng về nữ hoa bay tới trong nháy mắt nữ hoa liền vượt qua đám người ngồi ở cái thứ năm trên b ổ đoàn phúc hy lại đây ngồi đi trường sinh cười nhìn về phía p h ú c hy đúng sư thúc p h ú c hy thấy bản thân m g ộ i muội được trong cõi ưu minh là đại cơ duyên b ổ đoàn cũng liền yên tâm p h ú c hy hướng diệu thần mấy người đi tới về sau thi lễ một cái liền ngồi ở mấy người bên cạnh một đám xứng sở tiên thiên thần ma thấy việc đã đến nước này cũng lười suy nghĩ việc này nhao n h a u sử dụng ra sức lực toàn thân hướng về còn lại sáu cái cự đại b ổ đoàn phi đội không thể không nói tử tiêu cung thần kỳ rõ ràng bồ đoàn còn tại đó tựa như không xa nhưng muốn thật tiếp cận một cái bồ đoàn lại tựa như vĩnh viễn không có đầu cùng diệu thần nếu không phải là bởi vì hồng quân quan hệ cũng là không có cách nào như vậy mà đơn giản đem nữ hoa đưa lên bồ đoàn thái thượng cùng c h ấ n nguyên tử đoạt ở trước nhất đầu hướng về kia phía trước nhất một cái bồ đoàn bay đi c h ấ n nguyên tử đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới toàn bộ bộ bậc phát đi lại bước ra có thể đạt tới chân trời nơi trong c h ư ớ c mắt vượt qua thái thượng m à c ù n g lúc đó côn bằng thân hóa đại bằng c h i tướng cũng hướng về kia cái thứ nhất b ổ đoàn bay đi côn bằng người thật to gan nguyên thủy thấy côn bằng vậy mà mưu đồ làm loạn không khỏi giận dữ thế là khí thế bộc phát trực tiếp đặt ở côn bằng thân bên trên côn bằng cái này cái thứ nhất b ổ đoàn ngươi cũng xứng ngồi thông thiên cũng là biết cái này côn bằng tốc độ phi phạm chỉ sợ bản thân nhị ca cản hắn không được liền cũng là khí thế bộc phát tựa như trọng truy nện ở côn bằng thân bên trên trực tiếp nhường cái này côn bằng bay rớt ra ngoài thật vừa đúng lúc rơi vào cái thứ sáu trên bồ đoàn ngay tại bồ đoàn bên trên ăn linh quả xem trò vui nữ hoa thấy không khỏi lẩm bẩm một câu thật may mắn côn bằng nghe ra mặt không khỏi run rẩy một cái sau đó an vị tại trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần đi mà nguyên thủy cùng thông thiên thấy trấn nguyên tử đã nhanh muốn đến thứ nhất bồ đoàn trong lòng gấp gáp cũng không lo được cái gì mặt mũi liền khí thế không thu toàn lực hướng về trấn nguyên tử ép đi c h ấ n nguyên tử cảm thụ được nguyên thủy thông thiên khí thế uy áp hướng mình đẻ xuống chính mình tốc độ biến chậm thái thượng trên mặt nụ cười nhìn chính mình liếp mắt liền hướng về kia thứ nhất bồ đoàn đi không khỏi là lên cơn giận dữ c h ấ n nguyên tử lại nghĩ tới chính mình hai cái hảo hiu còn chưa tới đến không biết người ở chỗ nào lửa giận trong lòng rốt cuộc khống chế không nổi bọn chuột n h ắ t tam thanh như thế nào phối hưởng bàn cổ danh tiếng c h ấ n nguyên tử ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh thế mà ở trong tử tiêu cung vang vọng thật lâu cùng lúc đó Một phương màu tím bầm bảo ấn bị chấn nguyên tử tế ra, hướng về nguyên thủy cùng thông thiên phương chấn hướng ấn nguyên nguyên cùng bảo bị ra, về đồng ậ vận hậu p tới.、Ai? Trung ít một chút khí vận Thử tiêu Ai? lại điện nha. quy cung khí h chấn chấn thời bốn đạo tử tiêu thần lôi phân biệt rơi vào thái thượng chấn nguyên tử nguyên thủy thông thiên trên thân bốn người đều là một tiếng hét thảm dưới thân thể rơi rơi vào bốn cái bồ đoàn phía trên thái thượng đệ nhất c h ấ n nguyên tử thứ hai nguyên thủy thứ ba thông thiên thứ tư bởi vì một màn này đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người là bị k i n h sợ cho dù là mười hai tổ vu cùng đế tuấn đông hoàng thái nhất bởi vì thánh vị bồ đoàn mà tranh t ú i bụi này là vậy bị k i n h sợ đều ngẩn ở đây tại chỗ nhưng cái kêu hồng vân lại chỉ sững sờ trong chốc lát liền thân hóa thần ánh sáng ngồi ở cái cuối cùng thánh vị bồ đoàn bên trên thế là đám người lấy lại tinh thần lúc lại sửng sốt thật đúng là nhân quả cuốn thân nha quan qua Quan đang nhân thương nhìn thoáng qua Hồng Vân.、Quan、nhân thấy rõ ràng, ở Hồng Vân thất thần thấy thất rõ ở sau ử n thiên đạo nhân quả lực lượng, rơi vào Hồng Vân trong nguyên thần, khiến cho Hồng Vân trước giờ lấy lại tinh thần, ngồi vào thánh vị bổ đoàn bên trong. Được rồi, theo hắn g giờ suốt s quả thời một trước theo thôi. cho điểm, rơi lại rồi, đi đạo Được có cỗ lực vào vào lấy vị bổ đó quan nhân thấy trong tử tiêu cung người lấy lại tinh thần về sau không dám lô mãng nhao nhao không cam tâm ngồi trên mặt đất cũng liền cười cười sau đó nhìn tử tiêu cung bên ngoài l ư ớ t mắt lộ ra một chút dáng tươi cười thầm nghĩ trong lòng nửa đầu trận đấu kết thúc nửa chàng s a u đặc sắc thời k h á c lập tức đến ngay thử tiêu cung bên ngoài muốn chúng ta khóc tiếp dẫn chuẩn đề hai người kinh ngạc nhìn xem bốn cái tiểu g i a hỏa chương hai trăm năm mươi tám khóc tòa chương hai trăm năm mươi chín khóc tòa đúng thế nhà ta láo tổ nói các ngươi nếu như khóc nữa nha sẽ có chỗ tốt cho các ngươi lạc hoa nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề hai người khuôn mặt nhỏ lộ ra phi thường vẻ mặt nghiêm túc hạo thiên giao chỉ lưu thủy ba tên tiểu gia hỏa cũng là một mặt nghiêm túc gật đầu lưu thủy nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề hai người biểu tình cho là bọn họ không tin liền nói đây là sự thực lao ra chúng ta còn nói các ngươi đâu muốn khóc dòng dòng khóc muốn khóc đến thương tâm gần chết muốn khóc đến ruột gan đứt tướng khúc muốn khóc đến người nghe thương tâm người nghe rơi lệ muốn khóc đến thế là lưu thủy ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề hai người trận mắt ngoác mồm phía dưới gật gu đắc ý nói lên một đống lớn hai người bọn họ chưa từng nghe qua liên quan tới khóc từ ngữ ai nha tóm lại các ngươi chỉ cần khóc là được lưu thủy nói xong lời cuối cùng cảm thấy mình cổ họng đều khàn mà tiếp dẫn chuẩn đề hai người ở lưu thủy sau khi nói xong cuối cùng từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần hai người bọn họ lướt nhau lại nhìn một chút chính mình hai người y phục không ngay ngắn có chút dáng vẻ chật vật không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở nguyên lai、like、hai người ở thiên ngoại thiên bị quan nhân truyền âm lọt vào thai về sau liền cùng nguyên thủy thông thiên hai người này tách ra hướng về cảm ứng được tử tiêu c u n g phương hướng bay đi về phần hai người tại sao lại chật vật như thế tự nhiên là có nguyên nhân trong tử tiêu c u n g người hữu duyên mặc dù đều có thể đi ngay đạo nhưng cùng hồng quân sư đ ổ cơ duyên sâu cạn nhân quả liên lụy cùng với khí vận phúc duyên mạnh yếu đều biết dẫn đến người hữu duyên t r o n g cõi u minh cảm ứng được tử tiêu c u n g phương hướng có chỗ khác biệt có người cảm ứng được phương hướng lộ tuyến là ngắn nhất cũng là an toàn nhất có người cảm ứng được phương hướng lộ tuyến thì là xa một chút cũng hung hiểm một chút về phần phương hướng khác nhau người cùng một chỗ tìm kiếm tử tiêu cung loại sự tình này cái này ở hồng hoang bực này nặng nhất cơ duyên thế giới căn bản sẽ không có người khô loại sự tình này mà lại tử tiêu cung giảng đạo là hồng hoang thiên địa đại sự tự có nhân quả vận chuyển như thật có loại sự tình này phát sinh chỉ sợ đến cuối cùng không chỉ có sẽ không thành công còn biết bị thiên đạo nhân quả cuốn thân đến cuối cùng thân tử đạo tiêu cũng là có khả năng về phần tiếp dẫn chuẩn đề hai người bởi vì khí vận tương liên cái này cảm ứng được tử tiêu cung phương hướng tự nhiên cũng là giống nhau chỉ là hai người trung quy không so được c h ấ n nguyên tử tam thanh khí vận phúc duyên thâm hậu cho nên hai người lộ tuyến cũng là xa một chút cũng hung hiểm một chút thế là hai người chỉ được dựa vào chuẩn đề thất bảo diệu thụ cùng với dựa vào ở vạn bảo các mua được một chút linh bảo lại thêm mua được một chút linh tài lấy luyện chế hậu thiên linh bảo lúc này mới ở hung hiểm trong hỗn độn cực kỳ chật vật đi tới tử tiêu cung sau đó bị tử tiêu cung bên ngoài bốn cái đồng tử báo cho chính mình hai người cần phải đi khóc mới có thể có đại cơ duyên cái này khiến trong lòng hai người ít nhiều có chút sụp đổ cảm giác cũng may hai người lòng cầu đạo quá mức kiên cố cấp tốc định trụ tâm thần đối với bốn cái tiểu gia h ò a nói đa tạ bốn vị đạo hưu báo cho ta hai người đã cảm ơn sau đó chuẩn đề do dự một chút liền lấy ra bốn hạt hạt bồ đề đối với bốn cái tiểu gia h ò a nói ta trên thân hai người không còn gì nữa chỉ có những thứ này linh quả liền tặng cho các ngươi còn rất hào phóng đi cái này hạt bồ đề đối với ngộ đạo hiệu quả tuy nói so ra kém tràng ngộ đạo nhưng ở hồng h o à n g cũng là nhất tuyệt hơn nữa còn có cái khác một chút hiệu quả lấy hai g i a hỏa này thân ra có thể lấy ra bốn hỏa, cái này nhưng cùng trong trí nhớ hai người t r ê n lệch quá lớn đang xem kịch quan nhân nhìn thấy chuẩn đề như thế cười nhẹ một tiếng m a ngồi ở tử tiêu cung hậu điện hồng quân thấy thế nói có lòng về phần tiếp vào lễ vật bốn cái tiểu da hỏa cười hì hì tiếp nhận về sau sau đó hạo thiên liền nói cảm ơn các ngươi mau vào đi thôi thế là hai người nhẹ gật đầu liền hướng về tử tiêu cung bên trong đi tới hạo thiên ngươi nói bọn họ có khóc hay không a lạc hoa nhìn xem đi vào hai người có chút hiếu kỳ mà hỏi không biết bất quá bọn hắn đều lớn như vậy cần phải sẽ không khóc đi dù sao dạng này rất mất mặt biết khóc sẽ không khóc t ử tiêu cung bên trong trấn nguyên tử thấy tiếp dẫn chuẩn đề hai người chật vật như thế tiến đến không khỏi lo lắng vạn phần lớn tiếng nói hai vị đạo hữu một đường khổ cực còn mời đến nơi này của ta ngồi xuống trấn nguyên tử nói xong không để ý bị tử tiêu thần lôi bổ ra thương thế đứng dậy đứng thẳng muốn rời đi bổ đoàn nên đón hai người tiếp dẫn chuẩn đề ngay tại do dự muốn hay không khóc thời gian thấy trấn nguyên tử động tác như thế đã là cảm động đến cực điểm nhưng càng nhiều hơn chính là không khỏi kinh hãi hai bọn họ vừa tiến đến cái này tử tiêu cung tự nhiên bị cái kia bảy cái cự đại màu tím b ù a đoàn hấp dẫn cũng trong cõi u minh biết được trong đó tất có cơ duyên to lớn bọn họ tin tưởng trấn nguyên tử cũng nhất định biết bây giờ thấy trấn nguyên tử không chút do dự đứng dậy đón lấy hai người đã sớm quên mất muốn khóc sự t ỉ n h hai người đồng thời đối với trấn nguyên tử la lớn đạo hữu không được vọng động ta hai người tùy chỗ mà ngồi là được hai người nói xong không đợi trấn nguyên tử nói chuyện liền muốn hướng tử tiêu cung đất chống ngồi trên mặt đất ta đi ngu mội trấn nguyên tử ngươi hắn người lương thiện thêm cái gì loạn ngay tại trong hỗn độn một bên phi độn một bên xem trò vui huyền hồn không khỏi là đại bạo thô r a miệng thêm kịch lại thêm kịch quan nhân được huyền hồn chỉ thị chỉ được là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu cũng may hồng quân còn không có chính thức hợp đạo hay là tình cảm chiếm cứ lý trí lại thêm còn có một chút thời gian cũng liền tùy ý hảo hữu của mình đi hồ nháo một phen thế là quan nhân truyền âm tiếp dẫn chuẩn đề hai người nói với bọn họ hai người các ngươi tiểu gia hỏa có phải là quên sự thế ì n gì?、Hai、người lúc này nghe ra là quan nhân âm thanh, cũng Hai nhân thanh, ra quan i này lúc là b t quan nhân nói là c hai u y ệ n Nhưng gì. h người hiện tại chỉ ũ n g k ô không không n muốn ở những thứ này đồng đạo trước mặt ném vào mặt mũi, cũng không muốn để chấn nguyên tử bởi vì chính mình hai người nổi. người g mặt mặt mũi, mà chịu ở bởi thứ hai Thế hai h trước tử vào là đạo để c vì là bởi vì quan nhân truyền âm dừng lại một m h á y mắt liền lại bắt đầu hướng đất trống đi tới hắn chính là chính là còn cùng ta cưỡng bên trên quan nhân trong lòng không còn gì để nói xem ra không đến điểm h u n g ác thật đúng là không giải quyết được các ngươi quan nhân nói xong lại đối hai người truyền âm nói ta tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được cái kia bồ đoàn có đại cơ duyên cho nên các ngươi nếu là không dựa theo sự phân phó của ta đi làm cái kia c h ấ n nguyên tử coi như ngồi ở kia bồ đoàn bên trên cũng không chiếm được cơ duyên kia các ngươi nếu là quan tâm cái này c h ấ n nguyên tử vậy liền chiếu vào đi làm nếu là không quan tâm vậy các ngươi liền tùy ý quan nhân nói xong có chút buồn bực đem chuẩn bị kỹ cảng kinh điển lời kịch chuyển cho hai người hai người lúc này cuối cùng dừng lại hai người khuôn mặt bên trên ít nhiều có chút đỏ lên cũng có được bất đắc dĩ t h ầ n sắc bất quá bọn hắn ngược lại là không có oán hận quan nhân dù sao quan nhân lần trước đối bọn hắn hay là rất tốt mặc dù yêu cầu quá mức làm khó cũng có đe dọa ý vị ở bên trong nhưng kết quả là giống như cũng là bọn hắn hai người đến lợi có lẽ ở trong đó có chút phức tạp nhân quả ở bên trong đi đây là trong lòng hai người duy nhất có thể dẹp an an ủi mình lý do đương nhiên bọn họ lúc này có chút xem trọng cái nào đó ở trong hỗn độn phi độn phía sau màn hát thủ tiếp dẫn chuẩn đề hai người quyết tâm liều mạng xoay đầu lại dựa theo quan nhân chuyển đến kịch bản diễn chỉ nghe chuẩn đề đột nhiên tình cảm giạt rào lên tiếng khóc lớn lên trực tiếp nhường trong tử tiêu cung người sửng sốt mà vừa mới tiến đến bốn cái tiểu g i a hỏa thì là mắt trợn mắt ngoắt mồm trong tay thưởng thức hạt bồ đề cũng rơi tại trên mặt đất vốn là có chút an tĩnh tử tiêu cung đột nhiên biến yên tình i mắng sau đó chính là ồn ào mà chuẩn đại ề không khóc, những chuyện quan bên tiếp tục khóc, một bên nước nở nói, tâm một tiếp tục một đó, đ ca ta Tây、Phương、thật đáng thương à. Muốn ta Tây Phương Phương đáng muốn cẩn à, cối không có h sinh linh huynh hai người cần cụ chăm chỉ, hết thâu nhưng nhỏ, Phương ị u ngu nổi, người cần ngày gắng, đến n mội, dài lại đối với Tây Phương đến nói càng là Tây đệ đêm của cụ cố cực ta kỳ bẽ i c à nghĩ là ạ mạc. t cắt trong n sa h rằng thật vất vả có cái nghe đạo cơ hội lại bởi vì chúng ta đường xá xa xôi chạy đến là chạy đến lại xếp tại như thế về sau mặt nghĩ tới chúng ta hai người gánh vác tây phương khí vận mà đến cái này nếu là bởi vì cách xa nghe không rõ thánh nhân giảng đạo lúc này đi về sau làm sao đối với tây phương sinh linh bàn giao a nhị đệ ai tiếp dẫn tiếp tục biểu diễn đau khổ sắc mặt tôn lên hai huynh đệ thê thê lương lương tiếp dẫn chuẩn đề hai người phen biểu diễn này nhường ở sơn hải giới vực tới quen biết nhóm tiên thiên thần ma đều là không dám tin nhìn xem hai người hai người này khẳng định không phải là tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu sẽ không là bị đoạt xá đi nghĩ cái kia hai vị đạo hữu là cỡ nào phong thái vô thượng thế nào lại là không biết xấu hổ như vậy người đây là rất nhiều tiên thiên thần ma trong lòng duy nhất một cái ý nghĩ đương nhiên nguyên thủy thật không nghĩ nhiều như vậy chỉ nghe hắn rêu cận nói muốn đi phía trước có thể a các ngươi cái kia hảo hữu c h ấ n nguyên tử không phải là ngay ở phía trước sau các ngươi đi hắn nơi đó a d ừ n g a vừa rồi trang cái gì trang không cần để ý ra hỏa này c h ấ n nguyên tử bị ta định trụ cho nên các ngươi tiếp tục sẽ có chỗ tốt ừ m vừa rồi biểu hiện rất không tệ tiếp tục bảo trì tiếp dẫn chuẩn đề hai người nghe chỉ được bất đắc dĩ tiếp tục biểu diễn ô ô, chuẩn đề thút thít thanh âm vang vọng t ừ tiêu cung ai tiếp dẫn thở dài thanh âm đám người nghe cũng là vì đó cảm xúc trầm thấp đại ca đã nghe không rõ đạo trở về cũng không mặt mùi đối với tây phương sinh linh ta đụng chết ở đây coi là chuẩn đề dựa theo kịch bản lời kịch nói xong cũng diễn hắn hướng phía tử tiêu cung một cây ngọc trụ liền muốn đánh tới nhị đệ không muốn tiếp dẫn kinh hô chờ một chút hai vị đạo hữu chờ một chút hồng vân nói xong liền có chút hối hận nhưng thiên đạo nhân quả lực lượng phát tác đã là bản tâm khó hiểu lúc này không chỉ có những người khác mắt trợn tròn tiếp dẫn chuẩn đề cũng là sửng sốt nghĩ thầm Biện bệnh Bi, Cái đi. Mà càng khiến người kinh rơi sinh. nhiên đứng lên nói, hai vị đạo hữu đại từ Đại Bi, vì Tây không ngại khổ. Hồng Vân cảm, ta càng phi hai liền người. Đi thôi. này như dụng. này Hồng Vân càng ngạc, con muốn xuống tình Hồng Vân đỗng đứng lên Phương không Hồng Vân càng thường này tặng pháp phát gặp phục Chỉ hữu khổ. khâm hữu, cho tác các Mà vậy Tây cứ có góc có cơ mặc cảm, vị vì vị vị ta mắt từ ta trí ta đầu đều đạo đạo sự quan nhân truyền âm bừng tỉnh tiếp dẫn chuẩn đề hai người đồng thời đem đến tiếp sau trình tự nói cho hai người mà chuẩn đề chỉ được dựa theo chỉ thị nhanh chóng ngồi ở hồng vân trên vị trí chuẩn đề có chút phức tạp nhìn xem tựa như chóng mặt rất mơ hồ hồng vân chỉ được nói với hắn cảm ơn sau đó chuẩn đề cũng coi là không thèm đếm x ỉ a chiếu vào kịch bản trực tiếp để mắt tới côn bằng chỉ gặp khí thế của hắn bộc phát đối với côn bằng quát lớn côn bằng không thấy được đại ca của ta không có châu ngồi sao còn không mau mau nhường lại đại ca của ta vì tây phương không ngại c ơ khổ lòng dạ từ bi ngươi có tư cách gì cùng chúng ta ngồi chung cũng là cái này côn bằng không may hắn là người quái gở không có hảo hữu lại thu lưu yêu tộc tự xây thế lực đắc tội đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lần này lại bởi vì tranh tòa sự tình đắc tội tam thanh trong lúc nhất thời lại không người vì hắn nói chuyện côn bằng thấy này vân vân cảnh không khỏi là giận dữ muốn nói chuyện thời điểm nguyên thủy cũng là nói chuyện ngươi cái ở ngớt sinh chứng hóa khoác trên vai lông mang giáp hạng người cũng xứng cùng chúng ta ngồi chung nguyên thủy bởi vì bị tử tiêu thần lôi đánh cho có chút khó chịu vốn là tâm tình không tốt lại nhìn cái này côn bằng là được tức giận thế là mặc kệ nói lời thỏa không ổn cũng không quản là ai được châu ngồi trực tiếp hướng cái này côn bằng mang tới ma đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mặc dù cảm thấy nguyên thủy khó nghe nhưng này là thấy côn bằng ngồi ở bồ đoàn bên trên cũng là tức giận liền cũng lớn m a n g cái này côn bằng vu tộc cũng đi theo bỏ đá xuống giếng một chút côn bằng đắc tội qua người cũng là cùng theo m a n g to trong lúc nhất thời côn bằng thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà một mực chú ý côn bằng chuẩn đề gặp hắn đã lửa giận khó nhịn không thể tự chế thời điểm liền chiếu vào kịch bản rút ra thất bảo diệu thụ bất thình lình hướng côn bằng xoát đi trực tiếp đem côn bằng c u ố n xuống bồ đ o ạ n đã sớm chờ đợi đã lâu tiếp dẫn liền đặt mông ngồi lên mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng côn bằng cũng muốn lúc độc thủ đột nhiên có chín đạo tiếng chuông văng lên canh giờ đã tới thánh nhân giằng đạo các ngươi không được ồn ào nhìn thoáng được tâm cực h ả o tiên thấy tiếng chuông văng lên chỉ được lên tiếng nói rồi õ trong cung kỷ luật.、Hạo、thiên âm thanh rơi Hạo cung xuống, kỷ h âm n quân g l ề n đến ã ngồi ngay ngắn ở giảng đạo đài. Kích hát xong. Phần thưởng này làm sao cho đâu? Ngay tại trong hốn độn phi độn huyền hồn, buồn Trưng tên Trưng tên rồi, đài. tại phi sao ở trở trở đạo đâu. đạo đạo Được đ cho làm Kích có chút hát tổ tên trở về. Trưng 259, đạo tổ dầu. về. về. 259, 259, lúc đó rồi nói sau huyền hồn biết mình có chút dùng thành kiến đang nhìn người bằng không cũng không biết đối với khóc t ỏ a cái này tiết mục như vậy quan tâm xem ra ta muốn nhận thức lại một cái cái này tây phương tổ hai người huyền h ồ n cười nói xong liền không ở đi xem trong tử tiêu cung tình hình mà là tiếp tục hướng về hồng h o à n g tiến lên bốn trong tử tiêu cung một đám kẻ nghe đạo nhìn xem ngồi cao giảng đạo đài hồng quân không khỏi đều là trong lòng r u n g mạnh đám người chỉ cảm thấy lúc này hồng quân toàn thân hôn nguyên như một lại có bao la cao xa khí độ lại tựa như cái kia tuyên n g n g cổ bất hủ thiên đạo nó hiện ra thần kỳ huyền diệu không đủ để dùng lời nói mà hình dung được lúc này bất luận là vô cùng phẫn nộ côn bằng hay là tâm tình có chút phức tạp tiếp dẫn chuẩn đề cùng với bị giải trừ định thân nghi hoặc không h i ể u c h ấ n nguyên tử hoặc là có tâm tư khác tu sĩ ở cảm nhận được hồng quân trên người khí thế khủng bố uy áp về sau đều là thu suy nghĩ trong lòng hướng về hồng quân cung cung kính kính quỳ lệ hành lễ trong miệng nói chúng ta bái kiến hồng quân thánh nhân đám người sau khi lạy xong từ nơi sâu xa như có chỗ minh ngộ thế là đám người lại bái trong miệng nói chúng ta bái kiến đạo tổ đạo tổ danh tiếng truyền tụng chúng sinh khí vận hội tụ hợp đạo con đường cũng đến cuối cùng một cái giai đoạn chỉ là cái này hợp đạo a quan nhân nghe trong hồng hoang hết thể người có đại khí vận miệng nói đạo tổ nhìn xem vô tận khí vận hội tụ ở hồng quân trong cơ thể cảm khái đồng thời cũng không thể không ở trong lòng thở dài một tiếng quan nhân thu lại tâm thần lại nhìn một chút rượu thần mấy người thì là cười nhẹ một tiếng bởi vì huyền hồn cùng càn khôn quan hệ bọn họ tự nhiên là không cần đi xương đạo tổ chỉ cần xưng lão tổ tức có thể bất quá phục hy cũng là muốn xưng một tiếng đạo tổ dù sao nên có một chút q u ý củ hay là cần phải đi tuân thủ đã sự tình tiến vào q u ý đạo ta cũng có thể đi chờ lần này giảng đạo tiến vào hồi cuối thời điểm bản tôn cũng nên trở về quan nhân nói xong không còn đi xem trong tử tiêu cung tình hình hóa thành một đạo đ ộ t quang hướng về hồng hoàng thế giới đi mà lúc này trong tử tiêu cung hồng quân tại mọi người sau khi lại xong loại kia cùng thiên đạo tương hợp khí chất càng ngày càng rõ ràng mà tu vi cũng là phi tốc kéo lên hồng quân trong hai mắt có vô tận nhân quả vận mệnh quỹ tích vận chuyển hình dạng hắn đầu tiên là lãnh đ ạ m nhìn thoáng qua không có chỗ ngồi những người kia về sau mới đem ánh mắt nhìn về phía bảy cái bồ đoàn bên trên người vài người khác bị nhìn một chút còn tốt thế nhưng tiếp dẫn chuẩn đề hai người bị hồng quân như thế vừa nhìn hai người chỉ cảm thấy d ù n g mình lông tơ dựng thẳng kém chút liền muốn từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên cũng may hồng quân chỉ là nhìn một chút liền mở miệng nói ta sẽ tại cái này tử tiêu cung giảng đạo ba lần mỗi lần ba ngàn năm sau đó chỗ ngồi cứ dựa theo như vậy ngồi không được sửa đổi nói xong không đợi đám người hoàn hồn hồng quân đã bắt đầu miệng tụng đạo âm giảng giải thiên địa đại đạo đi thiên địa mới mở lúc trước có vật lăn lộn thành tiên thiên sinh cô quạng này liêu này đứng một mình không thay đổi chu hành nhi không thua có thể vì thiên hạ mẫu ta không biết nó tên chữ viết đạo mạnh vì đó tên là lớn lớn viết chết chết viết xa xa viết phản cho nên đạo lớn trời lớn đất lớn sinh linh cũng lớn đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh tiên địa khởi nguồn có tên vạn vật chi mẫu cách cũ không muốn để xem kỳ diệu thường có muốn để xem nó kiếu nay cả hai cùng ra mà dị tên cùng gọi là huyền huyền lại huyền c h ú n g diệu chi môn theo hồng quân đạo âm không ngừng hết thể nghe đạo người đều là tiến vào ngộ đạo cảnh giới bên trong mà bồ đoàn bên trên bảy người ở bồ đoàn phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím về sau thì là vật ngã lương vong tất cả mọi người ở cái này huyền diệu đạo âm bên trong có vô cùng vô tận thiên địa linh khí bị hút vào còn có vô cùng chân quý thiên địa bản nguyên tri lực cũng tại đạo này âm bên trong rót vào trong cơ thể gia tốc lấy đối với huyền diệu đạo âm lý giải mỗi người đều hiển hóa ra khánh vân phát quang cùng đạo âm tương hợp diễn hóa thiên địa trí lý còn có tiên tiên linh đủ loại bởi vì hồng quân lần thứ nhất giảng đạo cho nên trên cơ bản nói đều là một chút cơ sở bất quá những cơ sở này cũng là đối lập đối với những thứ này kẻ nghe đạo đến nói cũng là phi thường hữu dụng mà lại hồng quân giảng đạo chính là thế thiên nói ba ngàn đạo pháp cho nên hồng quân đạo p h á p biết dung nhập thiên địa bên trong như ngày sau có tu sĩ tiến vào ngộ đạo trạng thái tự nhiên sẽ c ó đoạt được đây mới là hồng quân giảng đạo chân chính ý nghĩa chỗ những thứ này kẻ nghe đạo đích thật là khí vận tư chất phi phạm nhưng trong hồng hoàng càng nhiều hay là bình thường sinh linh những thứ này bình thường sinh linh tự nhiên cũng là hồng quân giáo hóa đối tượng chẳng qua là giáo hóa thủ đoạn không giống thôi theo hồng quân đạo âm không ngừng vang lên trong tử tiêu cũng có đủ loại huyền bí thiên địa dị tượng sinh ra trong đó c h i thần r ư ợ u tất nhiên là không cần từng cái đề cập hồng quân đạo âm tiếp tục thời gian cũng tại không ngừng mà cực nhanh bốn hỗn độn nơi nào đó cuối cùng nhanh đến sao huyền h ồ n hai mắt nhắm lại cảm thụ được tương đối gần vô cực vô lượng hồng hoang đại thế giới tâm tình có thể nói là vô cùng kích động huyền h ồ n tại quan sát song tử tiêu cung vợ kịch về sau liền rốt cuộc không có quan trú qua hồng hoang mà là pháp lực không nớt một đường lấy tam tài hóa thân thành toa độ không ngừng ở trong hỗn độn vội vã hướng về hồng hoàng thế giới tiến lên trong lúc này mặc dù không có gặp được cái gì đại ý bên ngoài nhưng hôn độn chỗ sâu bởi vì kinh lịch qua bản khổ khai thiên nhường vốn là cuồng bạo vô cùng hôn độn biến càng thêm cuồng bạo có đến vài lần bởi vì phi độn quá nhanh không có quá mức chú ý một chút trong hôn độn tình huống huyền hồn kém chút liền nhường trong hôn độn đủ loại cương phong loạn lưu trực tiếp xử lý cũng may huyền hồn bản thể là hôn đội ngoan thạch lại tăng thêm là hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ chín tu vi cảnh giới lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn không nói cái này trong hỗn độn nguy hiểm như thế nào càng làm cho huyền hồn buồn bực là tự mình một người ở hung hiểm vô cùng hỗn độn chỗ sâu phi độn thật hắn mẹ ngựa n h ả m chán cực độ ai cũng không biết lúc trước ta đi tới hỗn độn lúc là thế nào vượt qua cái kia vô tận tuế nguyệt cái này n h ả m chán trình độ quả thực không thể tưởng tượng đi huyền hồn nhớ tới lúc đầu xuyên qua thời kỳ trong lòng không khỏi có một ít cảm khái có lẽ là có b à n cổ khai thiên uy hiếp cho nên ta mới có thể ở dài như vậy hỗn độn tuế nguyệt bên trong không có cái kia n h ả m chán phiền muộn cảm giác đi h u y ề n hôn nhớ tới cái kia đoạn vì sống sót tuế nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười hiện tại xem ra may mắn lúc ấy có mở trời kiếp uy hiếp ở nếu không có lẽ ta còn thực sự không chịu nổi h u y ề n hôn nhớ tới kiếp trước nhiều như vậy chơi vui đồ vật không khỏi lại là một phen cảm khái xem ra sau này nếu như không tất yếu ta vẫn là ít đi hỗn độn quá hắn mẹ người lương thiện gian nan ta ở trong hồng hoang đánh một chút ngồi tu luyện một chút cầu cầu đạo ăn linh quả tìm kiếm linh bảo dạy dỗ một cái đồ tử đồ tôn hắn không thâm sao kiếp trước không phải là có cái gì làm ruộng lưu sao ta liền muốn làm cái làm ruộng huyền hồn có chút tố chất thần kinh l ầ m bẩm h i ệ n nhiên huyền hồn bị lần này hỗn độn chuyến đi làm sợ thế là huyền hồn thu thập xong tâm tình hướng về hồng hoang thế giới thiên ngoại thiên đi chương hai trăm sáu mươi lại vào thiên ma vực rất khó chịu chương hai trăm sáu mươi lại vào thiên ma vực rất khó chịu hồng hoang thế giới thiên ngoại thiên ha ha cảm giác này thật sự là tốt lắm huyền hôn một bước vào hồng hoang thế giới thiên ngoại thiên cảm thụ được hồng hoang thế giới đặc hữu khí tức không khỏi phá lên cười hay là trong nhà dễ chịu ha huyền hôn rang hai cánh tay tựa như muốn ôm hồng hoang thế giới cổ phát trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ tử tiêu cung còn tại giảng đạo cũng là không tốt đi cùng hồng quân đạo h ư u gặp mặt một lần huyền hôn nhìn qua thiên ngoại thiên trên mặt lộ ra vẻ suy tư bỗng nhiên huyền hồn trên mặt lộ ra quỷ dị lại không có hảo ý dáng tươi cười bất kể nói thế nào làm hại ta lang thang hỗn độn kẻ cầm đầu là được la hầu hiện tại trở về ta làm sao cũng nên đi bái phỏng hắn một cái phải cố gắng thân mật thân mật đi huyền hồn nói xong cảm ứng một cái thiên ma vực phương hướng liền một đường phi đột trực tiếp tiến vào thiên ma vực bên trong lấy huyền hồn hiện tại hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ chín cảnh giới đại viên mãn Chỉ cần cái có thực lực, như vậy cái này, thiên ma vực, cũng hầu không hôn thứ như thiên huyền hồn tầng này là nguyên tiên này muốn làm sao tiến đến, liền làm sao tiến đến. đại kim là làm làm vậy la la ma sao sao dù là la hầu là dùng thiên đạo bản nguyên chi lực che lấp cũng là không dùng huyền h ồ n nhìn xem lúc trước biến thành phế tích thiên ma vực lại lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng trong lòng liền một hồi không thoải mái dù sao huyền hồn cảm thấy mình ở hỗn độn chỗ sâu cô độc tịch mịch lạnh phiêu lưu nhiều năm như vậy m ệ t gần chết mới trở lại cái này hồng hoang thế giới có thể cái này la hầu ngược lại là qua dễ chịu cực chỉ cần m ỹ mỹ ngủ một giấc liền có thể sống lại sau đó còn có thể theo thiên đạo không ngừng viên mãn tu vi cảnh giới liền có thể cọ cọ dâng đi lên cái này ma tổ nên được gọi là một cái thoải mái chuyện tốt toàn nhường ra hỏa này được cái này tháng ngày trôi qua là thật hắn mẹ người lương thiện dễ chịu quá đáng ghét huyền hôn là càng nghĩ càng giận khí thế kia uy áp liền không lại che lấp trực tiếp ở cái này thiên ma vượt tán ra huyền hôn khí thế kia tản ra mở toàn bộ thiên ma vực vô số thiên ma đều ở cỗ khí thế này phía dưới quỳ xuống đất không d ậ y nổi liền nói chuyện dũng khí đều không có ai ngay tại nhập định tu luyện la hầu đột nhiên bị cỗ khí thế này cho bừng tỉnh thậm chí bởi vì cưỡng ép từ nhập định ngộ đạo trạng thái bên trong rời khỏi pháp lực hơi có chút bạo loạn khí huyết ngực r ò n g khóe miệng có máu tươi chẳng ra chủ thượng giống như giống như thượng như là đạo tôn thất tình lục dục sứ giả lúc này đi tới la hầu trước mặt có chút ấp á ấp đ úng nói xong la hầu nghe da mặt liền không ngừng lay động g i a hỏa này trở về rồi la hầu thi t h ầ m la hầu tại lần trước tự bạo tử vong cuối cùng trong nháy mắt hắn cũng nhìn thấy huyền hồn giống như bị tự bạo uy lực đánh vào một cái kinh khủng hỗn độn vòng xoáy đến sau la hầu phục sinh về sau cũng thông qua một chút thủ đoạn đặc thù dò xét qua phát hiện huyền hồn hóa thân mặc dù còn tại h n g hoang nhưng huyền hồn bản thân cũng là không có tung tích la hầu bắt đầu còn tưởng rằng huyền hồn là bế quan khổ tu đi nhưng qua hồi lâu huyền hồn tung tích vẫn là không có xuất hiện n à y mới khiến la hầu biết cái này huyền hồn không biết nguyên nhân gì thế mà không có từ trong hỗn độn trở về cái này nhưng làm la hầu cho vui xấu ha ha cái này lao tạp mao sẽ không là ở trong hỗn độn một nơi nào đó bị cái gì hiểm địa cho vây k h ố n đi tốt nhất lao ra hỏa này có một ngày đột nhiên chết bất đắc kỳ tử vậy liền thật hoàn mỹ cực đây chính là lúc ấy la hầu biết huyền hồn không trở về chân thực tâm lý khắc họa hiện tại huyền hồn không chỉ có trở về còn đi thẳng tới hắn thiên ma vực cái này khiến la hầu biết huyền hồn thực lực có một cái kinh khủng tăng lên la hầu cảm thụ được huyền hồn phát ra khủng bố huy áp suy tư một lúc về sau hắn đối với thất tình lục dục sứ giả nói các ngươi đi xem một chút gia hỏa này đến cùng muốn làm gì ta hiện tại cũng không có công phu gặp hắn la hầu nói lời nói này cũng là không phải sợ huyền hồn mà là bởi vì hồng quân truyền đạo thiên đạo tiến vào một cái phi thường mấu chốt thời khắc thiên ma vượt xem như hồng hoang thế giới một bộ phận tự nhiên là có một chút đặc biệt biến hóa la nhiên cũng là muốn đi cẩn thận cảm nộ một phen mà lại theo thiên đạo không ngừng viên mãn thiên đạo đối với la hầu một chút hạn chế cũng biết chậm rãi biến mất mãi cho đến hồng quân hợp đạo về sau thiên ma vượt xem như hồng hoang thế giới mặt trái sẽ từ từ cùng hồng hoang thiên địa dung hợp đến kia là mới là thiên ma chân chính xuất hiện ở hồng hoang sinh linh trước mặt thời gian thất tình lục dục làm vì la hầu trung thực dưới tay tự nhiên cũng là biết nguyên nhân trong đó thế là đối với la hầu nói chủ thượng chúng ta cái này t i ề n đến ừng đi thôi la hầu gật đầu liền một bên phân ra một điểm tâm thần chú ý sự tính phát triển một bên tiếp tục cảm ngộ thiên ma vực biến hoa đi la hầu tiểu vương bắt đản ngươi như còn không ra có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi bắt tới đánh cho ngươi đ ẩ y mặt n ở hoa nhường ngươi biết biết cái gì là đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy huyền hồn nhìn xem thiên ma vực bên trong trời ma điện mặt lộ cười lạnh huyền hồn hiện tại nhìn cái này thiên ma vực l à thế nào nhìn làm sao không vừa mắt vì vậy huyền hồn cũng không nghĩ bận tâm chính mình đạo tôn vĩ đại hình tượng trực tiếp ở cái này thiên ma vực la ầm lên thất tình lục dục bái kiến đạo tôn nguyện đạo tôn đạo phúc vĩnh hưởng ngay tại huyền hồn chuẩn bị trực tiếp đem la hầu bắt tới thời điểm thất tình lục dục cưỡng ép đỉnh lấy huyền hồn khí thế b u áp đi tới huyền hồn trước mặt quỳ lạy hành lễ làm sao hiện tại hắn la hầu giá đỡ như thế lớn sao thế mà chỉ p h ả i mấy người các ngươi tới đón tiếp la hầu đây là muốn lật trời nha thất tình lục dục nghe huyền hồn lạnh lùng đến cực điểm lời nói không khỏi đều là lộ ra c ư ờ i khổ ma dục chỉ được quỳ trên mặt đất hướng huyền hồn giải thích nói khải bẩm đạo tôn bởi vì hồng quân đạo tổ giảng đạo ba n g h ị n thiên đạo có biến thiên ma vực bởi vì cùng hồng hoang tương liên cũng là có rất nhiều biến hóa cho nên nhà ta chủ thượng thực sự là không có cách nào đến đây bái kiến đạo tôn Còn Còn cũng tôn tôn nộ, sinh, nhĩ, nhãn, người, hướng huyền mời mời Mà ma ma ma ma ma ma ma ma ma tội. tội. đạo đạo đám thứ thứ ghét, tử, tị hỉ, khẩu, h ma ma yêu, yêu, sợ, là ồ n cùng têu lên nói xong. têu Ồ, biến hóa sao huyền h ồ n nghe ma g ụ c mà nói lúc này mới bắt đầu cẩn thận dò xét lên thiên ma vực huyền h ồ n một phen dò xét về sau liền nhìn xem thất tình lục dục sứ giả cười lạnh nói ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đại sự đây nguyên lai bất quá là bởi vì thiên đạo một chút biến hóa thiên ma vực bản nguyên có chỗ tăng cường pháp tác biến càng thâm ảo hơn thôi chuyện thế này cũng không phải cái gì nhất định phải bế quan chuyện lớn chủ tử của các ngươi thế mà lấy loại này lấy cơ không tới đón tiếp tại ta xem ra hắn la hầu là không có ta đây đạo tôn để ở trong mắt ta huyền hôn nói xong toàn thân khí thế thu liễm đối với thất tình lục dục sứ giả nói mà không có biểu cảm gì nói cho các ngươi một cơ hội trở về nói cho các ngươi biết chủ tử liền nói ta huyền hồn ở đây để hắn tự mình ra nên g tiếp rõ chưa thế nhưng là đạo tôn lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng ngươi là muốn ta một lần nữa nói một lần sau huyền h ồ n nhìn xem ma d ụ trong mắt có sắc bén lấp lóe lao giả ta nhìn ngươi chính là thuần túy đến cố tình gây sự ở ta thiên ma vực như thế nháo sự ngươi còn muốn ta đối với ngươi lễ kính có thửa ngươi sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn đi la hầu mang theo thanh â m tức giận ở toàn bộ thiên ma vực vang lên cùng lúc đó la hầu thân ảnh xuất hiện ở huyền hồn bên người lúc đầu la hầu không muốn ra đến mặc dù nhường thất tình lục dục nói lấy c ơ có chút qua loa nhưng hắn cũng xác thực bởi vì thiên ma vực biến hóa có chút đi không được thân nhưng nhìn huyền hồn bộ này tư thế la hầu biết nếu là hắn không ra một chuyến thật đúng là đuổi không đi cái này đến gây chuyện g i a hỏa la hầu nhìn xem huyền hồn vừa định nói chuyện lại nhìn huyền hồn đối với hắn cười lạnh sau đó huyền hồn đối với la hầu d ỗ i ra một ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái vê anh lại nhìn đi la hầu thiên ma c h i tổ thân thể trực tiếp nổ tung chỉ tại nguyên thần tại nguyên chỗ lao tàm a u la hầu nguyên thần đã là một mặt kinh hãi nhìn xem huyền hồn cũng là một mặt phẫn nộ la hầu trước kia ta huyền hồn là lười nhác cùng ngươi tính toán mới đối ngươi vô lễ làm như không thấy nhưng ngươi về sau như còn dám như vậy vô lễ vậy thì không phải là bắt ngươi vùng xì hơi đơn giản như vậy ta sẽ để cho ngươi triệt để cùng thế giới này nói gặp lại dù là ngươi có cái này thiên ma vực che chở ta cũng dám nhường ngươi hôi phi yên diện nhường ngươi biết như thế nào đạo tôn oanh nghiêm huyền hồn chắp tay đứng thẳng thiên ma vực lanh khóc vô tình nhìn xem la hầu nói cho nên ngươi bây giờ biết nên đối với ta s ư n g hô như thế nào đi chương 261, t h ê lương đỉnh núi xem biến hóa cầu sóng đề cử chương 261, t thê lương đỉnh núi xem biến hóa cầu sóng đề cử la hầu nhìn xem huyền hồn trong mắt cái kia để hắn sợ h ã i trong lòng phát lệnh nghiêm túc ánh mắt lại nhớ tới vừa rồi huyền hồn chỉ điểm một chút phá thân thể mình thực lực kinh khủng la hầu không khỏi có chút sợ lên hắn s ợ di giam cùng huyền hồn cứng rắn là được biết huyền hồn không dám phá hư cái này thiên ma vực nhưng bây giờ nhìn huyền hồn dáng vẻ một khi hắn la hầu còn dám hầu ngôn loạn ngữ chỉ sợ cái này đã từng truyền đạo hồng hoang thiên địa huyền hồn đạo tôn sẽ không lại xem ở thiên ma vực đối với hồng hoang rất trọng yếu phân thượng mà đối với hắn la hầu vô lễ làm như không thấy la hầu thấy huyền hồn ẩn ẩn có dấu hiệu động thủ cuối cùng hướng huyền hồn cúi đầu chắp tay hành lễ nói la hầu bái kiến đạo tôn ừ thính ngươi thức thời huyền hồn thấy la hầu cúi đầu hành lễ cũng liền thu động thủ tâm tư huyền hồn vừa rồi nói cái kia lời nói cũng không phải trò đùa như cái này la hầu còn giống như trước như vậy vô lễ huyền hồn nói không chừng thật muốn làm cái kia xét đánh thủ đoạn đem cái này la hầu triệt để diệt xác trước kia có lẽ còn muốn cố kỵ cái này thiên ma vực nhưng ở huyền hồn tu vi cảnh giới đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ chín lại có sáng thế thư mang theo cái này thiên ma vực đối với hắn cả tay nhưng không có lấy chức như vậy lớn thiên ma vực mặc dù đối với hồng hoang trọng yếu nhưng đối với hồng hoang thiên địa đến nói thiên địa của nó bản nguyên cũng là muốn nông cạn rất nhiều huyền hồn lớn không được trực tiếp đánh nát cái này thiên ma vực diệt rồi cái này la hầu về sau lại dùng sáng thế thư kết hợp vỡ vụn thiên ma vực bản nguyên một lần nữa mở ra một cái thiên ma vực đi ra lại lập một cái thiên ma c h i tổ là được một bên la hầu thấy huyền hồn nhìn mình chằm chằm khi thì sát ý hóa thành thực chất nhường người sợ hãi khi thì lại biến mất không gặp uy về bình tĩnh không biết đạo tôn quang lâm thiên ma vực có gì chỉ giáo la hầu rốt cục vẫn là mở miệng hắn còn thật sợ huyền hồn không để ý cái này thiên ma vực trực tiếp đem chính mình diện sát xong việc huyền hồn thấy la hầu có chút khẩn trương nhìn xem chính mình liền c ư ờ i như không cười nhìn hắn một cái nói với hắn cũng không có gì là được lang thang hỗn độn thời gian lâu dài tâm tình không tốt lắm cho nên mới tìm ngươi thật tốt tâm sự giải sầu một chút hiện tại đã trò chuyện không sai biệt lắm tâm tình cũng tốt lên rất nhiều vậy ta cũng nên đi huyền h ồ n nói xong l i ề n đã lái tường vân ra thiên ma vực chúng ta cung tiễn đạo tôn thất tình lục dục cùng với một đám thiên ma đều là cùng kêu lên cung tiễn huyền hồn la hầu cung tiễn đạo tôn la hầu nhìn xem huyền hồn đi xa không mình hành lễ la hầu nhìn xem huyền hồn đi xa phương hướng đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu khoe miệng c h ầ m rãi có nụ cười khổ sở lộ ra quả nhiên chỉ có chân chính hôn nguyên đại la kim tiên mới thật sự là đại tiêu giao đại tự tại a muốn ta la hầu cũng là thân phận của thiên địa thần ma có thể cho tới bây giờ không chỉ có bị biến tướng tù tại cái này một góc nhỏ hoàn thành trong mắt người khác một đồ chơi ngươi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha la hầu nói xong nói xong đột nhiên phá lên cười cười cười nước mắt liền chậm rãi chạy xuống chỉnh thiên ma vực cũng tại la hầu thút thít phía dưới rơi xuống bi thương mưa vô số thiên ma cũng tại giờ khắc này khóc ròng ròng chủ thượng thất tình lục dục sứ giả thấy la hầu đấm nước mắt đều là quỳ trên mặt đất la hầu cười hồi lâu cũng khóc hồi lâu thôi thôi đã đấu không lại vậy liền không đấu để xuống đi để xuống đi la hầu khóc cười thân thể ở thiên ma vực bản nguyên chữa trị phía dưới chậm rãi khôi phục la hầu cũng tại cái này buồn trong mưa thất tha thất thể hướng về thiên ma điện đi tới thất tình lục dục sứ giả nhìn xem la hầu như thế thê thảm bị thương không khỏi là bi ý s ô n g lên đầu cũng là nước mắt rơi xuống ở thiên ma vực trên mặt đất trong lúc nhất thời toàn bộ thiên ma vực một mảnh thê thê lương lương cảnh sắc bốn huyền h ồ n cũng sẽ không đi quản la hầu cùng thiên ma vực bởi vì chính mình sẽ có biến hóa như thế nào huyền hôn từ thiên ma vực sau khi đi ra cảm ứng một phen trong tử tiêu cung tình hình phát hiện tử tiêu cung giảng đạo cách kết thúc còn có một chút thời gian hồng quân đạo hữu cũng không nhất định vội vàng đi gặp về trước hồng hoang đi cái này một giảng kết thúc về sau thế nhưng là có cái thứ tốt muốn xuất hiện ta lấy được nhìn xem huyền h ồ n nghĩ đến thần thông vận chuyển bước ra một bước liền đã xuất hiện ở bất chu sơn trên đỉnh núi quan thiên quan địa quan nhân bãi kiến bản t ôn sớm đã ở bất chu sơn đỉnh núi chờ đợi nhiều năm tam tài hóa thân nhìn thấy huyền hồn đã đến đều là không mình hành lễ lần này ngộ nhập hỗn độn cũng là khổ cực ba vị đạo hữu bản tôn không cần như thế chúng ta một thể làm sao đến khổ cực nói chuyện đã bản tôn đã trở về chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi nghỉ một chút ba đạo hóa thân nói xong liền thân hóa một vệ thần quang trở lại huyền hồn nguyên thần chốt sâu huyền hồn thu tam tài hóa thân về sau quan sát tỉ mỉ một phen bất chu sơn phát hiện bất chu sơn bản nguyên có thể nói là hùng hậu đến cực điểm bất chu sơn trình độ chắc chắn cũng là so trước kia mạnh mấy chục lần huyền h ồ n nhìn bất chu sơn hồi lâu hài lòng mà cười cười nói cái này ta có thể yên tâm coi như hiện tại vu yêu quyết chiến mở ra coi như cái kia tổ vu trời khắc cái này bất chu sơn coi như để bọn hắn ở cái này bất chu sơn đỉnh núi đánh nhau cũng tuyệt đối dung chuyển không được cái này bất chu sơn một chút huyền h ồ n nói xong lại liếc mắt xem hết hồng hoang thế giới một lát sau huyền h ồ n đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng nói không nghĩ tới theo hồng quân giảng đạo cái này hồng hoang thiên địa c ò nguyên sẽ có hóa. kỳ diệu như vậy biến như n vậy lai huyền hồn liếc mắt quan sát hồng hoang về sau phát hiện cái này hồng hoang thiên địa bên trong tiên thiên linh khí lại có một loại cấp độ rõ ràng cảm giác huyền hồn phát hiện càng là linh khí sung túc địa phương giữa thiên địa tiên thiên linh khí thì càng hướng nơi đó hội tụ mà linh khí thiếu thốn địa phương những cái kia tiên thiên linh khí thế mà tại thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới bị chậm rãi rút ra những thứ này khu vực những thứ này rút ra tiên thiên linh khí tại thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới không ngừng hướng những cái kia linh khí dư giả nơi đi cho nên rõ ràng ở bất chu sơn không ngừng mạnh lên tiên thiên linh khí càng ngày càng sung túc tình hôn dưới cái này hồng hoang thiên địa thế mà nhìn qua có linh khí thiếu thốn cảm giác hiện tại liền bắt đầu làm hậu thiên linh khí căng địa phương sao huyền h ồ n vừa cẩn thận quan sát một phen về sau trong lòng có một chút minh mộ huyền h ồ n phát hiện theo những cái kia tiên thiên linh khí không ngừng mà rút ra một loại không chăm chú tiên thiên tính chất linh khí ngay tại những cái kia bị rút ra khu vực chậm dại sinh sôi mặc dù bây giờ loại này linh khí còn không có chính thức xuất hiện ở hồng hoang nhưng huyền hồn một phen suy tính kết hợp với ký ức tự nhiên biết loại này không chăm chú tiên thiên linh khí là lúc sau muốn xuất hiện ở hồng hoang hậu thiên linh khí xem ra theo cái này hậu thiên linh khí xuất hiện giữa thiên địa cũng biết sau khi xuất hiện trời sinh linh thiên địa sinh linh thọ nguyên cũng muốn bị suy yếu huyền hồn biết hiện tại bất luận là thiên sinh địa dưỡng hay là nam nữ kết hợp thai ngén sinh ra sinh linh đều thuộc về tiên thiên sinh linh những thứ này tiên tiên sinh linh thọ nguyên tuy nói cũng có hạn chế nhưng cũng là thọ nguyên lâu đời vô cùng chỉ cần chịu cố gắng tu luyện lại không gặp thiên thai nhân họa như vậy tu được một vàng tiền trường sinh đạo quả cũng là không khó bất quá đây cũng là thiên địa viên mãn sau một loại tự nhiên biến hóa cũng là không cần ta đi nhọc lòng ta vẫn là tìm bảo bối đi thôi huyền h ồ n nói xong đi lại bước ra thân ảnh liền biến mất ở bất chu sơn đỉnh núi bất chu sơn s ư n núi nơi nào đó huyền hồn cau mày nhỏ giọng thầm thì nói tại sao không có đâu truyền thuyết vật kia liên d ấ u ở núi này ngang hưng ớ a chương 262, t ì m kiếm kết thúc cầu sóng đề cử chương 262, t ì m kiếm kết thúc cầu sóng đề cử h u y ề n h ồ n tìm tự nhiên là cái kia cực phẩm tiên thiên linh c a n tiên thiên hồ lô đ ằ n g h u y ề n h ồ n từ trước kia một chút chuyện thần thoại xưa bên trong biết được cái này hồ lô đ ằ n g xuất hiện thời gian giống như là được ở hồng quân lần thứ nhất giảng đạo về sau xuất hiện địa điểm giống như ngay tại cái này bất chu sơn sườn núi chỗ thế là huyền hồn liền muốn lấy nhìn có thể hay không trực tiếp đem căn này hồ lô đẳng làm tới huyền hồn thiên đi có thể huyền hồn không nghĩ tới chính mình đem cái này bất chu sơn sườn núi các nơi tỉ mỉ điều tra một cái lượn sửng sốt một điểm hồ lô đẳng tung tích cũng không có phát hiện n à y thiên đạo cũng thật là không phải liền là một gốc linh căn sao về phần muốn nghiêm mật như vậy bảo hộ sao đây cũng chính là thiên đạo không biết nói chuyện bằng không phải hạ xuống một đạo thiên địa thần lôi bổ về phía huyền hồn sau đó mắng to một tiếng phi người cái không muốn mặt kỳ thật huyền hồn đối với cái này hồ lô đằng đã sớm bung xuống ba thước trước kia lên đến cái này bất chu sơn huyền hồn cũng là không ít ở cái này bất chu sơn sườn núi chỗ tìm kiếm đáng tiếc là được không cách nào tìm tới cái này hồ lô đằng tung tích nói thật huyền hồn đối với thập đại cực phẩm linh can để ý nhất không phải là cái kia có tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n nhiều nhất bản nguyên hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh niên mà là cái này có bảy cái hổ lô tiên thiên hổ lô đẳng dù sao huyền hồn đã có cùng mình phi thường phù hợp huyền hồn cửu bảo coi như cái này hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n lại là người tiên thần kỳ huyền hồn cũng nhiều nhất là nhìn lên vài lần cũng là sẽ không động chiếm hữu chi niệm thế nhưng huyền hồn bởi vì kiếp trước truyền thuyết trong lòng đối với cái này hổ lô đẳng thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ cho nên huyền hồn không biết nhớ thương cái này hổ lô đẳng bao nhiêu cái tuế nguyệt đáng tiếc bất luận huyền hồn cố gắng thế nào cái này hồ lô đẳng là được bị thiên đạo giấu gắt gao mặc cho huyền hồn tìm kiếm bao nhiêu lần tu vi đến cỡ nào cao tuyệt cái này hồ lô đẳng là được tìm không thấy lúc đầu coi là lần này lấy hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ chín cảnh giới đại viên mãn bao nhiêu có thể phát hiện một chút xíu cái này hồ lô đẳng tung tích thật không nghĩ đến đâu đến hay là ta huyền hồn quá mức tự tin huyền hồn nghĩ đến chính mình cũng không biết đem cái này bất chu sơn sần núi lục soát bao nhiêu lần đều nhanh đem cái này bất chu sơn sần núi làm khoan khoái ra nhưng lại cái gì cũng không có tìm được cái này tâm tình không biết đến cỡ nào phiền m u ộ n chẳng lẽ cái này bất chu sơn sườn núi không có cái này hồ lô đẳng nhưng cái khác địa phương ta trước kia cũng không biết điều tra bao nhiêu lần cũng là liền cái cái bóng cũng không có a huyền hồn nhìn qua bất chu sơn càng thêm phiền m u ộ n hắc ta huyền hồn còn liền không tin tả ta. ta cũng không tin không có cái kia cái gọi là người hữu duyên cái này hồ lô đẳng tìm không ra lớn không được ta đem cái này bất chu sơn từ trên xuống dưới lại tỉ mỉ điều tra một lần huyền hôn nói xong liền một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình ở cái này bất chu sơn từ trên xuống dưới tỉ mỉ điều tra bên này huyền hôn ở bất chu sơn bận rộn bên kia tử tiêu cung lần thứ nhất giang đạo c u n g cuối cùng sắp hạ màn kết thúc làm hồng quân đạo âm hoàn toàn đình chỉ trong tử tiêu cung đủ loại thiên địa dị tượng cũng c h ậ m c h ậ m biến mất không thấy gì nữa hết thể nghe đạo người ở hồng quân đạo âm rơi xuống về sau đều là từ ngộ đạo trạng thái bên trong đã tỉnh lại Đám được cảm mình người vi của thụ tu bảy i tươi cười.、Đặc、biệt là ngồi ế n dáng hóa, ra đều Đặc là lộ là bồ ở người lúc cảm chính cảnh này phen mình một thụ tu vi giới biết n sướng dáng hóa, ra đều vui là lộ ư cười. 7 người ơ i i b ế tại t không có nghe đạo trước đó bọn họ trong bảy người tu vi cảnh giới là thuộc c h ấ n nguyên tử tu vi cảnh giới cao nhất đạt tới đại la kim tiên trung kỳ mà những người khác trừ thái thượng là đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong tu vi cảnh giới bên ngoài còn lại đều chỉ là mới vào đại la kim tiên sơ kỳ không lâu nhưng bảy người đi qua hồng quân lần này giảng đạo về sau trừ trấn nguyên tử bởi vì lúc trước một chút dẫn trước đạt tới đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn tu vi thái thượng nguyên thủy thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề sáu người tu vi cảnh giới đều là đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ tu vi cảnh giới nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề ba người còn dễ nói bọn họ chỉ là đơn thuần vì tu vi của mình cảnh giới tăng lên mà cảm thấy cao hứng nhưng thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nhưng liền không có đơn giản như vậy ba người bọn họ nhìn về phía trấn nguyên tử ánh mắt coi như sẽ không có gì kiêng kỵ thần sắc trấn nguyên tử hiện tại ngươi liền so ta ba người mạnh như vậy một chút điểm ta ba người chỉ cần t ĩ n h tu một đoạn thời gian ngắn tu vi cảnh giới liền có thể giống như ngươi nhìn ngươi trấn nguyên tử lại như thế nào phách lối tam thanh nhìn xem trấn nguyên tử trong mắt có khiêu khích k i a sáng đang loay lên ba người đối với c h ấ n nguyên tử thế nhưng là h o à n khí rất sâu bởi vì có c h ấ n nguyên tử cái này tồn tại bọn họ tam thanh cũng không có ít tại âm thầm phục hiệu hồng hoang sinh linh nói lên tam thanh tất nhiên biết nhấc lên c h ấ n nguyên tử mà nhấc lên c h ấ n nguyên tử liền tất nhiên sẽ nghĩ lên bản cổ tam thanh đầu thái thượng thế là thái thượng cùng c h ấ n nguyên tử vừa so sánh sau đó là được c h ấ n nguyên tử hoàn toàn thắng được mà thái thượng liền bị rất nhiều hồng hoang sinh linh cho rằng là ăn tổ tông vốn ban đầu là dựa vào bản cổ khí vận phúc duyên ban cho mới có thành tựu hiện tại lại thêm có mấy cái tổ vu dẫn đầu vu tộc một ít tộc nhân nhờ vào đó luận điệu t à n một chút tin tức cố ý bôi đen thái thượng cho nên bản cổ tam thanh chi thần tên bởi vì thái thượng cùng c h ấ n nguyên tử loại này nhìn không thấy sờ không được khí vận tranh ở trong hồng hoang biến ảm đạm phai mở rất nhiều tiện thể tam thanh khí vận đều có trôi qua dấu hiệu nếu không phải cái kia bị huyền hồn phong ấn thiên địa huyền hoàng linh lung tháp Bản năng có chấn áp khí vận nghịch có khí áp tam h không chừng i nói cái ê n năng này lực, t thanh khiêu í khí vận, vận trận cùng chấn nguyên tử trận này khí vận trong tranh ở đấu, tử t r đã sớm ô qua nửa. Tam thanh hơn phân k khích ánh mắt như thế trắng trợn ngồi ở một bên c h ấ n nguyên tử tự nhiên cảm nhận được bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tư cùng cái này tam thanh c á i c ỏ bởi vì hiện tại c h ấ n nguyên tử tâm tình thế nhưng là kích động lợi hại tam tài hôn nguyên hóa thân pháp tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp đây là đạo tôn truyền lại phương pháp sao trấn nguyên tử nhìn xem chính mình nguyên thần bên trong viên kia huyền diệu kim châu kích động không thôi trấn nguyên tử đối với mình nguyên thần bên trong viên này huyền diệu kim châu đã sớm là hiếu kỳ không thôi trước kia là nghi hoặc viên này kim châu là thế nào đến càng về sau đi một chuyến sơn hải giới vực biết là cái kia vô cùng thần bí huyền hồn đạo tôn t ặ n g cho thế là trấn nguyên tử liền phi thường tò mò viên này huyền diệu kim châu là cái gì hoặc là bên trong có đồ vật gì trấn nguyên tử h ảo tưởng lát nữa là cái gì linh bảo lại hoặc là cái gì cao thâm tuyệt diệu thần thông nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới viên này huyền diệu kim châu cất giấu sẽ là cái kia đại la kim tiên phía trên phương pháp tu hành bất quá đạo tôn ở cái này kim châu bên trong nói pháp này tu hành khó khăn muốn ta không thể gấp tại tu luyện muốn tinh tế thể ngộ về sau mới có thể tu hành pháp này xem ra chỉ có thể trở lại vạn thọ sơn về sau lại cẩn thận nghiên cứu một phen trấn nguyên tử nghĩ xong không thèm để ý đối với hắn nhìn chằm chằm thật lâu tam thanh mà là đối với hồng quân thi lễ l ư ơ n tiếng nói c h ấ n nguyên tử cảm ơn đạo tổ truyền đạo giáo hoa ân còn lại sáu người nghe c h ấ n nguyên tử mà nói thì là vội vàng thu hồi đủ loại tâm tư cũng là hướng hồng quân thi lễ một cái cảm ơn truyền đạo giáo hoa ân chúng ta cảm ơn đạo tổ truyền đạo giáo hoa ân một đám kẻ nghe đạo cũng là hướng hồng quân hành lễ nói cảm ơn hồng quân nhìn xem cả đám các loại có chút nhẹ gật đầu đạo mạc nói với mọi người nói lần này giảng đạo kết thúc ngàn cái nguyên hội về sau tử tiêu cung nhị giảng các ngươi lại đi thôi hồng quân nói xong thân ảnh cũng biến mất theo không gặp tử tiêu cung tốc độ thời gian trôi qua cũng khôi phục như thường chúng ta cung tiễn đạo tổ cả đám chờ nói xong đối với cái kia giảng đạo đ à i cao lần nữa thi lễ một cái bốn giảng đạo kết thúc có thể ta làm sao là được tìm không thấy cái này tiên tiên hổ lô đằng đâu cái này đáng chết thiên đạo huyền hôn ở bất chu sơn nơi nào đó dừng lại trong miệng lẩm bẩm không ngừng chương hai trăm sáu mươi ba vô duyên cùng tưởng niệm ngoài cung cầu sóng đề cử chương hai trăm sáu mươi ba vô duyên cùng tưởng niệm ngoài cung cầu sóng đề cử ai đi thiên đạo ngươi thắng không chơi không chơi huyền h ồ n lúc này đứng tại bất chu sơn bên trên đã là vẻ mặt bất đắc dĩ huyền h ồ n vốn định ở hồng quân giảng đạo kết thúc trước đó hoặc là ở những người hữu duyên kia đã đến trước đó trước tìm tới cái này hồ lô đẳng sau đó trực tiếp đem đến huyền hồn thiên đ i về phần những cái được gọi là người hữu duyên vậy liền không ở huyền hồn cân nhắc phạm vi bên trong nếu là chính mình trước tìm tới vậy đã nói rõ cùng chính mình có duyên phận tự nhiên thứ này là được hắn huyền hồn cứ như vậy hắn huyền hồn cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng dù sao hắn huyền hồn đạo tôn vẫn là muốn mặt m ũ i không nghĩ tới này thiên đạo đối với cái này hồ lô đằng trông n o n so cái kia hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n còn muốn lợi hại hơn nay thiên đạo liền hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n cũng có thể làm cho ta nhìn thấy là được không nhường ta nhìn thấy cái kia hồ lô đằng cái này không phải liền là ở đùa dỡn ta sao huyền h ồ n đứng tại bất chu sơn ngọn núi phía trên ngẩng đầu nhìn trời không còn gì để nói huyền h ồ n lần này tìm kiếm tiên thiên hồ lô đằng phát hiện cái kia hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n ngay tại bất chu sơn một chỗ bí cảnh bên trong huyền hồn vào xem vừa nhìn cũng liền đi ra bảo vật này mặc dù tốt nhưng huyền hồn đối với cái này bảo là một điểm tham luyến cũng không có, có thể này thiên đạo có lẽ biết huyền hồn tâm tư ở huyền hồn tìm kiếm hồ lô đằng quá trình bên trong này thiên đạo thế mà đối với cái này hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n là một điểm phòng hộ thủ đoạn cũng không làm liên sáng loáng bày ở huyền hồn thần thức có thể cảm ứng được địa phương cái này khiến huyền hồn tâm tình phiền muộn tới cực điểm thôi đã vô duyên vậy liền vô duyên đi chúng ta những người kia đến xem hết phân hồ lô liền đi cùng hồng quân đạo hưu gặp mặt một lần đi huyền hồn nói xong lo nghĩ vừa cười nói đã lâu không gặp các đồ n h ì cái này trong lòng thật đúng là tưởng niệm mà lại đồ tôn nhập môn ta còn không có tự mình gặp qua lần này trước hết để cho bọn họ về huyền hồn thiên trở lấy chào đón song hồng quân đạo h ư u về sau liền về huyền hồn thiên thật tốt cùng đồ tử đồ tôn đoàn tụ một phen huyền hồn nói xong bờ ngôi khẽ nhúc ních đã là truyền âm cho diệu thần truyền âm hoàn tất về sau huyền hồn liền một bên ở bất chu sơn tản bộ thưởng thức phong cảnh một bên chờ đợi cái kia tiên thiên hồ lô đàng người h ư u duyên đã đến bốn thử tiêu cung bên ngoài lúc này một đám kẻ nghe đạo sớm đã ra tử tiêu cung diệu thần vừa định cùng nữ hoa nói chút lời nói đột nhiên huyền hồn cái kia truyền âm thanh â m vào tới diệu thần trong thai diệu thần nha mấy người các ngươi cùng thiên tả ba người cùng với phục hy đi trước huyền hồn thiên vi sư làm xong một ít chuyện về sau lại đi cùng các ngươi thật tốt gặp được một phen về phần cái kia nữ hoa đợi nàng được cơ duyên về sau lại để cho nàng đi huyền hồn thiên đi ngoan các đồ nhi vi sư rất nhớ các người nha ha ha diệu thần nghe huyền hồn truyền âm đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó chính là mừng rỡ cái kia kích động nước mắt vui sướng không ngừng ở trong hốc mắt xoay một vòng diệu thần mấy người mặc dù biết tam tài hóa thân cũng là sư tôn của mình nhưng cùng huyền hồn so ra tự nhiên là kém rất nhiều lúc này nghe huyền hồn truyền âm diệu thần tự nhiên là vô cùng kích động diệu thần đệ nén kích động trong lòng tâm tình vui sướng cùng mấy người còn lại nói một phen về sau lại đem huyền hồn ý tứ nói với nữ hoa một lần sau đó ngay tại thái thượng đám người nghi hoặc không giải phía dưới mang theo phục hy vội vàng hướng huyền hồn thiên đi đại ca ta liền nói cái này cái gì phá giảng đạo không cần tới không cần tới ngươi lại tại tiểu nội kiên trì phía dưới phải để chúng ta tới có thể ngươi cũng nhìn thấy trận này giảng đạo xuống tới tất cả đều là nguyên thần tu luyện đạo pháp thần thông căn bản không có thứ gì khác mấy người chúng ta tất cả đều ở cái này tử tiêu cung ấ y ngủ ngay tại một đám nhận biết rượu thần đám người tiên thiên thần ma nghĩ lên trước hỏi thăm nữ hoa vì sao rượu thần đám người vội vàng như thế rời đi thời điểm cái kia tổ vũ trúc d u n g ngay tại cái này t ử tiêu cung bên ngoài ồn ào các ngươi bực này thô lô h ạ n g người như thế nào có mặt dám đến cái này t ử tiêu cung mấy người các ngươi đi tới bực này giảng đạo thánh địa là được đối với cái này t ử tiêu cung lớn nhất khinh nhờn đông hoàng thái nhất có phải là cho ngươi mặt m ũ i rồi có bản lĩnh đánh một trận lần trước bởi vì đạo tổ thành thánh cho nên mới thả các ngươi một ngựa ngươi lại kỳ kỳ h o à i h o à i có tin hay không là chúng ta bây giờ đang ở nơi này đem các ngươi hai cái ba chân gà cơ cho diện rồi vốn là cũng bởi vì cái này nghe đạo làm cho rất buồn bực cộng công nghe đông hoàng thái nhất cái này đổ thêm dầu vào lửa mà nói trực tiếp nộ khí dâng lên liền muốn muốn trực tiếp đánh mà cái khác mấy cái tổ vu cũng là nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ẩn ẩn có khí cơ khóa chặt hai người hiển nhiên là muốn muốn động thủ ở đây xử lý hai người này Lũ ca. nơi này là đạo tổ thánh địa không được lô mãng hậu thiên bất đắc dĩ nhìn xem cộng công cùng chính mình mấy cái ca ca h ừ hạng người lô mãng cũng xứng hưởng phụ thần danh tiếng nguyên thủy nhìn xem mấy cái tổ vu lạnh giọng nói xong nguyên thủy tiểu nhi ngươi là muốn chết phải không nếu như muốn ta đế giang có thể ở đây thành toàn ngươi đế giang thấy nguyên thủy như thế ngôn ngữ tự nhiên là vô cùng phẫn nộ đế giang ngươi thật làm ta bàn cổ tam thanh sợ ngươi chờ hay sao thái thượng sâu kín nhìn xem đế giang pháp lực ẩn ẩn có phồng lên xu thế ba vị đạo hữu còn mời xem ở hậu thổ cùng với phụ thần trên mặt mũi chớ có cùng ta mấy cái này ca ca chấp nhận mà lại nơi này hay là tử tiêu c u n g chớ có nhường đạo tổ tức giận mới lạ hậu thổ thấy mấy cái ca ca ẩn ẩn có sai lầm khống xu thế không khỏi có chút đ á n g cười lên nàng cũng không muốn vu tộc ở trong hồng hoang trở thành người, người kêu đánh nhân vật hậu thổ cũng biết bởi vì một ít chuyện tam thanh đối với vu tộc ý kiến lớn vô biên cho nên cũng chỉ có thể đối với tam thanh cũng kể một ít mềm lời nói tam thanh thấy là hậu thổ nói chuyện sắc mặt cũng liền hòa hoan rất nhiều bọn họ đối với hậu thổ cái này tổ vu ấn tượng hay là rất tốt tối thiểu hậu thổ liền không có tham dự vào bôi đen bọn họ tam thanh thanh danh sự t ì n h bên trong tới h ừ thế là tam thanh hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục để ý mấy cái này tổ vu ha ha tất cả mọi người tức tức giận dù sao nơi này là đạo tổ đạo tràng đại gia liền chớ có như thế tranh phong đối lập nói thế nào đại gia cũng là cùng một châu nghe qua đạo tổ g i ả n g đạo cũng coi là có mấy phần tình nghĩa ở đi một đám tiên thiên thần ma thấy hồng vân nói như thế không khỏi đều là không cao hứng nhìn giá hỏa này l ư ớ t mắt bọn họ cảm thấy cái này hồng vân đầu vóc thực sự là có bệnh hành vi cũng quá mức dị thường hay là chớ có bị giá hỏa này liên lụy cho thỏa đáng h ừ hồng vân ngươi còn là chú ý tốt chính ngươi đi người ta ở giữa nhân quả thế nhưng là kết xuống một ngày nào đó ta côn bằng biết hướng ngươi đòi lại cái này nhân quả côn bằng thấy hồng vân có chút s ữ n g s ờ mà nhìn mình không khỏi sắc mặt biến âm trầm cực côn bằng từ bồ đoàn bên trên rời đi về sau liền phát hiện có một loại cơ duyên lớn lao cách mình đi mà lại chính mình khí vận cũng là trôi qua rất nhiều cái này khiến côn bằng đem đây hết thệ sự tình nguyên nhân đều đặt ở hồng vân trên thân đối với cái này hồng vân tự nhiên là hận thấu xương dù sao theo côn bằng nếu không có hồng vân nhường chỗ ngồi đến tiếp dẫn chuẩn đề hai người thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía chính mình trên mặt của hai người không khỏi có chút nóng lên đỏ lên đạo hữu chúng ta hai vị đạo hữu không cần nhiều lời trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta mặc dù không lắm hiểu được nhưng ta cũng có mấy phần suy đoán lại ta trấn nguyên tử sớm đã cùng hai vị đạo hữu kết bạn nhiều năm chớ nói hai vị đạo hữu nhân phẩm là ta r õ như ban ngày sẽ không có giả dù là hai vị đạo hữu đúng như này làm chẳng lẽ ta trấn nguyên tử sẽ cùng hai vị đạo hữu đoạn giao hay sao từ thiên ngoại thiên một khắc kia trở đi ta trấn nguyên tử liền cùng hai vị đạo hữu đồng sinh cộng tử a trấn nguyên tử thấy tiếp dẫn chuẩn đề hai người muốn hướng mình giải thích liền ngay cả vội vàng cắt đứt hai người này muốn nói lời trấn nguyên tử thấy hai người kích động liền cười tiếp tục nói đã lần này chúng ta ba người đều là ở đạo tổ dưới chướng nghe đạo không bằng chúng ta kết làm huynh đệ từ đây sư huynh đệ tương xứng như thế nào đại thiện tiếp dẫn chuẩn đề kích động liền vội vàng gật đầu thế là ba người một phen sư huynh đệ tương xứng về sau liền thản nhiên đứng chung một chỗ đối mặt đám người đủ loại ánh mắt mà trấn nguyên tử vô cùng băng lánh nhìn thoáng qua tam thanh c h ậ m g ã i nói thái thượng nguyên thủy thông thiên nghe nói đạo trưởng của các ngươi ngay tại bất chu sơn bên trong vậy thì tốt hôm nay ta liền ngay trước chư vị đồng đạo trước mặt đem lời bỏ xuống ở đây ta trấn nguyên tử muốn ở bất chu sơn cùng các ngươi ba người tranh tài một hồi chấm dứt thiên ngoại thiên cùng cái kia trong tử tiêu cung nhân quả các ngươi bản cổ tam thanh có dám ứng chiến trấn nguyên tử nói xong không để ý tới tam thanh có gì phản ứng mà là đối với tiếp dẫn Chuẩn đề nói, hai vị sư đệ chúng ta đi đi bất chu sơn đúng sư huynh thế là ba người thân hóa đội quang hướng về bất chu sơn đi ha ha thật đàn ông chúc dung cười ha ha bước chân bước ra cũng là hướng về bất chu sơn đi cái khác mấy cái tổ vu thấy thế nhao nhao cười to cũng là đi theo chúc dung đi hậu thổ bất đắc dĩ chỉ được mang theo áy náy nhìn tam thanh liếp mắt liền đi đuổi theo phía trước mấy cái tổ vu đạo tôn nói ta có đại cơ duyền Cũng không b i ế thế là cái gì, a sau y suy là trước đi cùng nhìn một chút sau náo nhiệt, t cùng đi i nhìn náo nghĩ p đẹp, cơ cười cũng duyên này vậy, tình、đi. Nữ hoa nghĩ như nợ nụ cười xinh sự hoa đi. là hướng về bất Chu sơn xuất phát. Thế Sơn về Bất xuất là đệ tuấn đông hoàng thái nhất hồng vân đông vương công tây vương mẫu minh hạ những người này ôm xem kịch vui tâm tư cũng là tiến về trước bất chu sơn mà còn có một chút giống như nhân đăng hi hỏa thường hy những thứ này không quá nổi danh tiên thiên thần ma tại do dự một phen về sau cũng là hướng bất chu sơn bay đi đi thái thượng một tiếng gầm thét vô cùng phẫn nộ hướng về bất chu sơn phương hướng phi đội bốn bất chu sơn nơi nào đó bàn cổ tam thanh thật l à lớn tên tuổi các ngươi không phải là luôn nghĩ ép ta c h ấ n nguyên tử một đầu sao Tốt. hôm nay ta c h ấ n nguyên tử liền cho các ngươi một cái quang minh chính đại ép ta cơ hội c h ấ n nguyên tử nói xong bảo kiếm lơ lửng tay nâng đại ấn quát lớn các ngươi trước tiên có thể xuất thủ miễn cho nhường người cảm thấy ta c h ấ n nguyên tử khi dễ các ngươi tam thanh mặt tâm trầm nhìn xem c h ấ n nguyên tử vừa định tế ra linh bảo thi triển thần thông thời điểm đột nhiên ba người nguyên thần một hồi rung động kịch liệt một loại minh n ộ sông lên đầu đại cơ duyên linh bảo xuất thế không được bỏ qua ba người nhìn thoáng qua c h ấ n nguyên tử đột nhiên liền xoay người hóa ánh sáng phi độn hướng về linh bảo xuất thế địa phương đi Ê! một đám chờ lấy xem kịch vui người lúc này mắt trợn tròn tam thanh trốn rồi đế giang nhìn xem tam thanh đi xa thân ảnh thì thầm mà lúc đầu kinh ngạc đến ngây người nữ hoa đế tuấn đông hoàng thái nhất hồng vân mấy người đột nhiên cũng là lòng có minh ngộ nhao nhao hóa thành đội quang hướng về tam thanh đi xa phương hướng đ u ổ i theo bất chu sơn tất cả mọi người thấy thế không khỏi đều là tò mò nhao nhao hướng về mấy người đi xa phương hướng đ u ổ i theo thái thượng nguyên thủy thông tiên h hôm nay các ngươi cho dù có chuyện lớn hơn nữa muốn làm cũng phải qua ta trấn nguyên tử cửa này nếu không mơ tưởng trấn nguyên tử gầm thép thanh âm ở bất chu sơn phía trên không ngừng quanh quẩn thế là trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đ ề ba người cũng là hướng về tam thanh đi xa phương hướng phi đột bốn cái này náo nhiệt lên nha bất quá tại sao ta cảm giác này thiên đạo là được ở đỏ quả quả đùa dỡn ta đây huyền hồn lúc đầu nhìn xem một đám tiên thiên thần ma vây quanh ở cái kia hồ lô đằng bên cạnh cảm thấy còn thật náo nhiệt nhưng huyền hồn vừa nhìn cái kia tiên thiên hồ lô đằng xuất hiện địa phương kém chút cái mũi không có bị tức điên bởi vì cái kia hồ lô đằng xuất hiện địa phương là được hắn vừa mới đi qua một chỗ chương 264, phân hồ lô chương 264, phân hồ lô đây tuyệt đối là cố ý huyền h ồ n ẩn ở một chỗ nhìn xem cái kia có chút to lớn màu tím bẩm hiện ra một chút màu hỗn độn ánh sáng trói lọi tiên thiên hồ lô đằng trong lòng đối thiên đạo một hồi cuồng thổ ránh bất quá huyền hồn cũng biết đây là chính mình đang nghĩ vớ vẩn thôi bởi vì huyền hồn phát hiện cái này tiên thiên hồ lô đằng vẫn thật là cùng cái kia huyền diệu cơ duyên phúc duyên có chút liên hệ ở những thứ này tiên thiên thần ma trở ra thiên ngoại thiên về sau huyền hồn liền phát hiện những người này khí vận phúc duyên hoặc nhiều hoặc ít bị thiên đạo che lấp lại hồ lô đằng cho hấp thu mà cái này hồ lô đằng tại hấp thu những người này khí vận phúc nguyên về sau không chỉ có cái kia thiên đạo che lấp lực lượng chậm dại biến mất không thấy gì nữa cái kia treo ở trên dây leo bảy cái hồ lô ở cái này khí vận phúc duyên q u á n t r ú cũng c h ậ m chậm thành t h ụ nguyên lai、like、cái này bảy cái hồ l ô cần cái này khí vận phúc duyên điểm hóa mới có thể thành thục ca về phần cái gọi là hồ l ô người hữu duyên bất quá là cái này hồ l ô đằng một điểm bản nguyên linh thức chọn lựa thôi h u y ề n hôn ở đạt được lần này kết luận về sau ít nhiều có chút im lặng cái này không phải liền là điểm binh điểm tướng điểm đến người đó là ai sao nói không chừng cái này hồ l ô đằng xuất hiện địa phương cũng là gia hỏa này mù chọn h u y ề n hôn nhìn xem vừa mới đi qua địa phương đối với cái này hồ lô đằng sinh ra vô biên đoán nghiệm huyền hôn hung t ậ n nhìn thoáng qua hồ lô đằng về sau vừa cẩn thận dò xét một phen hồ lô đằng chấm tư một hồi về sau mới lên tiếng không nghĩ tới cái này hồ lô đằng bản nguyên hùng hậu như vậy lại có chút tiếp cận hỗn độn linh căn khó trách bị thiên đạo che giấu cực kỳ chặt chẽ huyền hôn ở cái này hồ lô đằng xuất hiện thời gian cũng là bị cái này hồ lô đằng tiếp cận hỗn độn linh căn bản nguyên cho kinh ngạc một chút dù sao thập đại cực phẩm linh căn huyền hồn cũng là gặp qua mấy cái nhưng đều không có cái này hồ lô đằng cho hắn kinh ngạc nhiều đỏ cam vàng xanh biếc xanh lam tím bảy cái hồ lô hiện tại cũng còn không có thành thục cần phải còn kém cái ngàn năm thời gian bất quá xem ra cái kia trong truyền thuyết không thành thục hồ lô hẳn là cái kia hồ lô màu xanh lam chỉ là bây giờ còn chưa đến thời gian tất cả còn khó nói trước nhìn một chút hy vọng sẽ cho ta một kinh hỉ đi huyền hồn nhìn xem hồ lô đằng bên trên cái kia hồ lô màu xanh lam lộ ra một điểm dáng tươi cười tới sau đó huyền hồn không còn đi xem hồ lô đằng mà l à nhìn xem hồ lô đằng bên cạnh một đám tiên thiên thần ma cười nói hắc hắc trước xem kịch đi huyền hồn bên này chuẩn bị xem kịch cái kia một đám tiên thiên thần ma cuối cùng từ nhìn thấy hồ lô đằng trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại cái này hồ lô đằng bên trên hồ lô nên có ta tam thanh phẩn thật sao thái thượng vậy ngươi phải hỏi một chút ta trấn nguyên tử có đáp ứng hay không trấn nguyên tử nghe thái thượng mà nói đưa ánh mắt từ hồ lô đằng rời lên trên mở một mặt lạnh lùng nhìn về tam thanh trấn nguyên tử ngươi muốn độc chiếm cái này bảy cái hồ lô hay sao nguyên thủy một mặt vui vẻ nhìn xem trấn nguyên tử chỉ nói là mà nói cũng là hiểm ác vô cùng nguyên thủy tiếng nói vừa ra trừ tổ vô cùng với biết không chính mình phần tiên thiên thần ma bên ngoài cái khác chỉ cần đối với cái này hồ lô hữu ta niệm tưởng người nhìn về phía trấn nguyên tử ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít liền có chút dị dạng trấn nguyên tử cảm thụ được những người này dị dạng ánh mắt tự nhiên biết những người này là thế nào nghĩ cũng biết đạo nguyên bắt đầu nói cái kia lời nói dụng tâm hiểm ác h ừ nguyên thủy ngươi cũng không cần động ngươi những cái kia ý đồ xấu ta trấn nguyên tử đem lời nói ở đây cái này bảy cái hồ lô ta trấn nguyên tử một cái không lấy nhưng lúc trước ta cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu kết làm huynh đệ lại không kịp đưa lên lễ gặp mặt hiện tại gặp được cái này hồ lô đẳng cũng là thiên ý Trấn Tử thế phát, Nguyên nói đến nhìn đây, khi thế bộc x e một Tam Thanh, cười lạnh nói, cho nên ta Trấn Tử cũng không làm khó các người. Các người có thể thể trong hai làm m lạnh cho không khó hồ lô, nhưng chỉ cái, cái, nói, nên Nguyên cũng người, người này cười các các có cái có cái, lấy lô, lấy đó cái, khác có chút kịch ánh người nói, nhiều vui ta Trấn Tử Trấn Tử Tam Thanh trong ánh mắt, ít nhiều có chút xem kịch vui ý tứ ở bên trong. Một phía Nguyên mớn. Những nghe Nguyên nhìn bên mà xem về ý ở số người đối với tam thanh muốn chiếm cư ba cái hồ lô sớm đã có chút khó chịu chỉ là tam thanh một thể nhường người kiên kỵ không tốt quá mức rõ ràng đi nhằm vào nhưng bây giờ có trấn nguyên tử ở phía trước đỉnh lấy những người này tự nhiên cũng là cao hứng trấn nguyên tử ngươi thật làm chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi thông thiên một mặt nộ khí mà nhìn xem trấn nguyên tử trấn nguyên tử không trả lời chỉ là l ệ n h lùng vô tình nhìn xem tam thanh các ngươi tự nhiên là sợ nếu không lúc trước làm sao muốn chạy trốn các ngươi dạng này nhát gan hạng người há phối cầm giữ dùng bực này tiên thiên linh bảo chuẩn đề thấy tam thanh đối nhà mình sư huynh như thế bất kính liền miệng pháo kỹ năng phát động đối với tam thanh dừng lại loạn tổn hại chuẩn đề nói xong không để ý tới tam thanh nhìn hàm hàm ánh mắt lại chế nhạo lấy nói hình như vậy các ngươi cái này nhát gan hàng người liền có được cái này hồ lô tư cách đều là không hay là ta trấn nguyên tử sư huynh t ử bi mới cho phép các ngươi có được hai cái hồ lô các ngươi nên thỏa mãn sư đệ lời ấy quả thật thiên địa đến chí lý tiếp dẫn nhìn xem tam thanh lớn tiếng đồng ý lấy chuẩn đề mà một đám tiên thiên thần ma lúc này mới nhớ tới lúc trước cái này tam thanh đối chiến c h ấ n nguyên tử thế mà chạy mất mặc dù là bởi vì cảm ứng được linh bảo sắp xuất thế cho nên mới đi nhưng bất kể như thế nào chạy là được chạy đây là sự thật không thể chối cãi trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía tam thanh ánh mắt liền có chút ý vị sâu xa u i các ngươi thương lượng xong hay chưa ta mặc kệ các ngươi làm sao thương lượng chỉ cần cái kia cùng ta có duyên màu cam hổ l â u không bị các ngươi cầm đi là được về phần những thứ khác chính các ngươi nhìn xem xử lý nữ hoa nhìn xem tam thanh cùng c h ấ n nguyên tử có chút n h ả m chán rỗi lên lưng mỏi ngáp một cái cái này nữ hoa huyền hốn nhìn xem nữ hoa này tấm một điểm hình tượng cũng không có bộ dáng không khỏi là không còn gì để nói cái kia hồ lô màu vàng ta yêu t ộ c m u ố n đế tuấn ba khi nói ba chân gà cơ khẩu khí thật to lớn ta còn nói cái kia hồ lô màu vàng cùng ta có duyên đây cộng công nhìn xem đế tuấn lớn tiếng teo gạo cùng ngươi có duyên phận ngươi biết dùng sao đông hoàng thái nhất nhìn về phía cộng công vẻ mặt vẻ khinh bỉ n g ư ơ i cộng công bị đông hoàng thái nhất câu nói này tức giận đến có chút nói không ra lời đế giang gặp tình hình này nhìn về phía đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ánh mắt băng l ã n h cực bất quá đế giang cũng biết cái này hồ lô đằng bên trên hồ lô hoàn toàn chính xác đối với vu tộc không có tác dụng gì mà lại hiện tại cũng không thích hợp cùng hai người này đối đầu cho nên đế giang chỉ là hư lệnh một tiếng về sau liền dẫn cái khác mấy cái tổ vu tiếp tục xem kịch cái k i a màu đỏ hồ lô cùng ta có duyên hồng vân nhìn xem hồ lô đằng bên trên màu đỏ hồ lô lớn tiếng nói xong nhưng mọi người nghe hồng vân mà nói đều chỉ là khinh thường cười cười căn bản không ai đi phản ứng hắn mà hồng vân thấy thế lúc đầu hửng hồng sắc mặt biến càng đỏ bàn cổ tam thanh các ngươi nghĩ được chưa tất cả mọi người đang chờ các ngươi đây trấn nguyên tử nhìn xem tam thanh khinh thường cười cười tiếp tục nói các ngươi nếu là muốn ba cái vậy liền cùng ta tiếp tục lúc trước chiến đấu nếu là muốn hai cái vậy liền cùng nhau chờ cái này bảy cái hồ lô thành t h ủ tam thanh nghe chấn nguyên tử mà nói tức giận đến thân thể đều run dày lên chấn nguyên tử ý tứ trong lời nói ba người bọn họ nghe được rõ ràng đó chính là nếu như muốn ba cái hồ lô vậy sẽ phải làm tốt không chiếm được bất cứ thứ gì chuẩn bị bởi vì nhìn chấn nguyên tử tư thế một khi bọn họ lựa chọn muốn ba cái hồ lô vậy sẽ phải bị chấn nguyên tử dây dưa kéo lại sẽ không cho bọn họ hái hồ lô thời gian dù sao đánh hồ lô chủ ý người nơi này thế nhưng là có thật nhiều ngươi không đi hái tự nhiên có người đi hái tam thanh nhìn một chút chung quanh một số người lại gặp trấn nguyên tử một mặt đáng ghét ý cười treo ở trên mặt lẳng lặng mà nhìn xem ba người bọn họ hồi lâu sau thái thượng lạnh lùng nói t ố t trấn nguyên tử lúc này ba huynh đệ chúng ta nhận thua cái kia hồ lô màu tím về ngươi đại ca không được hay là màu xanh lá cái kia hồ lô đi hồ lô màu tím chính là cùng đại ca có duyên phận há có thể đưa nguyên thủy có chút toán độc nhìn thoáng qua nguyên thủy mới mở miệng nói đại ca nhị ca tiểu đệ nhỏ nhất không cần quan tâm cái gì mặt mũi cái kia hổ lô màu xanh liền tặng cho hắn đi thông thiên nói xong liền nói với c h ấ n nguyên tử cái kia hổ lô màu xanh về n g ư ờ i cũng coi là triệt tiêu lúc trước một chút miếng quả tam đệ thái thượng nguyên thủy hai người vốn muốn nói thứ gì nhưng thấy thông thiên chỉ là cười cười hai người cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ là có một cố cảm động cảm xúc ở trong lòng phun trào tốt s à n g khoái vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi trấn nguyên tử thưởng thức nhìn thoáng qua thông thiên liền ngồi trên mặt đất chờ đợi cái này bảy cái hồ lô thành t h ủ một số người biết hồ lô không có phần của mình liền quay lại đạo tràng đi mà còn có một chút người là được muốn nhìn cái náo nhiệt liền ở đây ngồi trên mặt đất về phần những cái kia muốn hái lấy hồ l ô người càng là kiên nhẫn đợi bốn ngàn năm về sau hồ lô thành t h ủ hồ lô đằng chung quanh dị hương sông và mũi đủ loại thần diệu dị tượng không ngừng không cần từng cái đề cập nữ hoa tiến lên tú nhẹ tay ra hái được cái kia màu cam hồ lô thái thượng hái được hồ lô màu tím nguyên thủy hái được hồ lô màu xanh lục đế tuấn tiến lên hái được hoàng nhan sắc hồ lô trấn nguyên tử nhường tiếp dẫn tiến lên hái được cái kia hồ lô màu xanh mà liền tại hồng vân muốn đi hái cái kia màu đỏ hồ lô lúc rất nhiều đối với hồ l ô ngấp nghẽ đã lâu người n h o nhao tiến lên ngăn cản đồng thời x u ề bàn tay ra đi hái màu đỏ hồ lô cùng nhìn qua có chút không thành t h ụ c hồ lô màu xanh lam trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng cái này có chút quá phận a huyền h ồ n nhìn xem đám người tranh đoạt tình cảnh lắc đầu thế là huyền h ồ n khí thế khủng bố bộc phát tất cả mọi người toàn bộ quỳ xuống đất không d ậ y nổi huyền h ồ n cũng từ cái kia nơi ở thân đi ra chương 265, l ộ diện bất đắc dĩ chương 265, l lộ diện bất đắc dĩ các ngươi quá mức người ta đã có duyên đó chính là có duyên phận các ngươi lại như thế nhằm vào hắn có thể hay không còn có một điểm tiên thiên thần mà khí độ huyền hồn đi tới hồ lô đằng bên cạnh nhìn xem đám người đại nghĩa lăng nhiên nói xong mọi người tại huyền hồn khí thế ép hướng bọn họ thời điểm liền đã dọa đến hồn phi phách tán bởi vì bọn hắn ở khí thế kia đi ra nháy mắt liền quỳ xuống đất không dậy nổi bất kỳ cái gì một điểm muốn động lớn ngọc n g ắ m cũng không dám có làm huyền hồn âm thanh vang lên về sau đám người lúc này mới dám ngẩng đầu lên chỉ gặp một cực kỳ cổ phát tang thương đạo nhân một mặt lạnh nhạt nhìn xem bọn họ lao tổ thái thượng nguyên thủy thông thiên bái kiến lao tổ tam thanh lúc đầu nghi hoặc lại sẽ là vị nào không biết được tiền b ố i đến nơi này nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ là huyền hồn ở trước mặt những người khác nghe tam thanh lời nói này lại nhìn một chút huyền hồn có người thì một mặt m ở mịt mà còn có một chút người thì là có chút kinh nghi bất định m ở mịt những người kia tự nhiên đối với huyền hồn hoàn toàn không biết gì cả về phần những cái kia kinh nghi bất định người thì là đối với huyền hồn có chút suy đoán nhưng lại thật không dám xác định những người này đều là cùng quan nhân gặp mặt qua nhưng quan nhân chỉ là huyền hồn một cái hóa thân hình tượng bản thân khí chất hoặc nhiều hoặc ít hay là cùng huyền hồn có một ít khác biệt bọn họ lại gặp huyền hồn khí thế quá mức phi phạm cũng sợ nhận lầm người đ á c tội huyền hồn cho nên đều là lăng lăng nhìn xem huyền hồn huyền hồn tự nhiên biết tâm tư của bọn hắn liền thu tự thân uy áp khí thế trước đối với tam thanh nói các người đứng lên trước đi đúng lao tổ tam thanh hướng huyền hồn thi lễ một cái về sau liền từ trên mặt đất đứng lên đứng tại một bên huyền hồn tiếp lấy lại đối những người khác vừa cười vừa nói các ngươi mặc dù không có gặp qua ta nhưng cũng nhiều bao nhiêu hiếm thấy qua ta hóa thân hoặc là nghe qua tên của ta huyền hồn không đợi đám người kịp phản ứng vừa tiếp tục nói trấn nguyên tử nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề mấy người các ngươi liền gọi ta một tiếng lao tổ đi trấn nguyên tử nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề bốn người ở huyền hồn nói r ứ t lời về sau cũng cuối cùng xác định suy nghĩ trong lòng bốn người vội vàng cung cung kính kính quỳ xuống đất hành lễ một phen về sau mới lên tiếng bái kiến lao tổ huyền hồn cười đối bọn hắn nhẹ gật đầu lại nhìn về phía những người khác cười n h ạ t nói các ngươi gọi ta một tiếng đạo tôn tức có thể thái thượng nguyên thủy thông thiên trấn nguyên tử nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề bảy người Kỳ thật đối với huyền hồn thân phận thật sự sớm đã có suy đoán hiện tại nghe huyền hồn chính miệng nói ra mặc dù có chút cho rung động nhưng vẫn là có thể giữ vững bình tĩnh mà những người khác nghe huyền hồn lần này nói cũng là khiếp sợ không thôi đạo tôn huyền hồn đạo tôn sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ hồng hoang bắc địa che chở người lúc này ở cái này hồ lô đằng bên cạnh tiên thiên thần ma đều là đi qua sơn hải giới vực tự nhiên sẽ hiểu cái này đạo tôn danh tiếng là người nào chuyên môn thế là mặc kệ là mười hai tổ vu hay là đệ tuấn đông hoàng thái nhất minh hà hồng vân đông vương công hay là tây vương mẫu c á c cái khác một số người đều là cao giọng nói bái kiến đạo tôn nguyện đạo tôn đạo phúc vĩnh hưởng ừ m đều đứng lên đi cảm ơn đạo tôn đám người lần nữa hành lễ về sau mới đứng dậy đứng thẳng ngươi nói ngươi đường đường một cái trước mười hóa hình tiên thiên thần ma làm sao liền lăn lộn đến bây giờ bộ này ruộng đồng huyền h ồ n có chút giận nó không tranh nhìn xem hồng vân Đạo tôn, ta. hồng vân mặt đỏ lên muốn nói cái gì nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời hồng vân cũng biết chính mình xem như trước mười hóa hình tiên thiên thần ma ở một đám cùng lúc tiên thiên thần ma bên trong thuộc về ánh sáng trói lọi nhất đảm đạm một cái kia liền đằng sau xuất thế một chút tiên thiên thần ma đều so hắn hồng vân muốn trói sáng rất nhiều không nói tây vương mẫu h y hỏa thường hy bực này miễn cưỡng xem như cùng hắn cùng lúc tiên thiên thần ma liền xem như nhiên đăng loại này này hắn muộn xuất thế tiên thiên thần ma cũng tại cái này hồng h o a n g giữa thiên địa tản ra thuộc về chính hắn sáng trói ánh sáng trói lọi người ta từ so hắn muộn xuất thế cho tới bây giờ lên đến tử tiêu cung nghe đạo tu vi cảnh giới cũng là cùng hắn cân bằng ở một đám đỉnh cực tiên thiên thần ma trong mắt cũng là một cái trọng yếu nhân vật có thể hắn hồng vân đây tính toán là cái gì đâu hồng vân nhớ tới lúc trước cả đám các loại cướp đoạt chính mình cơ duyên tình cảnh không khỏi là bi phẫn uỷ khuất nhục nhã các loại cảm xúc dâng lên trong lòng sau đó chính là con mắt đỏ lên nước mắt trâu nhi nhỏ xuống trên mặt đất một màn này thấy một đám tiên thiên thần ma đều là sửng sốt ta đi làm sao cái ý tứ ngươi đây là tại đạo tôn trước mặt đối với chúng ta y mắng lên á n a tốt xấu ngươi cũng là trước mười hóa hình tiên thiên thần ma có thể hay không muốn chút mặt không mang bộ dạng này cáo trạng những cái kia lúc trước cướp đoạt hồ l ô nhóm tiên thiên thần ma nhìn xem hồng vân cái bộ dáng này một bên ở trong lòng nhà rãnh một bên cũng cảm thấy chính mình có chút khi dễ người dù sao dù nói thế nào người ta cũng là tiên thiên thần ma trước mười hóa hình như thế nào đi nữa tôn này nặng vẫn là muốn cho một điểm h u y ề n hôn nhìn xem hồng vân cái bộ dáng này cũng là cảm thấy rất bất đắc dĩ thôi thôi cái này màu đỏ hồ lâu ngươi liền lấy đi thôi coi như ta đưa cho ngươi không ai dám đoạt về sau thật tốt làm ra dáng tiên thiên thần ma đi h u y ề n hôn nói xong cong lại bắn ra một đạo pháp lực màu đỏ hồ lô liền đã rơi vào hồng vân trong tay đỏ hồng vân cảm ơn đạo tôn đỏ hồng vân nhất định không nhường đạo tôn thất vọng hồng vân một bên nước nở một bên hướng huyền hồn hành lễ nói cảm ơn huyền h ồ n nhìn xem hồng vân bộ này khóc sức n ư ớ t bộ dáng cũng là tâm phiền vô cùng trong lòng nhà danh nói tác nghiệp ta vì nhìn tràng kịch ta ngược lại là đem chính mình góp đi vào huyền h ồ n sở dĩ hiện tại đối với cái này hồng vân có chút bất đắc dĩ cũng là có một ít nguyên nhân ở bên trong bởi vì huyền hồn nhúng tay tử tiêu cung thánh vị cưỡng ép trình diễn khóc tòa tiết mục cũng là nhường huyền hồn cùng cái này hồng vân kết xuống nhân quả nguyên q u ý tích bên trong là tiếp dẫn chuẩn đề hai người cùng cái này hồng vân kết xuống thánh vị nhân quả bất quá nguyên q u ý tích bên trong tiếp dẫn chuẩn đề hai người ở hồng vân gặp sinh tử đại nạn lúc lấy thánh nhân thân phận cưỡng ép ngăn cản được thánh vị nhân quả phản vệ trực tiếp nhường cái này nhân quả tiêu tán mà bây giờ bởi vì huyền hồn muốn nhìn kịch nguyên nhân cái này nhân quả cũng là tìm tới huyền hồn bất quá huyền hồn xem như hôn nguyên đại la kim t i ề n giữa thiên địa bất luận cái gì nhân quả cũng sẽ không ra thân cho nên cứ như vậy trực tiếp đưa đến kết quả chính là hồng vân cái kia cùng thiên đạo kết xuống nhân quả ngay tại chậm rãi tiêu giảm mà hồng vân vận mệnh quy tích cũng là biến mơ hồ mơ hồ cho dù là huyền hồn hiện tại cũng thấy không rõ nhìn không thấu hồng vân vận mệnh quy tích hiện tại đã nhìn cái này hồng vân cơ duyên muốn bị cướp đoạt huyền hồn liền cưỡng ép đem cái này màu đỏ hồ lô cho lấy xuống cho hồng vân cũng coi c là huyền hồn cũng không mảnh đi khi dễ một chút tiểu bối lại nói dù sao cái này màu đỏ hồ lô ở nguyên quỹ tích bên trong cũng là cái này hồng vân đoạt được với ta mà nói nhưng không có bất kỳ tổn thất nào huyền hồn nghĩ xong những chuyện này về sau liền quay đầu lại nhìn về phía hồ lô đẳng hồ lô hoa hồ lô hoa một cây trên dây leo bảy vá hoa gió thổi huyền hôn nhìn xem hồ lô đằng bên trên cái kia hồ lô màu xanh lam ở trong lòng nhớ lại trong trí nhớ một bài nhạc thiếu nhi chương 266, huyền cơ ngày sau chương 266, huyền cơ ngày sau huyền hôn một bên nhớ lại kiếp trước nhạc thiếu nhi một bên nhìn xem cái kia hồ lô màu xanh lam trên mặt có một chút dáng tươi cười xuất hiện một lát sau huyền hôn mới ở trong lòng âm thầm nghĩ tới lúc đầu tưởng rằng một cái không thành thuộc hồ lô thật không nghĩ đến trong này còn có dấu huyền cơ a huyền h ồ n vừa mới bắt đầu coi là cái này hồ lô màu xanh lam chỉ là bởi vì tiên thiên hồ lô đằng dựng uẩn sinh ra bảy cái hồ lô dẫn đến linh căn bản n g u y ê n không đủ không cách nào hoàn toàn đem bảy cái tiên thiên hồ lô thai nghén thành t h ủ nhưng ở huyền h ồ n một phen cẩn thận quan sát về sau liền phát hiện cái này hồ lô màu xanh lam một chút kỳ quặc nguyên lai、like、cái này hồ lô màu xanh lam căn bản không phải cái gì tiên thiên linh bảo mà là tương đương với cái này tiên thiên hồ lô đằng hạt giống đ ồ i dưỡng dụng cụ nói cách khác kỳ thật cái này tiên thiên hồ lô đằng cũng liền chỉ kết sáu cái hồ lô linh bảo cái này hồ lô màu xanh lam căn bản không thể tính ở bên trong chỉ bất quá hồ lô màu xanh lam bên trong hồ lô hạt giống còn không có thai n é n thành thục vậy cái này hồ lô màu xanh lam biểu hiện ra ngoài dáng vẻ tự nhiên cũng là không thành thục dáng vẻ mà lại huyền hồn thông qua một phen cẩn thận suy tính còn phát hiện cái này hồ lô đằng một cái bí mật cái này hồ lô đằng thật đúng là có thú lợi hại khắp nơi cùng cơ duyên hai chữ r ì n h dáng cũng không sợ ngày đó đem chính mình chơi hỏng h u y ề n h ồ n nghĩ đến cái này tiên thiên hồ lô đằng bí mật trong lòng không khỏi là một hồi nhả ránh h u y ề n h ồ n từ suy tính ra trong tin tức biết được cái này tiên thiên hồ lô đằng bất luận là thai n g é n hồ lô hay là thai n g é n hạt giống đều là ngẫu nhiên lúc này là thai n g é n ra hồ lô linh bảo hồ lô màu xanh lam thai n g é n hạt giống nhưng nếu là cái này hồ lô đằng lần nữa thai n é n không chừng có thể thai n g é n cái gì tới có lẽ hay là hồ lô linh bảo sau đó thay cái nhan sắc hồ lô thai n g é n hạt giống có lẽ tựa như huyền hồn trong trí nhớ nhạc thiếu nhi hát như thế thai n g é n ra bảy cái hồ lô hòa đến sau đó hồ lô đằng xem như lần sau sinh trưởng thai n g é n hạt giống thôi hay là ngoan ngoan đến trong tay của ta tới đi người cái tên này một phần vạn ngày đó đem chính mình chơi không có ta không phải là còn phải đi theo đau lòng huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền đối với cái kia lúc trước một đám cướp đoạt tiên thiên thần ma nói cái này một cái hồ lâu cũng không đủ các ngươi phân mà lại cũng không thành t h ủ ta liền thu lại các ngươi có ý kiến gì không chúng ta không dám những người kia thấy huyền hồn nói như thế nào dám phản đối nhao nhao biểu thị chính mình đối với cái này hồ lô màu xanh lam không có bất kỳ cái gì ý nghĩ ừ vậy thì tốt ta liền cố mà làm nhận lấy đi huyền hồn cười nói xong cái kia hồ lô màu xanh lam đã rơi vào huyền hồn trong tay huyền hồn đem hồ lô màu xanh lam nâng ở trong tay do xét một phen về sau liền để vào huyền hồn tạo hóa c h â u bên trong chuẩn bị chờ trở, trở lại huyền hồn thiên về sau lại cẩn thận tốt nghiên cứu một phen mà theo huyền hồn lấy xuống cái kia hồ lô màu xanh lam lúc trước phi phạm vô cùng hồ lô đằng thì là nhanh chóng rút lại đủ loại thần diệu pháp tắc hoa văn cũng c h ậ m chậm biến mất không thấy gì nữa biến thành nhìn qua rất bình thường hồ lô đằng đầu nữ hoa ngươi đem cái này hồ lô đằng nhận lấy đi ngay sau ngươi còn có một cọc duyên pháp nếu ứng nghiệm ở cái này hồ lô đằng phía trên đúng đạo tôn nữ hoa mặc dù không giải nhưng vẫn là nhu thuận đem cái này hồ lô đằng đầu thu vào tiện thể ở hồ lô đằng gốc rễ có một đấm lớn nhỏ huyền diệu bùn đất cũng bị nữ hoa thu vào cựu thiên tức n h ư ỡ n g tức có tiên thiên linh bảo năng lực lại vì thiên địa linh tài mà lại khối này tức n h ư ỡ n g bởi vì cùng hồ lô đằng lâu dài làm bạn đã biến có mấy phần hỗn độn tức n h ư ỡ n g khí t ứ c cái này ở trong hồng hoang có thể nói là chân quý cực xem ra cái này tạo ra con người bảo vật đã góp đủ hơn phân nửa huyền h ồ n nhìn xem nữ hoa thu lại hồ lô đẳng trong lòng một hồi suy tư sau đó huyền h ồ n lại nghĩ tới nữ hoa bởi vì phục hy bị thủ ngu thu làm đệ tử dẫn đến nữ hoa triệt để cùng yêu tộc không có liên lụy như vậy cái này nữ hoa trong tay hồ lô coi như sẽ không là cái gì chiêu yêu p h i ề n cũng tốt nhân tộc có một cái sạch sẽ triệt để vì bọn họ suy nghĩ nhân tộc thánh mẫu cũng coi là chuyện tốt không có chiêu yêu phiền, cái kia không chiêu phiền, chiêu nhân phiền cũng là không sai. Huyền hồn cũng có cái có sai. yêu là tại nguyên bản đơn thuần thân phận của tiên thiên thần ma bên trên lại nhiều một cái yêu tộc thân phận của hoa hoàng lại đến sau nữ hoa tạo nhân tộc nhân yêu lương tộc lại không hợp nhau đến mức nữ hoa là kẹp ở hai tộc ở giữa tình thế khó xử thậm chí tới cuối cùng n h â n tộc khí vận bị chư thánh chia cắt nữ hoa chỉ có thể hưởng này một thành vĩnh c ử u không đổi tạo ra con người khí vận mà thôi bất quá bây giờ bởi vì thủ ngu thu phục hy làm đồ đệ quan hệ nữ hoa hậu trường cũng là biến thật dày cực không nói có huyền hồn lão tổ này ở phía sau chống đỡ vẹn vẹn rượu thần đám người liền sẽ không nhìn xem nữ hoa thụ khi dễ huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền đối với một đám tiên thiên thần ma nói là được ta cũng nên đi các ngươi cũng nên thật tốt tu luyện một phen lão tổ ta ta biết ngươi muốn hỏi cái gì ngươi bây giờ không cần biết quá nhiều ngày sau ta tự có an bài huyền hồn vốn muốn muốn đi nhưng thấy trấn nguyên tử muốn mở miệng nói cái gì liền đánh gậy hắn muốn nói lời sau đó huyền hồn lo nghĩ liền nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề hai người vừa cười vừa nói hai người các ngươi rất không tệ chờ hồng quân nhị giảng về sau cho các ngươi một điểm bàn thường đi lao tổ chúng ta tiếp dẫn chuẩn đề hai người vừa định nói cái gì nhưng thấy huyền hồn đối bọn hắn lắc đầu cũng chỉ cảm cũng càng đành hành ơn bên trên phen. Huyền hồn thấy hai người như thế nghe hân thấy hai thế đầy là lễ lời, một rót ý, dù sau o trong cái i này tử t ê cung chuyện, chớ Sau nói ngoài một ít chuyện, hay là chớ nói ra ngoài tốt. hay ra là đó huyền h ồ n lại nhìn về phía thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở thái thượng nguyên thủy đến chiến thân đối với hai người nói thái thượng nguyên thủy hy vọng hai người các ngươi có thể ghi nhớ hôm nay thông thiên một phen trả giá như ngày sau có mâu thuẫn liền nghĩ thêm đến chuyện đã xảy ra hôm nay ta r ấ n nguyên tử lần này làm việc mặc dù bá đạo một chút nhưng lão tổ ta vẫn là phi thường duy trì các ngươi ngày sau có lẽ sẽ cảm tạ trấn nguyên tử hôm nay đối với ba người các ngươi như vậy bức bách l ã o tổ thái thượng vừa định nói cái này cái gì huyền hồn sớm đã là biến mất không thấy gì nữa tam thanh hôm nay đã lao tổ hiện thân ta trấn nguyên tử liền tạm thời tha các ngươi nhưng ta với các ngươi ba người, người nhân quả ngày sau sớm muộn muốn chấm dứt một phen trấn nguyên tử thấy huyền hồn rời đi liền đối với tam thanh nói một chút lời nói về sau liền cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người đi xa những người khác thấy thế cũng là lẫn nhau tạm biệt hướng về riêng phần mình đạo tràng bay đi chỉ trong chốc lát cái này tiên thiên hồ lô đ a n g xuất hiện địa phương cũng chỉ còn lại có tam thanh ba người tam thanh nghĩ đến huyền hồn lúc trước những lời kia lại nhìn một chút hai cái tiên thiên hồ lô liền tâm sự nặng nề hướng núi côn lôn bước đi bốn trong tử tiêu cung lúc này huyền hồn sớm đã cùng hồng quân nói say sưa trong chốc lát sau đó hai người vừa định luận đạo giảng pháp một phen thời điểm hai người bỗng nhiên liếc nhau nhìn nhau nở nụ cười hồng quân đạo hữu lao hữu trở về chúng ta làm đi nên đón một phen huyền hồn cười nhìn về phía hồng quân tự nhiên là muốn n h ê n h tiếp chỉ là huyền hồn đạo hữu biết làm sao đi đối mặt đâu lúc này hồng quân cái kia băng lánh khuôn mặt bên trên lộ ra rất nhiều dáng tươi cười mà nhìn về phía huyền hồn ánh mắt bên trong có một ít trêu ghẹo ý vị ở bên trong chương hai trăm sáu mươi bảy hồng loan tinh động kết làm đạo lữ chương hai trăm sáu mươi bảy hồng loan tinh động kết làm đạo lữ hồng quân đạo hữu đều là sắp hợp đạo người làm sao còn hiếu kỳ như vậy cẩn thận đến lúc đó hợp không được đạo huyền hồn nghe hồng quân như vậy trêu ghẹo lời nói có chút tức giận nói xong ha ha không quan trọng không quan trọng lão đạo ta xem đạo hữu tướng mạo đã là hồng loan tinh động tình duyên sắp tới a ha ha lúc này hồng quân trong lúc nói chuyện lại có hoang cổ thuế nguyệt mấy phần khí độ phong phạm h i ệ n nhiên thời khắc này hồng quân trong lòng cao hứng vô cùng tạm thời thoát khỏi thiên đạo ảnh hưởng huyền hồn nghe hồng quân mà nói thì lại là không cao hứng đối với hồng quân trận trắng mắt còn tướng mạo còn hồng loan tinh động hắn huyền hồn làm sao không biết cái này hồng quân như thế biết ăn nói đây hắn huyền hồn sớm đã hôn nguyên như một vận mệnh nhân quả cũng là toàn bộ quy nạp tại hôn nguyên đạo quả bên trong làm sao đến tướng mạo cùng hồng loan tinh động câu chuyện đạo hưu hay là suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng tịnh linh đạo hưu ở trung đi dù sao tịnh linh đạo hưu đối với đạo hưu tình nghĩa ta cũng càn khôn đạo hưu thế nhưng là nhìn ở trong mắt đạo hưu cũng chớ có nói cái gì một lòng cầu đại đạo chuyện ma quỷ đạo l ư u t ì n h cũng là đại đạo một bộ phận mà lại đạo hưu có dám s ở lấy đạo tâm của mình nói đối với tịnh linh đạo hưu một điểm cảm giác cũng không có huyền h ồ n nhìn xem khôi phục đ ạ m mạc khuôn mặt hồng quân nghe hồng quân tựa như lạnh lùng đến cực điểm lời nói hắn trầm mặc muốn nói huyền hồn đối với tịnh linh một điểm cảm giác cũng không huyền hồn chính mình cũng không tin tưởng nhưng từ xuyên qua đến hôn độn bắt đầu cho tới bây giờ hồng hoàng vô tận tuyến nguyện hắn một lòng cầu đạo hoàn toàn chính xác không hề động qua muốn cùng ai kết làm đạo l ư a ý nghĩ bất quá bây giờ từ hồng quân đem lời đẩy ra huyền hồn cũng không thể không cân nhắc vấn đề này đạo tôn tịnh linh muốn đi chứng đạo hôn nguyên chờ tịnh linh trở về thời điểm đạo tôn có thể nguyện tiếp nhận tịnh linh không biết đạo tôn cái kia huyền hồn thiên chủ mẫu vị trí phải trang chứa được tịnh linh huyền hồn bây giờ muốn lên tỉnh linh chứng đạo hôn nguyên trước đó cho mình chuyến âm không khỏi lộ ra mấy phần dáng tươi cười tới đạo h ư u nghĩ kỹ rồi hồng quân lộ ra một chút ý cười nhìn xem huyền hồn đã đạo h ư u đều nói ta hồng loan tinh động ta huyền hồn còn có thể nói cái gì đó huyền hồn thản nhiên nhìn xem hồng quân lại không xoắn suýt vẻ như thế vậy ta hai người liền đi n ê n đón các vị đạo h ư u trở về đi thiện huyền hồn nói xong liền cùng hồng quân ra tử tiêu cung hướng về cảm ứng được một chỗ thiên ngoại thiên địa phương tiến đến bốn thiên ngoại thiên hỗn độn nơi nào đó càn khôn đạo hữu tịnh linh đạo hữu vọng thư đạo hữu các ngươi hôm nay trở về h ư n g hoàng ta hai người chuyên tới để nên đón hồng quân người còn chưa đến âm thanh cũng là ở cái này thiên ngoại thiên trong hỗn độn vang lên làm âm thanh rơi xuống về sau hồng quân cùng huyền hồn liền tới đến mấy người trước mặt ha ha hai vị đạo hữu mấy cái lượng kiếp không gặp càn khôn rất là tưởng n h ậ m a ta liền biết chỉ cần chúng ta từ chỗ mở thiên địa bên trong đi ra hai vị đạo hưu tất nhiên có thể cảm ứng được có thể được hai vị đạo hưu tự mình nên đón chúng ta vinh hạnh nha ha ha ha ta hai người cũng không nghĩ tới mấy người các ngươi cùng lúc từ chỗ mở thiên địa bên trong đi ra trở về cái này h ư n g hoàng thế giới a h u y ề n hôn nhìn xem càn khôn t ị n h linh vọng thư cùng với một cái xem như người xa lạ ngũ hành lao tổ thì là một hồi cảm thán khai thiên tích địa chứng đạo hôn nguyên không thể so sự t ì n h khác ai cũng không nói chắc được ở trong đó thời gian sẽ có bao nhiêu dài hiện tại mấy người đồng thời trở về h ư n g hoang chỉ có thể nói là một loại trùng hợp ngũ hành gặp qua đạo tôn vọng thư gặp qua đạo tôn ngũ hành cùng vọng thư thấy huyền hồn đã đến thì là liền vội vàng tiến lên làm lễ huyền hồn thì là cười đối với hai người nhẹ gật đầu mà một bên tịnh linh thấy hai người hướng huyền hồn làm lễ liền cũng dự định hướng huyền hồn gặp được thi lễ tịnh linh đạo hữu ngươi như lại hướng huyền hồn đạo hữu làm lễ có phải là quá mức khách khí rồi huyền h ồ n đạo hưu đối với ngươi thế nhưng là tưởng niệm nhanh nha khá lắm cái này hồng quân không đi làm bà mối đáng tiếc huyền h ồ n nghe hồng quân mà nói ở trong lòng một hồi nhà ránh tịnh linh nghe hồng quân mà nói trên mặt bay lên mấy đoá màu đỏ rực đám mây lúc này tịnh linh hai tay c u ố n dao bóp làm ấ y một bộ tiểu nữ tử thẹn thùng bộ dáng lại không một chút ung dung trang nhã khí c h ấ t ngươi gọi ta huyền h ồ n đi đạo tôn làm trò quá xa lạ huyền hôn nói xong đi đến tịnh linh trước mặt ôm tịnh linh thon dài eo nhỏ đem tịnh linh hướng trong ngực mang mang tịnh linh bị huyền hồn một cử động kia cho làm cho càng xấu hổ cũng may tịnh linh cũng là thân phận của thiên đ ị a thần ma lại thêm đã chứng được hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả tâm cảnh sớm đã hôn nguyên như một không có tỷ vết thế là tịnh linh chỉ là thẹn thùng trong chốc lát về sau liền lần nữa khôi phục cung dung trang nhã khí chất huyền hồn không dễ nghe ta muốn gọi ngươi phu q u ầ n không biết ngươi có dám hay không đáp ứng tịnh linh nói xong hai tay c u ố n ở huyền hồn ngang h ồ n g đầu đặt ở huyền hồn trên bờ vai cái kia ôn nhu như nước đôi mắt bên trong lúc này tựa như hóa thành một cái biển lửa không nháy mắt nhìn xem huyền hồn cái kia tốt ta về sau liền gọi ngươi phu nhân huyền hồn nhìn xem trong ngực tịnh linh mỉm cười đầu hơi thấp phía dưới ở tịnh linh trên m ô i nhẹ nhàng hôn một cái khu khu khu khu huyền hồn đạo hữu tịnh linh đạo hữu hai người các ngươi khắc chế một cái chúng ta mấy cái có thể còn ở chỗ này đây Càn mặc khôn nói như dù t h ế n h ư n nhìn xem huyền hồn cùng tịnh g xem linh hai nghe ư cười. ờ i trong mắt tràn t ngập n ý ị linh n h g c à n khôn trêu chọc ngữ liệu lại gặp vài người khác đều nhìn hai người bọn họ cũng ít nhiều có chút xấu hổ t ị n h linh nhẹ nhàng bấm một cái huyền hồn liền rời đi huyền hồn ôm trong lòng kéo huyền hồn cánh tay đứng thẳng một mặt nụ cười vui vẻ hiện ra chúc mừng hai vị đạo hưu kết làm đạo lữ từ đây giúp đỡ lẫn nhau cầu đạo trên đường có người làm bạn hồng quân ở đây trước chúc mừng hai vị đạo hưu ha ha càn khôn cũng ở nơi đây trước chúc mừng hai vị đạo hưu chờ hai vị đạo hưu chính thức cử hành đại lễ thời điểm càn khôn sẽ làm có hậu lệ dâng lên càn khôn nhìn xem huyền hồn cùng tịnh linh tiếng cười liên tục v õ n g thư ở đây trước chúc mừng đạo tôn cùng tịnh linh m u ộ i m u ộ i v õ n g thư nhìn xem huyền hồn cùng tịnh linh cũng là vừa cười vừa nói sau đó ngũ hành cũng là hướng huyền hồn tịnh linh hai người chúc mừng một phen ngũ hành ngươi muốn phục sinh em dương sao huyền h ồ n nhìn xem muốn nên rời đi trước ngũ hành đột nhiên hỏi đạo tôn n g ư ơ i nói cái gì ngũ hành vốn muốn rời đi thân hình đột nhiên n g ừ n g lại một mặt kinh ngạc nhìn xem huyền hồn ta nói ngươi muốn phục sinh cái kia âm dương sao gặp ngươi lần nữa hảo hữu trí giao âm dương sao huyền hồn nhìn vẻ mặt kinh ngạc ngũ hành cười hỏi đạo tôn cái này giống như không thể nào làm được a hôn nguyên đại la kim tiên tự nhiên không cách nào làm được nhưng hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên cũng là có khả năng làm được mà ta hiện tại là hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ chín tu vi cảnh giới ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì ngũ hành trầm mặc hồi lâu mới hướng huyền hồn hỏi đạo tôn có bao nhiêu n ắ m chắc ta không biết cái này cần ngươi đi cược hoặc là chính ngươi đạt tới hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên về sau chính mình đi thử bất quá lấy ngươi bây giờ chỉ là tầng thứ nhất tu vi muốn đạt tới cái này hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên tu vi cảnh giới ngươi cho rằng ngươi phải tốn thời gian bao nhiêu đạt tới đâu ngũ hành nghe huyền hồn mà nói trầm mặc lại là hồi lâu sau ngũ hành một mặt kiên định nhìn xem huyền hồn hỏi giá phải trả đâu thái cực đồ huyền hồn vừa cười vừa nói t ố t ngũ hành nghe không chút do dự gật đầu sau đó ngũ hành trong tay xuất hiện một thần đồ nhìn thoáng qua liền ném đến huyền hồn trong tay nay thần đồ chính là khai thiên tam bảo một trong thái cực đồ chương 268, t á n anh anh em chương hai trăm sáu m ư ơ tám tán anh, anh em em mặc kệ đạo tôn có thể hay không làm được ngũ hành đều ở nơi này cảm ơn đạo tôn chờ đạo tôn cùng tịnh linh đạo hữu cử hành đại lễ lúc ngũ hành sẽ làm dâng lên hậu lễ ngũ hành nói xong hướng huyền hồn thi lễ một cái ngũ hành mặc dù biết huyền hồn rất lớn mục đích là nhìn lên trong tay mình cái kia âm dương hảo hữu di vật thái cực đồ nhưng đã có hy vọng vậy hắn đương nhiên phải đi đánh cược một phen dù là cái này hy vọng rất là mong manh người c ứ yên tâm chỉ cần ta đạt tới hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên cảnh giới đó chính là cùng thiên đạo cân bằng tuy nói không thể thay đổi đi qua đi hướng nhưng lại có thể thi triển thần thông t h a m dò vào đi qua thời không từ quá khứ thời không bên trong vớt ra người cái kia hảo hữu âm dương chỉ là mặc dù còn có bản nguyên tồn tại nhưng tự thân tu vi cũng là không cách nào bảo tồn huyền h ồ n mặc dù bây giờ còn không có đạt tới hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên nhưng đã đối với cảnh giới này đủ loại năng lực có hiểu biết chỉ cần đạt tới cái này tu vi cảnh giới tuy nói không có mười phần năm chắc đem cái kia âm dương từ thời không bên trong vớt đi ra nhưng bảy phần năm chắc vẫn phải có đã thiên điệu thần ma bản nguyên vẫn còn cái kia những thứ khác đều không trọng yếu ngũ hành một mặt ngạc nhiên nói ngũ hành lúc đầu coi là coi như có thể phục sinh hảo hữu âm dương cái này thiên điệu thần ma bản nguyên chỉ sợ cũng giữ lại không có bao nhiêu nhưng bây giờ nghe huyền hồn ý tứ cái này thiên điệu thần ma bản nguyên có thể hoàn hảo bảo tồn ngũ hành tự nhiên là cao hứng đạo tôn cái kia ngũ hành trước hết về đạo tràng chờ đạo tôn cùng tịnh linh đạo hữu cử hành đại lễ lúc ngũ hành lại đi huyền hồn thiên bái phòng đạo tôn ngũ hành nói xong hướng huyền hồn thi lễ một cái lại hướng tịnh linh hồng quân càn khôn vọng thư bốn người chắp tay liền hướng về hồng hoàng thế giới đi h ừ mặc dù đều là đi vào đến hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới nhưng ta đối với cái này ngũ hành lao ra hỏa hay là không q u á ưa thích càn khôn nhìn xem ngũ hành bóng lưng rời đi lắc đầu nói xong càn khôn đạo h ư u còn tại tức giận cái này ngũ hành đạo h ư u ngày xưa cướp đoạt cái kia thiên n h ư ỡ n g túy tâm thụ sự tình sao tịnh h linh che miệng cười một tiếng nhìn xem càn khôn tịnh h linh tại đạo ma tranh thời kỳ cùng mấy người nói chuyện phiếm thời điểm tự nhiên biết càn khôn cùng ngũ hành này ở giữa một ít chuyện trước kia tự nhiên là cam thức hiện tại ta cũng là rất không chào đón ngũ hành này bất quá chúng ta người đồng đạo không nhiều ta càn khôn cũng không cùng gia hỏa này tính toán chi ly càn khôn nói xong lại nhìn một chút tịnh linh cười nói không nói ra hỏa này đã tịnh linh đạo h ư u nhắc lên cái này thiên n h ư ỡ n g túy tâm thụ vậy ta ngay tại hai vị đạo h ư u đạo lữ đại lễ trước đó n h ư ỡ n g một tuyệt thế rượu ngon coi như hạ lễ đi ha ha càng khôn đạo h ư u lúc nào nhỏ mọn như vậy rồi chỉ n h ư ỡ n g một tuyệt thế rượu ngon liền đem huyền hồn đạo h ư u cùng tịnh linh đạo h ư u đuổi rồi tối thiểu đến một trăm tám mươi kiện linh bảo mới đủ càng khôn nghe hồng quân cái kia lạnh lùng vô cùng lại trêu chọc lời nói không khỏi là tức giận nhìn hồng quân liếp mắt một bên vọng thư thấy thì là cười cười sau đó đối với huyền hồn thi lễ nói vọng thư trở về h ư n g hoàng trong lòng rất là tưởng niệm hai cái đồ nhi cũng là không thích ở chỗ này dừng lại thêm cho nên vọng thư xin cáo từ trước lại đi là được huyền hồn cười đối với vọng thư nhẹ gật đầu t ỷ t ỷ lại đi tĩnh linh ngày sau sẽ làm tiến đến thăm hỏi t tỉ ỷ t tỉ. ỷ tĩnh linh mội mội bây giờ tìm được vừa lòng đẹp ý phu q u ầ n ngày hôm nay phía sau còn sẽ có tâm tư đến thăm t ỷ t ỷ sao vọng thư t ỷ tỷ. t h ị n h linh nghe vọng thư t r e o chọc ngữ điệu vẫn còn có chút xấu hổ vọng thư mỉm cười nhìn một chút t h ị n h linh liền hướng hồng quân cùng càn khôn c h ắ p tay liền hướng về tuyên cổ bầu trời sao đi hai vị đạo hữu chúng ta cũng không cần ở chỗ này lấy đợi ta truyền âm dương mi đạo hữu về sau các ngươi qua một thời gian ngắn liền đến ta huyền hồn tiên hai vợ chồng ta sẽ làm thật tốt chiêu đãi một phen hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào đại thiện hồng quân cùng càn khôn nghe huyền hồn lời nói đều là lộ ra ý cười tới thế là huyền h ồ n bóp ra một đạo phát quyết bờ m ô i khẽ nhúc ních một đạo truyền âm huyền quang liền chui vào hư không hướng về dương mi lao đạo chư thiên đạo đi huyền h ồ n làm xong đây hết thảy liền đem trong tay thái cực đổ nhét vào tịnh linh trong tay nhẹ giọng cười nói đi chúng ta về nhà trước không cần quản hai cái này lao đạo ừng phu quân thịnh linh hảo phong thu hồi thái cực đổ cười gật đầu thế là hai người lẫn nhau ôm eo không còn đi xem h ư n g quân càn khôn hai người chỉ là lái tường vân c h ậ m g i i hướng về sơn hải dưới vực huyền hồn thiên phương hướng bay đi cái này huyền hồn đạo hữu thật là muốn qua thế giới hai người cũng không cần như thế trắng trận đi trước kia là ai nói muốn nhất tâm hướng đạo không để ý tới chỗ này nữa tư t ỉ n h hiện tại nhìn thấy tịnh linh đạo hữu cũng là bộ dáng như vậy trực tiếp đem ta hai người ném tới một bên đây coi như là đâu hảo hữu trí g i a o càn khôn nhìn xem huyền hồn tịnh linh hai người anh anh em em rời đi bóng lưng không khỏi là một trận im lặng ha ha liền nhường hai người bọn họ trước thật tốt trò chuyện chút đi đạo hữu đi trước ta cái kia tử tiêu cung ngồi một lúc chờ qua một thời gian ngắn về sau ta hai người lại đi huyền hồn thiên đi t ử tiêu cung càng khôn nghi hoặc một cái liền cười nói xem ra ta rời đi khoảng thời gian này cái này trong hồng hoang phát sinh rất nhiều sự tình a cũng tốt đi trước đạo hữu nơi đó hiểu rõ một chút hồng hoang sự tình về sau lại đi huyền hồn đạo hữu huyền hồn thiên đi càng khôn đạo hữu mà theo ta đến hồng quân nói xong liên dẫn c ả n khôn đi hướng tử tiêu cung mà huyền hồn cùng tịnh linh hai người trở ra thiên ngoại thiên về sau một bên chậm dại hướng về sơn hải giới vực huyền hồn thiên phương hướng tiến lên một bên cũng là anh anh em em nói chuyện phiếm mọi việc lẫn nhau tố tiếng lỏng luyền đến gian nhạy bén tình nóng p h ụ quân cái này ăn ngon ngươi nếm thử không được cái này trái cây quá chua quá chua răng ngươi hôn ta một cái ta mới ăn thế nào không đẹp chết ngươi đâu ba ừng cái này trái cây tuyệt không chua thật ngọt phu nhân đến nếm thử cái này cái này trái cây ăn ngon là ăn ngon thế nhưng làm ù i có điểm lạ tịnh linh không thích n ô ân ân n ô ân một đoạn không được miêu tả âm thanh vang lên về sau tịnh linh trên mặt có một chút xinh đẹp đám mây phu quân chán ghét chết tịnh linh hờn d ỗ i mà nhìn xem huyền hồn thấy huyền hồn một mặt cười xấu xa không khỏi ở huyền hồn bên hông hung hăng bấm một cái quả nhiên nữ nhân này cơ bản kỹ năng tới chỗ nào đều như thế không phân thiên địa thần ma cùng người bình thường huyền hôn cảm thụ được bên hông cái kia có chút cảm giác đau đớn ở trong lòng nhả r á n h một cái phu quân không nghĩ tới hồng hoang thay đổi của những năm này như thế lớn không chỉ có xuất hiện những tiên thiên thần ma đó còn có vu tộc yêu tộc hai cái này đại t r ù n g tộc càng khiến người ta kinh ngạc chính là linh khí này cũng là phát sinh một chút biến hóa tĩnh linh thật đúng là có chút thời gian đang cực nhanh cảm giác đây tĩnh linh nhìn xem một chỗ hậu thiên linh khí sinh sôi địa phương không khỏi cảm khái không thôi ha ha phu nhân hiện tại biến hóa này coi như nhỏ đâu về sau cái kia hậu thiên sinh linh xuất hiện về sau cái kia mới xem như biến hóa lớn đây phu quân mới vừa rồi cùng ta nói qua cái này hậu thiên sinh linh sự t ì n h còn nói cái gì cái này hậu thiên sinh linh chỉ ao ước bên ương không ao ước tiên nhưng tịnh linh rất không thích câu nói này tịnh linh nói tới chỗ này s i ngốc nhìn xem huyền hồn sau đó ôn n u cười một tiếng đối với huyền hồn nói t ị n h linh cùng phu quân tức muốn làm cái kia huyền ư ơ n g cũng muốn vĩnh viễn cùng một chỗ cùng đi xem vừa nhìn cái kia đại đạo đ ỉ n h t ị n h linh nói xong hào phóng hướng huyền hồn b ở môi hôn tới chương 269, s ư mẫu giá lâm bài kiến chương 269, s ư mẫu giá lâm bài kiến môi hợp rời môi huyền h ồ n cảm thụ được t ị n h linh cái kia ôn nhu đôi mắt bên trong có thể làm cho mình hóa thành cho tàn sáng trói ánh mắt trong lòng một hồi run rẩy t ị n h linh ta huyền hồn ở đây lập tệ Ta h u y ề n hồn n sẽ làm c ù g ngươi tĩnh cùng cùng linh nhìn xem huyền hồn trên mặt cái kia thần tình nghiêm túc vui vẻ mà cười cười gật đầu đi đi huyền hồn thiên về sau ta cái kia huyền hồn thiên coi như giao cho phu nhân ngươi huyền hồn nhìn xem tĩnh linh vừa cười vừa nói phu quân yên tâm là được tĩnh linh hai tay vởn quanh huyền hồn bên hông thân thể tựa ở huyền hồn trong ngực Huyền hồn. Huyền hồn nguyên hồn, mau mau ha ha ha. hồn vui vẻ cười nói thanh âm vang vọng toàn bộ huyền hồn thiên huyền hồn nói xong liền dẫn tịnh linh đi tới huyền hồn đạo cung bên trong huyền hồn nhìn xem cái kia giảng đạo đài cao mỉm cười đối với trên đài cao b ổ đoàn nhẹ nhàng điểm một cái cái kia b ổ đoàn lóe qua một đạo huyền diệu thần quang về sau liền chậm d ã i phân hai cái nửa bên b ổ đoàn sau đó huyền h ồ n lại là một ngón tay đ i ể m ra hai cái nửa bên b ổ đoàn đều có thần quang lóe qua chậm d ã i biến thành hai cái đồng dạng b ổ đoàn phu nhân chúng ta liền đợi đến mấy cái các đồ đệ bái kiến đi cái này thế nhưng là ngươi làm vi sư mẫu lần thứ nhất tiếp nhận bọn họ bái kiến ngươi cũng không thể nuông c h i ề u bọn họ huyền hôn giả ra một mặt nghiêm túc biểu tình nhìn xem tịnh linh t ị n h Linh nhìn h xem u y ề n h ồ n n cố giả g bộ hôn i biểu tình, lại nghe huyền hồn như vậy làm quái lời nói, ê là không không m làm túc như tình, thế, thế ha ha. Là là huyền nghe hồn như h vậy k nói xong liền ôm tịnh linh lên đến giảng đạo đài cao hai người phân biệt ngồi ở cái kia hai cái bồ đoàn bên trên một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi các đồ đệ bài kiến vợ chồng hai người ở cái này đạo cung bên trong anh anh em em diệu thần mấy người cũng là ở huyền hồn thiên bên trong một nơi s ư ơ n g s ờ một hồi lâu các vị sư thúc ta còn có cái sư sư cô người sư tôn này lúc đi cũng không có cùng ta nói qua a các vị sư thúc các ngươi thật giống như cũng không đề cập qua a lúc này phục hy cùng đã chạy đến huyền hồn thiên nữ hoa một mặt khiếp sợ nhìn xem diệu thần mấy người trước kia hoàn toàn chính xác không có lục nhĩ lấy lại tinh thần về sau nhẹ giọng thì thầm trước kia hoàn toàn chính xác không bất quá đi ở trong ấn tượng của chúng ta có một cái trường bối đối với chúng ta sư tôn thế nhưng là cực tốt t u diệu thần sững sở trong chốc lát về sau liền cao hứng phi thường nợ nụ cười diệu thần lời nói này nhường trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ mấy người cùng với thiên tả ba huynh đệ đều là s ư ớ n g sốt một chút sau đó mấy người chăm miệng một lời vui mừng nói thịnh linh tiền bối bất quá bây giờ nha chúng ta nhưng là muốn tôn sưng sư mẫu thật vui vẻ thiên hồng mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ vui sướng thần sắc bất luận là huyền hồn chín đồ hay là thiên tả ba huynh đệ đối với tịnh linh tự nhiên là hết sức quen thuộc trước kia thủ ngu chín đồ bất luận là ra ngoài du lịch hay là trở lại huyền hồn thiên thời điểm đều biết đi trước tịnh linh đỉnh núi bái kiến một cái tịnh linh lắng nghe một phen d ạ y bảo về sau mới có thể lại đi du lịch hoặc là trở về huyền hồn thiên thiên tả ba huynh đệ cũng tại thủ ngu mấy người dẫn đầu phía dưới cũng là cùng tịnh linh rất quen thuộc về phần tịnh linh đối với huyền hồn tâm tư ở mấy lần bái kiến phía dưới mấy người cũng nhiều bao nhiêu ít rõ ràng một chút cho nên diệu thần tám người đoán được tịnh linh có khả năng trở thành nhóm người mình sư mẫu tự nhiên là cao hứng cực mà thiên tả ba huynh đệ đối với tịnh linh tiền bối có thể trở thành chính mình ba người trưởng bối cũng là cao hứng vô cùng đi thôi chớ có nhường sư tôn sư mẫu đợi lâu diệu thần đối với mấy cái các sư đệ sư mội nói xong sư tỷ nói đúng lắm chúng ta phải làm nhanh t r o n g tiến đến bái kiến t r ư ờ n g sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ bảy người cùng nhau gật đầu là thiên tả ba huynh đệ cùng phục hy nữ hoa hai người xem như văn bối tự nhiên cũng là muốn tiến đến bái kiến một phen thế là đám người không dậy nổi bước mây một bước một cái dấu chân hướng về huyền hồn đạo cung đi hiện ra hết trang nghiêm nghiêm túc cảm giác bốn đỗ nhi diệu thần theo r ư ờ n n g s i xá bái bái bái bái bảo, tả, hoa, lao hoa, lao nguyên phủ, lục nhĩ, thiên hồng, thính đến kiến tôn, Thiên thiên đến kiến Nữ đến kiến tôn đến kiến mẫu. hiếu, đây đây đây hy, phủ, phù phục hai hai h lục tễ, tổ. tổ. tổ, t Đồ sơ sư sư sư sư vũ, vị vị đây cô.、Theo、âm thanh rơi xuống mấy người liền cùng nhau quỳ gối tại huyền hồn đạo cung ngoài cửa chờ đợi huyền hồn gọi đến triệu kiến lúc này ở huyền hồn thiên chơi đùa hai cái theo tùy tùng đồng tử lạc hoa lưu thủy sớm đã bị huyền hồn làm tới huyền hồn đạo cung theo thủy tùng ở huyền hồn đạo cung trái phải hai cái tiểu đồng tử nghe được huyền hồn đạo cung bên ngoài vang lên rượu thần đám người âm thanh về sau chính là khuôn mặt nhỏ căng cứng một mặt nghiêm túc đáng yêu nhỏ bộ dáng chỉ gặp lạc hoa quay người đối với huyền hồn tịnh linh thi lễ một cái cao giọng nói khải bẩm hai vị đại lao gia ngoài cửa chư vị tiểu lao gia đến đây thỉnh an bài kiến chuyển huyền hồn cùng tịnh linh nhìn nhau cười một tiếng gật đầu nói phải lạc hoa lên tiếng quay người liền cùng lưu thủy ra huyền hồn đạo cung mấy vị tiểu lao gia hai vị đại lao gia để các ngươi đi vào lạc hoa lưu thủy hai cái tiểu gia hỏa một mặt nghiêm túc nói hai cái tiểu gia hỏa nói xong liền không còn bảo trì nghiêm túc đối với diệu thần đám người cười hì hì nói các vị tiểu lao gia nhóm các ngươi mau vào đi thôi chớ có nhường hai vị lao gia chờ lâu diệu thần mấy người gật đầu không nói thêm gì nữa hướng về huyền hồn đạo cung bên trong đi tới chúng ta bãi kiến sư tôn sư mẫu hai vị lao tổ sư tổ sư cô diệu thần mấy người nhìn thấy huyền hồn tịnh linh hai người vội vàng quỳ xuống đất lê bái ha ha đều đứng lên đi dù sao đây là tịnh linh lần thứ nhất lấy các ngươi sư mẫu trưởng bối sư cô thân phận cùng các ngươi gặp nhau cái này lễ nghi các ngươi vẫn là muốn thủ một cái đã bây giờ gặp mặt qua liền đều không cần hạn chế là được các ngươi đều đứng lên đi tịnh linh nhìn xem d i ệ u thần đám người vừa cười vừa nói phải diệu thần đám người lần nữa thi lễ một cái về sau đứng dậy đứng thẳng thần tình nghiêm túc nhìn ngươi đem m ấ y hải tử kia dọa cho đến tĩnh linh nhìn xem diệu thần trên mặt mấy người nghiêm túc biểu tình không cao hứng trận nhìn huyền hồn l i ế c mắt ha ha ha ha ha. theo huyền hồn cười to thanh â m ở huyền hồn đạo cung bên trong vang lên diệu thần đám người thụ huyền hồn trong tiếng cười cảm xúc ảnh hưởng cũng đều là nợ nụ cười tâm tình cũng là buông l ò n g rất nhiều loại kêu bởi vì lần này bái kiến đặc thù mà sinh ra tâm tình khẩn trương cũng c h ậ m chậm tiêu tán mấy người các ngươi ta liền không ban cho cái gì lễ gặp mặt dù sao mấy người các ngươi cũng không thiếu thứ gì t h ị n h linh nhìn xem rượu thần tám cái cùng với thiên tả ba huynh đệ vừa cười vừa nói sư mẫu chúng ta mấy cái đồ vật còn nhiều lại cho chúng ta cũng là không có đất d ụ n g võ chờ ngày nào chúng ta cần thời gian lại hướng ngài muốn chính là t h ị n h linh nghe rượu thần mà nói cười nói t ố t các ngươi nếu như về sau có gì cần đồ vật liền hướng ta mở miệng là được hiểu chưa phải sư mẫu lao tổ diệu thần tám người cùng thiên tả ba huynh đệ cười hướng tịnh linh thi lễ một cái phúc hy nữ hoa hai người các ngươi tiến lên đây xem như t r ư ở n g bối cái này lễ gặp mặt ta vẫn còn muốn ban thưởng tịnh linh nhìn xem p h ú c hy nữ hoa một mặt ý cười phúc hy nữ hoa nghe tịnh linh lời nói này tự nhiên biết trưởng giả ban thưởng không thể từ đạo lý thế là hai người tiến lên quỳ xuống đất lễ bái hành lễ chờ đợi tịnh linh ban thưởng lễ chương hai trăm bảy mươi ban thưởng lễ điển lễ kỳ hạn c ư n g hai t r b a n thưởng lễ điển lễ kỳ h ạ tĩnh linh thấy hai người như thế thì là hài lòng cười cười sau đó trong tay xuất hiện hai kiện bảo quang bắn ra bốn phía cực phẩm linh bảo đều là bốn mươi tầng tiên thiên cấm chế một bảo tên là thần thủy tích h ồ n trâm chính là thiên địa sơ khai thiên địa không ổn định đủ loại thiên địa thần thủy nhỏ xuống thiên địa này trâm chính là đủ loại nhỏ xuống giữa thiên địa thần thủy tinh hóa hội tụ mà thành một trâm tế gia không thương tổn nhục thân nhưng đau khổ hồn chân linh vô cùng quỷ dị như không có thần thông trí bảo hộ thân tuyệt khó ngăn cản một bảo tên là trạm mệnh thiên kiếm chính là đủ loại sinh linh xuất thế nhân đạo viên mãn kiếm này chính là ứ n g vận nhân đạo sinh linh xuất thế mà sinh đả thương người dệt thân toi mạng g i ế t phách có thể nói là uy lực vô song chính là số một sát phạt bảo vật sau đó tịnh linh đem hai bảo ném ra ngoài rơi vào phục hy nữ hoa trong tay mới vừa cười vừa nói nữ hoa ngươi tức vì mội của phục hy lại ngày sau cũng có một phen tạo hóa căn này thần thủy tích hồn châm liền tặng cho ngươi đi phục hy ngươi tức vì thủ ngu đệ tử chính là ta huyền hồn thiên đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử ta cái này làm sư cô tự nhiên là muốn cho ngươi điểm lễ gặp mặt cái này c h ả m mệnh thiên kiếm coi như làm đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi nữ hoa cảm ơn lão tổ nữ hoa lần nữa hướng tịnh linh thi lễ một cái liền đứng dậy đứng thẳng phục hy cảm ơn sư cô phục hy cũng là thi lễ một cái về sau mới đứng dậy đứng thẳng ha ha, cái này hai kiện linh bảo thế nhưng là phi thường không tệ hai người c á c ngươi làm tình tế trải nghiệm mới lạ huyền h ồ n nhìn xem phục hy nữ hoa hai người vừa cười vừa nói huyền h ồ n nói xong từ huyền hồn tạo hóa châu bên trong lấy ra hai mươi ngàn khối vô cực nguyên đạo ngọc huyền h ồ n nhìn xem vô cực nguyên đạo ngọc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch đi qua nhiều năm như vậy ở huyền hồn tạo hóa châu bên trong trường thành cuối cùng lấy được một cái to lớn phát triển về sau rốt cuộc không cần lo lắng cái này vô cực nguyên đạo ngọc không đủ dùng huyền hồn nghĩ như vậy liền đem trong tay vô cực nguyên đạo ngọc phân hai nửa ném phúc hy nữ hoa đối với hai người nói đây là vô cực nguyên đạo ngọc trong đó hiệu quả chắc hẳn các ngươi cũng nghe rượu thần mấy người bọn hắn nói qua ta liền không cần đối với các ngươi nói tỉ mỉ những thứ này vô cực nguyên đạo ngọc hai người các ngươi liền tự mình giữ lại chậm rãi dùng đi cảm ơn sư tổ lão tổ phúc hy nữ hoa nhìn xem trong tay vô cực nguyên đạo ngọc có chút hưng phấn hướng huyền hồn bái tạng phúc hy nữ hoa đã sớm từ d i ệ u thần mấy người trong miệng biết được cái này vô cực nguyên đạo ngọc nịch thiên tắc dụng tự nhiên là cao hứng kích động thôi trừ chứng đạo linh bảo không kịp cho các ngươi luyện chế bên ngoài những thứ khác đều cho các ngươi đi huyền h ồ n nói xong mấy đạo bảo quang bay ra phúc hy nữ hoa liền riêng phần mình được ba viên vô cực bản nguyên đạo quả cùng với một người một viên thạch liên tử tiếp lấy huyền hồn dối ra một ngón tay đối với hai người một điểm hai đạo cấm pháp thần quang sử dụng ra ở một phen tu vi rơi xuống cùng khôi phục về sau hai người dưới chân liền riêng phần mình xuất hiện một tòa hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bạo thai quả nhiên ở tu vi của ta đạt tới bây giờ trình độ như vậy về sau đạo này đặc biệt nhằm vào thạch liên tử thần thông lấy được rất lớn tăng cường đã hoàn toàn có thể làm cho đại la kim tiên khí vận phúc duyên hoàn mỹ vô khuyết thai nghẽn cái này thạch liên tử cái này thạch liên tử thiếu hụt cuối cùng không có h u y ề n hôn nhìn xem phục hy nữ hoa dưới chân cái kia đều là đỉnh cấp cực phẩm linh bảo đoá hoa sen bằng đá đài lộ ra nụ cười hài lòng hai người có thể lấy tự thân khí vận phúc duyên dựng dục ra cái này đỉnh cấp đoá hoa sen bằng đá đài hay là ở huyền hồn dự kiến phạm vi bên trong nữ hoa khí vận phúc duyên không cần nhiều lời dựng dục ra cái này đỉnh cấp đoá hoa sen bằng đá đài tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì vấn đề về phần phục hy trước kia có lẽ kém một chút nhưng xem như huyền hồn thiên đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử tự nhiên sẽ có thiên địa khí vận cùng phúc duyên gia trì như vậy dựng dục ra cái này đỉnh cấp đoá hoa sen bằng đá đài cũng là hợp tình lý sự tình lạc hoa lưu thủy các ngươi cũng không cần ao ước đã bọn họ đều có lê gặp mặt hai người các ngươi tiểu gia hỏa làm sao lại không có đây t ị n h linh nhìn xem lạc hoa lưu thủy một mặt ao ước đáng yêu biểu tình một mặt ý cười a chúng ta cũng có sao hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem t ị n h linh một mặt sợ hãi lẫn vui mừng hai người các người đáng yêu như thế biết điều ta cái này làm chủ mẫu tự nhiên là phải cố gắng khen ngợi các người một phen t ị n h linh vừa cười nói một bên thì là hai kiện trung phẩm linh bảo pháp kiếm ném ra ngoài rơi vào lạc hoa lưu thủy trong tay cái này hai cái tiểu g i a nhìn trong tay mình linh bảo trong lúc nhất thời cũng có chút bắt đầu ngại ngùng các ngươi hai tiểu g i a hỏa này cũng không cần không có ý tứ còn không mau mau cảm ơn chủ mẫu huyền hôn nhìn xem hai cái theo tùy tùng đồng tử vừa cười vừa nói lạc hoa lưu thủy cảm ơn chủ mẫu lao r a hai cái tiểu gia hỏa nghe huyền hồn mà nói vô cùng cao hứng hướng tịnh linh hành lễ nói cảm ơn hai cái tiểu gia hỏa cái kia tức cao hứng lại nghiêm túc bộ dáng khả ái nhường đám người nhìn đều là nợ nụ cười sau đó một bên diệu thần cười hướng huyền hồn tịnh linh hai người hành lễ hỏi không biết sư tôn sư mẫu đạo lữ lễ khi nào cử hành các đồ nhi cũng tốt bây giờ tay đi chuẩn bị phu quân ý t ứ đâu tịnh linh có chút đỏ mặt hỏi huyền hồn hơi trầm tư một hồi về sau liền lôi kéo tịnh linh tuyệt mỹ b ả n tay như ngọc trắng nói thủ ngu xem như huyền hồn thiên thủ tịch đại đệ tử cũng là không được vắng mặt đợi hắn trở về về sau hai chúng ta lại cử hành đạo lữ điện lễ đem hai chúng ta đạo lữ điện lễ hắn c á i này huyền hồn thiên đại đệ tử không ra mặt thu xếp khó mà làm được cũng là nên như thế dù sao cũng là huyền hồn chín mạch đầu nếu không ra mặt khó tránh khỏi nhường người chê cười t ị n h linh cười gật đầu nói nói xong t ị n huyền linh trận nhìn h hồn liếp m ắ thấy k ô n g để lại d u u vết rút ra bị h ề n hồn l diệu thần mấy người cười ra một điểm âm thanh về sau lại vội vàng đỉnh chỉ cười làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy biểu lộ c á i gì, không khỏi là không cao hứng chừng bọn họ vài lần hiển nhiên là tịnh linh cái kia lần bí ẩn động tác vẫn là bị mấy cái này đổ đệ cùng vãn bối trông thấy huyền hồn cũng lười đi để ý tới mấy cái này không có tôn ti ra hỏa mà là đối với diệu thần mấy người nói tuy nói ta và các ngươi sư mẫu đạo lữ đ i ể n lễ phải chờ tới thủ ngu trở về lại cử hành nhưng tiền kỳ nên làm một chút chuẩn bị mấy người các ngươi cũng không thể qua loa đúng mời sư tôn sư mẫu yên tâm chúng ta sẽ an bài tốt nhất định sẽ không để cho sư tôn sư mẫu nhọc lòng diệu thần nghe huyền hồn mà nói vội vàng l i ê m thần sắc một mặt nghiêm túc ừng vậy là tốt rồi huyền hồn hài lòng gật đầu xin hỏi sư tôn đại sư huynh khi nào có thể trở về về hưởng hoang nguyên phủ trong phù mắt chứng ó tưởng niệm cảm xúc i huyền hồn. Huyền hồn đạo hôn nguyên không thể so cái khác dù ai cũng không cách nào biết được cần bao lâu thời gian bất quá theo ta suy tính đoan t r ư ở n g ở hồng quân nhị giảng về sau thủ ngu cần phải có thể trở về diệu thần mấy người nghe huyền hồn mà nói mặc dù hay là có tưởng niệm nhưng cũng biết loại này chứng đạo sự tình không phải là một ngày công lao có thể thực hiện cho nên mấy người đẻ xuống trong lòng tưởng niệm tiếp tục ở huyền hồn đạo cung bên trong lắng nghe huyền hồn t ị n h linh hai người dạy bảo phục hy ngươi là nguyện ý tự chứng thánh nhân đ âu hay là nguyện ý thành t i ể u thiên điệu thánh nhân vị trí huyền hồn cùng rượu thần mấy người tán gâu trong chốc lát về sau liền đem ánh mắt đặt ở phục hy trên thân chương hai trăm bảy mươi mốt muốn dùng thánh vị rau cải trắng chương hai trăm bảy mươi mốt muốn dùng thánh vị rau cải trắng huyền h ồ n nhớ tới trong tay mình còn có một cái thánh nhân danh lệch tự nhiên là nghĩ đến đ ổ tôn của mình phục hy xin hỏi sư tổ cái này thánh nhân vị trí thế nhưng là cái kia trong tử tiêu cung bảy cái bồ đoàn sao thiên địa này thánh nhân cùng sư tôn ta muốn chứng hôn nguyên đại la kim tiên có gì khác biệt lại cùng các sư thúc tự chứng thánh nhân khác nhau ở chỗ nào phục hy nghe huyền hồn tra hỏi chấm tư một hồi mới mở miệng nói liền một bên đứng thẳng nữ hoa đang nghe phục hy về sau cũng là một mặt tò mò nhìn về phía huyền hồn p h ụ c hy nữ hoa ở thủ ngu còn tại đoạn thời gian kia tự nhiên nghe thủ ngu nói qua cái này hôn nguyên đại la kim tiên cũng biết loại này cảnh giới chính là chân chính đại siêu thoát đại tiêu g i a o đại tự tại hai người cũng đã sớm từ thủ ngu nơi đó biết đại la kim tiên về sau phương pháp tu hành cũng biết đây là tự chứng thánh nhân một loại pháp môn chỉ bất quá hai người tu vi còn không có đạt tới không cách nào tu hành thôi lúc này phục hy cùng nữ hoa cũng muốn biết từ gia sư tổ lão tổ là thế nào đối đ ạ i thiên địa này thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên cùng với cái này tự chứng thánh nhân phương pháp ngồi ngay ngắn đài cao huyền hồn nghe phục hy cha hỏi về sau thì là đối với phục hy hài lòng nhẹ gật đầu đối với hắn nói ngươi ngược lại là quan sát thẳng cẩn thận không sai cái kêu bảy cái bồ đoàn chính là thánh vị bồ đoàn là thiên đạo lập xuống thiên địa thánh nhân vị trí mà hôn nguyên đại la kim tiên ta nghĩ thủ ngu cũng nói qua với ngươi Ta l i ề nguyên k h ô n nói n i h ề ta thể trước thánh kia chỉ có thể nói với người. Trước kia là không có chuẩn cảnh không nói người, n với giới là à cũng hôn nói đến đây nhìn rượu thần mấy người liếp mắt mới tiếp tục nói tự chứng phương pháp tuy nói chính là mưu lợi phương pháp nhưng tới cuối cùng cũng là có cơ hội dòm ngó cái kia hôn nguyên con đường mà thiên địa thánh nhân vị trí lại cần cơ duyên mới có thể chứng được n u y ê n hôn nói xong lại nhìn diệu thần mấy người liếc mắt lộ ra một chút ý cười tới huyền hôn liếc mắt xem xét tự nhiên biết mấy cái đồ đệ tu vi đặt tới cái nào giai đoạn chỉ gặp diệu thần lấy tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp đã tu tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới tùy thời có khả năng đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ t r ư ờ n g sinh lấy tam tài hôn nguyên hóa thân pháp chém tới hai thi tu được chuẩn thánh trung kỳ tu vi cảnh giới s á bảo thì là chém tới hai thi vì chuẩn thánh trung kỳ nguyên phủ lấy tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp tu được chuẩn thánh trung kỳ lục nhĩ chém tới hai thi vì chuẩn thánh trung kỳ thiên hồng sơ tễ thính vụ ba tỷ mỗi bởi vì nhập môn đối lập trễ một chút cái này tu vi cũng tự nhiên rơi xuống một chút bất quá ba người cũng là lấy tam tài hôn nguyên hóa thân pháp chém tới một thi thành tựu chuẩn thánh sơ kỳ tu vi cảnh giới r ơ i chém tới thứ hai thi thành tựu chuẩn thánh trung kỳ cũng là không xa mà càn khôn ba cái đồ đệ cũng là chém tới một thi thành tựu chuẩn thánh huyền hồn giản lược quan sát một phen rượu thần mấy người tu vi về sau thấy phục hy nghe mình về sau đang trầm tư thế là liền nói với hắn bởi vì một chút nguyên nhân thiên điệu này thánh nhân vị trí sư tổ chính ta có thể tùy ý an bài một vị cho nên ngươi xem như huyền hồn thiên đời thứ hai thủ tịch đệ tử đương nhiên phải ưu tiên cân nhắc ngươi có thể nghĩ là được sư tổ ta nghĩ tự chứng thánh nhân phục hy n g n g đầu một mặt kiên định nhìn xem huyền hồn ha ha có trí khí là chuyện tốt bất quá loại chuyện này cũng không phải trong lúc nhất thời có thể quyết định cho nên ta cho phép ngươi ở hồng quân ba giảng về sau mới quyết định ngươi xem coi thế nào huyền h ồ n đối với phục hy lựa chọn tự chứng thánh nhân con đường cũng không quá ngoài ý muốn chỉ là tự chứng thánh nhân con đường này quá mức gian nan mà lại trong tay mình thiên địa này thánh nhân danh lệch bất kể nói thế nào cho phục hy là thích hợp nhất cho nên huyền hồn ngược lại là thẳng hy vọng phục hy có thể tiếp nhận thiên địa này thánh nhân vị trí bất quá loại này liên quan đến đạo đồ sự tình huyền hồn tự nhiên là sẽ không cưỡng ép can thiệp đã hiện tại phục hy dạng này lựa chọn huyền hồn cũng chỉ có thể nhìn một chút vượt qua một đoạn thời gian cái này phục hy có thể hay không hồi tâm chuyển ý phục hy cảm ơn sư tổ phục hy cũng biết chính mình sư tổ đối với mình một phen khổ tâm mới có thể cho phép chính mình có thời gian lâu như vậy đi cân nhắc bởi vậy phục hy cũng không nói gì thêm cự tuyệt lời nói chỉ là trên mặt thần sắc càng thêm kiên định lao tổ nữ hoa cũng nghĩ tự chứng thánh nhân bồ đoàn kia nữ hoa không muốn được hay không một bên nữ hoa có chút hưng phấn m à nhìn xem huyền hồn nữ hoa kỳ thật đi theo phục hy từ thủ ngu nơi đó lấy được cái kia chuẩn thánh phương pháp tu hành về sau vẫn mong mỏi có một ngày làm sao đi tu luyện cái này chuẩn thánh pháp môn từ đó tự chứng thánh nhân chỉ là hiện tại n g h e xong cái này có cái kia thánh vị bồ đoàn nhưng là không còn pháp tự chứng thánh nhân cái này khiến nữ hoa trong lòng một trận p h i ề n muộn cảm thấy cái này thánh vị bồ đoàn thực sự là quá mức chán ghét huyền hốn nghe nữ hoa lời nói này kém chút liền từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên ta đi làm sao có một loại cái này thánh vị bồ đoàn là rau cải t r ắ n g ảo giác huyền hốn nhìn xem nữ hoa lộ ra h ủy khuất ba ba không cao hứng bộ dáng trong lòng một hồi nhà r á n h ngươi tiểu nha đầu này thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc ca cái kia thánh vị bồ đoàn không biết có bao nhiêu tiên thiên thần ma muốn có được làm sao đến ngươi nơi này biến thành một cái vương hữu t h ị n h linh nhìn xem nữ hoa không cao hứng mà cười cười nói t ị nữ h linh thông qua huyền hồn, tự nhiên biết hồng hoang biết i tự g qua a t hoa i nhiều biến hóa, đối với ê n thánh địa đ vị hóa, rất bồ à là n cũng trong n được g biết đó ở ý h ĩ t r ọ nghe yếu c ỗ Nha! nữ Nữ n hoa hoa h Lao sai. tổ, biết g tịnh linh mà nói lại nghĩ tới trong tử tiêu cung vô số tiên thiên thần ma vì cái này thánh vị bồ đoàn mà tranh đoạt mặt y đỏ thai đỏ cũng biết chính mình có chút không biết tốt xấu bất q u a nữ hoa trên mặt nhiều ít vẫn là có một ít ủy khuất không cao hứng thần sắc tịnh linh nhìn cũng chỉ là cười cười nói với nàng Được rồi, không nên mất hứng người cái kia tương lai sư tôn nhưng là muốn đến người cái này một bộ không cao hứng dáng vẻ nếu để cho hắn nhìn thấy còn không nhất định phải nói như thế nào đây t ư ơ n g lai sư tôn nữ hoa trên mặt hơi nghi hoặc một chút lại có chút cho minh ngộ diệu thần hồng quân c à n khôn dương mi ba vị lão tổ đến đây ta huyền hồn thiên bái phỏng ngươi mang theo sư đệ của ngươi sư muội cùng thiên tả ba huynh đệ còn có phục hy nữ hoa nhanh chóng ra ngoài nên đón một phen không được lãnh đạo đúng diệu thần cần tuân sư mẫu pháp chỉ diệu thần nói xong hướng huyền hồn tịnh linh thi lễ một cái về sau liền dẫn sư đệ sư muội p h ụ c hy nữ hoa cùng với vô cùng kích động thiên tả ba huynh đệ ra huyền hồn thiên nên đón ba vị lao tổ đi ba láo gia hỏa này cũng không biết chờ lâu một lát lại đến không biết hai chúng ta muốn qua một cái thế giới hai người sao thật là một điểm giác nộ cũng không có huyền hồn nắm cả tịnh linh đỉnh núi eo nhỏ nhỏ g i n g thầm thì phu quân hai chúng ta về sau có nhiều thời gian bây giờ bạn cũ tới chơi không được khinh m ạ n thịnh linh ôn n u mà nhìn xem huyền hồn nhẹ nói lệnh của phu nhân phu quân tự nhiên tuân huyền hồn nói xong liền ở tịnh linh trên môi thơm thật sâu một hôn hôn xong huyền hồn liền cười đối với hai cái theo tùy tùng đồng tử nói lạc hoa lựu thủy chuẩn bị linh quả linh t r à nên đón quý khách đúng lao ra hai cái tiểu đồng tử có chút bối rối chạy ra huyền hồn đạo cung phu quân làm sao một điểm đạo tôn dáng vẻ cũng không có t h ị n h linh cảm thụ được bên môi cái kia một hôn nước át k i ể u sân vợ chồng ở giữa nào có đạo tôn huyền h ồ n cười lại là một hôn được rồi nên ra ngoài t h ị n h linh đỏ mặt nhẹ nhàng truy một cái huyền hồn ừng đi thôi huyền hồn có chút không thôi rời đi tịnh linh môi đỏ hai người đi ra huyền hồn đạo cung bốn huyền hồn đạo hữu không có quái dày ngươi cùng tịnh linh đạo hưu qua thế giới hai người a càn khôn vừa ở vào huyền hồn thiên liền t r e o ghẹo chương 272, b ạ n đến nữ hoa thuộc về chương 272, b ạ n đến nữ hoa thuộc về càn khôn đạo hưu hay là rất có tự mình hiểu lấy đi huyền h ồ n nghe càn khôn t r e o ghẹo mà nói lại trông thấy hồng quân càn khôn dương mi trong mắt ba người cái kia t r e o ghẹo ý cười liền không cao hứng đối với càn khôn nói xong ha ha ha ha ha càn khôn cùng dương mi nghe huyền hồn cái này có chút mang oán khí lời nói đều là cười lên ha hả cho dù là hồng quân lúc này cũng là có một chút tiếng cười xuất hiện ba vị đạo h ư u đến đây ta huyền hồn thiên hai vợ chồng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh ba vị đạo h ư u mau mau đến trong đ ỉ n h vào c h ô i đi t ị n h linh nhìn xem bản thân phu quân mấy cái bạn xấu một trận bất đắc dĩ t ố t xem ở t ị n h linh đạo h ư u trên mặt n mũi chúng ta mấy cái cũng không cùng cái này vô lễ người chấp nhận dương mi vân vê lông mày dài vẻ mặt ý cười huyền h ồ n nhìn xem ba cái bạn xấu bất đắc dĩ cười cười liền đối với ba người nói ba vị đạo hữu mời nói xong liền cùng tịnh linh cùng một chỗ dẫn đường hướng về huyền hồn thiên bên trong một tòa thạch đ ỉ n h đi tới lúc này trong thạch đ ỉ n h lạc hoa lưu thủy sớm đã dọn xong linh quả pha là được trà ngộ đạo diệu thân mấy người cũng là ở trong thạch đ ỉ n h khoanh tay đứng vững một bên thiên tả ba huynh đệ thời khắc này vành mắt thì là sớm đã đỏ xuyên qua khoe mắt còn có nước mắt hiện ra hiển nhiên là cùng càn khôn gặp nhau thời điểm ba người vô tận tuế nguyện tưởng niệm cảm xúc bộc phát chân tình bộc lộ nữ hoa đưa cho ngươi sư tôn kính chén trả đi huyền hốn mang theo mấy người ngồi xuống về sau đông nhiên nói với nữ hoa a nữ hoa nhìn xem hồng quân cái kia băng lãnh khuôn mặt có chút chần chờ nha đồn đốc còn thất thần làm gì còn không nhanh kính trả thịnh linh nhìn xem s ữ n g sở nữ hoa có chút nóng nảy nói nha nữ hoa xứng sở trong chốc lát liền ngay cả bước lên phía trước có chút tay chân dối gen pha một ly trà sư sư tôn mời uống trà nữ hoa hai đầu gối quỳ xuống đất hơi cúi đầu dơ cao chén trà có chút khẩn trương nói xong hồng quân nhìn nữ hoa liếc mắt không có tiếp nhận chén trà mà là nhìn xem huyền hồn nói đạo hữu hẳn phải biết ta bởi vì hợp đạo quan hệ nhất cử nhất động đều có thiên đạo nhân quả mệnh lý vận chuyển năng lực số trời sớm định ra ta chỉ có ba cái thân truyền đệ tử cái kia c h ấ n nguyên tử bởi vì lúc trước một chút n h â n quả mới có thể đi vào thân truyền liệt kê hiện tại đạo hữu lại để cho ta thu cái này nữ hoa làm đệ tử thân truyền cũng là làm trái thiên đạo a quỳ trên mặt đất nữ hoa nghe hồng quân lời nói này ít nhiều có chút không vui cảm xúc lộ ra ở trên mặt cái kia bưng trả tay cũng có chút cho run run dấu hiệu càn khôn nhìn thoáng qua hồng quân không cao hứng nói với hồng quân hồng quân đạo hữu nơi này đều là nhiều năm h ả o hữu ngươi những chuyện kia chúng ta mấy cái biết đến rõ ràng ngươi cũng đừng ở đây giả bộ một câu ngươi đến cùng có thu hay không ngươi nếu không thu vậy ta liền thu làm đệ tử đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận lúc này một bên dương mi cũng là ồn ào nói hồng quân đạo hữu ngươi nếu không thu ta cũng nghĩ thu cái này nữ hoa làm đệ tử ngươi xem coi thế nào uy dương mi đạo hữu thế nhưng là ta trước nói muốn thu cái này nữ hoa làm đệ tử ngươi cũng đừng cùng ta đ o ạ n càn khôn nhìn xem dương mi lớn tiếng nói xong trên mặt có ý cười hiện ra con quý trên mặt đất nữ hoa lúc này bởi vì càn khôn cùng dương mi hai người mà nói ít nhiều có chút t r o n g váng cái kia đặt tại chén trà trong tay kém chút thất thần rơi trên mặt đất hai vị đạo hữu ta hồng quân có nói không thu nữ hoa làm đồ đệ sao hai người các ngươi ở đây tranh đoạt ta đồ đệ của hồng quân có đem ta hồng quân để vào mắt sao ồ hồng quân đạo hữu không phải mới vừa nói làm trái thiên đạo sao thịnh linh nhìn xem hồng quân một mặt ý cười làm trái thiên đạo về làm trái thiên đạo nhưng có thu hay không vì thân truyền thế nhưng là ta hồng quân chính mình sự tình đã ngồi lên thánh vị bồ đoàn đây là thân truyền hay là ký danh còn không phải ta hồng quân chuyện một câu nói hồng quân nói chuyện hay là đạm mạc ngữ khí nhưng để lộ ra vui sướng huyền hồn mấy người hay là cảm thụ được nữ hoa nghe n g thì là lộ ra nụ cười vui vẻ người lao đạo này chính là giả mồm huyền h ồ n nhìn xem hồng quân cười mắng một tiếng huyền h ồ n tự nhiên biết cái kêu b ả y cái thánh vị bồ đoàn ngồi xuống người trừ tam thanh là thiên định hồng quân thân truyền đệ tử bên ngoài vài người khác là thần truyền hay là ký danh đều chỉ là hồng quân chuyện một câu nói thiên đạo ở cái này việc nhỏ phương diện đối với hồng quân hay là rất rộng rãi bởi vậy huyền hồn mới có thể như thế đi thẳng vào vấn đề nhường nữ hoa cho hồng quân kính trả cũng coi là cải biến một cái nữ hoa vận mệnh quý tích ở nguyên quỹ tích bên trong nữ hoa mặc dù khí vận phúc duyên thâm hậu nhưng cũng chỉ là xem như hồng quân ký danh đệ tử thôi thân truyền đệ tử cùng ký danh đệ tử tuy nói đều là đệ tử nhưng trong đó khác biệt tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất không nói cái khác cái này về sau hồng quân phân bảo thời điểm liền sẽ có khác nhau rất lớn ở nguyên quỹ tích bên trong nữ hoa lấy được bảo vật mặc dù nhiều nhưng so với tam thanh coi như kém xa huyền h ồ n lúc trước trong đầu cũng lóe qua nhường tịnh linh thu nữ hoa làm đệ tử ý niệm nhưng rất nhanh liền bị huyền hồn cho bỏ đi trong đó lớn nhất một nguyên nhân tự nhiên là cái kia thánh vị bồ đoàn ở trong đó nhân quả liên lụy thực sự là quá lớn không phải là hồng quân đệ tử muốn chiếm hưu cái này thánh vị bồ đoàn mà đến cơ duyên thành thánh cơ hồ là chuyện không thể nào dù là lấy huyền hồn cùng hồng quân quan hệ trong đó cũng vô pháp cải biến bởi vì ở trong đó liên lụy đến thiên đạo quy tắc bản nguyên không phải là hai người quan hệ tốt liền có thể hoàn toàn không nhịn ngay tại huyền hồn nghĩ đến những chuyện này thời điểm tĩnh linh liền đối với nữ hoa nói nha đầu ngốc nên kính t r à sư tôn mời uống t r à nữ hoa lúc này bởi vì trong lòng nắm chắc cũng không lại khẩn trương ừng ngoan đồ nhi đứng lên đi hồng quân mặc dù hay là đạm mạc ngựa khí nhưng uống trà lúc cái chủng loại kia hưởng thụ thần sắc cũng là có thể khiến người ta nhìn ra trong lòng của hắn là cỡ nào vui sướng quả nhiên huyền hồn đạo hưu nói không sai n g ư ờ i lao đạo này chính là quá già mộm càn k h ô n nhìn xem hồng quân cái tia tao đốt bao muốn ăn đòn hưởng thụ thần sắc một mặt im lặng huyền hồn thịnh linh dương mi nghe đều là nợ nụ cười hồng quân cũng không để ý tới mấy cái hảo hữu t r e o t r ọ n g chỉ là đối với đứng dậy nữ hoa nói chính thức thu ngươi làm đồ cần ở ba giảng về sau bất quá bây giờ tuy không tên nhưng lại có quả cái này nam phương ly đ ị a d i ễ m quang kỳ trước hết cho ngươi đi hồng quân nói xong liền đem ở năm tộc sau đại chiến cái kia phượng tộc đưa cho hồng quân nam phương ly đ ị a d i ễ m quang kỳ đưa cho nữ hoa đồ nhi cảm ơn sư tôn nữ hoa hướng hồng quân thi lễ một cái xung quanh về sau liền vui vẻ tiếp nhận nam phương ly đ ị a d i ễ m quang kỳ hai vị đạo hữu huyền hồn cùng tịnh linh đạo hữu lễ gặp mặt đã cho các ngươi đâu hồng quân nhìn xem dương mi cùng càn khôn trong mắt có ý cười hiện ra yên tâm thiếu không được ngươi bảo bối đồ đ ệ này càn khôn cùng dương mi nhìn xem nữ hoa vừa cười vừa nói theo hai người tiếng nói vừa ra trong tay hai người đều có một kiện linh bảo ném ra ngoài rơi vào nữ hoa trên tay nữ hoa cảm ơn hai vị lão tổ nữ hoa thu hồi linh bảo hướng hai người thi lễ một cái là được đồ cũng thu lễ cũng đưa chúng ta mấy cái không bằng ở đây luận đạo giảng pháp một phen cũng có thể chỉ điểm một cái những bọn tiểu bối này không biết ba vị đạo hữu ý như thế nào t ị n h linh nhìn xem hồng quân c à n khôn dương mi ba người trên mặt dáng tươi cười đoan trang trang nhã hiện ra hết huyền hồn thiền chủ mẫu khí độ phong phạm đang có ý này hồng quân c à n khôn dương mi ba người đều là nhẹ gật đầu thế là huyền hồn t ị n h linh hồng quân c à n khôn dương mi năm người hiện hóa khánh vân pháp lý Đạo âm không ngừng, huyền hồn ngừng, trừ h i bởi ê n cũng có vậy ấ t hai thiên tượng trăm h bảy mươi ba tu luyện cơ hội tốt toàn khí trừ hai trăm bảy mươi ba tu luyện cơ hội tốt toàn khí từ khi hồng quân một giảng về sau hồng hoang thiên địa sinh linh liền tiến vào đến một loại cảnh giới tu vi nhanh chóng tăng lên không tên trạng thái rất nhiều tư chất bình thường sinh linh tại tu luyện thời điểm đều biết không hiểu thấu tiến vào một loại cùng thiên địa pháp tắc cộng minh trạng thái tu luyện cái này khiến vô tận thiên địa sinh linh xa vào đến tu luyện cồn hoan đột phá đột phá hay là đột phá những thứ này tự nhiên là bởi vì hồng quân g i ả n g đạo mang đến thần kỳ tác dụng hồng quân g i ả n g đạo xưa nay không là đơn giản vì những tử tiêu cung đó ba khách g i ả n g đạo mà là vì thiên địa chúng sinh g i ả n g đạo hồng quân nói đạo pháp sẽ cùng thiên địa pháp tắc tương hợp ngày sau chỉ cần thiên địa sinh linh đi vào ngộ đạo trạng thái cái này hồng quân đạo pháp có thể tự bị người tham ngộ về phần hiện tại loại này không quá bình thường tu luyện cồn hoan thì là hồng hoang thiên đạo đối với vô tận sinh linh một loại ban ân t r ă m cái nguyên hội tu luyện cơ hội tốt đây là vô tận hồng hoang sinh linh từ trong cõi ưu minh biết được một loại tin tức cho nên ở hồng quân giảng đạo sau trăm cái nguyên hội bên trong toàn bộ hồng hoang đều ở một loại yên lặng lại bận rộn trong không khí yên lặng là bởi vì vô tận hồng hoang sinh linh đều ở đạo trường của mình trong động phủ tu luyện bận rộn thì là bởi vì vô tận sinh linh đều ở d i à n h giật từng giây đều hy vọng ở cái này t r ă m cái nguyên hội bên trong đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới t r ă m cái nguyên hội bên trong không có người kia hoặc là cái nào t r ù n g tộc dám ở cái này chúng sinh tu luyện cuồng hoan đoạn thời gian đi nháo sự hoặc là khởi động chiến sự loại này b ư ớ c lên thiên địa lớn không làm trái sự tình liền xem như không sợ trời không sợ đất vu tộc cũng không biết đi làm bốn bất chu sơn sâu trong lòng đất bàn cổ điện bên trong đại ca đây thật là nhanh chết ta cái này mắt thấy cái kia yêu tộc thực lực không ngừng tăng lên chúng ta lại biện pháp gì cũng không cái này thật sự là phải gấp chết cái người a trúc dung ở bàn cổ điện bên trong không ngừng đi tới đi lui cũng tại không ngừng lớn tiếng gào thét lúc này mười hai tổ vu đều là ở cái này bàn cổ điện trừ lý giang hậu thiên chỉ là cao mày có một chút y ê u sầu bên ngoài cái khác mấy cái tổ vu ở cái này bàn cổ điện này bàn bên trong thì lúc à là này từng cái vẻ giận dữ hiện ra. Tổ vũ từ tiên thiên trở tộc tộc quyết nhất từ chiến. Chỉ là vừa này động tác, liền phát hiện vô tận trạng. vừa giận hiện đằng nơi liền định cùng chiến, nghĩ con động liền hiện hồng hoang sinh linh cái chỉ lại lại loại vẻ vũ vũ về vô dữ dự dị hồ ra. sau, yêu lô l đó đủ đầu có mấy cái tổ vu muốn mặc kệ mặc kệ chú ý trực tiếp hướng yêu tộc ở hồng hoang thế giới đại bản doanh đ á n h tới nhưng cũng may đế giang xem như tổ vu đại ca cùng với vu tộc tộc t r ư ở n g bao nhiêu còn có chút lý trí lúc này mới không có đồng ý mấy cái táo bạo tổ v u ý nghĩ lại nhanh cũng phải nhịn chúng ta nếu là cùng cái kia yêu tộc ở khoảng thời gian này lên chiến sự như vậy chiến đấu dư ba tất nhiên biết dùng thiên địa pháp tắc sinh ra dung chuyển cảm giác đến lúc đó cũng không phải là yêu tộc đối địch với chúng ta mà là toàn bộ hồng hoàng sinh linh muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến ta vu tộc lại là cường đại cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi hết thể hồng hoàng sinh linh vây công một đám tổ vu nghe đế giang lời nói này đều là trầm mặc bọn họ vu tộc mặc dù thực lực cường hãn nhưng nếu là hết thẻ hồng hoàng sinh linh cùng một chỗ đối phó bọn h ắ n vu tộc bọn họ là tuyệt đối là ngăn cản không nổi nếu thật là đến lúc kia không chỉ có là hồng hoàng sinh linh lại đối phó bọn họ e là cho dù là những tiên thiên thần ma đó cũng không thể không gia nhập yêu tộc đi đối phó bọn họ vu tộc đây là đạo tổ lần thứ nhất g i ả n g đạo cho nên thiên đạo mới có loại này tốc độ tu luyện bên trên ban t h ư ờ n g chúng ta chỉ cần nhịn một chút liền đi qua dù sao chỉ là trăm cái nguyên hội thời gian mà thôi hậu thổ cái kia dễ nghe nhưng lại mang theo vài phần lý tính âm thanh ở cái này bản cổ điện bên trong vang lên mấy cái phẫn nộ tổ vu nghe hậu thổ mà nói tức giận trong lòng bao nhiêu tiêu tán một chút các tổ vu mặc dù không thông nguyên thần đạo pháp nhưng bao nhiêu cũng biết h ổ n g quân cái này lần thứ nhất giảng đạo kỳ thật nói chính là đại la kim tiên cảnh giới trở xuống đạo pháp thần thông cho nên mới sẽ có loại này tốc độ tu luyện bên trên ban thưởng bất quá các tổ vu suy đoán loại này tốc độ tu luyện bên trên ban thưởng cũng liền cái này một giảng mới có về sau khẳng định là không có dù sao về sau hai lần giảng đạo khẳng định biết cao thâm rất nhiều cái này nếu là còn có loại này tốc độ tu luyện bên trên ban thường vậy bọn hắn vu tộc liền trực tiếp không cần chơi dứt khoát tập thể thắt cổ tự sát được rồi ta nhìn cái này hồng quân đạo tổ chính là nhìn chúng ta vu tộc không vừa mắt lần trước tốt như vậy một cái diệt cơ hội giết yêu tộc chính là bị cái này hồng quân quay nhiễu hiện tại lại là bởi vì cái này hồng quân cái này yêu tộc thực lực lấy được một cái đột nhiên tăng mạnh cơ hội hừ cái này hồng quân tuyệt đối là cố ý huyền minh nhìn qua thiên ngoại thiên phương hướng mang theo một chút t oán khí nói xong mười một tỷ loại l ờ i này ở đây nói một chút là được dù sao nơi này có phụ thần che chở dù là đạo tổ thực lực cao tuyệt cũng vô pháp dò xét đến nơi đây nhưng nếu là ở bên ngoài nói như vậy sợ rằng sẽ bị đạo tổ biết được tất nhiên là muốn chọc giận đạo tổ t i ể u muội ngươi chính là quá mềm yếu h á n hồng quân tính là gì đạo tổ hắn hồng quân chỉ sợ chỉ muốn làm yêu tộc đạo tổ đi ngươi xem một chút hắn nói những vật kia loại nào không phải là đối với yêu tộc có nào đó lớn chỗ tốt mà chúng ta vu tộc ở hắn nơi đó liền cái rắm đều không có lấy được liền bộ dạng như vậy hắn còn muốn ta vu tộc xưng hắn một tiếng đạo tổ huyền minh mang theo một chút nộ khí đối với hậu thổ g ầ m lên trong đó cũng bao hàm đối với hồng quân bất mãn cùng h o à n khí một đám tổ vu nghe huyền minh lời nói này đều là trầm mặc cho dù là hậu thổ lúc này đối mặt huyền minh gấm thét cũng cái cũng cái cổ mặc. nói này bản điện gì, vô pháp đi nói cái gì, cũng là ở cái này cổ điện trầm、mặc. dù sao huyền minh lời nói này mặc dù có chút cực đoan nhưng cũng không phải không có đạo lý bất kể thế nào đi xem cái này hồng quân ở yêu tộc cùng bọn hắn vu tộc ở giữa giống như càng thêm khuynh hướng cái kia yêu tộc huyền minh thấy mình ca ca bọn muội muội đều là trầm mặc không nói liền nhìn xem thiên ngoại thiên phương hướng tiếp tục nói lần sau giảng đạo ta huyền minh cũng phải đến hỏi hỏi một chút cái này hồng quân vì sao đối với ta vu tộc như vậy thái độ ta huyền minh cũng muốn đi hỏi một chút hắn hồng quân muốn ta vu tộc như thế nào là muốn chúng ta tổ vu đi chết hay là muốn ta vu tộc diệt tộc huyền minh lời nói rơi xuống về sau b à n cổ điện bên trong càng thêm trầm mặc chỉ là có mấy cái tổ vu nhìn xem thiên ngoại thiên ánh mắt có chút khác biệt bốn một trăm cái nguyên hội về sau huyền hồn thiên bên trong hồng quân đạo hữu ngươi gần nhất làm sao có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ thánh nhân mặc dù không thể so hối nguyên đại l à kim tiên viên mãn nhưng cũng không nên xuất hiện loại này tâm thần có chút không tập trung suy nghĩ hôn loạn tình hình a đạo hưu có phải là ở hợp đạo sự tình bên trên có một chút biến cố dương mi nhìn xem hồng quân cao mày dáng vẻ tâm sự nặng nề có chút không hiểu hỏi h u y ề n h ồ n tịnh linh càn khôn ba người kỳ thật đã sớm phát hiện hồng quân có chút không bình thường hiện tại nghe dương mi hỏi thăm ba người liền đều là hiếu kỳ nhìn về phía hồng quân h u y ề n h ồ n nhìn xem hồng quân không nói lời nào chỉ là cao mày trong tay có khi còn bóp lên đạo quyết đi suy tính thiên cơ đại thần thông nhưng từ hồng quân nghi ngờ biểu tình đến xem hiển nhiên thu hoạch không lớn đạo h ư u chuyện gì như thế ưu sầu chúng ta mấy người ở đây còn có chuyện gì không được giải quyết huyền hốn ngăn lại còn nghĩ tiếp tục bấm niệm pháp quyết suy tính hồng quân có chút lo lắng hỏi đạo h ư u hay là chớ có nhường phu quân ta lo hầu gấp hay là nói cho chúng ta nghe nghe đi tĩnh linh cười nhìn về phía hồng quân vì đó rót một chén trà ngộ đạo hồng quân nhẹ gật đầu nâng chung trà lên uống một ngụm trà ngộ đạo có chút buồn bực nói bàn cổ chương hai trăm bảy mươi b ố vô tâm rời đi chương hai trăm bảy mươi b ố vô tâm rời đi bàn cổ huyền hồn t ị n h linh càng khôn dương mi bốn người nhìn xem h ư n g quân vẻ mặt nghi hoặc không giải diệu thần mấy tiểu bối lúc này cũng dựng thẳng lên lỗ thai cẩn thận nghe diệu thần mấy người các ngươi đi trước những địa phương khác đàm luận đạo pháp đi một ít chuyện các ngươi hiện tại hay là không biết được tốt h u y ề n hôn nhìn xem d i ệ u thần mấy người cái kia nghiêm túc nghe bộ dáng tức giận lường bọn họ một cái đúng sư tôn d i ệ u thần cũng biết các trưởng bối thảo luận sự tình nhóm người mình hoàn toàn chính xác không nên đi nghe cái kỹ càng được rồi bọn tiểu bối tu vi cũng đến nghe một chút cũng không sao lại nói trái phải cũng bất quá là cái kia hợp đạo sự tình thôi hồng quân nói xong mang theo vui vẻ nhìn xem nữ hoa nói ngoan đồ nhi ngươi liền cho chúng ta đổ châm trả đi đồ nhi nữ hoa Cẩn tuân n sư m ệ hồng Nữ hoa mỉm cười, liền huyền hoa h mỉm cầm lấy ấm cười, lấy trả, vì huyền hồn mấy n ư người hướng ờ i tới. Diệu thiên đổ đạo đệ tổ. lên lộ tràng Chúng ơn thân cùng huynh hồng ta láo cảm ba bảy quân thi lễ một、cái. Phục hy cái. lễ cảm ơn đối ạ o tổ. thi một Phục hy cũng là hướng hồng quân thi lễ một cái. Hồng cũng cái. quân quân là lễ đ với mấy tiểu bối nhẹ gật đầu về sau liền nhìn về phía huyền hồn mấy người nói ta đã tính toán một chút mặc dù không biết chuyện cụ thể nhưng từ đủ loại t h i ê n cơ biểu hiện đến xem đều có bản cổ đại thần danh tiếng treo ở sông dài vận mệnh bên trong huyền h ồ n mấy người nghe hồng quân mà nói đều c h ầ m tư lao tổ lục nhĩ ngược lại là có chút ý nghĩ cũng không biết đúng hay không lục nhĩ thấy bản thân sư tôn sư mẫu còn có mấy cái lao tổ đều là c h ầ m tư có chút cẩn thận từng ly từng tý nói ồ tiểu lục nhĩ ngươi có ý nghĩ gì cứ nói thẳng đi chúng ta mấy cái còn biết trách ngươi hay sao t ị n h linh nhìn xem lục nhĩ cái kia cẩn thận từng ly từng tý bộ dáng liên ôn hòa đối với lục nhĩ vừa cười vừa nói nói đi huyền hôn đối với lục nhĩ gật đầu nói lúc này hồng quân càng khôn dương mi cũng là nhìn về phía lục nhĩ đối với hắn nhẹ gật đầu sư tôn sư mẫu các vị lao tổ mặc dù nói toàn bộ hồng hoang đều là bản cổ đại thần mở ra trên lý luận đến nói trong hồng hoang tất cả mọi người cùng vật đều có thể cùng bản cổ đại thần dính liễu quan hệ nhưng tới ngày nay thiên đạo viên mãn như vậy có thể ở trên danh nghĩa cùng số mệnh bên trên cùng bản cổ đại thần n h ấ t lên liên hệ chỉ sợ cũng liền tam thanh cùng mười hai tổ vu mà đệ tử đã từng đi qua bàn cổ điện huyên h ồ n tịnh linh hồng quân càng khôn dương m i năm người không có chờ lục nhĩ nói xong liền cùng kêu lên nói ừ m chính là bản cổ điện cái chỗ kia lục nhĩ ở mười hai tổ vu mời mọc đi qua một lần khác lục nhị không biết được nhưng loại kia ngăn cách thiên đạo nghịch thiên năng lực lục nhị đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ huyền hốn nghe lục nhĩ mà nói thì là nhẹ gật đầu sau đó đối với hồng quân nói xem ra làm cho đạo h ư u tâm thần không yên tám chín phần mười chính là cái kia v ụ tộc dù sao cái kia bàn cổ điện thế nhưng là ngay cả thiên đạo đều không thể nhìn trộm đạo h ư u không biết trong đó chuyện cụ thể cũng là chuyện đương nhiên ta trở về về sau cũng dò xét qua h n g hoang địa phương khác ta đều có thể biết được cái đại khái duy chỉ có cái này bàn cổ điện ta lại không cách nào xem rõ ngọn n à n h không thể không nói cái này bàn cổ điện hoàn toàn chính xác lợi hại càn khôn uống một ngụm trà n g ộ đạo trong mắt l ó e lên vẻ tàn thán cái này vu tộc chuyện gì xảy ra đây là muốn tính toán ta hồng quân sao hồng quân trong mắt l ó e lên một đạo n ộ khí hồng quân hiện tại trong lòng đối với cái này vu tộc nhất là cái kia tổ vu không chào đón vô cùng trước trước trong lòng cái kia phiền muộn cảm giác đến xem cái này các tổ vu ở bản cổ điện tuyệt đối không có kìm nén cái gì tốt cái d á m khẳng định đang suy nghĩ tình kế thế nào hắn hồng quân đây đạo hữu mặc dù không biết cái này tổ vu rốt cuộc muốn làm gì nhưng ta nếu làm ấ y cái kia tổ vu chỉ sợ đối với đạo hữu cũng là sẽ có một chút câu hoán hận đây là vì sao hồng quân nghe huyền hồn có chút t r e o chọc mà nói không khỏi tò mò hỏi t ị n h linh càng khôn dương mi ba người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía huyền hồn huyền h ồ n chậm rãi uống một ngụm trang lộ đạo về sau mới cười đối với hồng quân nói đạo hữu suy nghĩ một chút yêu tộc lúc trước là cái dạng gì lại nhìn một chút bởi vì đạo hữu giằng đạo hiện tại cái này yêu tộc lại là cái gì khí tượng đạo hữu cẩn thận suy tư một phen tự nhiên biết ta là cái gì nói như vậy huyền hốn nhìn xem hồng quân lộ ra mấy phần vẻ chật hiểu liền tiếp tục nói đạo hữu cũng không nên quên lúc trước vu tộc thế nhưng là kém chút diệt đi yêu tộc nếu không phải ngươi đột nhiên thành thánh kết cục này tuyệt đối là có thể nghĩ cái này nhưng không liên quan ta sự tình tất cả đều là là thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển kết quả thôi ta hồng quân đối với vu tộc không có ý kiến đối với yêu tộc cũng không biết bất công suy nghĩ ra trong đó nhân quả hồng quân có chút bất đắc dĩ nói lúc này hồng quân trong lòng đối với vu tộc một chút không chào đón cũng tại cái này bất đắc dĩ trong lời nói tiêu tán sạch sẽ hồng quân tuy là biết bởi vì chính mình thành thánh cùng thiên ngoại thiên giang đạo cân bằng thiên địa đại thế nhưng sự cân bằng này phía dưới làm sao lại không phải là đối với yêu tộc một loại che chở cùng với đối với vu tộc một loại áp chế đâu hắn hồng quân mặc dù biết hợp thiên đạo nhưng tuyệt sẽ không hoàn toàn trở thành thiên đạo trong lòng hay là có thuộc về mình tiêu ngạo sẽ không cũng khinh thường đi khi dễ giống như tổ vu bực này văn bối h ắ n hồng quân cũng không có như thế mất mặt chúng ta tự nhiên sẽ hiểu cái này không liên quan đạo hưu sự tình nhưng vu tộc bên trong người hoán ngươi cũng là có thể lý giải đạo hưu hiện tại cũng không cần phiền muộn đã biết được đại khái vậy liền nhìn về sau cái này tổ vu làm sao xuất chiêu đi đạo hưu đón lấy chính là cũng chỉ có thể như thế hồng quân nghe dương mi lời nói này nghĩ nghĩ liền buồn bực nhẹ gật đầu sau đó huyền hồn tịnh linh hồng quân c à n khôn dương m i năm người không còn đi cân nhắc cái này vu tộc sự tình tiếp tục nói chuyện trời đất thuyết pháp giảng đạo như thế ngàn năm về sau hồng quân c à n khôn dương m i liền lên cáo từ rời đi ý huyền hồn đạo hữu tịnh linh đạo hữu đợi ngươi hai người cử hành đạo lữ đại điện thời điểm chúng ta sẽ làm lần nữa đến đây bãi phòng như thế vậy thì chờ chúng ta vợ chồng hai người đạo lữ đại điện lúc lại cùng ba vị đạo hữu luận đạo một phen đi huyền h ồ n nói xong liền cùng tịnh linh cùng một chỗ cùng ba người đi đạo đường lễ thế là hồng quân mang theo nữ hoa về nữ hoa đạo tràng cũng chính là nữ hoa xuất thế động thiên phúc địa tên phượng sơn chuẩn bị kỹ càng tốt cho nữ hoa mở một chút tiểu táo càng khôn mang theo thiên tả ba huynh đệ về càng khôn động tiên h muốn thật tốt tự một lần tình thầy trò phục hy thì là bị huyền h ồ n đuổi về thủ ngư phong thật tốt tu luận đi ma huyền hôn tịnh linh hai người ở huyền hồn thiên thì là thật tốt vì diệu thần mấy người giải đáp nghi vấn giải hoặc một phen lại cùng các đồ đệ nói chuyện phiếm chơi đùa một trăm ngàn năm về sau liền hết thể đổi về riêng phần mình đạo tràng trong lúc nhất thời huyền hồn thiên thanh tịnh rất nhiều huyền hồn tịnh linh vợ chồng hai người ở huyền hồn thiên qua một đoạn không người q u ấ y dày thế giới hai người lãng mạn thời gian về sau liền lên đi hồng hoang nhìn một chút ý niệm phu quân xem ra chúng ta đi ra ngoài một chuyến còn có náo nhiệt có thể nhìn đây chỉ gặp tịnh linh trong mắt thần quang lấp lóe liếc mắt xem hết hồng hoàng trên mặt có ý c ư ờ i hiện ra hiển nhiên là nhìn thấy một chút việc hay ừ n là thật náo nhiệt huyền hồn trong mắt thần quang chậm rãi tiêu tán lộ ra mấy phần giật mình thần sắp tới chương hai trăm bảy mươi lăm tam tiên đảo xuất thế muốn bộc phát. phát tam tiên đảo xuất thế cái này thật đúng là có thú cái này ba tòa hòn đảo trước kia rất nhiều trong thần thoại truyền thuyết thế nhưng là có địa vị vô cùng quan trọng ngược lại là đáng giá đi xem một cái huyền h ồ n nghĩ tới đây liền đối với tịnh linh cười nói phu nhân vậy chúng ta liền tiến đến nhìn xem náo nhiệt chứ ừng tịnh linh ôn nhu gật đầu lạc hoa lưu thủy hai người các ngươi tiểu gia hỏa liền theo cùng đi chứ bằng không thì các ngươi hai tiểu gia hỏa này nhàm chán lại muốn chạy đi vạn linh viên bên trong dày vò những cái kia thiên địa linh căn huyền h ồ n nhìn xem chính mình theo tùy tùng đồng tử có chút bất đắc dĩ n ở nụ cười hai tiểu gia hỏa này chỉ cần là tu luyện nhàm chán liền chạy đi huyền hồn mở ra đến vạn linh viên bên trong ngắt lấy linh quả một trận ăn bậy huyền hồn mặc dù đối với vạn linh viên bên trong linh căn không lắm để ý nhưng trông thấy hai tiểu gia hỏa này một trận ăn bậy cũng là có chút đau lòng lao ra chúng ta nhưng không có giày vỏ ta chúng ta chính là nhìn cái kia trái cây dáng dấp có chút lệch ra cho nên cho nên liền đem bọn hắn cho cởi xuống ừng chính là cởi xuống lưu thủy phụ họa lạc hoa v ẽ mặt thành thật bộ dáng t ị n h linh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng khả ái không khỏi bật cười lên các ngươi hai tiểu gia hỏa này ăn chính là ăn chẳng lẽ lao ra chủ mẫu còn có thể trách các ngươi hay sao t ị n h linh nói xong nhẹ nhàng méo méo hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu khuôn mặt lạc hoa lưu thủy hai cái tiểu gia hỏa nghe t ị n h linh mà nói túi đầu nhẹ nhàng l o ạ n t r ọ n g t ị n h linh cánh tay có chút xấu hổ nhỏ giọng nói chủ mẫu lao ra chúng ta cũng không có ăn t ố t t ố t t ố t các ngươi không ăn được rồi t h ị n h linh lại là nhéo nhéo hai người khuôn mặt nhỏ một mặt ý cười ă n ngon không huyền h ồ n đột nhiên hỏi ừ n vừa vặn rất tốt an hai cái tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi gật đầu nói sau đó hai cái tiểu gia hỏa liền biết nói sai khuôn mặt nhỏ biến đỏ bừng đỏ bừng là được không đùa hai người các ngươi chơi chúng ta đi thôi huyền h ồ n nhìn xem hai cái theo tùy tùng đồng tử bởi vì xấu hổ biến đỏ khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười vui vẻ huyền h ồ n nói xong liền ôm tịnh linh mang theo lạc h ò a lưu thủy hướng về tam tiên đảo xuất thế địa phương đông hải c h i tân đi bốn hồng hoang đông hải c h i tân lúc này có thật nhiều tiên thiên thần ma đã đến nơi này ồ đây không phải không có đầu g ó c mọi rợ sao các ngươi chạy tới làm sao giống như bực này động thiên phúc địa há lại các ngươi có thể mơ ước đông hoàng thái nhất nhìn xem một ư ơ i hai tổ vu chính là một trận loạn tổn hại đông hoàng thái nhất đế giang đối với đông hoàng thái nhất trợn mắt nhìn mười hai tổ vu lúc đầu ở bàn cổ điện bên trong tu luyện nhưng tam tiên đảo xuất thế thực sự là quá mức phi phạm không chỉ có vô tận tiên thiên linh khí hội tụ liền hồng hoang thiên địa pháp t á c cũng bởi vì cái này tam tiên đảo xuất thế mà hiện ra ăn mừng phải biết theo thiên đạo không ngừng viên mãn thiên địa pháp t á c liền càng ngày càng sâu thúy khó hiểu hồng hoang sinh linh lĩnh hội thiên địa này pháp t á c biến càng ngày càng khó khăn mà như loại này thiên địa pháp t á c hiện ra dị tượng ở hiện tại hồng hoang cũng biến thành cơ hội là không thể gặp thế là các tổ vu ôm hiếu kỳ tâm tình dựa vào truyền tống trận nhanh chóng đi tới hồng hoang đông hải c h i tân nhìn một cái đã nhìn thấy có ba tòa thần diệu tuyệt luân hòn đảo hiện ra cái kia ba tòa hòn đảo đều có vô tận thiên địa pháp tắc thần quang vân quanh lộ ra thần dị phi thường mười hai tổ vu lúc đầu chỉ tính toán nhìn xem náo nhiệt dù sao phúc địa động thiên cho dù tốt đối với bọn hắn đến nói cũng liền như thế mà thôi nhưng lúc này nghe đông hoàng thái nhất lần này mỉa mai mà nói cái kia trong lòng góp nhặt thật lâu nộ khí cùng b á khí các u ố i triệt cùng để bộ p h t á c tổ vu nhìn xem lại tới đây đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng với một đám yêu tộc cao tầng trong mắt có vô tận sát cơ hiền lộ đế tuấn đông hoàng thái nhất lúc đầu chúng ta đối với cái này ba tòa tiên đ ả o là không có một chút xíu hứng thú nhưng bây giờ chúng ta cải biến chủ ý bởi vì các ngươi thật rất chán ghét đế giang nhìn xem một đám yêu tộc người dùng bình thản đến đáng sợ ngự khí nói xong ồ thay đổi chủ ý lại như thế nào ngươi cho rằng ta yêu tộc sẽ sợ sao đế tuấn nhìn xem mười hai tổ vu tự tin n ở nụ cười bọn họ yêu tộc theo trăm cái nguyên hội đi qua thực lực lấy được kinh khủng tăng cường không nói yêu tộc tầng dưới chót thực lực tăng lên như thế nào vẹn vẹn yêu tộc cao tầng thực lực bởi vì hồng quân giang đạo cùng với cái này trăm cái nguyên hội bậc học tu luyện sớm đã xưa đâu bằng nay đế tuấn có lòng tin cùng vu tộc đánh ngang tay có lòng tin là chuyện tốt bất quá đi hiện tại cái này yêu tộc muốn cùng vu tộc đối kháng hay là kém chút hỏa hậu sớm đã đi tới đông hải c h i tân huyền hồn nhìn xem vu yêu hai tộc lắc đầu nói phu quân vì sao nói như thế cái này hai tộc thực lực hiện tại nhìn qua nhưng không có bao lớn khác nhau coi như cái này tổ vu là luyện thể tu sĩ cũng sẽ không có bao lớn ưu thế t ị n h linh hai tay vợn quanh huyền hồn bên hông nhìn xem vu yêu hai tộc có chút hiếu kỳ hỏi phu nhân chờ một lúc ngươi liền biết lúc này cái kia hồng quân l ã o đạo nói không chừng còn muốn hạ tràng đây ha ha lần này cái này hồng quân khẳng định phải rơi xuống một cái ước hiếp tiểu bối danh tiếng xấu thú vị ha ha t ị n h linh nhìn xem huyền hồn cái kia một mặt xem kịch vui dáng tươi cười không khỏi trận nhìn huyền hồn liếp mắt cười nói phu quân cũng chớ có quá mức đắc ý cẩn thận hồng quân đạo hưu thấy sự tình mất k h ô n g chế lại không tốt ý tứ tự mình ra mặt chủ ý này khẳng định phải đánh vào phu quân trên người mà lại ta cũng không tin tưởng cái này vu tộc có thể nghiền ép hiện tại yêu tộc ta ta cũng không làm tốt xấu ta cũng là vô số hồng hoang sinh linh kính ngưỡng huyền hồn đạo tôn ta có thể làm không ra cái này lấy lớn hiếp nhỏ mất mặt sự t ì n h tới huyền hồn nói đến đây lại cười quái dị mà nhìn xem tịnh linh nói về phần cái này vu tộc có thể hay không nghiền ép yêu tộc không bằng ta cùng phu nhân đánh cược như thế nào cái gì cược tịnh linh vừa nhìn huyền hồn trên mặt cái kia tơi ư cười quái dị liền biết bản thân phu quân không có an cái gì hảo tâm nghĩ nhưng vẫn là tò mò hỏi hh ắ c ắ c nếu là cái này vu tộc có thể nghiền ép yêu tộc phu nhân kia liền hôn ta một cái nếu là không thể vậy ta liền thân phu người một cái phu nhân dạng này rất công bằng à. aiu t ị n h linh nhìn xem huyền hồn che eo giả trang ra một bộ rất đau dáng vẻ liền không cao hứng trận nhìn huyền hồn liếp mắt nói mặc dù biết phu quân không có ý tốt nhưng cái này cược ta vẫn là đánh ta liền không tin cái này vu tộc còn có thể như thế nghịch thiên hay sao tĩnh linh nói xong nhìn thoáng qua vu yêu hai tộc về sau chính là một mặt tự tin nhìn qua huyền hồn huyền hồn nhìn tịnh linh bộ này tự tin thần sắc chỉ là cười cười huyền hồn thế nhưng là biết cái này vu tộc còn có một lá bài tẩy nắm trong tay đây thập nhị đô thiên thần sát đại trận rất chờ mong a huyền hồn nhìn xem mười hai tổ vu trong mắt cái kia không cách nào che giấu sát cơ cùng phẫn nộ huyền hồn biết bởi vì một chút nguyên nhân kiềm chế thật lâu tổ vu cuối cùng muốn triệt để bộc phát đi thôi đi trước cái kia ba tòa hòn đảo nhìn xem sau đó nhìn chàng vợ kịch huyền hôn nói xong ôm tịnh linh mang theo một mặt tò mò nhìn vu yêu hai tộc lạc hoa lưu thủy vào tam tiên đảo bên trong huyền hôn mấy người vào tam tiên đảo tam tiên đảo bên ngoài thế nhưng là càng ngày càng náo nhiệt mấy người các ngươi đã thấy ngứa mắt vậy liền đánh một trận đi mà lại không phải là ta nói các ngươi v ụ tộc đã không có phúc khí hưởng dụng cái này động thiên phúc địa cần gì phải tới nơi đây đây thực sự là đại ca ngươi cản ta làm gì cái này vu tộc cùng chúng ta tam thanh ở giữa thù hận cũng không so cái kia yêu tộc ít đại ca cần gì phải cho bọn hắn mặt nguyên thủy có chút nghi hoặc nhìn thái thượng không biết mình đại ca vì sao muốn ngăn đón chính mình thái thượng không nói gì chỉ là lắc đầu thái thượng nhìn xem càng ngày càng không thích hợp mười hai tổ vu trong lòng có một cỗ không tên tâm tình bất an đang phun trào thần sắc cũng c h ậ m chậm ngưng trọng lên ha ha nguyên thủy đạo hưu nói không sai loại này mọi d ợ hoàn toàn chính xác không có phúc khí hưởng dụng bực này động thiên phúc địa nguyên thủy đạo h ư u không hổ là bản cổ chính tông cái này lời nói ra chính là so một ít mọi d ợ có trình độ ha ha ha đế tuấn cái kia trong tiếng cười điên dại miệng a i ý kích thích mười hai tổ vu tổ vu trong lòng một chút chân trờ cũng tại đế tuấn cái này trong tiếng cười điên dại nháy mắt biến thành hư hảo thật đúng là muốn chết ta ngay tại một cái tiên đảo bên trong thưởng thức phong cảnh huyền hồn nhìn bên ngoài l ư ớ c mắt có chút lắc đầu các ngươi đều đáng chết đế giang nghe đế tuấn cái kiêu n g ĩ a mai tiếng cùng tiếu h trong lòng lại không có chút cố kỵ đế giang nhìn xem đế tuấn đông hoàng thái nhất tam thanh trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân minh hà đông vương công côn bằng cùng với như tây vương mẫu dạng này cái khác tiên thiên thần ma s á t ý n g ú t trời thập nhị đô thiên thần sát đại trận lên phụ thần trở về mười hai tổ vu hiển hóa tổ vu chân thân ngửa mặt lên trời gào thét tiếp theo một cái trước mắt một loại nhường chúng sinh tức sợ hãi lại cúng bái cảm xúc ở những thứ này tiên thiên thần ma trong lòng sinh sôi chương 276, t ổ vu tụ b à n cổ k ê u ngạo cùng thể diện chương 276, t ổ vu tụ b à n cổ k ê u ngạo cùng thể diện chỉ nhìn mười hai tổ vu hiển hóa chân thân ngửa mặt lên trời gào thét đồng thời chân thân phía trên có nhàn nhạt màu hỗn độn thần quang xuất hiện tùy theo mà đến còn có v u tận thiên địa đục sát khí ngưng tụ thần quang lẫn nhau kết nối dây dưa đục sát khí lại không ngừng rót vào trong mười hai tổ vu trong cơ thể chỉ trong chốc lát một cái huyền diệu thiên địa trận thế liền tạo thành tu đế giang hét lớn một tiếng mười hai tổ riêng phần mình hóa thành một vệ thần quang hội tụ ở một điểm một đoàn chúng sinh không được nhìn thẳng thần quang xuất hiện ở giữa thiên địa chờ thần quang tiêu tán mười hai tổ vu biến mất không thấy gì nữa chỉ có một cái cùng thiên địa tề cao khuôn mặt hơi có vẻ h ố n độn mơ hồ cự nhân tràng hán xuất hiện ở đông hải c h i tân bàn cổ đại thần rất nhiều tiên thiên thần ma nhìn xem cự nhân t r ắ n g h á n trong đầu đều có thần danh h i ể n hóa không khỏi là không khỏi kinh hãi một chút kinh hãi quá độ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất cha cha cha phụ thần nguyên thủy cùng thông thiên nhìn xem người khổng lồ này t r ắ n g h á n thắt lại ba kinh hô thậm chí bởi vì không thể tin được liền âm thanh đều biến lanh lành rất nhiều thái thượng không nói gì nhưng run không ngừng thân thể biểu hiện ra cái này bản cổ tam thanh đứng đầu trong lòng là đến cỡ nào không bình tĩnh Bàn thần. cổ đại thần. dạy bảo xong nữ hoa hồng quân vừa mới trở về tử tiêu cung dưới mông bồ đoàn còn không có ngồi ấm chỗ ở liền căng đứng lên lúc này hồng quân cái kia băng lánh vô tình khuôn mặt bên trên có nồng đậm vẻ khiếp sợ ai nhìn bộ dạng này cái này tổ vu nộ khí dâng lên muốn lấy bàn cổ nhục thân lực lượng một lần hành động đ ổ diệt cái này một đám tiên thiên thần ma mà lao đạo ta cũng là không thể không ra tay giữ gìn một phen đây không phải muốn lao đạo ta lấy lớn hiếp nhỏ sao hồng quân nghĩ đến vừa mới thiên đạo trong c ò i u minh truyền đến tin tức ít nhiều có chút phiền m u ộ n người nói các ngươi cũng vậy thật tốt động thiên phúc địa không m u ớ n phải cùng mấy cái này đối với ta có oán khí tổ vu đối đầu đây không phải nhường ta là khó khăn sao hồng quân nhớ tới đế tuấn đông hoàng thái nhất đối với các tổ vu lời nói lạnh nhạt lại nghĩ tới nguyên thủy châm ngòi thổi gió trong lòng càng là phiền m u ộ n không được loại này xuất thủ đối phó tiểu bối sự tình thực sự là quá mất mặt vẫn là để huyền hồn đạo h ư u đi làm đi dù sao huyền hồn đạo hữu cũng đã ở nơi đó hồng quân nghĩ đến huyền hồn đã đến tam tiên đảo bên trong liền lộ ra một chút ý cười đi ra thế là hồng quân truyền ra một đạo truyền âm huyền quang về sau liền nhập định tu luyện đi mà theo tổ vu ngưng tụ bản cổ nhục thần rất nhiều từ hoang cổ t u ế nguyện tồn tại đến nay tồn tại đều là từ tu luyện trong nhập định đã tỉnh lại nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía đông hải c h i tân còn có càng khôn ngũ hành dương mi vọng thư mấy người cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua đông hải chi tần bốn bàn cổ đại thần xem ra phu quân đã sớm biết cái này vu tộc lá bài tẩy ngay tại cái kia thần danh vì đảo đồng lai hòn đảo bên trong thưởng thức phong cảnh tịch linh từ trong kinh hãi trở về thần đến về sau vừa cười vừa nói ừ m có biết một hai bất quá ta cũng không nghĩ tới vu tộc lá bài tẩy này sẽ có uy lực lớn như vậy vẹn vẹn khí thế kia uy áp liền có h ố n nguyên đại l à kim tiên một hai tầng thực lực lợi hại huyền hôn đứng tại đảo đồng lai bên trong nhìn qua này thiên địa ở giữa cự nhân một hồi tán thưởng nay cũng không hiếm lạ dù sao cũng là bản cổ đại thần dù chỉ là tổ vu ngưng tụ ra một điểm bản cổ nhục thân hiền hóa cũng là không được khinh thường liên hiện tại đến xem đây là bởi vì tổ vu thực lực không đủ cho nên chỉ có thể phát huy ra cái này bản cổ đại thần nhục thân một chút xíu uy lực như các tổ vu mạnh hơn một chút cái này uy lực còn muốn tăng gấp bội dâng đi lên đây t ị n h linh nhìn xem bên ngoài cái kia cùng ngang trời bình bản cổ nhục thân cũng là tán thưởng liên tục huyền hôn nghe tịnh linh mà nói thì là nhẹ gật đầu bàn cổ đại thần khai thiên tích địa không nói đạo pháp thần thông như thế nào vẹn vẹn nhục thân lực lượng chính là không thể tưởng tượng hiện tại cái này tổ vu bày ra bàn cổ nhục thân lực lượng bất quá chỉ là một phần ngàn tỷ thôi hả thật đúng là bị phu nhân nói xong cái này hồng quân lao đạo thật đúng là muốn để ta ra mặt giải quyết việc này huyền hôn vừa định cùng tịnh linh tiếp tục xem đảo ngoại sự tình phát triển không nghĩ tới hồng quân truyền âm huyền quang đến ở trong tay Cái kia p hồng u quân muốn huyền Tịnh linh nhìn làm xem lý. sao xử h t r o n tay truyền kia đạo âm huyền cái đạo âm quân a Ta phải cùng lao ra hỏa n miệng Không cùng này lý luận lý luận. Huyền hồn nói xong, thần thông triển, tận khoảng truyền g che cười được. cách cách, hỏi. phải thi vô lý lý m tử tiêu u c g Hồng quân đạo hữu ngươi cái này có chút quá mức đi ngươi không nguyện ý khi dễ tiểu bối ngươi làm ta nguyện ý ha ha huyền hồn đạo hữu chính là vô tận sinh linh kính ngưỡng huyền hồn đạo tôn đạo hữu nhưng so với ta hồng quân hy vọng cao nhiều loại chuyện này hay là ngươi ra mặt so ta phù hợp một chút hồng quân cũng là thi triển thần thông truyền âm đạo đồng lai huyền h ồ n nghe hồng quân lần này mang m ũ cao lời nói không khỏi là d ở khóc d ở cười hồng quân đạo hữu ngươi lập tức liền muốn hợp đạo có một số việc coi như ngươi bây giờ không muốn đi làm ngày sau cũng biết đi làm ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu huyền h ồ n có chút cảm thán đối với hồng quân truyền âm huyền h ồ n đạo hữu nói tới sự tình ta tự nhiên biết chỉ là hiện tại ta hồng quân trung quy không có hợp đạo trong lòng ta hay là có sự kiêu ngạo của mình ta hồng quân không muốn làm ra cái này lấy lớn hiếp nhỏ sự t ì n h tới đạo hữu liền nhường ta hồng quân mang theo trong lòng một chút kiêu ngạo thân thể thể diện mặt đi hợp đạo đi ta hồng quân cũng chỉ có thể nhờ cậy huyền hồn đạo hữu giúp chuyện này huyền hồn nghe hồng quân lời nói này trầm mặc một hồi thở dài một cái mới tiếp lấy truyền â m nói à ta đáp ứng bất quá chuyện này trung quy sai không ở tổ vu một số người hoàn toàn chính xác nên đến chút giao hấn cho nên ta trước hết thong thả ra mặt đạo hữu n g h ĩ như thế nào thiện bất kể nói thế nào tổ v ũ làm là bản cổ đại thần trực hệ huyết mạch hoàn toàn chính xác không nên bị người như thế vũ nhục có ít người đến chút giao hấn cũng coi là đối với bản cổ đại thần một loại bội tội hồng quân đ ạ m mạc trong giọng nói bao nhiêu có một chút nộ khí hiển nhiên hồng quân đối với một số người như thế khi nhục bản cổ huyết mạch cũng là tức giận cực đ ã dạng này vậy liền t r ư ớ c nhìn một chút đến tiếp sau phát triển đi huyền hôn nói xong liền thu thần thông nhìn thoáng qua đảo bên ngoài tình hình liền nói với tịnh linh đi thôi đi ra trước xem một chút náo nhiệt chờ sự tình giải quyết về sau lại đến cẩn thận du lãm cái này tam tiên đảo ừng nghe phu quân tịnh linh ôn n u mà cười cười nói thế là huyền hồn vợ chồng mang theo hai cái theo tùy tùng đồng tử bước ra một bước đảo đ ồ n g lai ẩn ở một chỗ quan sát lên náo nhiệt tới lúc này đông hải chi tân một đám tiên thiên thần ma cuối cùng từ trong kinh hãi đã tỉnh lại mà từ các tổ vu ngưng n g tụ ra bản cổ nhục thân đột nhiên một tiếng gầm thét hét lớn một tiếng đua đến nay hét lớn thanh âm xuống c h ấ n toàn bộ hồng hoang thế giới bên trên vang tuyên cổ bầu trời sao cùng thiên ngoại thiên theo cái này hét lớn thanh âm không ngừng quanh quẩn bất luận là hồng quân trong tay bản cổ phiên hay là huyền hồn tĩnh linh trong tay h ô n độn trống thái cự c đồ đều có tránh thoát đi bay về phía bản cổ nhục thân dấu hiệu cũng may ba người trước tiên c h ấ n áp lại cái này khai thiên tam bảo bằng không mà nói một khi vào tới bản cổ nhục thân trong tay cái này một đám tiên thiên thần ma huyền hồn cũng không dám xác định chính mình nhất định có thể bảo trụ thật là có cái này k i ể u đoạn huyền hồn nhìn xem trong tay không ngừng chấn động hỗn độ trống trong lòng một hồi ngạc nhiên Trưng n 277, bỏ m ì huyền hồn trước kia nhìn thấy một chút trong thần thoại truyền thuyết có loại này tổ vung ngưng tụ ra bản cổ đại thần nhục thân sau đó cái này bản khổ nhục thân hét lớn một tiếng khai thiên tam bảo liền tùy theo chấn động muốn rời đi tình tiết huyền h ồ n vốn cho rằng loại chuyện này bất quá là hư giả khoa trương thôi dù sao bất luận là loại nào linh bảo đều là muốn lấy tự thân nguyên thần chân linh đi tế luyện dạng này mới có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió vận chuyển như ý dù là dùng lạc bảo kim tiền loại này cướp đoạt người khác linh bảo bảo vật cùng thần thông đem linh bảo đoạt vào trong tay đó cũng là muốn trước xóa đi nguyên lai tu sĩ nguyên thần chân linh lạc ấn sau đó lại một lần nữa dùng nguyên thần của mình chân linh tế luyện dạng này mới có thể sử dụng cái này linh bảo lại hoặc là một ít trường bối đem chính mình linh bảo tạm thời cho vãn bối hộ thân biết ngưng tụ ra một loại linh bảo là cấn dạng này cũng có thể nhường vãn bối tự nhiên phát huy ra linh bảo huy năng trừ cái đó ra phàm không phải mình tự mình tế luyện linh bảo đều là không phát huy ra linh bảo huy lực nhưng huyền hồn thông qua vừa rồi cảm thụ phát hiện ở cái này bản cổ nhục thân h ế t lớn thời điểm chính mình tế luyện hỗn độn chuông cái kia nguyên thần chân linh l à c ấn đột nhiên có tán loạn dấu hiệu nếu không phải huyền hồn kịp thời chấn áp cái này hỗn độn chuông sớm bay đi không hổ là bàn cổ đại thần dù chỉ là nhục thân cũng là thần uy vô lượng a tĩnh linh nhìn xem không ngừng run run thái cực đồ lại nhìn giữa thiên đ ị a bàn cổ nhục thân tán thưởng không thôi ừng bàn cổ vai không thể tưởng tượng cũng may là chấn áp lại bằng không thật là có chút khó giải quyết huyền hồn bọn người ở tại huyền hồn thiên nói chuyện p h i m thời điểm cái ũ n Thiên nghiên g có cứu đối với Khai h Tam qua. Bảo p t h ệ này cái n Khai h i t ê nếu Tam từ một trình thành trí Thiên Thần、phủ. Bất quá từ khai Thiên Tam ba kia Khai Khai vừa mới Bảo bảo. bảo, Bảo phản loại nào loại nào hoàn độ độc độn lên là linh đi nói, cái đơn Không nguyên hốn ứng đó đã đ cách Phủ. quá n xem, h y này ề n hồn cũng không biết cái này cần ra kết luận đúng hay không. cái kết biết ra là u ậ n đúng không. n hay Cái y nếu là thật tạo thành khai thiên thần phủ sau đó lấy bản cổ nhục thân lực lượng vung lên huyền hồn thật đúng là sợ chính mình chịu không được dù sao bản cổ phối khai thiên thần phủ thiên nhiên có s ẵ n một loại vô địch khí thế về phần nói bởi vì cái này bàn cổ nhục thân chính là tổ vu ngưng tụ không thể sử dụng linh bảo cái kia huyền hồn chỉ có thể là khịt mũi coi thường bàn cổ là bàn cổ tổ vu là tổ vu cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp dù là đây chỉ là bàn cổ nhục thân một điểm hiền hóa đó cũng là bàn cổ ngay tại huyền hồn nghĩ đến những chuyện này thời điểm cái kia bàn cổ nhục thân lại là ba lần hô to bữa tới ba lần sau đó không gặp tam bảo quý vị không khỏi là giống to một tiếng to lớn vô cùng tay phải một nắm thần quang bùng lên một cái hư h ảo khai thiên thần phủ liền xuất hiện trong tay đế tuấn đông hoàng thái nhất t a m thanh chứ bàn cổ nhục thân phát ra tựa như mười hai tổ vu hỗn hợp cổ quái lại huyền diệu đến cực điểm âm thanh bàn cổ nhục thân nói xong lại nhìn về phía cái khác tiên thiên thần ma nói trừ tây vương mẫu các ngươi đều phải chết còn tính là có chút lý trí chỉ là cái này bàn cổ bàn cổ nhục thân quá mức cường đại điểm ấy lý trí chỉ sợ không lớn được việc Tịnh linh l ắ các, các tổ vu lý trí liền biết ở cái này bản năng chiến đấu bên trong từng bước biến mất cho nên nếu là nghĩ phá cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoặc là liền lấy lực phá đi trực tiếp đánh tan cái này từ mười hai tổ vu tạo thành bản cổ nhục thân Đại trận tự nhiên là phá. Hoặc là liền được nhiên liền trận, trận tự phá. Hoặc chờ là là mặc ạ sạch đại loại phạt. c lực cổ nhục cuộc có khác. có được cái cổ nhục công h hao thân phá. phương pháp bên ngoài, liền rốt cuộc không có phương pháp、khác. Phu quân nên xuất thủ, bằng không bọn gia hỏa này, có thể kháng không được cái này. Bàn cổ nhục thân khủng lượng liền tự bàn tán, trận bên ngoài, quân nên bằng bọn này, này bàn gia tiêu tiêu Trừ rốt xuất sau, sẽ về bố Ừm, m dù là muốn cho một ít g i a hỏa một chút giao hấn nhưng cũng không thể thật n h ư ờ n g cái này bàn cổ nhục thân một bữa toàn đánh chết đã đáp ứng hồng quân đạo h ư u tự nhiên là không thể xảy ra ngoài ý mớn huyền h ồ n nói xong tay bấm đạo quyết trong n g á y mắt một đạo mắt thường không thể gặp huyền diệu thần quang ở huyền hồn trong tay xuất hiện đi huyền h ồ n q u á t nhẹ huyền diệu thần quang liền phân hóa thành rất nhiều thần quang bám vào một đám tiên thiên thần mà trên thân chết đi ngay tại huyền h ồ n làm xong những thứ này về sau bàn cổ nhục thân liền vùng lên trong tay hư ả o khai thiên thần phủ hướng về một đám tiếng ê thiên tiên thiên n thần ma bổ tới. Lúc này một đám tiên thiên thần ma trong lòng là tuyệt vọng. bàn nhục thân hiển tới. một tuyệt t khí h ma đám ma ra bộ Lúc là lộ cổ Ở bi dưới, áp đám phía một t ê thiên thần ma liền n ma d khí phản kháng cũng không kia khai phản chơ nhìn hư hào khai thiên thần phủ, cũng người thần càng ngày càng gần, dám Đám cái có. mắt tuyệt vang ọ n g bất lực, sợ h h i cảm t r n lòng lan anh... thật lớn một đám tiên thiên thần ma đều là nhận khủng bố đến cực điểm va chạm nhóm tiên thiên thần ma g ê n thống khổ thanh âm cũng là không ngừng vang lên còn tốt thực hiện cái kia đạo thần hộ mệnh ánh sáng là đặc biệt tăng cường có thể ngăn cản hốn nguyên đại la kim tiên tầng thứ năm tu v i cảnh giới công phạt bằng không cái này một đám tiên thiên thần ma liền bị một bứa bổ không có huyền hốn nhìn thoáng qua cái kia đông đảo tiên thiên thần ma vì chính mình dự kiến trước điểm c á i tán về phần cái này một đám tiên thiên thần ma g ê n thống khổ liền không ở huyền hồn cân nhắc phạm vi bên trong huyền hồn tuy nói đáp ứng h ư n g quân muốn bọn họ không chỉ có biết hoàn toàn cảm nhận được bị bản cổ nhục thân công phạt thống khổ mà lại loại thống khổ này còn sẽ có chỗ tăng phúc tuyệt đối có thể để cho ba người đau nhức không muốn sinh chúng ta không chết một đám tiên thiên thần ma từ trong thống khổ tỉnh táo lại có chút không được tin thì thầm Á a ha ha Á ha ha không chết mấy người các ngươi tổ vu cũng bất quá như thế đi ha ha Á ha ha đông hoàng thái nhất có lẽ bởi vì chính mình có thể ở cái này bản cổ nhục thân công phạt sống sót xuống tới có chút không dám tin tưởng cho nên có chút không quá như thường bản cổ nhục thân nghe đông hoàng thái nhất lời nói này không khỏi là gầm thét liên tục phu quân nếu là ba người bọn hắn gây họa liền để bọn hắn ba cái tiếp nhận trừng phạt đi t ị n h linh nghe đông hoàng thái nhất một bên d ê n thống khổ một bên c ư ờ i to tình hình nĩu h chặt đôi mi thanh tú ừ m đúng là nên như thế h u y ề n hôn nói xong thổi nhẹ một thanh huyền diệu khí thế là kẻ cầm đầu đông hoàng thái nhất cùng với tòng phạm đ ế tuấn nguyên thủy ở một đám tiên thiên thần ma ánh mắt khiếp sợ bên trong hướng về bàn cổ nhục thân bay đi tiện thể còn có đủ loại thần thông sử dụng ra đánh tới hướng bàn cổ nhục thân nhị đệ nhị ca nhanh trở về thái thượng thông thiên hai người liều mạng bên trên thống khổ lớn tiếng kinh hô hai vị yêu hoàng không thể như việc này sự tình a một đám yêu tộc cao tầng cũng là lớn tiếng kinh hô chúng ta cũng không nghĩ như thế a chúng ta cũng nghĩ lui về a đ ế tuấn đông hoàng thái nhất nguyên thủy ba người giờ khác này ở huyền hồn thủ đoạn phía dưới sớm đã không cách nào mở miệng chỉ có thể là ở trong lòng nghĩ đến trên mặt cũng lộ ra thần sắc sợ hai tới Vâng. hư hảo khai thiên thần phủ chém vào thanh âm a ba người thống khổ kêu rên thanh âm hai loại âm thanh tuần hoàn qua lại diễn tấu lấy đơn điệu c h ư ơ n g nhạc mà một đám tiên thiên thần ma sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm như thế như vậy đã ba năm qua đi phụ quân cái này trừng phạt cũng kém không nhiều nên kết thúc công việc thịnh linh nghe giữa thiên đ i ệ u đơn điệu c h ư ơ n g nhạc vừa cười vừa nói ừng nên chúng ta ra sân huyền hốn nhìn xem bị đánh không thành nhân dạng đệ tuấn đông hoàng thái nhất nguyên thủy ba người gật đầu nói chương 278, m ộ t ngón tay bái kiến cùng vô lễ chương 278, m ộ t ngón tay bái kiến cùng vô lễ các ngươi khí cũng ra không sai biệt lắm nên thu tay lại huyền h ồ n ôm t ị n h linh mang theo lạc hoa lưu thủy hiện ra thân hình tới huyền h ồ n nói xong tiện tay một chiêu đế tuấn đông hoàng thái nhất nguyên thủy ba người liền thoát ly bản cổ nhục thân công phạn nói nói nói đạo tôn đế tuấn cùng đông hoang thái nhất đã sớm bị đánh đau đến không muốn sống nói chuyện thanh âm không chỉ có l ấ p bắp càng là mơ hồ mơ hồ già già lao lao tổ nguyên thủy cũng là nói biến l ấ p bắp mơ hồ mơ hồ không thành nhân dạng thân thể càng không ngừng r u n g i y bị đánh thẳng thoải mái a huyền hồn mỉm cười mà nhìn xem ba người ba người nghe huyền hồn tra hỏi thân thể một hồi loạn chiến r u n g i y bị đánh mặt mũi bầm d ậ p trên mặt có vô hạn vẻ sợ hãi các người a về sau nói chuyện qua qua đầu vóc dù sao cũng là bàn cổ huyết mạch há có thể tùy ý cắp ngự ư như thế khi n h ủ huyền h ồ n nói xong tiện tay ném đi ném vào một đám tiên thiên thần ma trong đám người một đám tiên thiên thần ma ở trong ba năm này sớm đã từ kinh ngạc đến ngây người biến chết lặng hiện tại theo ba người rơi xuống đất thanh nhâm vang lên đám người lúc này mới từ chết lặng bên trong khôi phục lại nhị đệ thái thượng đau lòng đi hướng nguyên thủy nhị ca thông thiên nhìn xem nguyên thủy thê thảm bộ dáng chảy ra nước mắt hai vị yêu hoàng các ngươi như thế nào đây một đám yêu tộc cao tầng lo lắng vạn phần đi hướng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất huyền hôn vợ chồng không có đi nhìn một đám tiên thiên thần ma mà, mà là nhìn về phía đang theo dõi bọn họ bản cổ nhục thân phu quân xem ra mười hai tổ vụ mất đi lý trí đây là muốn hướng chúng ta đi công phạt sự tình đây t ị n h linh nhìn xem đã muốn vung lên khai thiên thần phủ bản cổ nhục thân vừa cười vừa nói chủ mẫu lao ra hắn như thế lớn có thể hay không rất lợi hại lao gia có thể đánh thắng cái này to con sao lạc hoa nhìn xem trong mắt của hắn to con bàn cổ nhục thân có chút sợ hãi mà hỏi lao gia chủ mẫu lao gia nếu không chúng ta chạy à? cái này to con thật đáng sợ đây lưu thủy cũng là một mặt sợ hãi nhìn xem bàn cổ nhục thân ở hai cái tiểu đồng tử có chút đơn giản tư duy bên trong cái này to con đã như thế lớn khẳng định vô cùng lợi hại bản thân lão gia khẳng định là đánh không lại ha ha các ngươi hai tiểu gia hòa này các ũ n g d m xem như nhẹ bản thân thế h t láo ra, ự sự là ngươi ê n đánh. Huyền hồn hai tiểu gia hỏa, có thể, có thể hỏa này nếu không phải nhà ngươi lão gia ngăn trở cái này bản cổ nhục thân khí thế b u áp hai người các ngươi sớm đã bị đặt ở trên mặt đất không đứng dậy được tĩnh linh cười cũng là dùng tú nhẹ tay gõ nhẹ gõ hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ nha hai cái tiểu gia hỏa xoa cái đầu nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem huyền hồn huyền hồn thấy hai tên gia hỏa bộ dáng này cũng chỉ là cười cười huyền hồn nhìn về phía đã vung lên hư ả o khai thiên thần p h ụ hướng mình mấy người bổ tới bản cổ nhục thân cười nhạt một tiếng nói n á o kịch cũng nên kết thúc huyền hồn nói xong đối với bản cổ nhục thân khe khẽ hơn ngón tay một ngón tay này tựa như không có chút nào huyền diệu cũng không có thần quang lấp lóe chỉ là bình bình đạm đạm một ngón tay c ũ nhưng g k ô n tiếng vang tiếng ngoanh minh vang lên. g gì có cái bất kỳ h chính là cái này bình bình đạm đạm một ngón tay khiến cho bàn cổ nhục thân công phạt xu thế lập tức ngừng lại sau đó bàn cổ nhục thân im hơi lặng tiếng không ngừng phân giải nó phân giải tốc độ cũng càng lúc càng nhanh chờ chín hơi sau đó bàn cổ nhục thân hoàn toàn phân giải một lần nữa biến thành mười hai tổ vu các ngươi đều đến đây đi đại gia l à m nhảm l à m nhảm huyền h ồ n làm xong tất cả cũng không đi quản các tổ vu là cái gì thân s á c chỉ là quay đầu đối với một đám tiên thiên thần ma nói thế là một đám tiên thiên thần ma nhao nhao đi tới huyền hồn vợ chồng cùng các tổ vu đứng thẳng địa phương chúng ta bái kiến lao tổ đạo tôn một đám tiên thiên thần ma cùng kêu lên đối với huyền hồn hành lễ bái kiến huyền hồn nhẹ gật đầu lại nhìn một chút không có động tác các tổ vu liền làm bộ giận tái mặt đến mặt không thay đổi nhìn xem các tổ vu lanh đạm nói làm sao người của vu tộc vô lễ như vậy sao các tổ vu nghe huyền hồn mà nói đều là bắt đầu trầm mặc mặt mày giận dữ cho dù là hậu thổ lúc này trên mặt cũng là có một chút vẻ giận dữ vẻ một bên nhìn tiên thiên thần ma lúc này là một điểm xem náo nhiệt tâm tình cũng không có dù sao mười hai tổ vu lúc trước một phen cử động thế nhưng là kém chút đem bọn hắn sợ mất mật hiện tại những thứ này tiên thiên thần ma ở trong lòng sớm đã đem vu tộc liệt vào không được t r e o t r ọ c tồn tại lao tổ đạo tôn có thể như thế quát lớn tổ vu nhưng nếu là bọn họ lộ ra muốn nhìn tổ vu náo nhiệt biểu tình không nói lao tổ đạo tôn sẽ như thế nào nghĩ vẹn vẹn mấy cái này tổ vu coi như đủ bọn họ huống một bình các tổ vu trầm mặc một lúc cuối cùng ở đế giang dẫn đầu phía dưới cùng nhau hướng huyền hồn bái kiến hành lễ trong miệng nói chúng ta tổ vu bái kiến đạo tôn đạo tôn huyền minh có lời nói đạo tôn đây là ta chi đạo lữ huyền hồn thiên chủ mẫu tịnh linh lao tổ các ngươi có thể sưng một tiếng lao tổ huyền hồn không để ý tới huyền minh mà là giới thiệu tịnh linh chúng ta bái kiến tịnh linh lão tổ một đám tiên thiên thần ma hướng tịnh linh không mình hành lễ đều miễn lễ đi tịnh linh vừa cười vừa nói cảm ơn tịnh linh lão tổ một đám tiên thiên thần ma lần nữa hướng tịnh linh thi lễ một cái liền đứng ở một bên làm sao còn muốn ta nói lần thứ hai sao ban cổ đại thần huyết mạch cứ như vậy vô lễ hay sao huyền h ồ n nhìn xem mười hai tổ vu lớn tiếng gầm thét lúc này tổ vu cũng không lại trầm mặc đều là hướng tịnh linh không mình hành lễ Tề thân nói, chúng ta bái kiến tịnh linh láo tổ. Miễn lễ. Tịnh chúng linh linh nói, kiến Miễn bái láo lễ. đạo tôn huyền minh có lời muốn nói đạo tôn huyền minh hướng tịnh linh cảm ơn thi lễ vốn muốn tiếp tục lúc trước muốn nói lời nhưng lúc này lại bị huyền hồn đánh gãy ta và các ngươi tịnh linh lão tổ còn chưa cử hành đạo lữ đại đ i ệ n chờ đạo lữ đại đ i ệ n ngày định ra về sau tự sẽ có người thông chi các ngươi cho nên các ngươi biết nên làm cái gì đi huyền h ồ n mỉm cười mà nhìn xem một đám tiên thiên thần ma cảm ơn lão tổ báo cho trấn nguyên tử ổn thỏa chuẩn bị cẩn thận chờ hai vị lao tổ đại đ i ệ n cử hành thời điểm trấn nguyên tử sẽ làm tiến đến chúc mừng trấn nguyên tử dẫn đầu nói cảm ơn lão tổ đạo tôn báo cho chúng ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận chờ đại điện cử hành thời điểm ổn thỏa tiến đến chúc mừng một đám tiên thiên thần ma cùng t ê u lên nói các ngươi đâu huyền h ồ n nhìn xem mười hai tổ vu mặt không thay đổi hỏi chúng ta tổ vu sẽ làm tiến đến chúc mừng đạo tôn các loại tịnh linh láo tổ đạo lữ đại điện mười hai tổ vu bất đắc dĩ chỉ được cùng t ê u lên nói ừ m lúc này mới đúng đi huyền h ồ n nhìn xem mười hai tổ vu thỏa mãn nhẹ gật đầu ồ đúng huyền minh người muốn nói gì huyền hồn trên mặt hiện ra tựa như không quá nhớ kỹ sự t ỉ n h suy tư thần sắc đạo tôn huyền minh không phục huyền minh nhìn thẳng huyền hồn lớn tiếng nói xong chương 279, không phục hung hăng càng quái chương 279, không phục hung hăng càng quái huyền hồn nghe huyền minh mà nói cũng không nóng giận chỉ là nhìn thoáng qua cái khác tổ vu lanh đạm hỏi các ngươi cũng là không phục sao đế giang cú mang nhục thu trúc k i ự u âm trúc d u n g cộng công cường lương thiên n ô hắc tư sa bị thi hậu thổ cái này mười một cái tổ vu c h ầ mặc m một hồi lâu mới nhìn thẳng huyền hồn nói xong giống như huyền minh đạo tôn chúng ta không phục huyền hồn nghe các tổ vu lời nói trên mặt mặc dù là mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại là rất bất đắc dĩ cái này hồng quân l ã o đạo thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề mấy cái này người ngu cũng vậy sẽ không nói điểm lời hữu hích tới n g h e sao v ề phần muốn như thế lẽ thẳng khí hùng tốt xấu ta cũng là một đạo tôn a huyền h ồ n ở trong lòng một hồi loạn lẩm bẩm mà một bên tịnh linh nghe các tổ vu lời nói này nhìn về phía bản thân phu quân ánh mắt bên trong có một chút s i ê u ý cười theo hai người những năm này sớm chiều ở chung thân mật cùng nhau tịnh linh không dám bảo hoàn toàn biết huyền hồn suy nghĩ trong lòng nhưng đại khái ý nghĩ tịnh linh vẫn có thể đoán được huyền h ồ n tất nhiên là nhìn thấy bản thân phu nhân trong mắt ý cười đối với tịnh linh lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ về sau liền đối với nhìn thẳng hắn các tổ vu nói mà không có biểu cảm gì nói làm sao nhìn ý của các ngươi hôm nay ta nếu là không cho các ngươi một cái thuyết pháp các ngươi còn nghĩ cùng ta dựng giúp đỡ hay sao chúng ta không dám mười hai tổ vu cùng kêu lên trả lời đạo tôn thân phận cỡ nào tôn quý chúng ta tổ vu ha phối cùng đạo tôn giúp đỡ chỉ là chúng ta trong lòng thực sự là nghi hoặc không giải không biết địa phương nào đắc tội đạo tôn vậy mà nhường đạo tôn tự mình xuất thủ che chở những người này các loại cho nên mong rằng đạo tôn báo cho một hai đế giang nói xong hướng huyền hồn sâu thi lễ một cái cái khác tổ vu thấy đại ca như thế cũng là hướng huyền hồn sâu thi lễ một cái trong miệng nói mong rằng đạo tôn báo cho đế giang các ngươi đừng quá mức làm càn lao tổ là cỡ nào dạng thân phận làm sự tình không cần hướng các ngươi giải thích các ngươi nếu là không phục cũng không cần l a o tổ hướng các ngươi giải thích ta trấn nguyên tử nguyện cùng các ngươi đánh một trận cho dù chết ở các ngươi cái kia trận pháp phía dưới ta trấn nguyên tử cũng không một câu o á n hận trấn nguyên tử nhìn xem mười hai tổ vu ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận lạnh lùng phẫn nộ cùng với kiên định một đám tiên thiên thần ma nghe trấn nguyên tử lời nói này cũng là lấy đồng dạng ánh mắt nhìn xem mười hai tổ vu bọn họ có thể quên không được cái kêu bàn cổ nhục thân vung đúa bổ chém tình hình của mình bọn họ cũng biết nhóm người mình hiện tại không chết khẳng định là huyền hồn đạo tôn âm thầm bảo vệ kết quả bằng không chết sớm bọn họ là e ngại bàn cổ nhục thân nhưng không có nghĩa là bọn họ không có tiên thiên thần ma kiêu ngạo lớn không được chính là chết một lần mà thôi đế giang đám người tự nhiên biết những thứ này tiên thiên thần ma ánh mắt bên trong ẩn chứa hàng nghĩa cũng biết những thứ này tiên thiên thần ma có chút vô tội dù sao gây sự người chỉ là đế tuấn đông hoàng thái nhất nguyên thủy ba người nhóm người mình lại muốn trực tiếp đ ổ diệt cái này một đám tiên thiên thần ma người ta sinh khí cũng là phải cho nên các tổ vu cũng không đi xem cái này một đám tiên thiên thần ma chỉ là một mực nhìn thẳng huyền hồn trong miệng nói lần nữa mong rằng đạo tôn b a o cho Ha ha. ha ha huyền a ha, h hồn nhìn xem một đám tổ vu cười lạnh liên tục các tổ vu nghe huyền hồn cười lạnh thanh âm trong mắt có một chút khủng hoảng vẻ nhưng vẫn là kiên định nhìn thẳng huyền hồn ha ha các ngươi luôn miệng nói không dám có thể kết quả là không phải liền là cảm thấy ta là lấy thân phận của đạo tôn ức hiếp các ngươi sao cảm thấy ta huyền hồn khi dễ mấy tên tiểu bối các ngươi làm cái kia l ấ y lớn hiếp nhỏ sự tình không xứng hưởng đạo tôn thiên địa tôn hiệu có phải thế không huyền hồn lạnh giọng nói xong ẩn ẩn có khí thế buộc phát hình dạng chúng ta không dám mười hai tổ vu cũng không dám nữa nhìn thẳng huyền hồn cùng nhau quỳ xuống đất không dậy nổi thiên địa tôn hiệu vì tự thân khí vận công đ ứ c hội tụ hiển hóa chính là thiên địa ban tặng không cho người khác chất vấn các tổ vu dám nhìn thẳng huyền hồn hướng huyền hồn muốn cái đáp án nhưng nếu là dám đi chất vấn đạo tôn chi tôn hảo vậy thì không phải là hướng huyền hồn muốn cái đáp án đơn giản như vậy mà là bọn họ tổ vu muốn bức huyền hồn đạo tôn đối bọn hắn mười hai người đọc thủ cuối cùng hù dọa mấy cái này người ngu bằng không loại tình huống này thật đúng là không tốt lắm thu thập huyền h ồ n nhìn xem quỳ xuống đất không dậy nổi mười hai tổ vu cuối cùng lộ ra mấy phần dáng tươi cười trong lòng cũng bao nhiêu thở dài một hơi đương nhiên huyền hồn lời mới vừa nói cũng là nửa thật nửa giả như cái này tổ vu thực có can đảm tính bướng bình đi lên trực tiếp chống đôi hắn huyền hồn cái kia nói không chừng huyền hồn cũng muốn làm cái kia xét đánh thủ đoạn trực tiếp đánh giết mấy cái tổ vu c h ấ n nhiếp một cái cái này thời đại thượng cổ vô tận sinh linh có cái này mở đầu mặt sau này sự tình liền dễ làm huyền h ồ n nghĩ xong liền cùng tịnh linh liếc nhau một cái lẫn nhau cười cười về sau huyền h ồ n liền đối với mười hai tổ vu lệnh như băng nói các ngươi là gan thật lớn đi thế mà nghĩ một lần hành động đồ sát cái này đông đảo tiên thiên thần ma các ngươi đây là muốn xưng bá hồng hoàng tiết t ấ u à? có phải là chờ các ngươi ngày đó cường đại các ngươi cũng muốn đến ta cái kia sơn hải giới vực đồ một đồ chúng ta không dám mười hai tổ vu nghe huyền hồn lời nói này thân thể không khỏi là một hồi kịch liệt run dậy lúc này mười hai tổ vu sớm đã không còn lúc trước lẽ thẳng khí hùng thậm chí có một ít mồ hôi lạnh đang chảy sơn hải giới vực cái kia thế nhưng là trước mắt huyền hồn đạo tôn h a n ổ bọn họ nếu là dám có ý nghĩ thế này không nói trước mắt huyền hồn đạo tôn sẽ như thế nào vẹn vẹn đạo tôn đồ đệ cùng sơn hải giới vực một đám ẩn thế không ra cao thủ liền dám diện tuyệt bọn họ toàn bộ vũ tộc、ừ. lượng các ngươi cũng không dám huyền hồn nhìn xem run rẩy lưu mồ hôi lạnh tổ vu vẫn như c ũ là băng lánh khuôn mặt vậy các ngươi biết sai lầm rồi sao tổ vu nghe huyền hồn cái này lạnh lùng tra hỏi ra mặt không khỏi là kịch liệt có quá quáp muốn nói biết đi cũng là không biết mình đám người sai ở nơi nào muốn nói không biết đi lại cảm thấy nói như vậy có chút không thích hợp dù sao huyền hồn đạo tôn đem tôn hiệu cùng sơn hải giới vực đều dính dán g vào bọn họ nếu là nói không biết nói không chừng lại muốn đem hai vấn đề này cho pha trộn tiến đến thế là các tổ vu có chút không biết làm sao hai mặt nhìn nhau cuối cùng cái khác mấy cái tổ vu đều đưa ánh mắt nhìn về phía đế giang ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng ngươi là đại ca ngươi làm chủ chúng ta tất cả nghe theo ngươi đế giang đọc hiểu các đệ đệ muội muội trong mắt truyền lại tin tức rất là bất đắc dĩ chỉ được đối với huyền hồn thi lễ một cái nói đế giang biết sai đạo tôn chúng ta biết sai cái khác mấy cái tổ vu cũng là hướng huyền hồn thi lễ một cái cùng kêu lên nói huyền hồn nhìn xem còn quỳ trên mặt đất các tổ vu thỏa mãn nhẹ gật đầu chỉ là trong lòng âm thầm thầm nói có chút trái lương tâm bất quá không có cách ta không như thế hung hăng cản q u ấ y một phen mấy cái này người ngu nói không chừng muốn cùng ta cưỡng đến cùng ta cũng không có cái kia thời gian dội theo mấy tên này vô í c h kéo quá hạ giá đứng ở một bên tịnh linh nhìn thoáng qua suy nghĩ chuyện huyền hồn sau đó liền cười nói với mười hai tổ vu là được nếu biết sai vậy liền không m u ố n quỷ đều đứng lên đi các tổ vu nghe tịnh linh mà nói lại nhìn một chút huyền hồn có chút trần t r ở làm sao nàng nói chuyện không dùng được sao còn không mau mau bái tạng huyền hồn không cao hứng chừng mười hai tổ vu liếp mắt chúng ta cảm ơn tịnh linh lão tổ cảm ơn đạo tôn mười hai tổ vu lần nữa hướng huyền hồn tịnh linh thi lễ một cái về sau liền đứng dậy đứng ở một bên ba người các ngươi tới huyền hồn băng lanh vô tình nhìn xem đế tuấn đông hoàng thái nhất nguyên thủy ba người đế tuấn đông hoàng thái nhất bái kiến đạo tôn nguyên thủy bái kiến lao tổ ba người nói xong cùng nhau quỳ xuống đất ba ba ba ba đạo trong t r ẻ o tiếng tát h a i vang r ộ i ở trong thiên địa vang lên Á á á, ba tiếng không ngừng ở trong thiên địa quanh quẩn tiếng kêu t h ẳ n g thiết cũng theo đó vang lên huyền hồn dừng vung lên cánh tay lại lãnh đạm nhìn về phía thái thượng thông thiên nói quỳ xuống thái thượng thông thiên bái kiến lao tổ mời lao tổ trách p h ạ t hai người không hỏi nguyên do quỳ xuống đất lĩnh tội huyền hồn trên mặt lộ ra mấy phần ý cười đối với hai người nhẹ gật đầu nhưng vẫn là bắt t r ư ớ c làm theo một phen ba ba a a cái tát âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa quanh quẩn cái gì là bàn cổ vung lên cánh tay dừng lại huyền hồn đối với hai người lớn tiếng quát hỏi chương hai trăm tám mươi thừa nhận chỉ trích cùng nguyên nhân chương hai trăm tám mươi thừa nhận chỉ trích cùng nguyên nhân bàn cổ phụ thần khai thiên tích địa thân hóa thiên địa thiên địa này vạn vật đều có thể là bàn cổ thái thượng chịu đựng đau đớn trên mặt đáp trả huyền hồn vấn đề tổ vu có thể là bàn cổ huyền hồn hỏi lại về lao tổ tổ vu chính là bàn cổ phụ thần tinh huyết biến thành có thể là bàn cổ thông thiên nhìn thoáng qua một ư ơ i hai tổ vu chịu đựng trên mặt đau rát đau nhức đáp trả huyền hồn đặt câu hỏi người của vu tộc có thể là bàn cổ huyền h ồ n nhìn về phía nguyên thủy nghiêm nghị quát hỏi về lão tổ dù không muốn thừa nhận nhưng vu tộc xác thực là bản cổ phụ thần huyết mạch kéo dài tự nhiên có thể là bản cổ nguyên thủy cố nén trên thân thể các loại thống khổ nhìn thoáng qua mười hai tổ vu trầm mặc chỉ chốc lát mới mang theo một tia không cam tâm cảm xúc nói các ngươi hai người có thể nhận tam thanh nói tới ngữ đ i ệ u huyền h ồ n nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất l ạ n h giọng quát hỏi tuy có chủng tộc mối t h ủ nhưng tam thanh nói tới lời nói ta hai người cũng là nhận đồng đế tuấn cùng đông đông hoàng thái nhất trầm mặc một hồi lâu mới có hơi không tình nguyện thừa nhận hai người các ngươi thừa nhận liền tốt ta không có rảnh rỗi để ý các ngươi hai tộc ở giữa phá sự các ngươi hai tộc nhân đầu đánh ra nao heo ta đều không có ý kiến gì thậm chí là đem vu tộc diệt tộc cũng không quan ta huyền hồn chuyện gì nhưng các ngươi về sau tốt nhất nói chuyện qua thoáng qua một cái đầu của mình như thế nào đi nữa vu tộc cũng coi là bản c ổ chính tông các ngươi giết người diệt tộc có thể nhưng lấy nói nhục cũng là không quá thỏa đáng hai người các ngươi có thể rõ ràng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nghe huyền hồn lời nói này cũng biết huyền hồn đối với vu yêu hai tộc ở giữa tranh đấu sẽ không tồn thiên vị tâm về phần ở ngôn ngữ bên trên làm chút nhượng bộ lại có gì ngại hồng hoang xem trọng cũng không phải những thứ này cho nên đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đối với huyền hồn thi lễ một cái nói đế tuấn đông hoàng thái nhất cảm ơn đạo tôn dạy bảo ta hai người nhất định cần tuân đạo tôn giáo hối huyền h ồ n nghe hai người trả lời hai lòng cười cười sau đó liền đối với hai bọn họ cùng tam thanh nói đều đứng lên đi phải mấy người nói xong liền chịu đựng đau đớn đứng dậy đứng lên mấy người bọn hắn đều là thừa nhận các ngươi vu tộc là b ả n cổ chính tông tính các ngươi có gì cảm tưởng huyền h ồ n nhìn xem mười hai tổ vu cười hỏi chúng ta vốn là b ả n cổ chính tông không cần bọn hắn thừa nhận cộng công nhỏ giọng thầm thì ừ tam thanh đế tuấn đông hoàng thái nhất mấy người nghe cộng công lần này lẩm bẩm đều là hừ lạnh một tiếng người tiểu gia hòa này làm sao như thế không biết nói chuyện t h ị n h linh có chút buồn cười mà nhìn xem cộng công t h ị n h linh lão tổ đạo tôn chớ có sinh ta lục ca khí hắn người này chính là nói chuyện không qua đầu vóc nói đến đều là vô tâm ngữ điệu còn mời lao tổ cùng đạo tôn chớ nên trách tội hậu thổ nói xong hướng t ị n h linh huyền hồn thi lễ một cái ngươi gọi hậu thổ t h ị n h linh nhìn xem cùng cái khác tổ vu có chút khác biệt hậu thổ cưới hỏi về lao tổ ta là hậu thổ hậu thổ thấy tịnh linh tra hỏi vội vàng trả lời ta nghe các ngươi đạo tôn nói qua ngươi hiện tại gặp một lần quả nhiên có chút khác biệt tịnh linh quan sát tỉ mỉ hậu thổ một phen trên mặt hiện ra dáng tươi cười đạo tôn nói qua ta hậu thổ nhìn về phía huyền hồn có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc huyền hồn thấy hậu thổ nhìn lấy mình liền đối với nàng gật đầu nói hậu thổ ngươi ở cái này mười hai tổ vu bên trong tính cách ôn hòa hoàn toàn chính xác không giống bình thường ta tự nhiên đối với ngươi có chỗ quan tâm ngươi nhưng so sánh mấy người bọn hắn muốn làm người khác gỡ thích h u y ề n hôn nói xong liền chừng cộng công liếp mắt cộng công nhìn ít nhiều có chút bắt đầu ngại ngùng cộng công cũng biết chính mình trong mười hai người trừ tiểu mội hậu thổ có một chút nhân duyên bên ngoài bọn hắn mười một người đều không quá chiêu hồng hoàng sinh linh thích dù sao thô lỗ táo bạo cơ hồ thành bọn hắn vô tộc nhãn hiệu không người nào nguyện ý cùng loại người này kết giao bằng hưu đạo tôn nói không sai cái này tổ vu bên trong cũng liền hậu thổ đạo h ư u có thể tán thưởng một hai mấy người khác không đề cập tới cũng được minh hà nghe huyền hồn mà nói lạnh lùng nhìn thoáng qua còn lại mấy cái tổ vu lớn tiếng nói xong đúng đấy không đề cập tới cũng được một đám tiên thiên thần ma ở huyền hồn trước mặt bắt đầu chỉ trích lên còn lại mấy cái tổ vu g ợ trách lấy mấy cái này các tổ vu đủ loại không phải là về phấn hậu thổ ngược lại là không có ai đi qua phận chỉ trích một đám tiên thiên thần ma bên trong chứ yêu tộc bên trong người bên ngoài đối với hậu thổ cảm quan hay là rất tốt v ề phấn hậu thổ cùng cái khác mấy cái tổ vu tạo thành đại trận đi công phạt sự tình những thứ này tiên thiên thần ma trong lòng tuy có một chút nộ khí nhưng cũng có thể lý giải dù sao xem như tổ vu đương nhiên phải đi tổ vu trách nhiệm nhưng hậu thổ không được việc này chỉ sợ cũng muốn tự tuyệt tại tổ vu liệt kê lại không vu tộc hậu thổ là được ta cũng không phải tới nghe các ngươi như thế nào chỉ trích bọn hắn giữa các ngươi sự tình chính các ngươi đi giải quyết các ngươi chẳng lẽ còn muốn ta thay các ngươi ra mặt hay sao huyền h ồ n nhìn xem một đám tiên thiên thần ma ở trước mặt mình trắng trợn chỉ trích lên tổ vu ít nhiều có chút nhức đầu chúng ta không dám một đám tiên thiên thần ma thấy huyền hồn nói như thế cũng liền ngừng chỉ trích thanh âm mấy người các ngươi cũng nghe đến rồi huyền h ồ n tức giận nhìn về phía các tổ vu trừ hậu thổ bên ngoài cái khác mấy cái tổ vu đều là có chút đỏ mặt lên đầu cũng là hơi thấp xuống dưới mấy người bọn hắn nghe những thứ này tiên thiên thần ma chỉ trích cũng cảm thấy nhóm người mình có chút không phải thứ gì đế giang ngươi nếu chỉ là mấy người bọn hắn đại ca tự nhiên có thể nuông c h i ề u bọn hắn nhưng ngươi không nên quên ngươi bây giờ hay là tộc trưởng toàn bộ vu tộc tộc nhân sinh tử tồn vong đều ở ngươi một ý niệm mà ngươi bây giờ còn lại lấy đại ca phương thức nuông c h i ề u bọn hắn ngươi có biết hay không đây là làm một tộc trưởng tối kỵ nhất huy đế giang ngươi quá mức xử trí theo cảm tính huyền hồn nhìn xem đế giang lắc đầu ở huyền hồn xem ra tổ vu thậm chí toàn bộ vu tộc không nhận hồng hoang sinh linh chào đón về căn bản nguyên nhân hay là ở đế giang t r ê n thân trước kia vu tộc chỉ có tổ vu m ộ ư ơ i hai người tự nhiên là muốn thế nào thì thế nào nhưng bây giờ vu tộc tộc nhân đông đảo tự nhiên là phải để ý phương thức phương pháp mà lại thời khắc này hồng hoang thiên địa mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng bởi vì hồng quân muốn hợp đạo quan hệ cái này hồng hoang thiên đạo quy tắc bản nguyên đã là nhanh, nhanh vận chuyển lại trong lúc này hồng hoang thiên đạo cũng là thời điểm mẫn cảm nhất bằng không cũng sẽ không có bản cổ nhục thân mới vừa xuất hiện thiên đạo liền truyền lại tin tức cho hồng quân tiên thiên thần ma mặc dù trọng yếu nhưng nếu không phải là những thứ này tiên thiên thần ma việc quan hệ thiên đạo viên mãn thiên đạo mới không thèm để ý những người này đây cho nên ở trọng yếu như vậy thời khắc vu tộc liền càng muốn giảng cứu phương thức phương pháp huyền h ồ n nghĩ tới đây nhìn xem các tổ vu lại là r u n g ngẩng đầu lên đế giang cảm ơn đạo tôn dạy bảo đế giang ngày sau ổn thỏa sửa lại đế giang nói xong hướng huyền hồn thi lễ một cái ngươi muốn không phải là sửa lại mà là làm sao đi làm một cái hợp cách tộc trưởng huyền hồn nói xong lo nghĩ liền tay bấm đạo quyết một đạo từ huyền ảo thần quang tạo thành lệnh bài xuất hiện ở huyền hồn trong tay ngươi đi một chuyến huyền ngưu tộc đem cái này lệnh bài giao cho bọn hắn tộc trưởng hắn sẽ chỉ bảo ngươi một chút quản lý tộc quần kỹ xảo huyền hồn nói xong liền đem lệnh bài thả vào đế giang trong tay đế giang cảm ơn đạo tôn đế giang cẩn thận từng ly từng t í thu hồi cái này đạo lệnh bài lần nữa không người thi lễ một cái huyên hôn nhẹ gật đầu lại nghĩ nghĩ liền đối với các tổ vu nói nghe nói các ngươi khắp nơi tản liên quan tới thái thượng không bằng chấn nguyên tử tin tức đạo tôn chúng ta là được ta cũng không muốn nghe các ngươi giải thích ta chỉ muốn nói các ngươi bộ dạng này thực sự là có hại bản cổ huy danh đạo tôn chúng ta biết sai mười hai tổ vu cùng kêu lên nói xong đạo tôn trấn nguyên tử cùng thái thượng vừa định nói cái gì lại bị huyền hồn đánh gãy hai người các ngươi ở giữa sự tình chính các ngươi giải quyết ta có thể lười đi quản huyền hồn không nhìn tới thái thượng cùng trấn nguyên tử mà là nhìn thoáng qua còn hiện lộ bên ngoài tam tiên đảo cười nói này ba đảo không phải người hữu duyên không thể được chính các ngươi nhìn xem xử lý đi huyền hồn nói xong không nhìn tới đám người phản ứng mà là ôm tịnh linh mang theo lạc hoa lưu thủy vào một tòa tiên đảo bên trong Hử! thái thượng cùng trấn nguyên, nguyên tử bởi vì đủ loại nguyên nhân quan hệ của hai người sớm đã là như nước với lửa cái này ở hồng hoàng sinh linh bên trong đã không còn là cái gì bí mật lúc này trừ nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đ ề bốn người đối với hai người rằng có có chút quan tâm bên ngoài những người khác là một bộ xem kịch vui dáng vẻ ta cảm thấy mấy vị tổ vu đạo hữu truyền những tin tức kia cũng không có gì không đúng ngươi nói có đúng hay không thái thượng trấn nguyên tử đột nhiên mở miệng cười hướng thái thượng hỏi ha ha trấn nguyên tử đạo hữu trúc dung vừa định nói cái gì lại bị đế giang liếc mắt cho chừng trở về đế giang cũng không phải nghĩ đối với tam thanh lấy lòng chẳng qua là cảm thấy hiện tại đã không thể diệt rồi tam thanh nói mấy lời vô dụng này thực sự là rất không thú vị thái thượng lạnh lùng nhìn thoáng qua trúc dung hư lạnh một tiếng mới đôi c h ấ n nguyên tử lãnh đạo nói bất quá là một chút tiểu nhân truyền một chút lung tung tin tức thôi không nghĩ tới c h ấ n nguyên tử đạo hữu cũng tin những vật này xem ra c h ấ n nguyên tử đạo hữu nhân phẩm cũng không kiểu gì à thái thượng ngươi nói chuyện khách khí một điểm hẳn là ngươi cảm thấy ta vô tộc thật chả lẽ lại sợ ngươi đế giang nhìn xem thái thượng một mặt lạnh lùng đúng rồi nếu không phải là chúng ta xem ở đạo tôn trên mặt mũi chúng ta đã sớm một b ữ a đánh chết các ngươi cộng công nhìn xem t ă n g thanh lớn tiếng nói xong hử thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nghe cộng công mà nói đều là đối với các tổ vu hử lạnh một tiếng sư huynh đã cái này hồng hoang sinh linh bên trong có thể lưu truyền những tin tức này chắc hẳn đại gia đối với sư huynh vẫn là vô cùng nhận đồng không giống nào đó ba cái mua danh chuộc tiếng hạng người chỉ có thể dựa vào tổ tông ban cho mới có thể có hôm nay bực này địa vị sư huynh không cần cùng bực này người đưa khí không đáng chuẩn đề đi đến chấn nguyên tử bên người mập mạp trên mặt tràn ngập ý cười sư huynh chuẩn đề sư đệ nói không sai cùng bực này người đưa khí không duyên cớ giảm xuống sư huynh thân phận thật rất không đáng tiếp dẫn nói chuyện đi đến chấn nguyên tử bên người đau khổ trên mặt cũng có ý cười hiển lộ chuẩn đề người đem nói chuyện rõ ràng ai mua danh chủ tiếng thông thiên nhìn xem chuẩn đề một mặt tức giận c h ấ n nguyên tử sư h i n h cái này có tổ tông ban cho che chở người nói chuyện chính là kiến cường chúng ta so ra kém a chuẩn đề nhìn xem tam thanh ý cười càng đậm chỉ là tất cả mọi người biết chuẩn đề trong tươi cười ẩn chứa đều là c h à o phúng rêu cợ ý sư h i n h sư đệ chúng ta thực sự so ra kém a bàn cổ đại thần khí vận hai phần vu tộc thực lực rõ như ban ngày sắc thực xứng đáng bàn cổ chính tông về phần nào đó ba người đi hh ắ c ắ c không nói cũng được k h ô Nguyên nói cũng được. Tiếp dẫn nói xong, Tiếp được. đ ầ là liên l tục lây động, t r m ặ thủy đau k ổ ý, càng đặc. có cho có chúng chúng cuối cùng, chân chính chuộc là dày ràng, làm là dẫn,、có、gan người nói cho rõ ràng, không muốn âm dương quái khí, có bản lĩnh liền vặn nhìn đến danh tiếng người. Nguyên đối Tiếp ta một ta t quái hồi, ai qua vừa ba ba, mua khí, hạ h rõ âm xem nghe tiếp dẫn cái này âm dương quái khí lời nói đối với tiếp dẫn trợn mắt nhìn liền thân bên trên các loại đau đớn cũng tại cái này n ộ khí dâng lên tình huống dưới biến chẳng phải đau đớn đồng thời tam thanh cùng trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề khí thế b u áp cũng là không ngừng bộc phát cách không g i à n g co một đám tiên thiên thần ma nhìn xem rất có động thủ s u thế sáu người đều là lộ ra xem kịch vui dáng tươi cười mà mười hai tổ vu bên trong trừ đế giang hậu thổ coi như bình tĩnh bên ngoài cái khác mấy cái tổ vu nhìn xem tam thanh mặt kia bên trên dáng tươi cười nhường cả khuôn mặt tựa như biến thành một đoá tiên hoa thậm chí có mấy cái tổ vu trên mặt xuất hiện một tia âm hiểm cười Hiển nhiên chỉ cần tam Thanh rơi xuống hạ phòng, bọn hắn không ngại xuất thủ rơi ngại cần xuống bọn Tam xuất đông ư đường. người a Tam Thanh đoạn đường. Qua một lâu, thế tại hồi khí cách h đoạn còn lâu, sáu bi áp k ràng không, co, không có động thủ. Các người đến cùng có đánh hay không?、Các、người nếu là không đánh, co, có Các có Các thủ. hay là vương ậ y ta Đông v công sẽ phải rơi cơ vào tìm d u y ê nhìn Đông Công Vương n xem tam thanh cùng trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đ ề ba người một mặt bất đắc dĩ đông vương công vốn định xem hết mấy người biểu diễn về sau liền chuẩn bị đi cái kia tam tiên đảo thử thời vận bởi vì hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác cái này tam tiên đảo cùng hắn đông vương công có duyên phận có thể thái thượng nguyên thủy thông thiên cùng c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề sáu người này chính là d ư ơ n g mắt nhìn không động thủ thanh này đông vương công cho gấp đến độ giống như cái kia kiến bỏ trên c h ả o nóng đông vương công hận không thể chính mình thay thế sáu người này bên trong trong đó một cái trực tiếp đánh dù sao dạng này treo lấy thực sự là quá khó chịu này thiên địa cơ duyên cũng sẽ không một mực tại nơi đó trở lấy một đám tiên thiên thần ma trải qua đông vương công t i ể u nói này lúc này mới nhớ tới cái này bên ngoài còn có ba tòa tiên đảo ở cái kia ở lại đây mặc dù huyền hồn đối với cái này một đám tiên thiên thần ma nói qua cái này ba tòa tiên đảo chỉ có cái kia người hữu duyên mới có thể lấy được nhưng ở tràng tiên thiên thần ma cái nào không phải là thiên địa người có đại khí vận không đi thử thử một lần ai cũng sẽ không thừa nhận cái này tam tiên đảo không có duyên với mình một đám tiên thiên thần ma nghĩ xong những thứ này liền đều đưa ánh mắt nhìn về phía tam thanh cùng với trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người các ngươi đến cùng có đánh hay không nếu là không đánh vậy chúng ta coi như dây vào cơ duyên đây chính là một đám tiên thiên thần ma ánh mắt muốn truyền lại tin tức mà không cần nói là thái thượng nguyên thủy thông thiên hay là trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề đối với ánh mắt mọi người bên trong muốn truyền lại tin tức tự nhiên là biết đến cho nên sáu người khí thế đều là thu liễm đều là tức giận chừng mắt liếc cái này đông đảo tiên thiên thần ma kỳ thật sáu người cũng nghĩ đánh nhưng sáu người trong lòng đều không có bao lớn nắm chắc trước kia đích thật là trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người chiếm chút ưu thế dù sao lấy trước trấn nguyên tử bất luận là linh bảo hay là tu vi cảnh giới đều là so tam thanh mạnh hơn một điểm lại thêm có tiếp dẫn chuẩn đề hai người một bên phụ trợ dù không thể nghiền ép tam thanh nhưng ưu thế khẳng định là có chỉ là đi qua hồng quân giang đạo lại thêm cái này trong cái nguyên hội tu luyện sáu người tu vi cảnh giới đã sớm là đại la kim tiên đại viên mãn cái này cũng không thể không nói cái này hồng quân giảng đạo đối với một đám tiên thiên thần ma gia chỉ thực sự quá lớn sáu người tu vi bên trên t r ê n l ệ n h săn bằng cái này linh bảo bên trên t r ê n l ệ n h liền lộ ra không quá quan trọng trấn nguyên tử mặc dù có rất nhiều linh bảo nhưng tam thanh những năm này cũng không phải không có tìm được linh bảo như cái gì lo bắt quái từ điện truy khánh vân đèn cung đỉnh các loại những thứ này cực phẩm linh bảo còn có cái khác một chút thượng phẩm linh bảo cũng là có một ít lại thêm tam thanh một thể cũng không phải một câu nói xuông mà là một loại huyền diệu năng lực tam thanh cùng một chỗ đi công phạt sự tình cái này thần thông thuật pháp uy lực thế nhưng là có tam phúc trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người không có n ắ m chắc cái kia tam thanh liền càng là không có n ắ m chắc cho nên liền có loại này sáu người dùng khí thế b y áp cách không cục diện rằng co trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề hôm nay trước hết bỏ qua các ngươi bất quá các ngươi tốt nhất cầu nguyện cái này ba tòa hòn đảo không có duyên với các ngươi nếu không vậy liền hay là làm qua một hồi tốt thái thượng nhìn xem trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề một hồi cười lệ thái thượng vừa rồi cảm ứng một cái phát hiện cái này ba tòa tiên đảo cùng mình ba huynh đệ tựa như vô duyên mặc dù tam thanh hay là sẽ đi thử một lần v à vào cơ duyên lại sẽ không quá mức cưỡng cầu nhưng nếu là trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người có cơ duyên này tam thanh nói cái gì cũng phải q u á y nhiễu ta không lấy được các ngươi cũng đừng hòng lấy được đây chính là tam thanh lúc này ý nghĩ trong lòng h ừ sợ các ngươi không thành trấn nguyên tử nói xong không để ý tới tam thanh chỉ là cùng tiếp dẫn chuẩn để cùng một chỗ nhìn về phía cái kia tam tiên đảo mà đám người khác cũng đều là nhìn về phía tam tiên đảo trong mắt đều có thần quang chấp đ ộ bốn phu quân làm sao đối bọn hắn nhấc lên trấn nguyên tử cùng thái thượng sự tình đến rồi hai người kia kèm chút bởi vì việc này đánh lên t ị n h linh nhìn xem tiên đảo bên ngoài náo nhiệt tình hình một mặt vui vẻ nhìn xem huyền hồn còn không phải là vì chuyện di những người này lược chú ý người phu quân ta lúc này thế nhưng là thật mất mặt cái này hồng quân lao đạo làm sao như thế làm giận đây huyền hồn nghĩ đến chuyện lúc trước vẻ mặt p h i ề n muộn chương 282, vui đùa ầm ĩ cùng chịu thua tất cả đều là c ự u nhân chương 282, vui đùa ầm ĩ cùng chịu thua tất cả đều là c ự u nhân t ị n h linh nghe huyền hồn cái này oán trách lời nói không khỏi cười ra tiếng phu quân ngoài miệng nói như vậy có thể kết quả là không phải là giúp hồng quân đạo hưu đem chuyện này giải quyết rồi thậm chí bưng chính mình đạo tôn giá đỡ cùng uy nghiêm đi khi dễ mấy cái văn bối mà lại khanh khách khanh khách t h ị n h linh nói xong nói xong liền lại là nợ nụ cười phu nhân không phải liền là muốn nói ta hung hăng càng quái không giảng đạo lý sao huyền h ồ n lại là cực độ buồn bực nói lao ra bọn hắn không nghe lời đương nhiên muốn bị lao ra g i o hấn lạc hoa nhìn vẻ mặt buồn bực huyền hồn liền chứa làm ra một bộ thành thục ổn trọng bộ dáng an ủi lên huyền hồn tới ừ m là được bọn hắn không nghe lời tự nhiên là muốn bị lão gia phê bình giáo hấn tựa như lão gia trước kia giáo h ấ n chúng ta đồng dạng lưu thủy cũng là gật đầu phụ họa lạc hoa hai người các ngươi tiểu gia hỏa nói đến hay là rất có đạo lý đi bất quá lưu thủy lão gia ta lúc nào giáo hấn qua các ngươi huyền hồn cười chừng lưu thủy liếc mắt nha cái kia lưu thủy nhớ lầm lưu thủy nói xong liền cùng lạc hoa cùng một chỗ chạy đến tịnh linh phía sau một bộ ủ y khuất ba ba bộ dáng các ngươi hai gia hỏa này có chủ mẫu liền không ta đây lão ra để ở trong mắt sao huyền hôn nhìn xem lạc hoa lưu thủy bày ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc lao ra chúng ta nhưng không có hai cái tiểu gia hỏa tránh sau l ư n g tịnh linh có chút sợ lên được rồi phu quân cũng không cần hù dọa hai tiểu gia hỏa này ngươi nhìn đem hai người bọn họ dọa thành bộ dáng gì t ị n h linh nhìn xem khuôn mặt nhỏ biến có chút trắng bệnh hai cái tiểu d a hỏa không khỏi là trận nhìn huyền hồn lên mắt là được lao gia không dọa các ngươi ha ha ha lao gia quá xấu lạc hoa lưu thủy nhìn xem cười ha ha huyền hồn trên mặt thần sắc sợ hai biến mất nhìn xem huyền hồn nhỏ giọng thầm thì t ị n h linh nhìn xem bản thân phu quân có chút bất đắc dĩ lắc đầu t ị n h linh an ủi trong chốc lát lạc hoa lưu thủy về sau liền đối với huyền hồn nói phu quân đã đến cái này tiên đảo phía trên chúng ta hay là thật tốt thưởng thức một phen đi ừ m thưởng thức tự nhiên là muốn thưởng thức bất quá phu nhân có chơi có chịu nha t ị n h linh nhìn xem huyền hồn trên mặt cười xấu xa trên mặt có một chút xíu đỏ bừng vẻ ba hai môi tương hợp tự có kỳ diệu thanh âm truyền ra đứng ở một bên lạc hoa lưu thủy che lấy ánh mắt của mình lộ ra một cái khe nhỏ tò mò nhìn hai người răng môi tách rời huyền hồn một mặt vui vẻ nhìn xem t ị n h linh mà t ị n h linh thì là mặt mày chứa xuân nhìn qua huyền hồn Tự có v ạ n loại nói n k h ô g nên lời thịnh u y ệ t mị p o đảo xong, n tỉnh. nhân, chúng liền thưởng này tiên Huyền hồn nói g ta thật tốt thức một tòa dắt t Phu cái cái ba đi. linh tay Tịnh nhỏ. linh Ừm. có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu thế là huyền hồn vợ chồng ở hai cái theo tùy tùng đồng tử cùng đi ngay tại cái này tam tiên đảo bên trong xuyên tới xuyên lui du ngoạn cùng lúc đó tam tiên đảo bên ngoài thì là náo nhiệt cực một đám tiên thiên thần ma ở tam thanh cùng c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đệ ba người không còn rằng co về sau liền đều đối với ba tòa tiên đảo lên lòng mơ ước bất quá có huyền h ồ n nhắc nhở đám người thật không có cơ nào cấp bách ta v u tộc đối với cái này ba tòa tiên đảo không có cái gì tâm tư nhưng bất kể như thế nào ta v u tộc cũng muốn đi thử một lần cơ duyên cho nên ta v u tộc liền dẫn đầu nếm thử một phen không biết các vị đạo hữu n g h ĩ như thế nào đế giang nhìn xem một đám tiên thiên thần ma trầm giọng hỏi hừ xem ở l á o tổ trên mặt mũi các ngươi có thể đi thử một lần thái thượng nhìn về phía các tổ vu ánh mắt bên trong tràn ngập tấm lãnh đế giang xem ở l á o tổ trên mặt mũi ta trấn nguyên tử sẽ không ngăn cản các ngươi nhưng lúc trước cái kia một búa thống khổ ta trấn nguyên tử ghi nhớ trong lòng bất quá xem ở các ngươi trước kia giải tin tức nhường ta trấn nguyên tử ép hắn thái thượng một đầu phân thượng ta trấn nguyên tử có thể không so đo trong này n h â n quả h ừ trấn nguyên tử do quá lớn cẩn thận tránh ngươi đầu lưỡi thái thượng nhìn xem trấn nguyên tử sắc mặt xanh xám tiện thể, nhìn về phía các tổ ánh mắt càng thêm ấm nhìn ánh phía về vũ các một r Trấn á c h ta Nguyên Tử, Nguyên đua i với các người làm cái làm đá xuống giếng cử chỉ. Một mối thủ đ ờ i này không quên một đám tiên thiên thần ma nhìn xem mười hai tổ vu vẻ mặt n ộ khí bọn hắn cũng không giống như trấn nguyên tử cùng cái này vu tộc có dính dấp bản thân liền có thật nhiều tiên thiên thần ma đối với cái này vu tộc cũng không phải là đặc biệt thích lần này cái này tổ vu lại lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận hội tụ bản cổ nhục thân muốn tàn sát bọn hắn một đám tiên thiên thần ma hiện tại những thứ này tiên thiên thần ma trong lòng đừng đề cập có nhiều hận cái này tổ vu cùng toàn bộ vu tộc đế giang cảm thụ được một đám tiên thiên thần ma nhìn mình đám người cái kia lạnh lùng oán hận ánh mắt trong lòng cũng cảm thấy mình đám người lúc này làm được là có một chút quá phận c ũ n g không quá địa đạo dù sao người ta mặc dù không thích nhóm người mình nhưng cũng không có sinh tử đại thù a hiện tại như thế nháo trỏ toàn thành cựu nhân về phần nói một lần nữa thập nhị đô thiên thần sát đại trận các tổ vu cũng không dám không nói đạo tôn sẽ như thế nào nghĩ vẹn vẹn cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không phải nói bố liền có thể tùy t i ệ n bày trong đó hạn chế cũng là rất nhiều mà lại hiện tại các tổ vu trong khói u minh có một ít càng ngộ biết nếu là bọn họ khư khư cố chấp làm cái kia đổ diệt sự tình chỉ sợ cái kia hồng hoang thiên đạo liền muốn lập tức tìm tới bọn hắn cùng bọn hắn mấy cái thật tốt tâm sự đế giang trong nháy mắt nghĩ xong những chuyện này về sau liền đối với trấn nguyên tử cùng một đám tiên thiên thần mà thi lễ một cái mở miệng nói ra các vị đạo hữu lúc trước chúng ta nếu có chỗ đắc tội mong rằng bao hà một hai đế giang ở đây cho chư vị nhận lỗi đế giang nói xong lại là đối với trấn nguyên tử cùng một đám có chút vô tội tiên thiên thần mà thi lễ một cái trấn nguyên tử thấy ngược lại là hơi kinh ngạc xem đế giang liếc mắt trấn nguyên tử vốn cho rằng cái này đế giang cùng một đám tổ vu đang nghe chính mình cái kia lời nói về sau hoặc là giận dữ hoặc là liền trực tiếp động thủ thật không nghĩ đến cái này đế giang còn có thể đến như vậy một màn trấn nguyên tử sau khi kinh ngạc liền hướng đế giang nhẹ gật đầu dù sao mình nói là ra ngoài v ề phần ngày sau như thế nào liền nhìn cái này tổ vu cùng vu tộc làm sao biểu hiện đi mà cái khác tiên thiên thần mà thấy đế giang còn có như thế lệ phép một màn cũng ít nhiều có chút ngã nát con mắt cảm giác nhìn đế giang cùng còn lại tổ vu một hồi lâu về sau mới h ừ lạnh một tiếng không đi phản ứng chỉ là đối với các tổ vu s á t mặt bao nhiêu dịu đi một chút đế giang đám người thấy thế đều là lộ ra dáng tươi cười thô lỗ k h ô n đế giang đạo hữu không nghĩ tới ngươi còn là vừa có lễ người thật sự là hiếm thấy bất quá tất cả mọi người chờ sốt ruột các ngươi liền tranh thủ thời gian mời đi đông hoàng thái nhất đối với đế giang âm không âm dương không dương nói tiểu muội người đi thử một lần không cần quá mức để ý đế giang trong lòng cao hứng không để ý đến đông hoàng thái nhất mà là nhìn về phía bản thân tiểu đội hậu thổ Trưng 283, Duyên quái Trưng 283, Duyên nhiễu. Duyên nhiễu. quái quái được rồi đại ca hậu thổ đối với đế giang cười cười liền hướng về tam tiên đảo đi chờ hậu thổ tiếp cận tam tiên đảo thời điểm cái kia ba tòa tiên đảo như có chỗ cảm ứng đại phóng thần diệu tiên quang ba tòa hòn đảo chung quanh vang lên huyền diệu tiên âm lại có hay không hết thiên địa pháp tác hiển hóa huyền ảo phi thường hậu thổ không để ý tới những thứ này tùy tiện lựa chọn một tòa tiên đảo muốn tiến vào bên trong nhưng khẽ dựa gần cái kia tiên đảo liền có một cỗ vô hình phản lực đẩy ra hậu thổ hậu thổ tiếp tục hướng phía trước nhưng vẫn là bị một cỗ phản lực đẩy ra như thế lặp đi lặp lại đế giang đạo hữu như thế nào đây trông thấy đi bực này động thiên phúc địa cũng không phải các người vù tộc có thể có các người hay là chết sớm một chút tâm đi dạng này cũng miễn cho hậu thổ đạo hưu ở một đám đồng đạo trước mặt mất mặt đế tuấn nhìn hậu thổ căn bản không bị cái này ba tòa tiên đạo tiếp nhận liền nhìn về phía còn lại mấy cái tổ vu vẻ mặt đều là nụ cười dễu c ậ n đế tuấn ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc cú mang nhìn xem đế tuấn lạnh lùng đến cực điểm nhị ca không có cách nào hai người này cùng cái kia con quạ là họ hàng gần trời sinh ồn ào thực sự làm cho người ta chán ghét vô cùng trúc dung nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng là một mặt nụ cười r ễ u cợt ngũ ca con quạ có thể này hai người này tốt hơn nhiều dù nói thế nào con quạ thế nhưng là bình thường hai cái chân huyền minh nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lớn tiếng nói như thế có lý trúc dung giả trang ra một bộ n ộ ra thiên địa trí lý thần sắp tới h ừ các ngươi hay là nhanh lên gọi về hậu thổ đạo hữu đi chúng ta nhưng không có bao nhiêu thời gian chờ các ngươi đế tuấn nhìn xem một đám tổ vu sắc mặt â m t r ầ m cực đế giang nghe đế tuấn mà nói lo nghĩ liền quay đầu đối với hậu thổ thét lên tiểu muội trở về đi cái này ba tòa tiên đ ả o mặc dù thần kỳ nhưng đối với chúng ta đến nói kỳ thật không có gì đại tác dụng được rồi đó hậu thổ nghe bản thân đại ca lời nói nhìn cái kia ba tòa tiên đ ả o lo nghĩ liền không còn tiếp tục hướng phía trước mà là trở lại một đám tổ vu bên người các vị đạo hữu các ngươi mời đi đế giang đối với một đám tiên thiên thần ma vừa cười vừa nói cơ duyên trước mắt không được bỏ qua đế giang vừa dứt lời đông vương công liền hét lớn một tiếng hướng về cảm ứng được cơ duyên đảo đi mà theo đông vương công một cử động kia một đám tiên thiên thần ma nhao nhao dâng lên vân quang hướng về tam tiên đảo bay đi trong lúc nhất thời đông hải chi tân phi thường náo nhiệt nhưng thiên địa cơ duyên huyền diệu nhất như mệnh trung không này duyên pháp cho dù ngươi là khí vận thâm hậu h ạ n g người cũng là hồn công bất quá một lát sau tuyệt đại đa số tiên thiên thần ma cùng lúc trước hậu thổ đồng dạng đều bị ba tòa tiên đảo tản mát ra một cô vô hình lực đẩy cho đ ẩ y ra cũng may có huyền hồn lúc trước nhắc nhở những thứ này tiên thiên thần ma ngược lại là thấy t h ẳ n g mở cũng không có bao nhiêu thất vọng cảm xúc ở bên trong tới cuối cùng cùng cái này ba tòa tiên đảo người hữu duyên liền chỉ có chuẩn đề đế tuấn đông vương công ba người Bất quá ba ấ t quá b người muốn vào tới chủ á i này ba tòa tiên ô không n dàng như vậy. Tuy là người hữu duyên, nhưng không thực lực, cũng là muốn cùng cơ duyên này gặp thoáng qua. Ba người như muốn nhập đến tiên cần lấy tự thân pháp lực, đánh vỡ một tầng tiên xuống tiên thần hộ mệnh ánh sáng, dạng này mới có thể vào đến trong trường khống hòn người g gặp phải pháp hữu thực hạ hộ thể h cái mới Lại dễ do là là vào vậy. vỡ Tuy lấy tòa tự một qua. kêu lực, lực, cơ có c đạo, đạo đạo đạo, đạo. Ba ba ba yếu gặp chắc trở cũng không phải tầng này đơn giản thiên đạo thần hộ mệnh ánh sáng mà là cùng ba người có cựu đ o á n nhân quả tiên thiên thần ma Đông、vương、Công. Hôm Vương nay ta tây a t vương mẫu l i ề nhìn cùng người kết t ú c cái một Mẫu Tây nhân Vương n h quả. xem đông vương công cười lạnh một tiếng sau đó có một phương huyền diệu bảo kính treo ở đỉnh đầu lại có bảo kiếm cầm trong tay bảo kính vì tây vương mẫu sen lẫn linh bảo tên là côn luôn kính là một kiện đỉnh cấp cực phẩm linh bảo kính ánh sáng chỗ chiếu thời không vỡ vụn càng có rất nhiều huyền bí năng lực bảo kiếm tên là thuần âm pháp kiếm cũng vì tây vương mẫu sen lẫn linh bảo là một kiện bốn mươi tầng tiền thiên cấm chế cực phẩm linh bảo chính là thiên đạo thai nghén tây vương mẫu lúc có một chút tiên thiên thuần âm khí chẳng hẳn ra đến thiên địa dựng dục mà thành pháp này kiếm chính là một thanh sát phạt chi kiếm đông vương công hôm nay ngươi nghĩ ra được cái này tiên đạo cũng không có dễ dàng như vậy ngươi còn là trước qua ta một cửa này đi tây vương mẫu nói xong liền kiếm quyết dẫn động pháp kiếm tế ra hướng về đông vương công đánh tới lại có kính chiếu sáng ra bắn thẳng đến đông vương công đông vương công bất đắc dĩ chỉ được tế linh bảo mở ra thần thông cùng tây vương mẫu lẫn nhau công phạt cùng lúc đó tam thanh nhìn xem chuẩn đề cười gằn cũng là linh bảo tế gia thần thông thi triển hướng về chuẩn đề công tới thái thượng nguyên thủy thông thiên các ngươi chớ có càng hẳn rỡ ta trấn nguyên tử đến chiếu cố các ngươi trấn nguyên tử đã sơm chú ý tam thanh một thời gian dài ngày nay thấy ba người đọc thủ cũng không kinh hoàng trấn nguyên tử ném ra ngoài cái kia địa thư bảo vệ chuẩn đề lại có cái kia sơn hà vô lượng tử kim ấn tế vào hư không đồng ó gió liền liền dài, giữa, hóa n liền lên thành vạn phạm vi lớn nhỏ, hướng về tam Thanh đập tới. Một bên tiếp dẫn, thì là thần thông thi triển, hướng về tam Thanh công giữa, giảm dài, hơi vi tới. tiếp thi tới. là về về mấy phạm Tam Một Tam thở thì ở đập đ thời tay cầm cái kia hồ lô màu xanh hiện hóa thủy hỏa kỳ l ầ n pháp tướng phun ra tiên thiên thủy hỏa chi lực hướng về tam thanh làm cái kia công phạt sự tỉnh tam thanh thấy thế lại chỉ là chân đạp đài sen hộ thân không để ý tới c h ấ n nguyên tử cùng tiếp dẫn công phạt mà là liệu mạng bị thương nặng phong hiểm toàn lực công kích trấn nguyên tử ném ra địa thư muốn đánh vỡ địa thư phòng ngự quấy nhiều chuẩn đề thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người biết muốn diệt s á t chuẩn đề có chút độ khó nhưng nếu là phá hư chuẩn đề cơ duyên hay là có khả năng làm được dù sao bực này thiên địa cơ duyên cũng sẽ không một mực chờ ở nơi đó chỉ cần h o á n lại một ít thời gian cái này chuẩn đề cơ duyên tự nhiên sẽ biến mất đế tuấn nghĩ đến cơ duyên này ngươi hỏi qua ta côn bằng không có ở tây vương mẫu tam thanh động thủ đồng thời côn bằng cũng là hướng đế tuấn xuất thủ côn bằng xuất thủ đông hoàng thái nhất cùng một đám yêu tộc cao tầng tất nhiên là muốn đi chặn đường côn bằng bảo vệ đế tuấn thế là lại là một hồi linh bảo cùng thần thông cùng bay phân khích biểu diễn côn bằng t ố t trúc dung nhìn xem xuất thủ côn bằng cũng không quản cái này côn bằng cùng yêu tộc thật không minh bạch quan hệ trực tiếp kêu lên t ố t tới đại ca vì cái gì không để chúng ta xuất thủ cái này đế tuấn cũng không phải cái gì đồ tốt xấu hắn cơ duyên đối với chúng ta đến nói thế nhưng là một chuyện đại hỷ sự à. cộng công nhìn xem đã nhanh muốn rơi xuống hạ phong côn bằng liền lo lắng hướng đế giang hỏi ta tự nhiên biết làm như vậy chỗ tốt nhưng cái này đối với yêu tộc ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ làm như vậy chỉ là xính sảng khoái nhất thời thôi trước tạm trước chúng ta đắc tội rất nhiều người hiện tại chúng ta t r ư ớ c thu liễm một chút sắc bén đi miễn cho quá mức lóa mắt hơn nữa nhìn cái này yêu tộc ở giữa nội đấu cũng là một loại hưởng thụ đế giang nhìn xem côn bằng cùng đông hoàng thái nhất đám người giao chiến trên mặt lộ ra xem kịch vui dáng tươi cười đế giang thế nhưng là biết cái này côn bằng ở xuất thế bắc minh nơi cũng tụ tập rất nhiều yêu tộc cao thủ cùng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lãnh đạo yêu tộc địa vị ngang nhau lại thêm côn bằng phi độn tốc độ ở hồng hoang thế nhưng là có rất nhiều tên tới lui tùy ý hồng hoang mặc cho bơi nếu muốn d i ệ t s á t ở hán độ khó rất lớn dạng n à y một cái tiên thiên thần ma nhất định là một cái k h ó i động mưa gió không cam lòng chịu làm kẻ giới chủ đế giang tin tưởng có một tồn tại như vậy cái này yêu tộc nhất định sẽ phi thường không ổn định cái này đối với vu tộc đến nói thế nhưng là chuyện thật tốt đã đại ca có quyết định chúng ta tự nhiên tuân theo bất quá đại ca ta cho cái này côn bằng động viên một chút cũng có thể à. đế giang tức giận nhìn thoáng qua trúc dung nói chỉ cần ngươi không động thủ như vậy tùy ngươi hh ắ c ắ c đại ca yên tâm trúc dung cười hh ắ c ắ c Liên yêu nhìn về phía đang cùng phía về theo ộ c đ á n nhau côn bằng, la lớn, côn bằng đạo hưu, đánh hắn nhà. Côn bằng đạo hưu, đánh hắn miệng. Côn bằng đạo hưu, rút hắn lông vũ. Đạo hưu đạp hắn háng.、Đạo、hưu, hưu, hưu, hưu hưu, h la đạo đạo đạo Đạo đạp Đạo rút t vũ. trúc dung đủ loại kỳ kỳ quái quái góp phần trợ uy thanh âm vang lên bất luận là đông hoàng thái nhất đám người hay là côn bằng ra mặt đều là không ngừng lay động có lẽ bởi vì trúc dung lần này góp phần trợ uy thanh âm quái nhiêu đông hoàng thái nhất đám người tâm thần khiến cho côn bằng áp lực giảm nhiều côn bằng không chỉ có ngăn cản được đông hoàng thái nhất đám người công phạn còn có năng lực đi làm nhiễu một cái ngay tại công kích thần hộ mệnh ánh sáng đế tuấn côn bằng người chờ đó cho ta đế tuấn cảm thụ được trong cõi u minh cơ duyên như có một chút bắt đầu mơ hồ liền đối với côn bằng hét lớn một tiếng về sau lại tiếp tục phá hư cái kia hòn đảo thần hộ mệnh ánh sáng theo thời gian trôi qua những cái kia không còn đối với tiên đảo có lòng mơ ước tiên thiên thần ma dứt khoát ở không bị chiến đấu dư ba liên lụy địa phương ngồi xuống đối với đấu pháp người phê bình có người nói linh bảo có người nói thần thông thuật pháp còn có một chút người thì là thảo luận lên nhân phẩm vấn đề tới cái này náo nhiệt trắng cảnh n h ư n g lúc đầu đấu pháp chém giết không khí khẩn trương tiêu tán không còn cũng làm cho đấu pháp người tâm tình rất là phiền muộn tây vương mẫu muội muội tỉ tỉ tới giúp ngươi hậu thổ thấy tây vương mẫu trong lúc nhất thời không cách nào cầm xuống đông vương công liền không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp hướng đông vương công đánh tới mà đông vương công thấy hậu thổ hướng mình đánh tới lại nhìn thấy có mấy cái tổ vu đã có đứng dậy gia nhập dấu hiệu biết hôm nay phải trả giá một vài thứ chấm dứt một chút nhân quả mới có thể có cơ duyên kia thế là đông vương công đối với tây vương mẫu lớn tiếng nói tây vương mẫu nhưng có chỗ thương lượng làm sao thương lượng nhân quả như thế nào chấm dứt tây vương mẫu tạm thời dừng công phạt lệnh giọng hỏi cực phẩm linh c a n như thế nào đông vương công trên mặt hiện ra vô cùng thịt đau thần sắc chương hai trăm tám mươi b ố phú tăng si tỉnh thành đạo cầu đề cử chương hai trăm tám mươi b ố phú tăng si tỉnh thành đạo cầu đề cử tây vương mẫu nghe đông vương công mà nói thoáng có chút c h ấ n kinh nhưng vẫn là đối với đông vương công lạnh giọng nói hồng hoang cơ hồ hết thẻ sinh linh cũng biết n g ư ờ i đông vương công có cái kia thập đại cực phẩm linh căn phú tăng thụ ngươi chẳng lẽ muốn dùng cái này phù tăng thụ cùng ta chấm dứt n h â n quả đúng vậy đông vương công lại lần nữa thịt đau nói ha ha ngươi bỏ được tây vương mẫu cười lạnh một mặt không tin không bỏ được đông vương công nhìn thoáng qua đứng tại tây vương ngô bên cạnh hậu thổ nghiến răng nghiến lợi nói phù t a n g thụ chính là h ồ n g hoang thiên địa một điểm thuần dương pháp tắc bản nguyên hiền hóa cho nên lại tên thuần dương c h i thụ n à y cây không nở hoa cũng không kết quả nhưng mỗi qua một cái nguyên hội tất có một đoạn phù t a n g thụ nhánh cây từ phù t a n g thụ bản thể c h ố c ra h ó a thành tuyệt hảo vật liệu luyện khí dùng cái này nhánh cây luyện khí mặc dù không cách nào luyện thành tiên thiên linh bảo nhưng chỉ cần hiểu sơ phương pháp luyện khí một kiện đỉnh cấp thượng phẩm hậu thiên linh bảo là chạy không được nếu là tinh thông phương pháp luyện khí tài nghệ tất có thể hóa thành đỉnh cấp cực phẩm hậu thổ linh bảo phải biết hậu thiên linh bảo mặc dù không giống tiên thiên linh bảo như vậy thần kỳ huyền diệu nhưng hậu thiên linh bảo nếu là luyện chế tốt uy lực của nó sẽ không kém tiên thiên linh bảo một chút đừng nhìn tiên thiên thần ma xuất thủ chính là tiên thiên linh bảo nhưng đây chỉ là bởi vì tiên thiên thần ma khí vận thâm hậu cố hữu thiên vận ra thân linh bảo tử ném mà trong hồng hoang tuyệt đại đa số sinh linh dùng phần lớn là hậu thiên linh bảo tiên thiên linh bảo cần khí vận phúc duyên mới có thể có cho nên có thể ngộ nhưng không thể cầu hậu thiên linh bảo tuy không thiên địa huyền diệu nhưng người người nhưng có mà hậu thiên linh bảo nhiều ít cũng là cân nhắc một cái tu sĩ thân gia phải t r ă n g phong phú một cái tiêu chuẩn lại phù tăng thụ có thể được xưng là thuần dương c h i thụ cũng không vẹn vẹn nói một chút mà thôi đó là bởi vì phù tăng thụ trời sinh c ó thuần dương nhất mạch khí vận có được tất có thể khí vận ra thân đối với con đường tu luyện nhất định vô cùng hữu ích dù là đông vương công xem như thuần dương tri tổ không quá quan tâm những thứ này nhưng con mũi lại nhỏ đó cũng là t h ị ta cho nên đông vương công mới có thể đau lòng như vậy cùng nghiến răng nghiến lợi không bỏ được vậy n g ư ơ i n â n g phù tang thụ làm gì không phải là đang đùa bỡn ta tây vương mẫu muội muội hậu thổ nhìn xem đông vương công băng lánh vô tình hừ ta nếu không lấy cái này phù tang thụ xem như triệt tiêu nhân quả đồ vật các ngươi biết từ bỏ ý đồ sẽ để cho ta đông vương công đến này đại cơ duyên đông vương công nhìn xem tây vương mẫu cùng hậu thổ một hồi cười lạnh đông vương công ngươi cũng không cần như thế nghiến răng nghiến lợi ngươi làm ta tây vương mẫu ngốc sao ngươi đã có thể sử dụng cái này p h ụ t ă n g thụ xem như triệt tiêu nhân quả đồ vật trong đó tất có kỳ quặc tây vương mẫu nói đến đây trình lý nhìn xem đông vương công nghĩa mai cười cười mới tiếp tục nói nếu ta đoán không sai ở ngươi đông vương công cảm ứng bên trong cái này tiên đảo giá trị đối với ngươi đông vương công đến nói còn tại phù tăng thụ phía trên có phải thế không đông vương công nghe tây vương mẫu mà nói trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ngươi nói không sai cái này tiên đảo ở ta một phen suy tính phía dưới nó giá trị còn tại cái kia phù tăng thụ phía trên lại từ nơi sâu xa ta có điều n g ộ ra cái này tiên đảo đối với ta đông vương công đến nói rất là trọng yếu đông vương công lời này ngược lại là không có nói sai hắn mặc dù không biết nguyên do trong đó nhưng là một người tu đạo đối với mình nhân quả vận mệnh biến hóa tự nhiên là cực kỳ coi trọng cho nên đông vương công mới có thể bỏ phù tăng thụ đổi lấy trong cõi ưu minh một điểm cơ duyên biến hóa đông vương công sau khi nói xong lại nghĩ nghĩ mới mở miệng nói tây vương mẫu mặc dù lúc trước ta đông vương công tiếp cận n g ư ờ i hoàn toàn chính xác có những thứ khác tâm tư ở bên trong nhưng ngươi không thể phủ nhận thuần âm cùng thuần dương chính là song tu tuyệt hảo chi đạo nếu ngươi ta song tu tất có thể âm dương tương hợp chúng nghe đại đạo đây có gì không được đông vương、công. ngươi như còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái kia phủ tang thụ ta tây vương mẫu có thể không cần nhưng ngươi cơ duyên này ta tây vương mẫu phải gãy ngươi tin hay không tây vương mẫu nhìn xem đông vương công kiếm quyết kết động pháp kiếm bay lên không chỉ hướng đông vương công đông vương công cảm thụ được pháp kiếm bên trong ẩn chứa sắc khí lại nhìn xem tây vương mẫu một mặt quyết tuyệt t h ầ n sắc rất là trầm mặc một hồi mới có hơi không cam lòng hỏi tây vương mẫu trong lòng ta vẫn có nghi vấn không biết có thể muốn hỏi một hai ngươi lại hỏi đến tây vương mẫu kiếm quyết k ế t động liễm thuần âm pháp kiếm sát phạt khí thế tây vương mẫu ta tiếp cận ngươi đông vương công ta nhị ngươi n thật lâu ngươi gọi là tiếp cận sao rõ ràng chính là quấy rối ta tây vương mẫu nội muội ngươi như lại kéo những thứ này có không có có tin ta hay không cùng tây vương mẫu nội muội trực tiếp đem ngươi diệt s á t ở đây n h ư n g ngươi lại không có cơ duyên có thể được hậu thổ thấy đông vương công còn đang vì hành vi của mình mỹ hóa không khỏi là giận dữ hậu thổ thế nhưng là biết cái này đông vương công chứ ở sơn hải giới vực đối với tây vương mẫu mưu đồ làm loạn bên ngoài ở ra sơn hải giới vực về sau cũng là đi qua mấy lần tây côn lôn đối với tây vương mẫu có thể nói là đủ kiểu cái dối nếu không phải hai người thực lực lực lượng ngang nhau nói không chừng cái này đông vương công liền muốn dùng sức mạnh hắc không nghĩ tới cái này đông vương công hay là một si tình hạt giống đây một cái nhìn vợ kịch tiên thiên thần ma vừa cười vừa nói loại si tình l i ê n h ắ n dạng này ta nhổ vào tuy nói là vì thiên địa đại đạo nhưng lần một lần hai liền được g i a hỏa này còn liên tiếp thực sự là có hại ta tiên thiên thần ma mặt m ũ i ta đến nay còn tại buồn bực cái này đông vương công là thế nào trà trộn vào trước mười liệt kê một cái tiên thiên thần ma nhìn xem đông vương công khinh thường nói xong còn có thể có cái gì bất quá là thiên đạo bất công thôi lại một cái nhìn vợ kịch tiên thiên thần ma có chút ghen tị nói đúng vậy a thiên đạo bất công a một đám tiên thiên thần ma nhìn xem đông vương công thở dài thở ngắn đông vương công tự nhiên là nghe được nhìn vở kịch nhóm tiên thiên thần ma đủ loại ngôn ngữ đông vương công có chút tức giận chừng một đám nhìn vở kịch tiên thiên thần ma sau đó liền quay đầu nói với tây vương mẫu tây vương mẫu chúng ta tiên thiên thần ma thành đạo mà sinh tự nhiên nên thành đạo mà đi âm dương tương hợp vốn là thiên địa đại đạo có thể ngươi là hà tổng là cự tuyệt tại ta đông vương công đã ngươi hôm nay hỏi ta liền nói cho cho ngươi miễn cho ngươi ngày sau lại đến dây d ừ a tại ta tây vương mẫu mang theo vô cùng ánh mắt chán ghét nhìn xem đông vương công sau đó tây vương mẫu nói ta trước kia gặp qua một cao nhân cao nhân kia nói cho tại ta về sau như gặp ngươi đông vương công không cần cho ngươi sắc mặt tốt bởi vì ngươi không phải là người tốt lành gì trước kia ta còn có một chút nghi hoặc nhưng sơn hải giới vực một phen du lịch khiến cho ta biết được ngươi là dạng gì mặt hàng tên hốn đản nào cao nhân nói ngươi cũng biết hắn đạo tràng nơi ở nơi nào Ngươi nếu nói ra đạo trong ư Vương ờ n hắn Đông Công có thể lại thêm một kiện linh g của có ta thể thêm ơi, lại một b ả phụ b ê trên, như thế như nào? n đ ô Vương vương Công nhìn qua tây miệng ẫ u lớn t ế n Đông Vương Công, trong g gầm m thét. i ngươi tên hỗn đản kia cao nhân chính là ta hồng hoang vô tận sinh linh trung xưng đạo tôn danh tiếng đạo tràng ngay tại sơn hải giới vực huyền hồ n thiên ngươi có dám đi huyền hồn không vui không buồn không giận không buồn lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở đông hải c h i tân chương hai trăm tám mươi lăm đoạn bởi vì chém duyên tặng cầu đề cử t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm đoạn bởi vì chém duyên tặng cầu đề cử â đông vương công nghe huyền hồn cái kia quanh quẩn ở đông hải chi tân âm thanh đột nhiên liền sửng sốt trên mặt nộ khí cũng tại trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa đông vương công không dám ta thực sự là không biết cái kia lan l ộ t thực sự là không biết vị cao nhân kia là đạo tôn a nếu là biết ta nhất định là không dám nói h i ệ u nói vượng mong rằng đạo tôn thứ tội đông vương công nói xong liền đối với tam tiên đảo phương hướng q u ỷ xuống lạy mà tây vương mẫu thu linh bảo hậu thổ cũng thu khí thế hướng về tam tiên đảo phương hướng không mình hành lễ ngay tại tranh đấu tam thanh trấn nguyên tử tiếp dẫn côn bằng đông hoàng thái nhất đám người ở huyền hồn âm thanh vang lên về sau cũng đều là ngừng tay không còn tiếp tục chiến đấu hướng về tam tiên đảo phương hướng không mình hành lễ về phần những cái kia ngồi dưới đất xem trò vui tiên thiên thần ma cũng là đứng dậy hướng tam tiên đảo phương hướng hành lễ ngay tại công kích tam tiên đảo thần hộ mệnh ánh sáng chuẩn đề đế tuấn hai người cũng không lại tiếp tục công kích cái cũng chấp cái chi cảnh Lúc không thần hộ mệnh ánh sáng, cũng là đối với ba tiên không mình hành lễ. Thế là trong mắt, cái này Đông Hải chi tân một mảnh trang nghiêm yên tĩnh này, huyền hồn âm thanh lần nữa kia hộ Thế Hải lại là lễ. là tiếp đối với mắt, một sát. ba âm ừ tam tiên đông ả o trong bên chuyển ra. Ừ! đ vương công ngươi nếu là biết còn dám như thế hổ ngôn loạn ngữ vậy ngươi đã sớm tịch diệt tại giữa thiên địa nơi nào còn có cơ hội ở đây quỷ lệ tại ta ngươi thật làm ta cái này đạo tôn sẽ không giết người sao đông đông vương công biết sai còn mời đạo tôn thứ tội đông vương công một bên khẩn trương nói một bên run rẩy thân thể đối với tam tiên đảo cuốn quýt dập đầu tạ tội vậy ngươi bây giờ có phải là còn muốn hỏi ta vì sao muốn đối với tây vương mẫu nói như vậy h u y ề n hôn lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang vọng đông hải c h i tân đông vương công không dám đông vương công lần nữa dập đầu tạ tội ừ lượng ngươi cũng không dám h u y ề n hôn hư lạnh một tiếng đông hải ngàn tỷ dặm khu vực vô số to lớn sóng biển vì đó tiêu tán đông vương công âm dương tương hợp tuy là đại đạo nhưng đã tây vương mẫu không nguyện ý ngươi cần gì phải như thế quấn quýt chặt lấy đây không duyên cớ đọa ngươi tiên thiên thần ma trước mười hóa hình xuất thế thanh danh đông vương công nghe huyền hồn lời nói này hồi tưởng lại lúc trước một đám tiên thiên thần ma nghị luận cũng biết chính mình cái kia lần quấn quýt chặt lấy hành vi thật rất mất mặt hoàn toàn không có tiên thiên thần ma phong phạm thế là đông vương công lần nữa đối mặt tam tiên đảo thi lễ một cái sau đó nói đông vương công cảm ơn đạo tôn dạy bảo、ừ. đứng lên đi huyền hồn âm thanh t ử tam tiên đảo bên trong truyền r a phải đông vương công đứng dậy về sau liền đối với tây vương mẫu không người thi lễ nói tây vương mẫu đông vương công lúc trước có nhiều mạo phạm mong rằng thứ tội tây vương mẫu thấy đông vương công như thế không nói gì chỉ là cái kia xinh đẹp trên mặt băng lanh thần sắc tiêu tán một chút đông vương công thấy liền lại thi lễ nói cái kia phủ tang thụ ta không cách nào mang theo còn tại ta cái kia đạo tràng bên trong đợi ta quay lại đạo tràng về sau nhất định hai tay dâng lên lấy ta giữa hai người nhân quả không biết tây vương mẫu đạo hữu ý như thế nào Tốt. tăng thụ ta tự Tây thoáng gật tiêu, nhất rất Tây Ngươi như lấy cái kia cực phẩm Linh Căn ngươi nhiên lại không nhân quả. Tây Vương、Mâu、nhìn thoáng qua Đông Vương Công, gật đầu nói. Linh Căn việc nhỏ, nhân quả chuyện lớn. Như nhân quả không tiêu, giữa hai người, ngày sau nhất định còn sẽ có rất nhiều liên lụy. Tây Vương、Mâu、cũng không hy vọng cùng cái này Đông Vương Công còn có cái gì lớn liên giá, giữa giữa gì cái kia đại lại việc hai cái cái phẩm phù hy lấy làm lụy. lụy. cực có có qua sau Mẫu Mẫu đầu ở quả. quả quả sẽ cho nên liền sảng khoái đáp ứng xuống đông vương công ngươi mệnh lý bên trong dù cùng tây vương mẫu có một ít duyên pháp nhưng duyên pháp quá mức nông cạn thật không phải dài lâu trí tướng hôm nay ngươi lấy phủ tang t h ủ gây mất nhân quả chém duyên pháp cũng coi là chuyện tốt một cọc huyền hồn âm thanh lần nữa ở đông hải c h i tân vang lên sau đó huyền hồn còn nói thêm ta loạn ngươi duyên pháp tuy nói không thẹn nhưng cuối cùng có chút không ổn cho nên cái này tiên đảo bên trên một thần vật ta liền lấy đi miễn đi ngươi ngày sau một kiếp nạn cũng coi là bồi thường cho ngươi ngươi xem coi thế nào đông vương công dù không biết tiên đảo bên trong ra sao thần vật cũng không biết kiếp nạn vì sao nhưng tất cả mặc cho đạo tôn làm chủ đông vương công không có câu h á n hận đông vương công nói xong hướng tam tiên đảo phương hướng thi lễ một cái đã như vậy ta liền tặng ngươi vài câu kệ lời nói ngươi làm vững vàng ghi nhớ đông vương công mời đạo tôn xuống chỉ giáo hối đông vương công nghe huyền hồn lời nói này trên mặt hiển lộ vui mừng vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất hướng tam tiên đảo lệ bái chuẩn bị lắng nghe huyền hồn dạy bảo sinh linh nhập đạo nam bái thuần dương kim tiên trở xuống đông vương cầm đầu khí vận tụ phúc vận đến đồng lai tiên đảo ngắm trường sinh cảm ơn đạo tôn dạy bảo đông vương công ổn thỏa ghi khắc đông vương công hành lễ đứng dậy trong lòng thì là không ngừng suy nghĩ huyền hồn tặng cho kệ lời nói mấy người các ngươi cũng chớ c o i tranh đấu đã bọn hắn có duyên phận đó chính là có duyên phận cần gì phải cố chấp như thế các ngươi dạng này rất ồn ào biết sao huyền hồn cái kia có chút thanh âm lạnh lùng ở cái này đông hải chi tân lại một lần nữa quanh quẩn chúng ta biết sai mời lão tổ đạo tôn thứ tội tam thanh trấn nguyên tử tiếp dẫn đông hoàng thái nhất côn bằng mấy người vội vàng hướng tam tiên đảo phương hướng hành lễ xin lỗi chuẩn đề cảm ơn lão tổ đế tuấn cảm ơn đạo tôn chuẩn đề đế tuấn hai người nghe huyền hồn lời nói này vội vàng hướng tam tiên đảo phương hướng không mình hành lễ nói lời cảm tạ dù sao huyền hồn một câu nói kia liền có thể để bọn hắn an tâm đi đánh vỡ tam tiên đạo thần hộ mệnh ánh sáng cái này tự nhiên là yếu đạo cảm ơn là được cứ như vậy đi chớ có lại nhao nhao phải đám người cùng kêu lên trả lời thế là tam thanh nhìn thoáng qua trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người hừ lạnh một tiếng không còn xuất thủ côn bằng cũng là đối với đế tuấn đông hoàng thái nhất các loại một đám yêu tộc hừ lạnh một tiếng không còn làm cái kia công phản sự tình không nói một đám tiên tiên thần ma như thế chuẩn Đông Công, nói tiên tiên nào Tuấn, Vương người đi một đám ma xem Đế Tuấn, Đông Vương Công, chuẩn để ba phu á cái kia hòn đảo thần hộ mệnh ánh sáng. Lúc kia hòn thần hộ mệnh h này huyền hồn vợ chồng hai người ngay tại đảo y ngay cây ề n hồn chồng người Đồng、lai、bên trong, một gốc to lớn tán hai Phu vợ gốc gấu. Lai tại dưới một to đảo kỳ dị quân cái này đ ồ n g lai tấp vông doanh châu ba đảo chúng ta đều là thưởng thức một phen mặc dù ba đảo đều là không sai nhưng đối với chúng ta đến nói cũng là không có bao nhiêu tác dụng đúng là như thế huyền hồn nghe tịnh linh lời nói này cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Huyền hồn gật là đầu. vừa mới ba ắ t t đầu đến cái này cái m tòa i kia thoại cái ê n vẫn cùng hương trong thần thoại truyền thuyết, cái này đảo cảm sao lúc, là thú. trước vô Dù thấy thuyết, t ba tòa tiên đảo danh Ba tòa cũng không phải bình thường lớn. Ba tòa tiên khí, phải đều ả o đ có thiên địa thần danh hiền hóa một là bồng lai một là tất vông một là doanh châu ba đảo đích thật là cái kia số một động thiên phúc điện đủ loại kỳ hoa dị thảo tiên thiên linh mạch tuyệt thế linh tài thật là nhiều vô số kể mà lại ba đảo bên trong còn đều có một cái mạch, cái cũng mạch mặc mạch cũng có mạch cỡ có mạch cái cái tắc có cho chảy. tiên thiên linh khí tổ mạch. Cái này ở trong hồng hoang cũng là rất ít gặp. Hồng hoang linh mạch mặc dù nhiều, nhưng tổ mạch cũng là rất có hạn. Không nói tổ mạch đến cỡ nào huyền diệu, vẹn vẹn có thể sinh sôi thiên địa linh mạch. Cái này một cái tắc dụng, liền có thể nhường vô số hồng hoang đều địa đánh đầu diệu, máu một một tổ rất ít tổ rất tổ thể thể sôi sinh linh, đánh cho đầu rơi khí là là ở gặp. dù vô số bất quá huyền hồn cùng tịnh linh ở ba đảo du ngoạn một phen về sau phát hiện cái này ba đảo đối với mình vợ chồng không có gì tác dụng liền xem như tiên thiên linh khí tổ mạch ở hai người trong mắt cũng liền bình thường mà thôi cho nên tam tiên đảo ở hai người trong mắt bất quá là một gân gà ngươi mặc dù cái này tam tiên đảo đối với hai vợ chồng ta không có tác dụng gì nhưng tịnh linh cũng không nghĩ tới trừ phương kia tốc đảo cho chúng ta một điểm ngạc nhiên bên ngoài cái này đảo đồng lai cũng là có chút ngạc nhiên tồn tại tịnh linh nhìn qua cái kia to lớn kỳ dị c h i thụ trên mặt hiển lộ ra ý cười sau đó tịnh linh nhìn qua huyền hồn vừa cười vừa nói phu quân t huyền Linh vẫn thật không nghĩ tới người vẫn không nghĩ còn đồng đánh thật q a h u lương đây. k nói xong nói xong, hồn nghe tịnh h linh tiếng cười nhìn một chút đảo bên ngoài đồng vương công cùng tây vương mẫu mới cười đối với tịnh linh nói ta đây cũng không phải là đ ổ n g đánh huyền lương chẳng qua là gây mất bọn hắn cái kia nông cạn duyên pháp thôi đã hai người không phải là dài lâu trí tướng cần gì phải liên lụy đến cùng một chỗ đây tịnh linh nghe nhẹ gật đầu sau đó liền nhìn đảo bên ngoài đông vương công cùng tây vương mẫu liếc mắt c a o mày nói nhưng ở phu quân nói cái kia kệ lời nói thời điểm hai người này nhân quả vận mệnh giống như biến động một phen tương lai chỉ sợ sẽ có một chút biến hoa a ta cũng chú ý tới là có một ít biến động chỉ bất quá nhân quả vận mệnh vốn là huyền bí dù là chúng ta thân là hôn nguyên đại la kim tiên cũng là không cách nào thấy rõ ràng thấu triệt ở huyền hồn nói ra cái kia kệ lời nói thời điểm huyền hồn liền nhạy cảm cảm thấy được đông vương công cùng tây vương mẫu hai người này nhân quả vận mệnh đều có một k i a biến động nhưng cái này một k i a nhân quả vận mệnh biến động phi thường vi d i ệ u huyền hồn cũng là nhìn không rõ lắm bất quá huyền hồn cũng lớn dồn suy tính một phen phát hiện hai người này ngày sau hơn phân nửa còn sẽ có liên lụy chỉ là cái này liên lụy là tốt là xấu huyền hồn liền không được biết chúng ta cũng không cần đi nhọc lòng hai người kia nhân quả vận mệnh sẽ như thế nào hay là nhìn cho kỹ cái này gốc linh căn đi huyền h ồ n vừa hướng tịnh linh vừa cười vừa nói một bên tò mò nhìn cái kia trước mặt kỳ dị đại thụ cái này bồng lai phương thốn doanh châu ba đảo ở huyền hồn xem ra đều có các đặc điểm huyền h ồ n cùng tịnh linh hai người thi triển thần thông lạng yên không một tiếng động mang theo lạc hoa lưu thủy ở tam tiên đảo bên trong một hồi du ngoạn về sau phát hiện cái này doanh châu một đảo nhiều chân cầm thần thú ma đảo phương thốn thì có nạp tu di tại giới từ năng lực đảo có chục triệu g i ả m lại có thể hóa thành hạt cắt lớn nhỏ vì ở nhà lữ hành thiết yếu cũng là tam tiên đảo bên trong duy nhất có thể lấy mang theo di động tiên đảo đây cũng là tịnh linh vì cái gì nói cái kia đảo phương thốn có chút ngạc nhiên nguyên nhân dù sao đảo phương thốn loại năng lực này tuy nói đối với huyền hồn vợ chồng không tính là gì nhưng ở hồng hoang sinh linh bên trong thế nhưng là phi thường quý hiếm về phần đảo đồng lai thì là nhiều tiên thảo linh thụ đủ loại luyện chế tiên đan linh dược linh tài ở cái này đảo đồng lai bên trong hầu như đều có thể tìm được ma nhường huyền hồn cùng tịnh linh hai người có chút vui mừng chính là cái này đảo đồng lai bên trong lại có một c ự c phẩm tiên thiên linh căn chính là hai người trước mặt kỳ dị đại thụ n à y cây có thiên địa thần danh h i ể n hóa tên là thông thiên kiến mục này linh căn có liên thông ba nghìn thế giới năng lực lấy thông thiên danh tiếng danh hiệu hoàn toàn chính xác phi thường phù hợp thịnh linh nhìn xem thông thiên kiến mục vừa cười vừa nói lao r a chủ mẫu lao r a từ cây này trèo lên trên thật có thể đến bầu trời sao tựa như hồng quân l á o tổ chỗ ở lạc hoa nhìn xem thông thiên kiến m ụ c một mặt hiếu kỳ hướng huyền hồn hỏi một bên lưu thủy cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem huyền hồn hai cái tiểu ra h ỏ a thế nhưng là nhớ k ỹ bản thân l á o ra khi nhìn đến cây này thời điểm nói qua từ cái này thông thiên kiến m ụ c đi lên đi thế nhưng là có thể trên trời ha ha này thiên không phải kia trời huyền hồn nhìn xem hai cái tiểu ra h ỏ a lắc đầu vừa cười vừa nói huyền hồn nói xong nhìn xem thông thiên kiến mục rơi vào trầm tư không nghĩ tới cái này thông thiên kiến mục thật đúng là ở cái này đảo đồng lai nếu không phải ta cẩn thận điều tra một phen thật đúng là không thể phát hiện cái này thông thiên kiến mục trí nhớ trước kia bên trong liền có nói cái này tam tiên đảo chính là hỗn độn mảnh vỡ biến thành có che lấp thiên cơ nhân quả năng lực đặc thù hiện tại xem ra thuyết pháp này mặc dù có chút sai lầm nhưng cũng có một phần là đúng bàn cổ khai thiên ba nghìn thần ma vẫn l ạ c đạo trường của bọn họ cũng tại cái này mở trời thần uy phía dưới biến thành vô số mảnh vỡ dung nhập tân sinh hồng hoang thiên địa cái này tam tiên đảo tự nhiên không phải là cái gì hỗn độn mảnh vỡ biến thành mà là cái này ba nghìn thần ma đạo tràng mảnh vỡ tinh hoa hội tụ đến thiên địa tạo hóa thai ngén mà thành trung quy là cùng ba nghìn hỗn độn thần ma nhấc lên một chút quan hệ cái này che lấp thiên cơ nhân quả năng lực tự nhiên là có về p h â n ở huyền hồn trong trí nhớ nói cái này tam tiên đảo có ngăn cách thiên đạo lực lượng không về hồng hoang thiên đạo quản thúc năng lực cái kia huyền hồn cũng chỉ có thể đối với cái này ha ha dù sao toàn bộ trong hồng hoang có loại này năng lực cũng chỉ có cái kia một tòa bản cổ điện thôi đây là thiên đạo xem ở bản cổ trên mặt mũi mới đối cái này bản cổ điện lễ ngộ có thừa bằng không lấy thiên đạo nặng ở trường khống bản chất đó chính là không chiếm được liền hủy đi trực tiếp lấy thiên phạt thần lôi d i ệ n cho nên tam tiên h đạo bất quá là thiên đạo lực lượng yếu kém thiên đạo trưởng khống lực lượng có sở hạng thôi cứ như vậy tự nhiên khiến cho cái này tam tiên đảo có một ít che lấp thiên cơ nhân quả năng lực nhưng chỉ cần có lòng người thật tốt do xét cái này tam tiên đảo bên trong bí mật tự nhiên có thể biết được mà h u y ề n hồn chính là có lòng người bởi vì có chi nhớ trước kia tồn tại biết cái này thông thiên kiến mục giống như ngay tại cái này đảo đồng lai phía trên một phen tra xét rõ ràng tự nhiên phát hiện thông thiên kiến mục h u y ề n hồn nghĩ xong những thứ này về sau lại nhìn một chút thông thiên kiến mục nói với tĩnh linh cái này thông thiên kiến mục mặc dù có liên thông ba nghìn thế giới năng lực nhưng hồng quân đạo hưu nếu không hợp đạo ba nghìn thế giới liền có vô tận hồng hoang thiên đạo lực lượng chấn áp cái này thông thiên kiến mục cũng không có năng lực đột phá cái kia thiên đạo chấn áp lực lượng cứ như vậy thông thiên kiến mục muốn trưởng thành sẽ phải khó khăn rất nhiều ừ n đúng là như thế dù sao cái này thông thiên kiến mục trưởng thành điều kiện hay là rất đặc biệt nếu không có ba nghìn thế giới vì dựa vào muốn nhanh chóng trưởng thành thực sự là quá khó tịnh linh nhìn xem thông thiên kiến m ộ t cái kia l ắ c đắc không có mấy nhánh cây gật đầu nói h u y ề n h ồ n cùng tịnh linh tại nhìn thấy cái này thông thiên kiến m ộ t về sau tâm thần khẽ động liền đối với cái này thông thiên kiến m ộ t có một cái đại khái hiểu rõ thông thiên kiến m ộ t đỉnh cấp cực phẩm linh can không nở hoa cũng không kết quả đối với phương diện tu luyện cũng không có bất kỳ g i á t r ị nhưng này cây có câu thông hỗn độn liên tiếp ba ngàn đại thế giới kỳ diệu năng lực lại này cây lai lịch cũng là bất phàm đến cực điểm nó tiền thân chính là trong h ố n độn đến đại đạo thai nghén ứng vô cùng vô tận trừ thiên huyễn diệt cảnh sắc mà thành một gốc h ố n độn linh can tên là thế giới thụ huyên hôn ở đạt được tin tức này thời điểm ngược lại là giật nảy mình dù sao thế giới thụ tên tuổi trước kia trong trí nhớ cũng là phi thường vang dội bất quá cái này thế giới thụ cũng thật xui xẻo ở cái kia nơi thai nghén vừa mới hoàn toàn thai nghén thành hình liền gặp gỡ bản cổ khai thiên kết cục này tự nhiên là không cần nhiều lời liền ba nghìn hỗn độn thần ma đều bị bản cổ đại thần cho chém thành thịt bùn h ú n g chi chỉ là một gốc vừa mới thai ngén thành hình hỗn độn linh c ă n đây thế là cái này thế giới thụ một điểm tinh hoa bản nguyên rơi vào hồng hoang đến thiên địa dựng d ụ n g biến thành thông thiên kiến m ộ t mà thông thiên kiến m ộ t muốn nhanh chóng trưởng thành thì cần cùng ba nghìn đại thế giới kết nối lấy ba nghìn thế giới khí vận cung cấp nuôi dưỡng bản thân sau đó lại lấy câu thông hỗn độn năng lực phục dưỡng ba nghìn đại thế giới hình thành hoàn mỹ tuần hoàn nhưng bây giờ bởi vì hồng hoang thiên đạo chấn áp lại ba ngàn đại thế giới cái này thông thiên kiến mục cũng chỉ có thể là không có đất dụng võ bất quá phu quân ngươi cái này từ vãn bối trong tay giật đồ thủ pháp làm sao thuần thục như vậy đâu t ị n h linh nhìn qua thông thiên kiến mục nhớ tới lúc trước bản thân phu quân nói với đông vương công lấy thần vật miễn kiếp nạn lời nói không khỏi nợ nụ cười ha ha phu nhân ngươi lại cẩn thận nhìn một chút cái này thông thiên kiến mục liền biết ta nói lấy thần vật miễn kiếp nạn lời nói không phải là lừa gạt h ắ n đông vương công huyền h ồ n nhìn qua thông thiên kiến mộc đỉnh cao nhất vừa cười vừa nói chương 287, t i n h thần chi lực thiên địa nhưng có chủ chương 287, t i n h thần chi lực thiên địa nhưng có chủ ồ hẳn là cái này thông thiên kiến mộc còn có huyền diệu hay sao t ị n h linh nghe bản thân phu quân mà nói hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm phu nhân cẩn thận nhìn qua liền huyền h ồ n không có trả lời chỉ là một mặt ý cười t ị n h linh thấy huyền hồn thần bí như vậy cũng là hiếu kỳ tâm đại thịnh vội vàng vận chuyển phát mắt cẩn thận quan sát thông thiên kiến mục a một lát sau t ị n h linh nhìn xem thông thiên kiến mục đỉnh có chút kinh nghi tinh thần chi lực tuyên cổ bầu trời sao không đúng t ị n h linh nhìn qua thông thiên kiến mục đỉnh tự lẩm bẩm lao ra chủ mẫu lao ra phía trên kia có cái gì a lạc hoa lưu thủy thấy huyền hồn cùng t ị n h linh một bức thần thần bí bí dáng vẻ có chút hiếu kỳ mà hỏi ha ha phu nhân nhưng có suy đoán huyền h ồ n không có trả lời hai cái tiểu gia hỏa tra hỏi mà là nhìn về phía tịnh linh cười ha hả hỏi tịnh linh thấy bản thân phu quân vẻ mặt như vậy biết bản thân phu quân tất nhiên là biết được trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ thế là tịnh linh không cao hứng trận nhìn huyền h ồ n liếp mắt mới lên tiếng cái này thông thiên kiến mục đ ỉ n h như có vật gì tồn tại lại giấu cực kỳ bí ẩn nếu không phải phu quân nhắc nhở bằng vào ta hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ hai tu vi cảnh giới thật đúng là phát hiện không được t ị n h linh nói đến đây vừa cẩn thận đánh giá một phen thông thiên kiến mục đỉnh k h ẽ vuốt tóc tiếp tục nói việc này vật như có vô tận tinh thần chi lực tồn tại nhưng cùng t u y ê n hóa cổ tinh không tinh thần chi lực lại có sự bất đồng rất lớn nói như thế nào đây cái này tinh thần chi lực h u y ê n h u y ê n hồn thấy t ị n h linh có chút không biết hình dung như thế nào liền vừa cười vừa nói ôn hòa cái này tinh thần chi lực rất là ôn hòa đúng cái này tinh thần chi lực đích thật là phi thường ôn hòa t ị n h linh gật đầu đồng ý nói sau đó tịnh linh đối với huyền hồn nói ta cùng vọng thư tỷ tỷ du lịch qua tuyên cổ bầu trời sao tuyên cổ tinh không tinh thần chi lực phi thường cùng bạo trừ trời sinh bầu trời sao sinh linh bên ngoài những người khác muốn hấp thu luyện hóa nhất định phải có được k i m tiên trở lên thực lực nếu không tất nhiên bạo thể mà chết huyền hồn nghe bản thân phu nhân nhìn thoáng qua thông thiên kiến mục đỉnh gật đầu cười huyền hồn cũng là du lịch qua tuyên cổ tinh không tự nhiên biết tuyên cổ bầu trời sao đại thể hoàn cảnh là có một ít tác liệt Tịnh linh nói kim tiên thái r ở lên có t ể hấp thu c kia ớt kim tiên tu vi cảnh giới hoàn toàn chính xác có thể hấp thu luyện hóa tuyên cổ tinh không tinh thần c h i lực nhưng muốn giống như thiên địa linh khí đơn giản như vậy nhanh chóng hấp thu luyện hóa cái kia cũng là không thể nào hai cái này tu vi cảnh giới hấp thu luyện hóa tuyên cổ tinh không tinh thần c h i lực chậm đáng thương đối với hai cái này tu vi cảnh giới tu sĩ đến nói có cái này hấp thu luyện hóa tinh thần tri lực thời gian còn không bằng hấp thu thiên địa linh khí tới đơn giản thông khoái cần gì phải cùng cái này tuyên cổ tinh không tinh thần chi lực phân cao thấp đây cho nên chân chính trên ý nghĩa đến nói chỉ có đại la kim tiên trở lên tu vi cảnh giới mới có thể bình thường hấp thu luyện hóa cái này tuyên cổ tinh không tinh thần chi lực huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền vừa cười hướng tịnh linh hỏi phu nhân còn phát hiện cái gì phu quân những thứ khác khó mà nói nhưng cái này thông thiên kiến m ộ t đỉnh sự vật như có hồng hoang thiên địa khí v ậ n đang không ngừng hội tụ có vô tận thiên đạo lực lượng bảo vệ nó nếu không xuất thế việc này vật nhân quả vận mệnh dù ai cũng không cách nào biết được bất q u a xem ra phu quân là biết được t h ị n h linh nói xong liền hiếu kỳ nhìn về phía huyền hồn hai cái tiểu gia hỏa cũng là vẻ mặt tò mò nhìn về phía bản thân lao gia thiên đình huyền hồn cổ phát trên mặt có chút hồi ức v ẻ thiên đình t h ị n h linh tự lẩm bẩm thiên đình lao gia nói trên trời hẳn là chỉ chính là cái này thiên đình sao lạc hoa lưu thủy hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem thông thiên kiến m ộ c đỉnh càng thêm tò mò đúng vậy huyền hồn nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa vừa cười vừa nói tiếp lấy huyền hồn lại nói với tịnh linh thiên đ ỉ n h sẽ là cái này hồng hoang thiên địa tương lai chính quy cơ cấu quản lý tự nhiên sẽ có vô tận thiên địa khí vận hội tụ cùng thiên đạo lực lượng hồng hoang thiên địa cơ cấu quản lý cái này sao có thể chẳng lẽ cái này hồng hoang thiên địa còn sẽ có chủ hay sao tịnh linh nghe huyền hồn lời nói này giật mình kêu lên hồng hoang vô tận sinh linh ở cái này trong hồng hoang tranh là cái gì còn không phải này thiên địa ở giữa khí vận cái này nếu là hồng hoang thiên địa có chủ cái kia còn có những sinh linh khác chuyện gì hồng hoang thiên địa tự nhiên sẽ không có chủ cái này thiên đình nói cho cùng bất quá là phụ tá thiên địa vận chuyển một chỗ thôi nào có cao lớn như vậy bên trên đương nhiên khí vận khẳng định sẽ có một chút dù sao cũng là phụ tá thiên địa vận chuyển như thế nào đi nữa cũng là muốn có một ít ban thưởng Huyền、hồn u y ề n h nghe tịnh linh mà nói lắc đầu vừa cười vừa nói hồng hoang thiên địa vì chúng sinh hồng hoang tuyệt sẽ không là người nào đó có thể t r ư ở n g khống h á n huyền hồn không được tịnh linh không được cho dù là hồng quân mặc dù hợp đạo nhưng vẫn là tại thiên đạo phía dưới tự nhiên cũng là không cách nào t r ư ở n g khống hồng hoang vậy dạng này nói đến cái này thiên đình khí vận hội tụ vì thiên địa chính thống nhưng cũng chính vì vậy cái này ngày sau tất nhiên là nhân quả không ngừng tịnh linh suy nghĩ trong chốc lát huyền hồn lời nói liền nhìn qua cái kia d ấ u ở thông thiên kiến mộc đỉnh thiên đ ỉ n h lắc đầu nói đúng vậy a nhân quả không ngừng nha cái kia tam thiên bỏ mình mặc dù là ta đánh g i ế t nhưng bây giờ nghĩ đến chưa hẳn không có cái này thiên đ ỉ n h nhân quả liên lụy tam thiên bất tử thiên đ ỉ n h không hiện chỉ có thể nói vận mệnh phải làm như thế huyền hôn nhìn qua thiên đ ỉ n h phương hướng có một chút cảm thán tam thiên ba người này ta mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng biết là bị phu quân cho đánh g i ế t bất quá cái này thiên đình làm sao cùng tam thiên dính dáng đến quan hệ t h ị n h linh nhìn về phía huyền hồn có chút nghi ngờ hỏi thế là huyền hồn cười cười liền đem tinh thần ấn kết hợp tam thiên thiên địa thần ma bà nguyên hóa thành thiên đình sự tình nói một lần vậy xem ra chúng ta vợ chồng hai người là nên đi lên nhìn một chút bất kể nói thế nào cái này thiên đình cũng coi là người quen biến thành đi t h ị n h linh nhìn qua thiên đình phương hướng nợ nụ cười huyền hồn nghe tịnh linh lần này cười nói cũng là nợ nụ cười huyền hôn cũng không nghĩ tới lần này du lịch tam tiên đạo sẽ phát hiện cái này thiên đình tung tích huyền hôn vốn cho rằng cái này thiên đình là xuất thế về sau mới bị thông thiên kiến mục mở ra một cái cửa sau thông đạo sau đó bị đông vương công phát hiện từ đây g i ã tâm nảy mầm ngấp nghẽ lên thiên đình càng về sau đông vương công g i ã tâm bị yêu tộc phát hiện một hồi đại chiến đông vương công thân tử đạo tiêu chỉ còn lại một điểm tiên thiên thần ma bản nguyên bị thiên đạo bảo vệ lại đến đến sau luân hồi xuất thế c h u y ể n thế n h â n tộc trải qua gặp chắc trở đứng hàng tiên ban hào đ ồ n g hoa đế quân có thể gia hỏa này nhân quả không ngừng lại là gặp nạn c h u y ể n thế dùng tên giả lữ động tân bái nhập nhân giáo tôn thái thượng vì giáo chủ đến một cái tên đệ tử vị trí mới miễn cưỡng đến một cái bắt tiên tán tiên chính quả cái này đông vương công từ thái thượng nổi danh tiên thiên thần ma tới cuối cùng thế mà muốn bái thái thượng vị sư sau đó chỉ được một cái tên đệ tử vị trí ở huyền hồn trong trí nhớ cái này đông vương công lịch sử chính là một thỏa thỏa từ thế giới nhà giàu nhất biến thành một cái xin cơm tên ăn mày phấn khích nhân sinh có thể nói là thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương huyền h ồ n nghĩ xong những chuyện này liền cười đối với tịnh linh nói hiện tại phu nhân biết được ta là cái gì nói cái này lấy t h ầ n vật miễn kiếp nạn không phải là lừa gạt hắn đông vương công đi ừ n có cái này thông thiên kiến một ở khó đảm bảo cái này đông vương công không đối thiên đình động gia tâm mà lấy đông vương công thực lực hắn cái này gia tâm tất nhiên là đường đến chỗ chết dù sao so hắn thực lực mạnh tiên thiên thần mà cùng thế lực cũng không ít tịnh linh nói đến đây nhìn thoáng qua thông thiên kiến m ụ c liền vừa cười vừa nói phu quân đối đ ạ i chúng ta đi lên thiên đ ỉ n h về sau liền thu cái này thông thiên kiến m ụ c đi huyền hốn nghe tịnh linh mà nói gật đầu cười lại đối hai cái tiểu g i a hỏa vừa cười vừa nói lao ra mang các ngươi trên trời huyền hốn nói xong liền ôm tịnh linh eo nhỏ mang theo có chút hiếu kỳ hưng phấn lạc hoa lưu thủy dọc theo thông thiên kiến m ụ c thân cây mà lên đông hải tri tân tam tiên đảo bên ngoài đế tuấn chuẩn đề đông vương công ba người đã vào tới tam tiên đảo bên châu đông hoàng thái nhất coi như các ngươi vận may Côn chậm phục khôi bằng nhìn xem thần quang chậm dãi biến mất, khôi phục như thường hòn xem mất, dãi đông ả đảo, o bộ giáng tiên liền đối tam đ với、đông、Vương hoàng thái nhất l ạ nghe h i nói. ọ n g c i gọi chiến. Thái ế n Trưng 288, ra gọi chiến. Đông Hoàng、thái、nhất n ra g 288, h côn bằng lời nói không khỏi đối với côn bằng một hồi cười lạnh nói côn bằng coi như không có đạo tôn lên tiếng chỉ bằng ngươi con cá này không cá chim không chim kỳ quánh người cũng có thể ngăn cản đại ca của ta đến cái này tiên đ ả o ngươi cho rằng ngươi là ai ha ha ha ha ách theo đông hoàng thái nhất những lời này nói ra miệng một đám xem trò vui tiên thiên thần ma đều là cười ra tiếng âm ở những thứ này tiên thiên thần ma xem ra đông hoàng thái nhất nói lời mặc dù tổn hại một chút nhưng cũng rất hình tượng cái này côn bằng cũng không phải liền là cá không giống cá chim không giống chim sao bất quá những thứ này xem trò vui tiên thiên thần ma thấy côn bằng sắc mặt biến cực độ âm chầm liền ép buộc chính mình đình chỉ tiếng cười chỉ là không ngừng run run bả vai cho côn cho các Côn chầm thấy những thứ này, tiên thiên thần nghẹn Hoàng Thái nhất, nhịn, thể. thần lánh nói với Đông Hoàng Thái nhất. nào tiên tiên rất vất một ta tốt ta trừng mắt trò tiên tiên này ngày Đông bằng ngươi xin bằng liền băng nói Đông liếc vui với ma âm xem ma sau, vả. về Ừ! đó, để sẽ ồ thật sao côn bằng chính là không biết ngươi có thể hay không sống đến x i n thể ngày đó một đạo bá đạo lại thanh âm lạnh lùng vang lên theo âm thanh rơi xuống đế tuấn liền từ doanh châu tiên đảo bên trong đi ra cùng lúc đó chuẩn đề đông vương công hai người cũng phân biệt từ phương thốn đồng lai hai trong đảo đi ra đại ca đảo này như thế nào đông hoàng thái nhất thấy đế tuấn từ doanh châu tiên đảo bên trong đi ra liền không ở đi quản côn bằng chỉ là một mặt tò mò nhìn qua đế tuấn sư đệ đảo này như thế nào trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn thấy chuẩn đề đi ra cũng là một mặt hiếu kỳ đảo tên i doanh châu trong đảo linh khí như mưa càng có thật nhiều chân cầm thần thú có thể làm ta yêu tộc nơi tụ tập đế tuấn có chút hưng phấn nói hiện tại thiên đình không có xuất thế yêu tộc còn không có một cái chính thức dài lâu nơi tụ tập hiện tại doanh châu tiên đảo nơi tay đế tuấn tự nhiên là động tâm tư mà đổi thành một bên chuẩn đ ề thấy hai vị sư huynh tò mò nhìn lấy mình cũng không nói chuyện chỉ là mỉm cười tay bấm đạo quyết chỉ trong chốc lát cái kia đảo phương thốn liền cấp tốc thu nhỏ hóa thành một hạt cắt nhỏ rơi vào chuẩn đề trong tay đảo tiên phương thốn bên trong có kỳ hoa dị thảo lại có linh khí như mưa thánh cảnh còn có một cái tiên thiên linh khí tổ mạch dấu tại trong đó lại là cái này ba đảo bên trong một tòa duy nhất có thể di động tiên đảo chuẩn đề đối với trấn nguyên tử tiếp dẫn hai người cười giới thiệu đảo phương thôn thần kỳ ngươi chuẩn đề ở cái này khoe khoang cái gì bất quá là vừa vỡ đảo thôi không ai muốn nghe ngươi nói khoác thông thiên thấy chuẩn đề nói đến mặt mày hớn hở có chút nhìn không được trực tiếp mở đ ố i ha ha chuẩn đề sư đệ không cần để ý loại này không thể gặp người khác tốt tiểu nhân loại người này sớm muộn gặp xét đánh trấn nguyên tử nhìn xem thông thiên cũng là mở đ ổ i h ừ trấn nguyên tử ngươi cũng không cần ở cái này khoe khoang ngươi miệng lưỡi chúng ta sáu người ở giữa nhân quả ân đoán đều từ hai người chúng ta bắt đầu cho nên ta hai người nên có đánh một trận lấy nhân quả không biết ngươi có dám ứng chiến hay không thái thượng nhìn xem trấn nguyên tử một mặt kiên quyết theo thái thượng lần này nói rơi xuống một đám tiên thiên thần ma đều là nhìn về phía thái thượng trấn nguyên tử hai người cho dù là côn bằng đế tuấn đông hoàng thái nhất ba người lúc này cũng bông u xuống đủ loại tâm tư nhìn về phía thái thượng cùng trấn nguyên tử hai người thái thượng cùng trấn nguyên tử bởi vì cái kiêu đạo thứ nhất tiên thiên thần ma hóa hình xuất thế khí vận một mực có ý vô ý hoặc là chủ động bị động tranh đấu hai người cũng bị một đám tiên thiên thần ma cùng hồng hoang vật vô tận sinh linh một mực so sánh hiện tại một đám tiên thiên thần ma nghe thái thượng kiên định ngữ khí biết lúc này là thật muốn nhất quyết thắng bại định vị cao thấp cái này tự nhiên nhường một đám tiên thiên thần ma cảm thấy hứng thú vô cùng ta là sao không dám liền sợ ngươi không dám trấn nguyên tử nhìn xem thái thượng một mặt d ễ cận ta có gì không dám thái thượng nhìn xem trấn nguyên tử trên khuôn mặt g i à n mua hiện lộ ra vẻ ngạo nhiên lần trước ngươi trốn trấn nguyên tử trên mặt vẻ nhạo báng càng đậm một đám xem trò vui tiên thiên thần ma nghe trấn nguyên tử mà nói đều là lộ ra nụ cười cổ quái bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ lần trước c h ấ n nguyên tử bất chu sơn gọi chiến cái này tam thanh bởi vì cái kia tiên thiên hồ lô đằng xuất thế không thể không đi trước hái đi tiên thiên hồ lô cứ như vậy cái này tam thanh hành vi t ự a như không đánh mà chạy theo ngày ấy ở bất chu sơn tiên thiên thần ma tán đi tin tức này tự nhiên liền tán ra ngoài rất nhiều nhóm tiên thiên thần ma chỉ là coi này là cái trò đùa thôi dù sao cơ duyên phía trước tự nhiên phải có hành động chỉ là theo tin tức càng truyền càng xa sự tình chân thực tình hình tự nhiên bị mơ hồ thế là càng về sau tam thanh ở rất nhiều hồng hoang sinh linh trong mắt liền biến thành trông thấy trấn nguyên tử liền nghe ngóng rồi chuẩn nhát gan hạng người thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người lúc này nghe trấn nguyên tử chuyện xưa nhắc lại ba người sắp mặt đều biến khó coi cực tam thanh tự nhiên biết trong hồng hoang sinh linh là thế nào nói ba người bọn hắn chỉ là sự tình đã phát sinh bọn hắn tam thanh coi như thần thông quảng đại chẳng lẽ có thể phong bế hồng hoang vô tận sinh linh miệng lươi hay sao thái thượng nghĩ đến trong hầm hoang đủ loại chửi bới chính mình ba huynh đệ lưu ngôn phỉ ngữ không khỏi sắc mặt càng thêm â m t r ầ m thái thượng băng lanh vô tình nhìn qua trấn nguyên tử nói trấn nguyên tử lần trước sự t ì n h trong lòng chúng ta đều là rất rõ ràng cơ duyên phía trước há có thể không đi、Tốt. thái ố t t thượng ta trấn nguyên tử cũng không phải tính toán chi ly người lần trước sự t ì n h không đi đàm luận nó ngươi tức gọi chiến ta tự nhiên ứng chiến trấn nguyên tử nói xong đại la kim tiên đại viên mãn khí thế bước lên một mặt hờ hững nhìn xem thái thượng hỏi thời gian địa điểm như thế nào chiến đạo tổ nhị giảng về sau bất chu sân đỉnh bản cổ tam thanh đầu thái thượng cùng ngươi vạn thọ sơn trấn nguyên tử đánh một trận thái thượng nhìn xem trấn nguyên tử vẻ âm trầm biến mất cũng là vô cùng đ ạ m mạc duy nhất ngươi thái thượng một người trấn nguyên tử nhìn thoáng qua nguyên thủy thông thiên ngươi như nghĩ ba đ ố i ba ta có thể thành toàn ngươi thái thượng nhìn thoáng qua tiếp dẫn chuẩn đ ề ngạo n g nói ha ha không cần n g ư ơ i tức nghĩ đơn đấu ta trấn nguyên tử đương nhiên phải thành toàn cho ngươi trấn nguyên tử nhìn xem thái thượng một hồi cười lạnh bất quá cảnh cáo nói ở phía trước ngươi như còn như lần trước như thế không đánh mà lui vậy ta trấn nguyên tử liền muốn ở một đám đồng đạo trước mặt công khai nói ngươi thái thượng nhát như c h u ộ t đến lúc đó ngươi tam thanh không cần nói có lại nhiều lý do cũng chạy không thoát bị ta trấn nguyên tử d ẫ m ở dưới lòng bàn chân sự thật h ừ trấn nguyên tử ngươi nghĩ quá nhiều ngày ấy đã đến thời điểm liền xem như thiên địa tịch diệt ta thái thượng cũng không biết lui lại nửa bước thái thượng nói xong không tiếp tục để ý c h ấ n nguyên tử mà là cùng nguyên thủy thông thiên cùng một chỗ hướng một chút quan hệ không tệ tiên thiên thần mà chắp tay hành lễ một phen về sau liền cưới mây bay đi xa đông vương công đạo hữu không biết người tòa kia tiên đảo có cỡ nào huyền diệu lại có nhường đạo tôn đều thích thần vật tồn tại hồng vân thấy tam thanh cùng c h ấ n nguyên tử sự tình giải quyết thuận tiện kỳ hướng đông vương công hỏi mà theo hồng vân lời nói này nói ra miệng một đám tiên thiên thần ma đều đưa ánh mắt đặt ở hồng vân trên thân ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ngạc nhiên Trưng 289, bình thường thường Trưng rắn? thường thường bình không bình thường cứng rắn. Trưng 289, bình thường hay không bình thường cứng rắn? 289, 289, hay hay một đám tiên thiên thần ma không thể không ngạc nhiên trước kia hồng vân kia cũng là ở trong hồng hoang mù sen vào chuyện bao đ ộ n g điều chỉnh lý trong hồng hoang chuyện bất bình toàn bộ một trong hồng hoang hảo hảo tiên sinh bị trong hồng hoang rất nhiều tu sĩ xưng là hồng vân lão tổ hồng vân cũng tại cái này điều trị từng kiện bất bình sự tình bên trong người hiền lành danh tiếng không ngừng lan truyền bất quá loại này người hiền lành thanh danh ở một đám tiên thiên thần ma xem ra đó chính là không bình thường mà loại này theo tiên thiên thần ma không bình thường hành vi ở tử tiêu cung bên trong đến một cái đ ỉ n h phong không nói tiếp dẫn chuẩn đề hai người khóc tỏa hành vi như thế nào dù sao hồng vân cái kia lần nhường chỗ ngồi nhường một đám nghe đạo tiên thiên thần ma đến nay nghĩ đến đều là dư vị vô tận cũng làm cho một đám tiên thiên thần ma cảm thấy bọn hắn cho rằng hồng vân không bình thường kỳ thật mới là bình thường hồng vân nhưng lại tại một đám tiên thiên thần ma tiếp nhận cái này luận điệu lúc hồng vân thế mà biến biến có chút như thường nhưng loại này như thường nhường tiếp nhận luận điệu một đám tiên thiên thần ma lại cảm thấy cái này hồng vân rất không bình thường nguyên lai hồng vân từ tử, tử tiêu cung sau khi đi ra biến hóa này có thể nói là phi thường lớn hồng vân không còn đi hồng hoang sen vào chuyện bao đồng không còn đi điều trị cái kia bất bình sự tình mà là t i n h tọa hỏa vận động tham huyền mộ đạo không để ý tới ngoại sự ngẫu nhiên ra du hồng hoang cũng là du sơn ngọc thủy vẫy vùng thiên địa hoàn toàn lại không ngày xưa người hiền lành hình tượng có một ít nhỏ yếu tu sĩ cùng người khác lên xung đột thấy hồng vân đi ngang qua liền miệng nói lao tổ hướng hồng vân kể ra h oan khóc hy vọng hồng vân giúp hắn một hai ta là cái gì muốn giúp ngươi đây là hồng vân đối với những cái kia miệng nói lao tổ kể ra h o những k ổ người thường nói nhất. n h cái kia kể ra h oan khổ người thấy hồng vân nói như thế có không còn tiếp tục năn n ỉ tiếp tục cùng địch nhân chiến đấu còn có một chút người thì là đối với hồng vân mắng to lên hồng vân nghe cũng không nóng giận chỉ là mặt lộ dáng tươi cười nhìn xem mắng hắn người chờ mắng lời nói ngừng hồng vân liền pháp lực thi triển d i ệ t sát cái kia mắng hắn người sau đó liền cưới mây bay rời đi tiếp tục thông suốt du hồng hoang một lúc sau hồng vân người hiền lành danh tiếng lại không người đề cập một đám tiên thiên thần ma đều đang nghĩ lấy hồng vân từ tử tiêu cung sau khi đi ra rất nhiều biến hóa trong lúc nhất thời cái này đông hải chi tân biến lặng ngắt như tờ cho dù là bị hồng vân hỏi t h ă m đông vương công cũng là nghĩ lấy hồng vân biến hóa quên trả lời nhưng có một cái tiên thiên thần ma bất quá là n g h ĩ trong một giây lát liền dùng âm lanh ánh mắt nhìn xem hồng vân cái này tiên thiên thần ma tự nhiên là thụ hồng vân nhường chỗ ngồi liên lụy bị ép nhường chỗ ngồi côn bằng hồng vân ngươi còn có cái này lòng thanh thản hỏi người ta hòn đảo như thế nào hai người chúng ta ở giữa nhân quả nhưng không có chấm dứt ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng ta chấm dứt nhân quả đi côn bằng lạnh như băng nói chuyện nhìn về phía hồng vân ánh mắt càng thêm ấm lãnh cơ hồ muốn hiện hóa ra xương lạnh đến hai người chúng ta có gì nhân quả hồng vân nhìn xem côn bằng trên mặt bình tĩnh vô cùng hồng vân ta côn bằng mặc kệ ngươi là thật không bình thường hay là giả không bình thường nhưng nhân quả chính là nhân quả há có thể mặc cho ngươi một lời côn bằng nghe hồng vân cái này bình tĩnh lời nói tức g i ậ n đến sắc mặt trắng bệnh khí thế bộc phát ép hướng hồng vân côn bằng ngươi cho rằng ngươi là ai hồng vân thấy côn bằng khí thế bộc phát thì là sắc mặt âm trầm xuống cũng là khí thế bộc phát hướng về côn bằng ép đi tu vi của hai người cảnh giới đều là đại la kim tiên hậu kỳ khí thế kia rằng co tất nhiên là không phải tầm thường vê anh một tiếng huyền diệu khí thế đối với anh thanh âm ở cái này đông hải c h i tân v ă n g lên một đám nghĩ đến hồng vân biến hóa tiên thiên thần ma sớm đã lấy lại tinh thần lúc này nhìn xem hồng vân quyết tuyệt như vậy cùng côn bằng khí thế đối h ớ i n h đám người cuối cùng đem hồng vân trước kia hình tượng xóa đi lại bắt đầu lại từ đầu nhận biết một cái hoàn toàn mới hồng vân côn bằng ta có thể minh xác nói cho ngươi ta hồng vân không nợ ngươi nhân quả chính ngươi không có bản sự nhường ngươi đem c h â u ngồi cho vén ngươi lại có thể trách được ai đây có bản lĩnh ngươi đi tìm vén ngươi chỗ ngồi người hồng vân lạnh giọng nói xong khi thế lần nữa ép hướng côn bằng trong tay có một màu đỏ hồ l ô cầm trong tay rất có động thủ ý sát phạt hồng vân nếu không phải ngươi nhường chỗ ngồi chỗ ở trước ta côn bằng sao lại mất đi cái kia tử tiêu cung chỗ ngồi ngươi bây giờ lại nói không nợ ta côn bằng nhẫn quả thật sự là buồn cười đến cực điểm ngươi hồng vân đường đường trước mười hóa hình tiên thiên thần ma dám làm cũng không dám thừa nhận ngươi tính cái gì tiên thiên thần ma côn bằng bị hồng vân lời nói này tức g i ậ n đến thân thể phát run sắc mặt biến đến cực độ âm t r ầ m ẩn ẩn có vẻ hóa băng xương hàn khí hình dạng sau đó côn bằng trong tay có một cung điện nâng ở trong tay chính là côn bằng sen lẫn linh bảo b á c minh cung chính là một sợi b á c minh khí đến thiên địa dựng dục thành hình có thể công có thể phòng vì ba mươi sáu tầng t i ê n thiên cấm chế thượng phẩm linh bảo mặc dù không tính đỉnh tiêm nhưng cũng coi là không sai ha ha ha ha, ha. hồng a h v â n nghe côn bằng lời nói này cuồng tiếu lên cười hồi lâu hồng vân mới quay về côn bằng từng chữ từng câu nói côn bằng ta hồng vân có phải là tiên thiên thần ma không cần ngươi đến phát biểu ý kiến còn có ta nói không có nhân quả liền không có nhân quả coi như cái kia tử tiêu cùng chỗ ngồi là ta cố ý nhường lại như thế nào hồng vân nói tới chỗ này nhìn xem côn bằng một mặt ý cười tiếp tục mỗi chữ mỗi câu nói với côn bằng ta nhường cái kia tử tiêu cùng chỗ ngồi cùng ngươi côn bằng có cái dám quan hệ hồng vân Ngươi! côn bằng nghe hồng vân những lời này bị tức đến không biết nói cái gì cho phải mặc dù côn bằng cảm thấy hồng vân nói là ngụy biện nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào đi phản bác dù sao hồng vân nói lời cũng có đạo lý dù nói thế nào cái kia tử tiêu cung châu ngồi là hắn hồng vân mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến hồng vân muốn để tòa đó cũng là hồng vân chính mình sự tình hắn côn bằng có thể cho rằng là cái này hồng vân nhường châu ngồi dẫn đến hắn côn bằng thụ liên lụy thất lạc châu ngồi có thể đi o á n hận hồng vân nhưng hồng vân nhường chỗ ngồi là hồng vân chính mình sự t ì n h h ắ n côn bằng chẳng lẽ còn có thể đi làm hồng vân chủ hay sao cho nên thời khắc này côn bằng rõ ràng trong lòng vô cùng oán hận hồng vân nhưng lại tìm không ra một điểm lời nói đến phản bác hồng vân côn bằng hồng vân đạo hữu nói không sai chỗ ngồi nhường cùng không nhường là hồng vân đạo hữu chính mình sự t ì n h ngươi đi theo năm cái gì tâm tư đế tuấn nhìn xem côn bằng lộ ra hiểu rõ khí dáng tươi cười tới đế tuấn nhưng không có quên lúc trước phá tiên đảo thần hộ mệnh ánh sáng thời gian cái này côn bằng lại như thế nào ngăn cản chính mình hiện tại nhìn côn bằng bị hồng vân muốn chọc giận gần chết hắn đương nhiên phải thật tốt lửa cháy đổ thêm dầu một phen chọc tức một chút cái này côn bằng tốt nhất trực tiếp đem côn bằng tức điên vậy hắn đế tuấn có thể cười to ba ngàn năm ngay tại đế tuấn nghĩ như vậy thời điểm một bên đông hoàng thái nhất cũng là nhìn xem côn bằng mở miệng nói ra đúng đấy hồng vân đạo hữu có để hay không cho vị chẳng lẽ muốn lấy được ngươi côn bằng phê chuẩn hay sao mà lại trung quy là ngươi côn bằng không có bản sự bị người vén chỗ ngồi ngươi không đi tìm vén ngươi chỗ ngồi người tính sổ sách làm sao hết lần này tới lần khác tìm tới hồng vân đạo hữu rồi ta nhìn ngươi là không dám đi tìm vén ngươi chỗ ngồi người tính sổ sách đi phi nhát gan hạng người hồng vân mặc dù biết đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người giúp mình nói chuyện cũng là có mục đích của mình nhưng nghe hai người nhằm vào côn bằng lời nói hay là lộ ra dáng tươi cười đối với hai người nhẹ gật đầu sau đó hồng vân nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề hai người sắc mặt bình tĩnh lạnh n h ạ t hỏi hai vị đạo hữu không có cái gì muốn nói sao tiếp dẫn chuẩn đề hai người nghe đều là lộ ra một tia cười khổ ý chương 290, vạn hỏi lời thề chương 290, vạn hỏi lời thề hồng vân đạo hữu trong tử tiêu cung sự tình ta hai vị sư đệ mặc dù cách làm thiếu sót nhưng trong đó nguyên do rất là phức tạp ta chỉ có thể nói với ngươi ta hai vị sư đệ tuyệt đối không phải là có ý Trấn nguyên tử thay tiếp dẫn, chuẩn đề nói xong, đối với hồng vân không người thi lễ một cái, lấy đó xin lỗi. một bên tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, lúc này khuôn mặt bởi vì xấu hổ thẹn, đã sớm biến đỏ bừng. hai người thật sâu hô thở ra một hơi, thu lại cười khổ, đối với hồng vân không người thi lễ, nói, hồng vân đạo hữu, mặc dù tình huống có chút phức tạp, nhưng ta hai người cách làm, hoàn toàn chính xác quá mức không ổn, sư huynh đệ ta hai người, ở đây hướng ngươi nhận lỗi. hai người nói xong, lại là đối với hồng vân không mình hành lễ một phen bên này hồng vân vẫn không nói gì bên kia côn bằng cũng là băng lánh vô t ì n h quát tình huống phức tạp ha ha có gì phức tạp không phải là có ý ha ha làm sao không là có ý